Quy 1 chương 750, Tâm tư thiếu nữ. Chương 746, Tâm tư thiếu nữ. Hàn Mặc Văn cố nhiên tại Hàn gia địa vị không cao, xem như một cái ăn chơi thiếu già, nhưng dù sao cũng là Hàn ra ra thiên tài, phóng tới loại này Thâm Sơn cùng cốc chi địa, đó cũng là đủ để quét ngang tùy ý một vị thế tài. Đây cũng là cơ hội không ai dám trêu chọc Hàn Mặc Văn, mà Liễu Duyệt Nhi cũng là không có bao nhiêu suy nghĩ, liền vứt bỏ Thanh Mai trúc mã Triển Nam Sơn, lựa chọn Hàn Mặc Văn. Thế nhưng là, chính chính là như vậy một cái Hàn Mặc Văn, hiện tại ngay cả một chiêu đều không thể từ tô dạ trong tay trôi qua, tại chỗ bị hung hăng giẫm tại dưới chân. Nếu như Tô giả như men lâu chủ như vậy, bên trên tuổi tác, dài Hàn Mặc Văn một cái bối phận còn tốt. Thế nhưng là Tô giả mới bao nhiêu lớn, tuổi tác cùng Hàn Mặc Văn thoạt nhìn cũng chỉ không kém là bao nhiêu. Điều này đại biểu cái gì? Tô Dạ, Hàn Mặc Văn cái gọi là thiếu phú, tại Tô Dạ trước mặt, không chịu nổi một kích. "Ngươi, ngươi dám đụng đến ta?" Hàn Mặc Văn gào thét mà ra, "Ta chính là người hàng, hàng già, tiểu tử, ngươi phải suy nghĩ kỹ đắc tội ta là hậu quả gì." Tô giả nghe nói như thế, khoe miệng giơ lên một tia cười lạnh, sau đó, băng lãnh phất thể thấu xương ánh mắt, liền như vậy bình tĩnh nhìn Hàn Mặc Văn. Chính là bị Tô Dạ nhìn như vậy, Hàn Mặc Văn chỉ cảm thấy toàn thân run lên, giống như bị một con cự nhân nhìn xuống, toàn thân chỉ còn lại có tuyệt vọng. Hắn cảm giác được, chỉ cần Tô Dạ nghĩ, tùy thời có thể như giẫm chết một con giun dế giết hắn. Cái này khiến hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý niệm phản kháng, kinh tiếp phía dưới, toàn thân run một cái, "Đừng giết ta, đừng giết ta Tô Dạ cười nhạo mà ra, một cước đem Hàn Mặc Văn đạp bay ra ngoài, chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hàn Mặc Văn bị đạp bay ra ngoài thật xa, lại sững suốt lời gì đều không dám nói. Hắn biết, nếu như hắn dám phản kháng, hắn còn dám nói nhiều một câu. Tô Dạ đối với hắn, tất phải giết, mà lại đang ngồi có ai có thể giữ được tính mạng của hắn, cho dù là kia bị hắn xem như ác chủ bài hàng hắn ra, cũng là không làm nên chuyện gì. Nhìn thấy Tô giả ngay cả Hàn Mặc Vân cũng dám đánh, một đám người ngược lại hút miệng khí lạnh, Tô Dạ tuyệt đối là điên, tại bọn hắn loại địa phương này, chỉ có Hàn Mặc Văn khi dễ người khắp phần, chưa hề có người khác khi dễ Hàn Mặc Văn phần a. Bất quá Hàn Mặc Văn vậy mà liền như vậy bỏ qua, cũng là để rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Mà Tô Dạ cũng là không có tại hùng hổ dọa người, phất tay lời nói, đi thôi. Liền như vậy rời đi có mờ hồi, Liễu Duyệt Nhi phương mới giật mình lại, vội vàng đi trấn an Hàn Mặc Vân, "Mặc Vân, ngươi, ngươi không sao chứ?" Nàng cũng là hoàn toàn bị hù dọa, không nghĩ tới Tô Dạ vậy mà như thế đi cuồng, dám làm ra loại chuyện này. Hàn Mặc Văn mới lại là bị bị hù không được, nhưng bây giờ lấy lại tinh thần, lúc này là gầm thét gào thét mà ra, tiểu tử này, cho ta không tiếc bất cứ giá nào điều tra hắn, ta, ta muốn hắn chết ta. Tô Dạ cùng một đám người rời đi, cũng là để chiến Nam Sơn cùng chiến anh đến bây giờ đều phảng phất giống như nằm mơ. Hai người bọn họ thậm chí đều không tin mình hiện tại đã từ Thanh Nguyệt trong lầu ra, mà men nhìn cùng kia Hàn Mặc Văn, vậy mà cũng theo đó bỏ qua, không tiếp tục làm nhiều bức bách. Mà hết thảy này, tất cả đều là Tô Dạ nguyên nhân. Đả tạo bắc cảnh hình. Triển Nam Sơn hít một hơi thật sâu, nói cảm tạ, chỉ đổ thừa ta lúc ấy không nên không đợi tin Bắc Cảnh huynh chi ngôn, nếu như lúc ấy ta thật đem Bắc Cảnh huynh nghe đi vào, chú ý cẩn thận một chút, nghĩ đến cũng sẽ không xuất hiện chuyện hôm nay. Tô Dạ mỉm cười, bác Cảnh huynh không cần để ở trong lòng, ta còn có không ít sự tình ngày sau muốn Triển huynh đệ tới giúp ta, đến lúc đó hy vọng Triển huynh đệ không muốn chỉ hoán liền có thể. Triển Nam Sơn tự nhiên cũng không đốc, biết Tô Dạ không có khả năng vô điều kiện trợ giúp mình, liền nói, "Không, có vấn đề, bác Cảnh huynh có yêu cầu, ta Triển mỗ người tất nhiên sẽ không trì hoãn." Triển Anh hiện tại đối Tô Dạ cũng là trong vô hình xem trọng mấy phần. Tuy nói Tô Dạ lai lịch không rõ, nhưng một thân thiên phú lại là cực cao, những này không nói, mấu chốt nhất chính là Tô Dạ làm người khiêm tốn, đối xử mọi người lễ phép, không có chút nào làm thiên tài giá đỡ, mà lại gặp chuyện vô cùng tỉnh táo, xử lý sự tình thủ đoạn cũng là tương đương lão luyện, đây là những thiên tài khác căn bản không có đồ vật. Như vậy trẻ tuổi giật tài, lại là không biết bao nhiêu nữ tử tha thiết ước mơ muốn có được như ý lang quân, ngẫm lại thời điểm, triển anh cũng cảm thấy hai gò má đỏ bừng. Bất quá rất nhanh nàng liền lắc lắc đầu, nói ra, đa Cảnh huynh trợ giúp nhà ta huynh trưởng thoát thân, lần này ơn tình Chuyện anh tất nhiên ghi nhớ trong lòng, trước đây có đoạn được tội, còn hy vọng Bác Cảnh huynh không cần để ở trong lòng. Một cái nhấc tay mà thôi, chuyện cô nương không cần để ở trong lòng." Tô Dạ bình tĩnh nói. Nhìn thấy Tô Dạ căn bản không đem cảm tạ của mình để ở trong lòng, chuyện anh trong lòng ít nhiều có chút bất mãn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể nâng lên vai hàm, vểnh lên nhẹ nhỏ, không có gì đặc biệt biện pháp khác. Một đoàn người rất mau trở lại đến trong phụ đệ. Triển Nam Sơn sướng cười nói, Bác Cảnh huynh, ta hiện tại liền trở về cùng cha ta nói hạ việc này, có liên quan đến ngươi tham gia pháp thần cùng khảo hạch danh thời điểm, ngươi rất không cần phải lo lắng, bao tại trên người ta là đủ." Làm phiền, đã như vậy, ta liền yên lặng chờ triển hình đệ tí lạnh. Tô Dạ nói. Triển Nam Sơn thấy thế, liền nói: "Yên tâm tốt. Tô Dạ lúc này mới cáo tử, trở lại mình nghỉ ngơi chi điệp." Triển Anh nhìn xem Tô Dạ bóng lưng rời đi, kinh ngạc nhập thần, hồi lâu mới thở dài, chưa có lấy lại tinh thần tới. "Tiểu muội, ngươi sẽ không phải là coi trọng Bắc Cảnh huynh đi." Triển Nam Sơn cười ha hả nói, làm là huynh trưởng, mặc dù là người thực tế, nhưng nhà mình tiểu muội cảm xúc tri lộ, hắn vẫn là có thể quan sát ra một chút. "Ca, ngươi, ngươi nói nhăng gì đấy?" Triển Anh lập tức khuôn mặt đỏ lên. Triển Nam Sơn ha ha thoải mái cười nói: muội, bắc cảnh huynh tuổi còn trẻ, thiên tư chắc tuyệt, lại làm người khiêm tốn đối xử mọi người hiền lành. Gặp chuyện tỉnh táo bình tĩnh, cái này các mặt ta đều nhìn thấy. Nói thật ra, ta chỉ có tại linh nhà đệ nhất thiên tài trên thần, phương mới nhìn đến qua loại này khí quyển tự nhiên mà thành khí phách. Nếu như ngươi thật thích, vậy coi như phải nắm chặt, chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý, vi huynh cái này liền giúp ngươi nói một chút muội như thế nào. Ca, ngươi, ngươi còn như vậy ta không để ý tới ngươi. Triển anh vốn là cái hào sảng vô cùng nữ tử, bất quá bây giờ lại là nhăn nhăn nhó, nhó thùng phía dưới, dậm chân một cái đi. Triển Nam Sơn thấy cảnh này, cười ha hả. Đối với nhà mình muội tử trong lòng, há lại sẽ không biết. Chỉ bất quá lần này một chuyện để hắn trở nên thành thục rất nhiều, cũng hiểu được tỉnh táo lại suy nghĩ một chút chuyện. Hắn không khỏi đem linh nhà vị kia đệ nhất thiên tài, đối phó với Tô Dạ so ra, nhưng rất nhanh liền lắc đầu, mang đến cho hắn một cảm giác, tựa hồ cái này linh nhà đệ nhất thiên tài cũng hoàn toàn không bằng Tô Dạ. Bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu, hắn đang suy nghĩ gì đấy? Tô Dạ có lẽ có mấy phần thiên tư, nhưng cùng linh nhà thiên tài so ra, lại làm sao có thể có so sánh đâu. Suy nghĩ dở rồi, hắn cũng là rất nhanh đi, tiến về cha hắn phủ đệ, dự định đem Tô Dạ đạt được một cái tham gia pháp thần cung danh sự tình. Chi tiết cùng cha hắn nói rõ, Quy 1 chương 751, hắn không có pháp sư thiên phú. Chương 747, hắn không có pháp sư thiên phú. Tô Dạ trở lại chỗ ở về sau, vẫn chưa xâm nhập quá sâu tu luyện, chỉ là hơi lĩnh hội một chút hư không năm kiếm kiếm thứ ba. Mặc dù chỉ là hơi lĩnh hội, nhưng thời gian nhanh chóng, một ngày vẫn như cũ chỉ là thời gian mấy mắt. Cái này ngày thứ 2 vào lúc giữa trưa, liền liền mấy cái tỷ nữ đi tới Tô Dạ nơi ở, tất cung tất kính mà nói, bác cảnh công tử, nhà ta tam lão gia cho mời." Tô Dạ phòng, tự nhiên là nghe tới mấy cái tỉ nữ, con mắt có chút nheo lại, lên mấy phần nghi hoặc. Lẽ ra nên là Triển Anh cùng Triển Nam Sơn qua tới mời hắn tiến đến, hiện tại làm sao xuất hiện cái Tam lão ra ra. Tô Dạ trong lòng kinh ngạc, bất quá vẫn là cấp tốc đứng dậy, theo cùng mấy người tỷ nữ tiến đến. Mấy cái này tỷ nữ nhanh chóng đem Tô Dạ đưa đến mục đích, nơi đây xem ra chính là Triển gia phòng nghị sự, trong đại sảnh ngồi mấy người, Triển Anh cùng Triển Nam Sơn tất cả đều thân ở chỗ này, mà những người khác xem ra tuổi tác không nhỏ, hơn phân nửa đều là Triển gia thai to mặt lớn cao tầng. "Gia chủ, Tam lão ra, người tới." Mấy cái tỷ nữ nói. "Các ngươi đi xuống trước đi." Ngồi tại Triển Nam Sơn bên cạnh một cái chòm râu dài, Thân mang áo bảo màu vàng từ lão giả, phất phắt tay, coi như hòa ai nói, mấy cái tỉ nữ cấp tốc lui ra. Nghĩ đến tiểu Hữu, chính là khuyên tử nói tới bác Cảnh đi. Trong dâu dài lão giả cười sở lấy sợi dâu. Tô giả suy đoán ra này người thân phận, hơn phân nửa chính là Triển gia gia chủ, liền gật đầu, chính là tại hạ. Bác Cảnh tiểu Hữu lại tỏa hạ đem. Triển gia gia chủ phất tay nào nói, "Tô giả nhìn như nhẹ nhàng ngồi xuống, kỳ thực ánh mắt dò xét bốn phía, hắn nhìn ra được Triển Nam Sơn cùng Triển Anh xem ra cùng hắn chào hỏi, kỳ thực ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần lo lắng, liền không khó phán đoán." Dưới mắt tựa hổ là tại nào đó một số chuyện khâu bên trên xảy ra chẳng huống. Đại ca, đã người đều đến, liền đem sự tình làm rõ nói đi. Lập tức linh người nhà đến, mà lại lần này đến đây, từ linh nhà đệ nhất thiên tài dẫn đội, có thể thấy được đối với lần này pháp thần cùng khảo hạch coi trọng. Nếu như chúng ta chọn lựa người như thế tùy ý, đến lúc đó gây linh người nhà nổi giận, chúng ta triển ra tựa hồ cũng không có cái gì quả ngon để ăn đi. Ngồi tại triển ra ra chủ cách đó không xa, một cái lưng hùng vai gấu trung niên chẳng hán, lực khí hùng hãn đạo: "Tam thúc, không thể nói như thế. Bắc cảnh huynh thực lực không yếu, làm sao liền có thể nói là tùy ý đâu?" Triển Nam Sơn không vui nói: "Hừ, tên tiểu tử thối nhà ngươi hiểu cái gì, ngươi ở bên ngoài đầm cái soạn, kém chút không thể từ thành nguyệt trong lầu ra sự tình ta còn không có tìm ngươi tính sổ xét đâu. Ngươi lần này có thể nói là để chuyện ra mất hết mặt mũi biết sao." Triển ra Tam thúc trầm giọng nói: "Tôi dạ sơ sơ cái cảm, đại khái có thể suy đoán ra mấy phần tình huống ra. Cái này Triển ra Tam thúc liền chính là nhẹ hắn đến Tam lão ra Bất quá cái này Triển ra Tam Túc, tựa hồ cũng không phải là hy vọng giường nào hắn có được pháp thần khảo hạch cái này người ta." Triển Nam Sơn cố nhiên không vui, thế nhưng là trước mặt chính là nhà mình Tam Túc. Hắn cũng thực không còn biện pháp nào, muốn mạnh miệng đều không thích hợp. Tam đệ, theo ý kiến của ngươi, ngươi muốn làm thế nào? Triển ra ra chủ nói. Triển ra Tam Túc chuyện văn điều chậm rãi nói ra, ta lần này từ Tây Bắc thành mang tới Nhạc Hồ Tiểu Hữu, người này tuổi còn trẻ liền đã đạt tới đệ giai pháp sư tiêu chuẩn, vẹn vẹn tầng này pháp sư tiêu chuẩn, trôi qua pháp thần cung khảo hạch sát suất, liền trong vô hình cao rất nhiều. Nếu như nó thật may mắn tiến vào pháp thần cung bên trong, Nhạc Hồ Tiểu Hữu cũng hứa hẹn qua nhất định cảm giác cảm ơn chúng ta Triển gia, cảnh cái này danh lạch, liền trực tiếp định đến Nhạc Hồ trên thân đi. Ta đều đã đáp ứng bắc cảnh huynh. Sao có thể nói đổi liền đổi?" Triển Nam Sơn cắn răng nói. "Hừ, ngươi đáp ứng có cái dám dùng, triển ra sự tình lúc nào đến phiên ngươi đến nói tính rồi?" Triển Văn Điều quát mà nói. Triển ra ra chủ Triển Văn Hùng nhìn xem Triển Văn Điều thanh niên nam tử bên người, lên mấy phần hào hứng, "Tam đệ, ngươi nói cái này nhạc hồ tiểu hữu, thật có được đề giai pháp sư tiêu chuẩn." Đề giai pháp sư nghĩ muốn gia nhập pháp thần cung không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Nhưng pháp thần cung hàng năm đều sẽ bồi dưỡng một chút có thiên phú pháp sư, có thể nói chỉ cần đi vào pháp thần cung, tương lai trở thành linh đạo pháp sư đều không phải không thể nào sự tình. chốt nhất chính là quyền thế chỉ cần từ bọn hắn triển ra ra ngoài một cái pháp sư gia nhập pháp thần cung, vậy bọn hắn triển ra quật khởi liền có chư hi vọng nhiều. Nói đến bọn hắn triển ra xuống dốc nhiều năm như vậy, cuối cùng nguyên nhân chính là từ đầu đến cuối không có một cái gia dáng pháp sư có thể gia nhập pháp thần cung bên trong, đạt được pháp thần cung tán thành. Đến mức lại trong thành này, nhiều lần bị gia tộc khác cư hiệp. Triển Văn Điều nghe tới từ gia gia chủ hỏi, dơ lên khỏe miệng cười một tiếng, "Nhạc Hồ tiểu hữu, sáng một tay, cấp gia chủ nhìn xem." Triển Văn Điều bên cạnh đứng thanh niên, một mặt tự phụ tại mặt, nhếch lên, lộ ra tự tin, vung tay áo chính là một trưởng. Một trưởng này văn kích mà ra, Rõ ràng là mấy đạo tê minh thanh gồi hồi vang lên, lại bình tĩnh lại lúc đến, kia xa xa một tòa cổ thụ to lớn, vậy mà liền trong chốc lát bị nó vỡ ra đến, chút điểm không dư thừa. Đây là Nhạc Hồ tự sáng tạo phụng cái trưởng, mới tiểu thí thân thủ, còn hy vọng có thể vào tới triển gia chủ pháp nhãn. Nhạc Hồ tự tin nói, hắn tin tưởng chính mình thủ đoạn, đủ để cho những người này nhìn ra một chút cao thấp. Tô Dạ sờ sờ cái cằm, ngược lại cũng không thể không thừa nhận Nhạc Hồ có mấy phần thủ đoạn. Về phần Triển Hùng làm sao quyết định, đó chính là bọn họ sự tình, dù sao không mang mình, là tổn thất của bọn họ. Triển Văn Hùng nhìn thấy cái này, Nhạc Hồ thủ đoạn lúc cũng là ngược lại hút miệng phí lạnh, không biết Triển Văn Điêu là từ đâu tìm đến như thế một vai. Hắn tự nhiên là có tâm đáp ứng, đôi này triển ra chỗ tốt thực tế nhiều lắm, thế nhưng là nhìn một cái, liền thấy nhà mình nữ nhi cùng nhi tử đều là để nhìn ánh mắt nhìn xem hắn, để hắn thực tế không tiện cự tuyệt. Bắc Cảnh huynh đã cứu khuyên tử, kia Thanh Nguyệt lâu sự tình nếu không phải là nó, khuyên tử cũng không tốt từ đó thoát thân. Bất quá nhạc hồ tiểu hữu pháp sư thiên phú cùng thực lực, bên ta mới đều nhìn ở trong mắt. Lấy hay bỏ phía dưới thực tế không tốt quyết định. Triển Văn Hùng nói ra, vừa vận ngày Mai Linh nhà nhân mã liền muốn mang đến, không bằng liền để linh người nhà quyết định tôi ta. Triển Văn Điêu sắc mặt giận dữ phun trào: đại ca, ngươi đây là ý gì? Cái này lai lịch không rõ tiểu tử, có lẽ ngay cả pháp sư Thiên Phú đều không có, hắn có tư cách gì cùng Nhạc Hồ tranh đoạt vị trí này?" Triển Văn hùng ngữ khí trầm thấp: "Triển Văn Điêu, hiện tại chuyện ra vẫn là ta nói tính." Nhạc Hồ thì là cười ha hả nói: "Điêu thúc, không cần để ý, dù sao một vị trí cạnh tranh đến cuối cùng, kết quả vẫn là ta thủ thắng. Như vậy cạnh tranh chỉ là cái vấn đề thời gian mà thôi, thì thế nào?" Ân, nói cũng có đạo lý, thử chúng ta đi." Triển Văn Điêu phất tay đi. Nhạc Hồ cũng là theo sát nó về sau. Tuy có chàng ngập khiêu khích nhìn Tô giả một chút, liền tiêu sái rời đi. Tô giả sờ sờ cái cằm, cũng là dở khóc dở cười, đối với đám này sâu kiến khiêu khích, hắn thật đúng là không có để ở trong lòng, nếu như một tôn voi thật dễ dàng như vậy bị sâu kiến khiêu khích, đây cũng là không gọi voi. Hắn hiện tại rất là tò mò chính là cái này linh nhà. Quy 1 chương 752, Linh Nam tại hiện. Chương 748, Linh Nam tại hiện. Đối linh ra hắn vẫn là hết sức tò mò, chỉ bất quá lại hiếu kỳ, hết thể cũng muốn chờ ngày mai. Đợi đến Triển Văn Điêu rời đi về sau, Triển Nam Sơn cũng là thở dài, bất đắc dĩ nói ra, Bắc Cảnh Huynh Ngươi nhìn ta chuyện này làm, ta rõ ràng đáp với ngươi, bây giờ lại náo ra như vậy náo kịch. Đều là ta tốt. Triển Nam Sơn trong lời nói 10 phần tự trách. Triển Anh cũng là lông mày nhữ lên, "Cha, chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác sao? Chúng ta, chúng ta lại quản linh ra nhiều muốn một cái danh ngạch như thế nào? Hỗn náo, chúng ta những năm gần đây căn bản không có cung cấp ra cái gì tốt hẳn giống, linh ra không cắt giảm chúng ta danh ngạch đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, còn muốn tìm nó muốn danh ngạch. Cha ngươi người ra chủ này sợ là muốn ngồi phải ổn cũng khó khăn." Triển Hùng nhíu mày nói ra, "Ta biết hai người các ngươi tâm tư." Bắc Cảnh Tiểu Hữu giúp hai người các người ta cũng lòng mang cảm kích, chỉ bất quá việc đã đến nước này, có thể làm đến mức này, ta cũng là cố gắng lớn nhất. Người tam thúc những năm gần đây ngày càng thế lớn, cùng linh ra bên kia cũng chen mồn vào được, ta ép quá ác, rất dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Nói xong lúc, Triển Văn Hùng Yên lặng đứng dậy, bất quá ta đã cho Bắc Cảnh Tiểu Hữu cơ hội, nếu như nó có thể tại pháp sư một mạch tiêu chuẩn càng vượt qua nhạc hồ, kia tất nhiên là tất cả đều vui vẻ, hết thảy không cần nhiều lời. Nói xong lúc, Triển Hùng quay người rời đi, hắn làm chuyện gia gia chủ, không có khả năng bởi vì tiểu bối sự tình quá nhiều lo nghĩ cũng không quả quyết. Nghe nhà mình phụ thân nói, Chuyện anh cùng Triển Nam Sơn đều chết biểu lộ nặng nghề. Pháp sư một mạch tiêu chuẩn càng vượt qua Nhạc Hồ, nói nghe thì dễ. Hai anh em gái bọn họ hiện tại cũng chỉ là cao giai pháp sĩ tiêu chuẩn, so với Nhạc Hồ còn không biết kém bao nhiêu. Mà Nhạc Hồ tuổi còn trẻ đã đạt tới đệ giai pháp sư, dạng này pháp sư thiên phú sợ là toàn bộ thành nội cũng không tìm tới quá nhiều, Tô Dạ làm sao siêu việt đối phương? Hai vị không cần vì ta tự trách, đã triển ra chủ cho cơ hội, ta sẽ cố mà chân quý." Tô Dạ cười ha hà nói. Cái này, Triển Nam Sơn cùng Triển Anh nhìn thấy Tô trấn định tự nhiên bộ dáng, một mặt mờ mịt, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tô Dạ thật có tự tin thắng qua Nhạc Hồ không thành? Đã bác cảnh huynh nói như vậy, kia hai người chúng ta cũng liền không lo ngại nhọc lòng. Triển Nam Sơn cùng Triển Anh liếc nhau, tuy nói cảm thấy xin lỗi Tô Dạ, nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không tốt lại nhiều làm miệng lưỡi. Thời gian còn lại, Tô Dạ bồi cái này hai huynh ngồi tại toàn bộ trong phủ đệ hơi đi dạo một chút. Đối với Tô Dạ mà nói, thắng qua Nhạc Hồ, hắn căn bản không có đem Nhạc Hồ khi làm đối thủ qua. Những chuyện nhỏ nhặt này còn không có cách nào để hắn không hề bận tâm nội tâm sinh ra gợn sóng, trong lòng của hắn càng lo lắng nhiều chính là hoàng triều sự tình, còn có lúc trước cứu hắn thiên chỉ thú cũng không biết Thiên Chỉ Cự Thú hiện tại như thế nào, sống hay chết. Tô Dạ trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Nhìn như cùng Triển Nam Sơn hai huynh muội tại trong phủ đệ du ngoạn, kỳ thực tâm tư toàn tại địa phương khác. Thiên Chỉ Cự Thú hiện tại chỉ sợ đã là giữ nhiều lạnh ít, mỗi lần nghĩ tới đây, Tô Dạ liền cảm giác mình còn vô hạn nhỏ yếu, chỉ ít tại Thịnh Nguyên Hoàng triều trong mắt, thực lực của hắn còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Kỳ thật hắn vốn định trở lại trong chỗ, chỉ bất qua cái này Triển Nam Sơn hai huynh muội thực tế là mời, hắn cũng không tiện tự tuyệt. Cứ như vậy, một ngày rất nhanh liền liền đã qua. Chính là một ngày trôi qua về sau, Thần hồn của Tô Dạ bên trong cảm ứng được số lớn nhân mã đi tới triền trong nhà. Tô Dạ phòng đoán, cái này số lớn nhân mã, hơn phân nửa chính là kia linh gia nhân sĩ cư nhiều. Hắn vẫn chưa sốt ruột, bây giờ đang ngồi ở trong phòng nhỏ, cùng Triền Nam Sơn đánh cờ, đào dạ tình tao. Triển huynh đệ, có một chuyện, ta phải hướng ngươi nói một chút. Tô Dạ vận dụng quân cờ, dịch chuyển về phía trước một bước. Bắc cảnh huynh có chuyện gì cứ mở miệng. Triền Nam Sơn bởi vì pháp thần cung sự tình có chút tự trách, bây giờ là vẻ mặt nghiêm túc, lập tức nói, Tô ngưng trọng nói, là có liên quan Huyền Cơ Châu. Huyền Cơ Châu? Triền Nam Sơn một mặt kinh ngạc. Triển Anh ở bên cũng rất là kinh ngạc. "Ân, nếu như có thể, ta muốn dùng bảo vật đổi lấy cái này Huyền Cơ Châu." Tô Dạ nói, sau đó thủ đoạn một phen, đem một chiếc nhẫn đặt ở Triển Nam Sơn trước mặt. "Đây là." Triển Nam Sơn cùng Triển Anh nhìn thấy chiếc nhẫn kia bên trên tán phát như ẩn như hiện linh lực lạ, hơi khẽ hít một hơi. "Chiếc nhẫn này tên là Bích Tuyết Thánh Giới, chính là năm đó ta một lần tình cờ phải một viên không chọn vẹn linh bảo, tác dụng ta còn không có thể phát hiện. Dùng để trao đổi cái này Huyền Cơ Châu, nghĩ đến cũng đầy đủ." Tô Dạ nói. "Cái này Huyền Cơ Châu đối với nhân loại giá trị, chỉ là giới hạn tại Huyền Cung cảnh mà thôi." Hắn tự cho là mình cho Bích Tuyết thành hình giới, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Triển Nam Sơn ngẩn người, sau đó khó khăn nói, nếu là trước đây bắt cảnh hình cho ta đưa ra yêu cầu này, ta quả quyết sẽ không cự tuyệt. Bất quá cái này Huyền Cơ Châu tại ta mà nói, mặc dù có tác dụng lớn, nhưng lấy thiên phú của ta, đem luyện hóa thực đang đáng tiếc, cho nên ta dự định đem bán ra đến Thanh Nguyệt Lâu, thế nhưng là Thanh Nguyệt Lâu kia việc sự tình về sau, việc này liền bị cha ta biết được, cái này Huyền Cơ Châu, cha ta biết trong tay ta không an toàn, liền bị cha ta cho thu đi. Cái này, ô, tôi nếu những mày ám đạo mình nên sớm đi hướng Triển Nam Sơn nhắc lên việc này. Chỉ bất quá khi đó quá sớm nhắc lên thực đang mạ muội, sợ là Triển Nam Sơn đối với mình không có đề phòng, những người khác cũng sẽ tâm sinh phòng đoán. Bất quá bắc cảnh huynh ngươi yên tâm, ta sẽ đem việc này cùng phụ thân ta tuần tự nói lên. Ta nghĩ, cái này mai không chọn vẹn linh bảo dùng để đổi Huyền Cơ Châu, hoàn toàn đầy đủ. Triển Nam Sơn Vũ bộ Ngực bảo đảm nói. Tô giả nhẹ gật đầu, đối với Huyền Cơ Châu sự tình vẫn chưa quá mức để ở trong lòng, chỉ cần không tại Triển Nam Sơn chi thủ, loạn hắn cũng yên tâm thoải mái. Lúc này, một đám hộ vệ cấp tốc đến đây, "Thiếu chủ, tiểu thư, linh gia nhân mà đến." Hiện tại đã tiến vào chúng ta triển ra. Nhanh như vậy, nhanh, theo ta tiến đến tiền viện. Triển Nam Sơn biết được sự tình trọng yếu, không dám chỉ hoãn, lập tức đứng dậy. Một đoàn người cấp tốc đi tới trước trong nội viện, chỉ thấy tiền viện, rõ ràng là đứng số lớn nhân mã, chính là linh người nhà cùng triển ra người. Triển ra cao tầng tất cả đều thân ở chỗ này, một mặt da rùa đỉnh hót, so ra, linh ra người không khỏi là vênh vang đáp ý, bất quá bọn hắn nhưng cũng có vênh vang đáp ý tư bản cùng tư cách, bởi vì nhìn một cái, linh gia người vô luận mặc chi khí phái, hoặc là thực lực, đều hơn xa ra. La Linh Nam tiểu thư, Linh Nam tiểu thư quả nhiên cũng tới. Triển Nam Sơn một mặt sùng kính nhìn lại. Triển Anh cũng là miệng nhỏ khẽ nhếch, ta đã sớm nghe nói qua Linh Nam tiểu thư lại danh, Linh Nam chính là linh ra ở trong đệ nhất thiên tài, nghe đồn nó tuổi còn trẻ cũng đã đem cảnh giới võ đạo tu luyện tới huyền cung cảnh đệ bắt trọng, một thân thiên phú tứ phương nghe tiếng. Thật không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy nó. Linh Nam tiểu thư quả thật thiên tư chắc tuyệt, mà lại tư sắc nghe nói cũng là tuyệt hảo, chính là nó mặt đeo khăn che mặt thực tế thấy không rõ lắm nó chân dung như thế nào, quy một chương 753, Linh Nam lựa chọn. Chương 749, Linh Nam lựa chọn. Hai người nhìn cách đó không xa nữ tử, một mặt sùng bái, Linh Nam hoàn toàn là sinh hoạt tại tồn tại trong truyền thuyết. Không chỉ là bọn hắn, còn lại triển ra con em trẻ tuổi nhìn thấy Linh Nam thời điểm, cũng là con mắt đều chuyển không ra, nữ tử này có được quá lớn mị lực cùng ma lực. Tô giả ngược lại là khí định tân nhàn, âm thầm tự nói, quả nhiên là Linh Nam. Một lần nữa nhìn thấy Linh Nam lúc, Tô Dạ hiện ra mấy phần ký ức, mặc dù đối Linh Nam không có cảm tình gì, ấn tượng đầu tiên cũng rất kém, nhưng nữ tử này tốt xấu cũng coi như một vị quen biết cũ, bây giờ thời gian dài như vậy quá khứ, hắn cùng đối phương điểm kia ma sát nhỏ đã sớm quên lãng. Ngược lại là Linh Nam cảnh giới tăng lên ít, hiện tại đến xem. So sánh cách Huyền cùng cảnh đệ tiểu trọng, nghĩ đến cũng không xa. Nghe nói Linh Nam tiểu thư đối pháp thần cung sự tình đặc biệt để bụng, chỉ cần có ưu tú pháp sư tài nguyên, nó tuyệt đối sẽ không làm phí. Đúng vậy à, Linh Nam tiểu thư đối pháp sư thiên tài đặc biệt để bụng, chỉ tiếc ta tại pháp sư một mạch bên trên không có thiên phú gì, bằng không mà nói ta tất nhiên đại triển hồi đồ. Hiện ở đây, chỉ hy vọng chúng ta triển trong nhà có người có thể để Linh Nam tiểu thư hài lòng đi, kể từ đó, chúng ta triển ra cũng liền theo hư phúc. Linh Nam hiện tại từ linh gia trong đám người đứng ra, đối mặt hướng Vội Vàng đổi tới, tất cung tất kính triền hùng cùng triền văn điêu hai người. Triền gia chủ Các ngươi triển ra bốn cái danh ngạch đều định rồi." Linh Nam mà không biểu tình đạo. Triển Văn Hùng vội vào nói, "Đều định cái không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm là có ý gì?" Linh Nam nói. Triển Văn Hùng chi tiết nói, "Huệ tử Triển Nam Sơn cùng tiểu nữ Triển Anh, tại pháp sư một mạch Thiên phú cũng không tệ, đạt tới cao giai pháp sĩ, còn có tam đệ Tri tử triển đủ, cũng là có trung giai pháp sĩ tiêu chuẩn, cái này ba cái danh ngạch đã ổn định lại." Cao giai pháp sĩ. Linh Nam nhíu nhíu mày, hiển nhiên là có chút thất vọng. Bất quá đối này nàng cũng không tính quá mức ngoại ý muẫn, triển ra như vậy một cái địa phương nhỏ Giả hai cái cao giai pháp sĩ đã coi như là không sai. Bất quá, đồng thời không phải là không có bồi dưỡng tiền cảnh, nói không chừng, liền có một chút tiên phú thành cửu, giải quyết nàng lập tức khẩn cấp. Suy nghĩ rơi rồi, Linh Nam hiếu kỳ hỏi, kia cái cuối cùng đâu? Cái cuối cùng, hiện tại còn chưa quyết ra. Là dự định phụ thuộc chúng ta triển ra, tiến về pháp thần cung hai vị thiên tài, nó bên trong một cái có được đề giai pháp sư tiêu chuẩn, mà một cái khác lao phu cũng không rõ ràng lắm. Bất quá đến cùng quyết định hai người bọn họ tiến đến là ai, Linh Nam tiểu thư ngài mắt sáng như lúc, lớn có thể tự mình tự mình cho lựa, xem một chút." Triển Văn hùng nói. "Ồ, Dệ giai pháp sư, còn có loại thiên tài này." Linh Nam lên mấy phần hào hứng. "Nếu như tuổi còn trẻ liền đạt tới Dệ giai pháp sư tiêu chuẩn, như vậy xác thực có không ít bồi dưỡng tiền cảnh, đối này nàng tự nhiên mười phần đệ bụng." "Đem hai người bọn họ đều mang tới đi." Linh Nam nói. "Vâng." Triển Văn Hùng lập tức phân phó. Triển Văn Điều thì là âm thầm cười lạnh, hắn liền nhìn xem Triển Văn Hùng như thế nào bị cho mèo đi, cái này Triển Văn Hùng vậy mà để một cái hoàn toàn không hiểu rõ lai lịch thân phận người đến đây để Linh Nam chọn lựa. Vạn nhất người này căn bản không hiểu pháp sư chi đạo, đến lúc đó đi lên mất mặt xấu hổ. Gây linh nam nổi giận, nhìn xem cái này Triển Văn Hùng chịu nổi không chịu được nổi. Rất nhanh, dưới đáy hạ nhân dẫn đầu, Tô Dạ cùng Nhạc Hồ tất cả đều là đi tới Linh Nam trước mặt. Cái nào đạt tới D giai pháp sư tiêu chuẩn? Linh Nam hỏi. Là hắn, Nhạc Hồ. Chính là lão phu từ Tây Nam thành mang tới. Triển Văn điêu liền vội vàng tiến lên hiến cởi quyển dụ nói, sợ Linh Nam không biết người này là hắn mang tới đồng dạng. Nhạc Hồ nhìn xem Linh Nam cũng là có không nhỏ áp lực, hắn tử hỏi mình đạt tới D giai pháp sư tiêu chuẩn, nhưng lại Linh Nam trước mặt vẫn là nhỏ bé vô cùng. Linh Nam gần giống như hắn tuổi tác, không những cảnh giới võ đạo đạt tới huyền cung cảnh đệ bắt trọng, một thân pháp sư tiêu chuẩn cũng là đến gần vô hạn linh đạo pháp sư, tại tam đại pháp thần cung, năng lực ép nó người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ít càng thêm ít. Linh Nam trên dưới dò xét một chút Nhạc Hồ, chắp tay nói ra, ân, không sai." Nàng đối Nhạc Hồ hết sức hài lòng, vì vậy đối Tô Dạ cũng liền vẫn chưa quá mức để bụng. Nàng chỉ là vô ý thức dò xét một chút Tô Dạ, cũng chính là nhìn về phía Tô Dạ thời điểm, Linh Nam thân thể mềm mại run lên, lập tức đồng tử đột nhiên co dù lại, rung động thần sắc toát ra đến, chỉ bất quá rất nhanh liền bị nàng che giấu xuống dưới. Nhưng đây là bị Tô Dạ quan sát được. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ chỉ cảm thấy cái này Linh Nam tựa hồ phát hiện cái gì. Mặc dù cùng Linh Nam nhận biết, nhưng hắn nhưng vẫn chưa lấy thân phận của Tô Dạ đi cùng Linh Nam gặp nhau. Từ đầu đến cuối hắn đều là lợi dùng thần hồn bí thuật, cải biến khuôn mặt, trừ phi thần hồn thủ đoạn siêu việt hắn người, phương mới có thể phát hiện hắn hình dáng. Bất quá đang ngồi, nhưng không có ai có thể tại thần hồn một đạo bên trên càng vượt qua hắn. Linh Nam tiểu thư, không biết bây giờ phải chăng có thể bắt đầu pháp sư so đấu rồi. Triển Văn cười nói, đã không kiềm chờ đợi nhìn thấy Nhạc Hồ thắng được. Nhạc Hồ cũng là khinh miệt nhìn thoáng qua Tô Dạ. Sau đó truyền âm nói ra: "Tiểu tử, ngươi sẽ không phải thật sự coi chính mình có thể thắng qua ta đi, nếu như ta là ngươi, vẫn là mau chóng rời khỏi tốt, miễn cho mất mặt xấu hổ ở đây bị chó mèo." Tô Dạ nghe nhạc hồ, chắp tay cười cười, vẫn chưa cho cái gì hồi âm. Linh Nam lúc này nghe chuyện văn điều, cũng là cho ra đáp án, không dùng so tài, liền tuyển hẳn đi. Nàng tố thủ một chỉ, đúng là trực tiếp khóa chặt Tô Dạ. Một màn này, để một đám người không khỏi là cứng họng, không biết xảy ra chuyện gì. Làm sao Linh Nam để Tô cùng nhạc hồ so đều không có so, lại liền khóa chặt Tô giả. Cho nên thế, Tô Dạ mình cũng là rất bất bực, hiện tại xem ra, hắn càng thêm xác định Linh Nam tựa hồ biết cái gì. Nữ nhân này, Tô giả ánh mắt bên trong hiện lên một tia sắc cơ, nếu như Linh Nam thật biết thân phận của hắn, hắn cũng chỉ có thể giết người diệt khẩu. Nhạc Hồ nhìn xem kết quả này, hoàn toàn không thể nào tiếp thu được, hắn không cam lòng nói, Linh Nam tiểu tử, ta không tiếp thụ ngươi như thế qua loa quyết định. Ta cùng tiểu tử này so đều không có so, bằng lựa chọn gì hắn? Ta đạt tới Đ giai pháp sư, tin tưởng coi như tiến về địa phương khác, cũng quả quyết có thể đạt được khảo hạch pháp thần cung danh hạch. Nghe Nhạc Hồ, Linh Nam lạnh một tiếng, Bản cô nương làm quyết định, lúc nào đến phiên ngươi đến sen vào rồi. Ngươi không phục. Tốt, ngươi để hắn thi triển một môn tự sáng tạo võ kỹ, đến lúc đó đến cùng phục tại Không phục, bản cô nương để chính ngươi lên nói. Linh Nam cũng không phải cái gì tốt tính, từng câu dứt lời hạ, khí thế bức người, để Nhạc Hồ mồ hôi lạnh chảy ròng, quả thực là không có dũng khí nói tiếp. Bất quá nó nhìn xem Tô Dạ, hiển nhiên ý đồ lại không qua rõ ràng, nếu như Tô Dạ không thi triển một chiêu nửa thức, hắn tuyệt đối không phục. Tô Dạ mắt thấy cảnh này, rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhún vai. Vốn cho rằng không dùng sáng như vậy hai lần thủ đoạn, hiện tại đến xem, vẫn là phải sáng cũng được. Tô giả tùy ý lấy ra một thanh lợi kiếm, nói ra, "Phiền phức các vị, nhường một chút. Quy một chương 754, biết phá thân phận." "Chương 750, biết phá thân phận." Nghe Tô giả, một đám người đưa mắt nhìn nhau, không biết Tô Dạ tại cái này sĩ diện cái gì, bọn hắn cũng đều không phải cái gì không coi là gì người. Tô Dạ cho dù thi triển võ kỹ, bọn hắn cũng đều có năng lực chống đỡ phải xuống tới. "Nhường một chút, đối phương thật đúng là đem mình làm một chuyện." Bất quá những lời này tự nhiên là không tốt bên ngoài đi nói, một đám người cố nhiên trong lòng không vui, nhưng vẫn là chủ động lướ bộ, cho Tô Dạ đưa ra đầy đủ thi triển không gian. Tô Dạ ngắm nhìn một phía, nói ra, "Không đủ, lại nhường một chút." Trong tay hắn tự sáng tạo siêu việt đề giải pháp sư cấp bậc vô kỹ, một khi thi triển mà ra, nhưng nếu không có đầy đủ không gian, thế nhưng là rất dễ dàng xảy ra chuyện. Một đám triển ra người bao nhiêu hơi không kiên nhẫn. Nhạc Hồ nhìn thấy Tô Dạ như thế, chỉ coi Tô Dạ là tại giả thần giả quỷ, nếu như thật có bản lĩnh gì, Tô Dạ còn lãng phí cái gì thời gian, đã sớm thi triển mà ra. Triển ra người lại làm lui ra phía sau, con mắt nhìn xem Tô Dạ. "Bắc cảnh tiểu hữu, ngươi đến cùng còn thi triển không thi triển vô kỹ?" Triển không vui nói, "Tô Dạ không để ý đến." Nhắm ngay phía trước một cây đại thụ, chỉ một thoáng một kiếm huy động mà đi, lập tức, một đạo kiếm mang trong chốc lát tuyển, lại một lần nữa biến mất. Trực tiếp nhắm chuẩn sừng sững bất động đại thụ, do thổi qua, đại thụ vẫn như cũ nguy nhưng bất động, không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này nhìn một đám người cười lên ha ha, tiểu tử này đang làm gì? Triển Văn Diêu cũng là cười nhạo mà ra, Bác cảnh tiểu Hữu, ngươi muốn thi triển võ kỹ là cái gì? Đối đại thụ nói không được nhúc nhích sao? Ha ha ha, nếu như cái này chính là của ngươi võ kỹ, ta cảm thấy, vẫn là để nhạc hồ tiểu Hữu trước đi tham gia pháp thần Cung qua khảo hạch, càng thêm phù hợp một chút. Ngươi xem ra Trợ hồ là thật đối pháp sư một đạo thiên phú, vẫn chưa có cái gì thiên phú a. Triển Nam Sơn cùng Triển Anh cũng là thở dài mà ra. Bọn hắn nguyên bản đối Tô Dạ ôm lấy một chút hy vọng, chí ít Tô Dạ dám đứng ra thi triển võ kỹ, bọn hắn coi là Tô Dạ thật có mấy phần thủ đoạn. Nhưng bây giờ xem xét, Tô Dạ đây rốt cuộc thi triển cái gì? Quả thực là không cách nào lọt vào trong tâm mắt ta, tới trung giai đệ giai pháp sĩ, thậm chí đều có không ít chiến lực. Nhưng ngay tại tất cả mọi người chế nhạo thời điểm, Linh Nam lại là một đôi trong mắt nhìn xem Tô Dạ kiếm chỉ phương hướng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay. Ba ba âm thanh rung động, Linh Nam nói ra, "Không tệ, không tệ." có ý tứ gì? Triển ra một đoàn người biểu lộ kinh ngạc. Triển Văn Hùng lúc đầu chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng, đối Tô Dạ không ôm ấp cái gì hy vọng, thậm chí có chút lo lắng Linh Nam có thể hay không như vậy sự tỉnh quát lớn mình, hắn đều đã làm tốt chuẩn bị. Ai biết Linh Nam ngược lại khen. "Linh Nam tiểu thư, cái này bắt cảnh." Triển Văn Hùng coi là Linh Nam là giận quá mà cười, lập tức dự định tiến lên chịu đòn nhận tội. "Không sai, các người cẩn thận nghe." Linh Nam cười ha hà nói. "Ầm ầm." Một đạo phòng sụp đổ thanh âm thai, người hướng âm phát ra nhìn lại, chỉ thấy Tô Dạ nhắm chuẩn phương hướng. Một tòa cự đại phòng ốc đã tan tành mấy khói, mà phòng ốc trước đó mấy tòa nhà phòng ốc cũng là trong khoảnh khắc đánh sập mà hạ. Lại nhìn Tô Dạ nguyên bản nhắm chuẩn cây đại thụ kia, thì là một đạo nhỏ xíu kiếm mang thuần từ đó sẽ qua. Cái này thùng không có thương tổn vừa đến đại thụ những bộ vị khác nửa phần, đến mức mặt ngoài nhìn lại, đại thụ tựa hồ sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhắc hồ thi triển bó kỹ, một sát ở giữa có thể đánh sập một cây đại th Nhưng Tô Dạ lại là làm được như thế tinh tế, thậm chí kiếm mang quá khứ, đại thụ ngay cả đổ xuống đều không có. Ngược lại là đại thụ về sau vài tòa phòng ốc thoáng qua ở giữa sụp đổ, thủ đoạn như thế Khách quan nhạc hồ thi triển võ kỹ, ai mạnh ai yếu, một giáo liền biết. Nếu như ngươi có tự tin thi triển một môn thắng qua như vậy võ kỹ thủ đoạn, cái này pháp thần cung danh ngạch, ta cũng có thể cho ngươi. Linh nam không nóng không bội đạo. Nhạc hồ đặt ngông ngồi dưới đất, nhìn lên trước mặt một màn, hoàn toàn kinh hãi ngốc trệ xuống tới. Hắn lúc này mới biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tô giả vẫn như cũ thần sắc như thường, môn võ kỹ này cũng không phải là hắn tự sáng tạo bất luận cái gì một môn võ kỹ, mà là hắn tiện tay thi Dù sao hắn tự sáng tạo võ kỹ thường xuyên thi triển, rất dễ dàng bị người nhận ra, bất quá cho dù là hắn tiện tay thi triển một chiều, lấy hắn linh đạo pháp sư thực lực tiêu chuẩn, cũng đủ để trấn nhiếp ở toàn trường. Triển Văn Hùng đảo mắt một chút, mắt thấy Triển Văn điêu cùng Nhạc Hồ Triệt để không có lời nói, một thời gian cũng là tâm tình sảng khoái vô cùng. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến Tô Dạ lại có Như Thủy chuẩn này, cái này có thể nói là cho hắn niềm vui ngoài ý muốn, hiện tại tình huống như vậy phát sinh, hắn tự nhiên là tóm được cơ hội, vội vàng tiến lên, Linh Nam tiểu thư, cái này bắt cảnh tiểu hữu thiên phu nhìn vẫn là càng hơn một Ta biết, đã như vậy Danh sách này liền giống như này định ra đến, các người hơi làm chút chuẩn bị, ngày mai liền liền lên đường, chạy tới Pháp thần cung." Linh Nam trầm rãi nói. "Không có vấn đề, không có vấn đề." Triển Văn Hùng Hòa Ái đáp ứng, lập tức sẽ lên đường phân phó. Bất quá hắn vừa muốn đi tìm Tô Dạ thời điểm, lại liền phát hiện Tô Dạ không gặp, hắn lập tức hỏi thăm về Triển Nam Sơn cùng chữ anh, mới biết được Triển Nam Sơn cùng chữ anh cũng không biết Tô Dạ đi nơi nào. Tô Dạ trở lại chỗ ở của mình bên trong, vừa vừa trở về, bên trong phòng của hắn liền thêm ra một người, người này cũng không phải là người khác, chính là Linh Nam. Nhìn thấy Linh Nam xuất hiện, Tô Dạ cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì chính là Linh Nam chuyên âm, để hai người nơi này gặp nhau. Linh Nam cô nương muốn ở chỗ này đặc biệt gặp nhau, thế nhưng là có gì phân phó? Tô Dạ kinh ngạc hỏi. Linh Nam dịu dàng nói ra, Bác cảnh hinh pháp sư tiêu chuẩn như là đã đạt tới vui linh đạo pháp sư cấp bậc, làm gì che giấu? Tuy nói mới thi triển như vậy pháp sư thủ đoạn, cũng có trung giai pháp sư cao độ, thế nhưng là khoảng cách linh đạo pháp sư còn kém rất xa đi. Tô Dạ nhìn thật sâu một chút Linh Nam, Linh Nam cô nương còn biết cái gì? Ta còn biết người là Tô Dạ. Linh Nam ngữ khí ngay thẳng, lập tức nói, Tô Dạ nghe lời này, toàn thân toát ra mấy phần sắc khí, theo rồi nói ra, Linh Nam cô nương cũng không nên nói đồ ta. Đối phương tuyệt đối không thể có thể ăn không nói ra những lời này, đã nói ra, liền có nhất định tự tin ở bên trong. Đã đối phương biết được thân phận của mình, như vậy hắn cũng chỉ có thể khai thác một chút thủ đoạn cường này. Linh Nam nhìn thấy Tô Dạ toàn thân toát ra sát ý, cũng là bỗng dưng dần mình, chỉ cảm thấy một cú cảm giác gáp bách lập tức của tới. Linh Dịch cảnh. Linh Nam trong ánh mắt lóe ra rung động. Lúc trước nàng sớm nhất nhận biết Tô Dạ lúc, Tô Dạ cảnh giới võ đạo cùng nàng còn kém không ít. Hiện tại mới bao lâu không gặp, lại nhưng đã siêu nàng, đặt tới Linh Dịch cảnh, cái này là bậc nào yêu nghiệt chi phú? Xem ra lệnh truy nã cùng nghe đồn cũng không giả, Tô giả nếu như không có chút thủ đoạn, làm sao có thể chạy ra hoàng triều truy sát. Cũng chính là cảm thấy Tô Dạ toàn thân khi thế, Linh Nam vội vàng nói, "Tô giả công tử không cần phản trường, ta đối với ngươi đồng thời vô ác ý." Tô giả nói ra, Linh Nam cô nương tốt nhất đem sự tình nói rõ, bằng không mà nói, "Ta có thể căn đoan, chỉ cần tăng ý. Ngươi tuyệt đối không có cách nào còn sống từ nơi này đi ra ngoài." Quy 1 chương 755, Linh Nam hồ nước. Chương 751, Linh Nam hồ nước. Tô giả quanh thân tản ra một cỗ như ẩn như hiện linh khí. Chính là như thế này, một cơ thỉnh thoảng xuất hiện lại ý, lại là để Linh Nam dùng mình, toàn thân run rẩy. Bởi vì, nàng không biết Tô Dạ lúc nào sẽ đột nhiên xuất thủ, đưa nàng đánh giết. Nhưng nàng biết, chỉ cần Tô Dạ nghĩ, nàng tùy thời đều sẽ vẫn lạc tại chỗ. Nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của Tô Dạ, đối phương không phải đang nói đùa. Thời gian ngắn như vậy, đối phương đến cùng trưởng thành bao nhiêu, suy nghĩ một chút đều xuất phát từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Linh Nam hít một hơi thật sâu, lập tức nói ra, "Tô Dạ công tử, ta biết ngươi bị hoàng triều truy sát, nếu như ta thật nghĩ đối ngươi như thế nào?" Hoàn toàn không cần thiết trước tới đây đặt mình vào nguy hiểm gặp ngươi, càng sẽ không một thân một mình đến đây. Tô giả tự nhiên biết những này, ma trầm thân trong bóng tối, vẫn chưa nói cho với hắn, Linh Nam đi tới lúc bên người còn mang theo những cường giả khác, tuy nói dù là Linh Nam bên cạnh có cường giả bảo hộ, hắn cũng có tự tin có thể tại những cường giả kia động thủ trước đó đánh chết Linh Nam. Bất quá bây giờ nhìn thấy Linh Nam đích sắc đồng thời vô ác ý, hắn cũng sinh lòng tò mò, muốn nhìn một chút Linh Nam, đến cùng tới gặp hắn làm gì. Nói tiếp, Tô Dạ nói, "Chúng ta linh ra, không thiếu linh thạch, chí ít đối với ta mà nói. Những linh thạch này Cấm sa Tô Dạ công tử hiện tại có thể đối ta mang tới lợi ích đánh đồng." Linh Nam biểu lộ nghiêm túc nói, "Ta tới đây là muốn tìm Tô Dạ công tử đảm một cái hợp tác." "Cái gì hợp tác?" Tô Dạ hỏi, quả thực tò mò. Linh Nam thần tình nghiêm túc, "Ta muốn Tô Dạ công tử thành cho chúng ta Linh gia người, gia nhập Pháp Thần cung bên trong." "Có ý tứ gì?" Tô Dạ hỏi, "Hiện ở đây, ta cũng là lấy đại biểu thân phận của Linh gia, tiến về Pháp Thần cung khảo hạch đem." "Không giống, nếu như Tô Dạ công tử chỉ là đại biểu Linh gia gia nhập Pháp Thần cung, chúng ta Linh gia sẽ chỉ lợi, lại giải quyết không sảng khoái hạ đề." Nhưng nếu như Tô Dạ công tử đại biểu linh gia người gia nhập pháp thần cùng, sự tình đem lại biến thành một tình huống khác." Linh Nam ngữ khí nhu hòa nói. Tô Dạ con mắt nhìn chằm chằm Linh Nam, "Các ngươi linh gia gặp vấn đề nan giải gì?" Linh Nam nhìn thoáng qua Tô Dạ, chỉ phát hiện nó hai mắt mắt sáng như nước, phản phật có thể xem thấu trên người nàng hết thảy. Nàng thực tế không dám hứa chắc cùng Tô Dạ nói láo, đối phương có thể hay không nhìn thấu. Trong lúc nhất thời, Linh Nam đành phải hít một hơi thật sâu như nói thật nói, kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, cũng không phải là linh gia vấn đề, mà là cá nhân ta vấn đề. Tô Dạ công tử nên đối mạnh châu tình huống hiện tại có mấy phần hiểu rõ. Pháp thần Cung không hỏi Mạnh Châu phân tranh, toàn bộ Mạnh Châu từ tứ đại gia tộc quản chế, mà chúng ta Linh ra, thì là khuất tại tứ đại gia tộc phía dưới, thân là Mạnh Châu 10 cái nhất lưu gia tộc một trong. Việc này ta biết." Tô giả nhẹ gật đầu. "Cố nhiên chúng ta Linh ra tại Mạnh Châu có địa vị nhất định, nhưng so sánh tứ đại gia tộc mà nói, vẫn là trên lệnh cách xa." Linh Nam nói ra, "Nếu như tứ đại gia tộc muốn tìm chúng ta gây phiền phức, chúng ta Linh ra chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, mà nếu như tứ đại gia tộc muốn đối với chúng ta Linh gia đưa ra yêu cầu, chúng ta Linh gia cũng đành phải tiếp nhận." Tô Dạ trên dưới dò xét một chút Linh Nam, cho nên Bọn hắn đối ngươi đưa ra yêu cầu. Linh Nam cắn môi đỏ, trong tứ đại gia tộc Mạc gia, hướng chúng ta Linh ra đưa ra thông gia, muốn ta gả cho Mạc gia đệ nhất thiên tài, Trở Tần Phong. Chớ Tần Phong? Tô Dạ Nghi hoặc hỏi. Linh Nam môi đỏ khẽ mở, Trở Tần Phong làm Mạc gia đệ nhất thiên tài, 25 tuổi liền đã đạt tới lĩnh dịch cảnh đệ nhất trọng. Mà lại nó thiên phú kinh người chỗ không chỉ là tại ở đây, hắn không chỉ có được lĩnh dịch cảnh đệ nhất trọng thiên phú thực lực, còn tại pháp sư một đạo bên trên có kinh người thiên tư, tại nửa năm trước, nó liền đã đạt tới linh đạo pháp sư cấp bậc. Tiến vào pháp thần cung, bị pháp thần cung phong làm thần tử một trong, nhận pháp thần cung kiệt lực bồi dưỡng. Tô Dạ nói ra, các người gia tộc đồng ý rồi. Linh Nam nhẹ nhàng gật đầu, "Ân. Đã như vậy, việc này Linh Nam cô nương vẫn là khác tìm những người khác hỗ trợ đi. Người cùng người khác thành thân sự tình, là từ nhà ngươi trưởng bối cùng phụ mẫu đến định, ta Tô mẫu người không xem bảo, mà lại mặc ra thân phận của đệ nhất thiên tài, tựa hồ làm sao cũng xứng với Linh Nam cô nương người đi." Tô Dạ hề bại giảng đạo. Linh Nam lập tức lòng nóng như lửa đốt, khẽ cắn môi đỏ nói ra, "Nhưng, thế nhưng là ta không thích chớ tìm phong." Tô giả lắc đầu, đối với chuyện này xác thực không có hứng thú. Hắn hiện tại một thân cục diện dối rắm còn không có giải quyết, làm gì đi bất chấp nguy hiểm đi đắc tội cái này chớ Tìm Phong, còn có mạt ra. Mà lại không chừng linh ra con ướp gì để linh nam gả cho chớ Tìm Phong đâu, hắn thuần túy là ăn no rồi việc lấy không có chuyện làm, đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Chớ Tìm Phong thiên phú thực lực, tất cả đều xứng với ngươi, linh cô nương, ngươi xuất thân linh ra liền nên rõ ràng. Hôn sự của ngươi căn bản không phải ngươi quyết định, thông ra vốn là gia tộc chuyện thường, gả cho dạng này một cái không nghĩ quất ngươi, đã là may mắn sự tình." Tô trầm rãi nói. Linh Nam cắn môi, "Tô Dạ công tử căn bản không biết, ta linh nam hôn sự chỉ có thể từ ta tự mình tới quyết định, nếu như không phải từ chính ta tự mình đến quyết định, ta tình nguyện chết cũng không cả. Cái này chớ tìm phong ta đã sớm lạc qua, nó xem nữ nhân vì đồ chơi, ta như gã cho nó, có thể có kết cục tốt sao? Tô Dạ phất phất tay, Linh Nam cô nương vẫn là mời cao mình khác đêm. Linh Nam mắt thấy Tô Dạ như cũng nhận tâm cử tuyệt, dưới tình thế cấp bách, đúng là phịch một tiếng, quỳ giảm xuống Tô Dạ trước mặt. Tô Dạ công tử, nếu như ngươi không đáp ứng ta, ta ngay ở chỗ này quỷ xuống đất không dậy nổi, chỉ tới ngươi đáp ứng mới thôi. Linh Nam một đôi mắt chấp nhất nhìn xem Tô Dạ. Cái này khiến Tô Dạ tâm tư lên mấy phần biến hóa. Cái này Linh Nam vậy mà như thế sinh liệt trước mặt việc hôn sự này tại Linh Nam loại này mọi người nữ tử mà nói xác thực đã là nhân tuyến tốt nhất cái này đại gia tộc thanh niên tài Tuấn 10 trong đó sợ là có 9 cái đều cùng chớ tìm phong không sai được lắm dù vậy Linh Nam vẫn là chấp nhất truy cầu mình bản tâm có thể thấy được nàng này nội tâm đến cỡ nào kiên định nhìn thấy Linh Nam như vậy quỷ xuống đất không dậy nổi tô Dạ cũng là thở dài nữ nhân này thật muốn quỷ như vậy không dậy, phiền phức vẫn là hắn tô Dạ chỉ có thể những mày lại trước tiên nói một chút người muốn ta thế nào giúp người đi chỉ cần tôạ công tử có thể lấy Linh ra người thân phận gia nhập pháp thần cung Linh Nam mở miệng nói: "Vẹn vẹn gia nhập pháp thần cung còn chưa đủ đi. Tô giả cỡ nào khôn khéo, nói thẳng." Linh Nam nhìn thấy Tô giả nhìn ra môn đạo, nhẹ thở hát ra, còn phải lấy được thân phận của thần tử, chỉ bất quá lấy được thân phận của thần tử nhất định phải là đạt tới linh đạo pháp sư tiêu chuẩn phương mới có thể. Tô giả nhìn ra được, Linh Nam vẫn chưa nói láo, năm đó Linh Nam như bị điên muốn lấy được linh đạo pháp sư thân phận, nghĩ đến cũng là nguyên nhân này. Chỉ có trở thành thần tử, phương mới có thể quyết định vận mệnh của ta. Nếu như Tô Dạ công tử trở thành thần tử, một câu liền có thể giúp ta lui về Mạc Gia nước, đến lúc đó chỉ cần ta gật đầu. Mặc gia chỉ có thể ngoan ngoan thu hồi hồ nước. Quy 1 chương 756, sụp đổ nữ tử. Chương 752, sụp đổ nữ tử. Tô Dạ đại khái hiểu rõ trình tự. Hắn thêm chút suy tư, việc này ngược lại cũng không phải lúc không thể được. Bởi vì Linh Nam yêu cầu hắn làm vốn là cùng hắn muốn làm được sự tình đồng thời vô xung đột, bất quả muốn hắn đáp ứng việc này, hiển nhiên cũng không có đơn giản như vậy. Muốn ta gia nhập pháp thần cung, tự nhiên là không có ý kiến sự tình. Bởi vì ta bản thân ý đồ cũng chính là gia nhập pháp thần cùng, bất quá ta trở thành thần tử, một khi giúp ngươi nói lời này, rất có thể liền đắc tội Mặc gia. Thậm chí ngay cả mang các người linh gia ta cũng cùng nhau đã tội. Nếu như không có gì tốt chỗ, ta cũng sẽ không liều lĩnh chẳng phiêu lưu này." Tô Dạ chậm rãi từ từ nói, một đôi mắt nhìn xem quỷ trước mặt hắn Linh Nam, vẫn chưa có để nó đứng dậy ý tứ. Linh Nam âm thầm cắn răng, "Tô Dạ làm sao như thế vô lợi không dậy sớm, muốn nàng ngày bình thường nếu quả thật có yêu cầu, không biết bao nhiêu nam ba kết cũng phải giúp nàng. Nhưng hết lần này tới lần khác Tô Dạ. Cũng đúng, việc này trừ Tô Dạ, những người khác lại có ai có thể giúp được nàng. Chỉ cần Tô Dạ công tử nguyện ý ta, ta, nguyện ý toàn lực hiệp trợ Tô công tử gia nhập pháp thần cung." Linh Nam nói. Linh Nam cô nương, ngươi cảm thấy cái này đủ sao?" Tô Dạ bình tĩnh nói ra, "Lấy ta năng lực, ngươi cảm thấy gia nhập cái kia thế ra, không đủ để ta tiến vào pháp thần cung. Mà lại, ta cảm thấy, còn lại thế ra mở ra điều kiện, nghĩ đến tuyệt đối phải so Linh Nam cô nương càng thêm mê người nhiều." Linh Nam liền biết sự tình không dễ dàng như vậy thành công, thế nhưng là nàng làm Linh ra một thiên tài, lẽ loi một mình, nơi nào có thể mở ra cái gì để Tô giả động tâm điều kiện? "Tô Dạ công tử muốn cái gì?" Linh Thạch, "Ta có thể cho Tô Dạ công tử mở ra 1000 mai mỹ nhân. Ta có thể làm chủ cho Tô Dạ công tử tìm tới mười mấy tên mỹ nhân." Linh Nam cắn môi. Tô Dạ nhìn xem Linh Nam, cười lắc đầu, Linh Nam cô nương hẳn là không ngốc như vậy, Linh Thạch mở một ngàn mai. Ngươi không khỏi cũng quá xem thường ta Tô Dạ, về phần mỹ nhân, ta thật muốn, ngươi cảm thấy ngươi tìm đến những cái được gọi là mỹ nữ, lấy thủ đoạn của ta phải lấy được tay sẽ có bao nhiêu khó. Mà lại, ngươi cái này có sẵn Tuyệt Đại Thiên Kiêu bày ở trước mặt, ta thật nếu muốn, muốn ngươi chẳng phải đủ rồi. Linh Nam toàn thân run lên, nhìn xem Tô Dạ, tự nhiên là không thể nào kính dân mình ra ngoài. Thế nhưng là Tô Dạ quả thực khó chơi, Linh Thạch số lượng ngại quá ít, nhân lại không muốn. Tô Dạ công tử muốn cái gì? Linh Nam hiện tại là thật như bị điên, nàng nghĩ tới để Tô giả hỗ trợ, nhưng xác thực không nghĩ tới, mời Tô giả xuất thủ cần thiết đại giới. Tô giả lười biếng nói, vậy phải xem ngươi có thể cho cái gì, ta thật muốn đồ vật, Linh Nam cô nương, ngươi nghĩ đến cũng không bỏ ra nổi tới đi. Đương nhiên, Linh Nam cô nương nếu quả thật không có gì có thể để cho ta động lòng bà bối, cũng liền đừng hy vọng ta lại trợ giúp tại Linh Nam cô nương. Mà lại, Linh Nam cô nương không muốn ý đồ dùng hoàng triều uy hiếp ta, nếu như thân phận của ta thật bại lộ, ta cam đoan, hoàng triều tìm tới ta trước đó, ta nhất định trước tiên đem ngươi trả. Nói xong lời cuối cùng, Tô Dạ mắt vô hạn băng lãnh. Linh Nam dưới tình thế cấp bách, đầu đều phản phất muốn đảo giống đồng dạng, lại vẫn là nghĩ không ra có cái gì thích hợp biện pháp có thể để Tô Dạ tâm động. Vừa nghĩ tới mình muốn gả cho chớ Tỳ Phong, lại ở đây gặp Tô giả nhiều lần uy hiếp, đối phương hơi một tí muốn chẳng nàng, dù là nội tâm của nàng lại kiên định, hiện đang nóng nảy phía dưới, lại đúng là nước mắt lệch cạch lệch cạch nhỏ giọt xuống. Cái này khiến Tô giả một trận tê cả ra đầu, vội vàng tay một chỉ, "Linh Nam cô nương, ngươi vẫn là đừng khóc, cái này đối ta nhưng không có hiệu quả." Linh Nam cắn môi, "Ta, ta không có khóc." Nàng lau đi nước mắt, quay mặt qua chỗ khác. Tựa hồ không nghĩ để người nhìn thấy mình như thế mất mặt một màn. Tô Dạ đối Linh Nam là triệt để không có cách, lúc đầu bởi vì năm đó cùng Linh Nam một chút thân oán, hắn đối Linh Nam đồng thời không có hào cảm, cho nên nói chuyện lúc cũng không có bất kỳ cái gì lưu tình. Ai biết tiếp xúc phía dưới, cảm giác cô gái nhỏ này thật đúng là thật có ý tứ. Rơi vào đường cùng, Tô Dạ chỉ có thể nhún vai nói ra, Linh Nam cô nương thật muốn muốn nói đụng đến ta, kiếm phương diện trí bảo lợi ích, đối ta mà nói là nhất là có tác dụng. Linh Nam quay người trở lại lúc, khóe mắt vẫn như cúi gức dù là nước mắt đã lau đi, vẫn như cũ có thể nhìn thấy mấy phần đỏ bừng. Bên ta mới chính là muốn nói lên, chúng ta linh ra có một tôn tổ tự kiếm địa, nếu là linh hội kiếm này địa, đôi kiếm đạo cảnh giới tăng lên có chỗ tốt cực lớn. Linh Nam ở môi mở miệng. Tô Dạ không nghĩ tới Linh Nam thật là có một kiện bảo bối như vậy. Hắn hỏi: "Kiếm địa?" Tựa hồ là sợ Tô Dạ bài nghi suy đoán, Linh Nam vội vàng nói: "Tô Dạ công tử nếu như không tin được có thể đi nghe nóng, kiếm này biết là chúng ta linh ra tổ tiên truyền thừa, mà lại chỉ có chúng ta linh ra kỳ trước đỉnh cấp thiên tài, linh dịch cảnh trưởng lão, còn có tộc trưởng mới có cơ hội linh hội kiếm này địa. Đồng thời cả đời chỉ có một lần danh đạch. Nếu như Tô giả công tử nguyện ý, ta nguyện ý đem tên này chán chuyển nhượng cho ngươi. Chỉ bất quá kiếm này bỉa nhất định phải đạt tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai, mới ủng có hiệu quả. Cho nên cái này danh nghịch ta chậm chạm cũng không từng sử dụng. Tô giả đối kiếm này bỉa có chút cảm thấy hứng thú. Linh Nam cũng chỉ có một lần lĩnh hội cơ hội, cái này vật hiếm thì quý, cũng có thể nhìn ra được kiếm này bỉa cũng không phải là phổ thông bình thường vật. Đúng là như thế, chúng ta trong tộc trong lịch sử liền có mấy tên đạt tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 2 trường lối, thông qua kiếm này bỉa đạt tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 3. Chỉ bất quá nếu là kiếm đạo cảnh giới không có đạt tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai, linh hội hiệu quả cực kỳ trí thấp. Nếu như Tô Dạ công tử nguyện ý, ta có thể đem này xem như điều kiện trao đổi, chỉ cần Tô Dạ công tử nguyện ý, tùy thời đều có thể tới nhà của ta tộc, đến lúc đó ta sẽ đem danh ngạch tặng cho ngươi." Linh Nam nói. Tô Dạ nghe hiệu quả, hào hứng càng ngày càng sâu. Bất Quá hắn rất nhanh liền mỉm cười, "Linh Nam cô nương, có tầng này điều kiện, đã không sai biệt lắm, Bất Quá, còn thiếu một chút, còn thiếu một chút." Linh Nam khí toàn thân phát run, răng ngà thẳng cắn đứng dậy, "Tô Dạ, ngươi, ngươi có thể hay không đừng như vậy hà khắc?" Chúng ta linh ra làm kiếm đạo đại tông, ta đều nguyện ý đem cái này danh ngạch cho ngươi, ngươi, ngươi làm sao còn ngại không đủ? Ta người này dạng đạo lý, cho đồ vật không đủ nhiều, ta tại sao phải bất chấp nguy hiểm đi đắc tội mặc ra. Tô giả nói ra, ngươi muốn không tình nguyện, vậy chuyện này cứ như vậy được rồi. Linh Nam hiện tại cũng sắp điên. Bất quá hết lần này tới lần khác Tô Dạ lại là nàng biết rõ duy nhất một cọng cỏ tứ mạng, nàng chỉ có thể tốt âm thanh ôn hòa nói ra, Tô Dạ công tử, ta lại kiếm này bia tiền để bên trên, thêm 1000 linh thạch, 10 cái nhân như thế nào? 2000 linh thạch. Tô Dạ hoàn toàn không để ý tới Linh Nam kia mong ánh mắt. Vẫn như cũ cứng rắn đáp lại nói, Linh Nam Tâm đều đang chảy máu, nàng tại lăng ra lấy thân phận của đệ nhất thiên tài, góp nhặt nhiều năm như vậy, hiện tại cũng nhiều nhất lấy ra hơn một 1000 mai, còn lại lại nhiều chỉ có thể đi mượn. Linh Nam đành phải thở hát ra, tốt, cứ như vậy định. Quy một chương 757, khi nhìn các ngươi không nên cảm thấy mất mặt. Chương 753, khi nhìn các ngươi không nên cảm thấy mất mặt. Tô Dạ bình tĩnh nói, đã như vậy, kia thỉnh cầu Linh Nam cô nương ngươi ta riêng phần mình lập thể, định ra lời thể khế ước đi. Linh Nam nghe Tô Dạ, trách Tô Dạ làm việc như thế không kế hở, cơ hồ các mặt đều cân nhắc như thế chủ đạo. Tuy nói không có người nào tình điệu, nhưng so ra, Tô Dạ sắc thực tại những người khác không giống bình thường. Mà lại từ nó góc độ đến xem, Tô Dạ bây giờ bị hoàng chiếu truy sát, nếu như nó không có những này kín đáo tâm tư, nghĩ đến cũng quả quyết không sống tới hiện tại. Vừa nghĩ đến đây, Linh Nam đối Tô Dạ cũng không nhịn được sinh ra rất nhiều khâm phục, Nam tử này so với mình trẻ tuổi nhiều như vậy, trên thân cố sự, nhưng còn xa so với mình nhiều hơn nhiều lắm. Linh Nam không có quá nhiều do dự, lập tức chỉ thiên phát thệ, nàng cũng không hy vọng Tô Dạ sau đó đổi ý, kia nàng mà nói đồng thời vô chỗ tốt gì tô dạ để Linh Nam phát thể. Phát hiện càng nhiều vẫn là không nghĩ để Linh Nam bại lộ thân phận của hắn sự tình, khách quan thân phận của hắn phương diện sự tình, cái này hợp tác cũng có thể thối lui một bước. Cứ như vậy, song phương tất cả đều lập thể qua đi, Linh Nam cũng là thở dài một hơi. Có Tô giả tại, nàng thoát khỏi trước mặt cục diện bế tắt sự tình, cũng liền có hy vọng. Nói đến, thân phận của ta, ngươi muốn dự định như thế nào giải quyết? Tô dạ hỏi, muốn trở thành linh ra người, nên không phải chuyện dễ dàng gì đi. Lần này ta tự mình dẫn đội, chỉ muốn ta nói ngươi là linh gia thiên tài, tự nhiên sẽ không có người hoài nghi. Đợi đến ngươi thật thành thần tử về sau, đến lúc đó ta hướng trong tộc báo cáo Trong tộc nhiều một cái thần tử tộc nhân, sợ là cao hứng còn không kịp, tất nhiên là sẽ không ở việc này trên có cái gì dị nghị. Linh Nam tuần tự nói: "Tô giả ám đạo cái này, Linh Nam thật đúng là thông minh." liền nói: "Đã như vậy, những chuyện này liền từ ngươi đến cân nhắc. Tô giả công tử yên tâm là được, có quan hệ tiến vào pháp thần cung sự tình, ta sẽ giúp ngươi toàn quyền xử lý." Linh Nam nói. Tô giả nhẹ gật đầu, có Linh Nam lại, cũng là bớt hắn không ít tâm tư, "Tốt, như là đã chuyện đã định, Linh Nam, cô nương cũng trước hết mời rời đi đi. Nếu không để người ta biết ngươi ta cô nam quả nữ cùng ở một phòng, khó tránh khỏi làm cho lòng người sinh nở vực vô căn cứ." Linh Nam hai gỏ má đỏ lên, lập tức xì một tiếng, để người cảm thấy người ta cô nam quản nữ ở đây, đó cũng là ta ăn thiệt thòi được không? Làm sao ngược lại là một bộ ngươi thua thiệt bộ dáng. Nói xong lúc, Linh Nam liền cũng không có làm nhiều lưu lại ý tứ, thân hình nhảy lên, liền biến mất tại nơi đây. Tô giả mắt thấy Linh Nam rời đi, liền tiến vào trạng thái, nheo mắt lại, chờ đợi ngày mai đến. Đợi đến ngày thứ hai ngày mới sáng lên, chuyện anh cùng chuyện Nam Sơn liền nhanh chóng đến đây, nói ra, bác Cảnh Hinh, là thời điểm có thể xuất phát. Hai người hiện tại đối xử Tô Dạ thái độ, so với trước đây lại tốt hơn nhiều. Giống như là Triển Nam Sơn Hắn một mực là đem Tô Dạ xem như bằng hữu, thế nhưng là đem qua phụ thân hắn lại cùng hắn nói không ít, Tô giả đã ủng có như thế tinh xảo pháp sư tiêu chuẩn, tuổi còn trẻ đạt tới trung giai pháp sư, như vậy nó gia nhập pháp thần cung thật đúng là không nhỏ khả năng. Nếu như bọn hắn triển ra có thể giao tốt một cái tuổi trẻ pháp thần cung pháp sư, như vậy đối ngày sau quật khởi nhất định có lớn hy vọng. Cho nên phụ thân hắn nhiều lần để hắn giao hảo tại Tô giả. Thậm chí Triển Anh cũng là bị nhà mình phụ thân ám chỉ, đã trong lòng có suy nghĩ pháp, liền liền nhiều hơn gần sát tại Tô Dạ, để miễn cho để người nhanh chân đến trước. Triển Anh bây giờ hồi tưởng lại cha mình, Bị nói có chút hai gọ má đỏ bừng, bất quá nhưng cũng biết việc này là hiếm có cơ hội. Dù sao so với mình yêu tú người, thực tế là rất rất nhiều. Linh cô nương đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Tô Dạ từ trong phòng ra, không nghĩ tới xuất phát nhanh như vậy. Ân, chủ yếu pháp thần cung cho các đại gia tộc thời gian có chỗ quy định, cho nên các đại gia tộc cũng không dám quá mức trì hoãn thời gian. Triển Anh nhìn thấy Tô Dạ ra, vội vàng cười một tiếng. Tô Dạ nhẹ gật đầu, đã như vậy, sắp thực chỉ hoãn không được, hai vị mời đi. Triển Nam Sơn cùng Triển Anh náo nha dẫn đường, rất nhanh liền đi tới triển gia cùng Linh gia xuất hành trong đoàn ngũ. Cái này xuất hành đội ngũ không nhiều, trừ Linh ra lúc đầu đến đội ngũ bên ngoài, Triển ra chỉ đem Triển Văn Điều cùng Triển Văn Hùng hai cái cao tầng, trừ cái đó ra chính là Triển Anh, Triển Nam Sơn ba Triển Lãng, cá nhân nhà tham gia pháp thần cung tiểu bối, cùng Tô Dạ. Đợi đến Tô Dạ lại một lần nữa đi tới lúc, không ít Triển ra người thái độ đối với Tô Dạ đều tốt một mạng lớn, hiển nhiên hôn qua so tài, để tất cả mọi người đối Tô Dạ lau mắt mà nhìn. Trừ Triển Văn Điều có mấy phần không vui bên ngoài, những người khác không khỏi là tiến lên chào hỏi. Linh Nam cũng là vụng trộm nhìn thoáng qua Tô Dạ, bất quá bởi vì Tô Dạ thân phận không tốt bại lộ, cho nên nàng chỉ là đấy lòng tự mình khẽ hừ một tiếng liền Liên không có những lời khác nữa. Mắt thấy Tô Dạ bị người chen trúc ở trung ương, thậm chí có không ít nữ tử ở bên hỏi han ân cần, Linh Nam có mấy phần không vui, kêu hư một tiếng, "Tốt, trên lệnh thời gian không nhiều, chúng ta nên xuất phát." Các người đều không cần lại làm dây dưa tại Bắc Cảnh Tiểu Hữu, hiện lại xuất phát khẩn cấp. Triển Văn hùng khụ khụ hai tiếng, tuy nói những cô gái này đến đây lấy lòng, đều là hắn thủ ý. Những cô gái này nghe từ ra ra chủ nói chuyện, tự nhiên không dám nhiều lời, nhao nhao lui cách. Linh Nam cũng không tại nói nhảm, dẫn một đại ba người rời đi trở ra. Một đội ngũ người trùng trùng điệp điệp, cưới xe thú đi, vừa tới ngoài thành, liền chính là oan gia ngõ hẹp, đụng vào mặt khác một nhóm nhân mã. Cái này một nhóm nhân mã, Tô giả cũng nhìn thấy mấy cái quen thuộc người, chính là Hàn Mặc Văn cùng Liễu Giận Nhi. Là người Hàn gia mang theo người Liễu gia rời đi đội ngũ. Chiến anh thần sắp phát lạnh, Triển Nam Sơn cũng là nắm chặt nắm đấm. Gào to, đây không phải Linh Nam sao? Ta nói Linh Nam, các người Linh gia là không, có ai sao? Đến đây tộc đàn phụ thuộc, đào móc pháp sư sự tình, cũng muốn từ tiểu bối đến ngồi sao? Hàn gia trong đội ngũ, một cái đen trắng phát giao thoa áo đông lão ẩu ngữ khí băng lãnh nói, hiển nhiên cùng Linh gia quan hệ xem ra chẳng ra sao cả. Linh Nam không nóng không đợi mà nói, "Chúng ta linh ra người thích để một chút người trẻ tuổi xuất đầu lộ diện, bởi vì người trẻ tuổi mới hiểu rõ trẻ tuổi thiên tài, ngược lại là Hàn Phượng lao tiền bố, ngươi vài ngày trước tu luyện công pháp, tàu Hỏa nhập Ma, dẫn đến trẻ tuổi dung nhan không còn, hiện tại không hào hào ở nhà đợi, ra tới làm cái gì?" Nghe Linh Nam lời nói, cái này Hàn Phượng hí nghiến răng nghiến lợi, "Linh Nam rõ ràng là thầm mắng nàng ra dọa người a. Bất quá linh ra trước chuyến này đến cũng mang có không ít linh dịch cảnh cáo thủ, nàng tự nhiên không dám động thủ cái gì." Đành phải trầm tốc nói, "Hừ, ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi ra lần này sưu tập đến cái gì pháp sư thiên tài." Từ chuyện gia loại tiểu gia tộc này với người, các người linh ra thật đúng là cái gì còn tôm nhỏ cũng dám muốn ai chúng ta đi. Nói xong, hắn ra cả đám hộ tống rời đi. Hàn Mặc Vân cũng tại trong đội ngũ, dẫn triển ra Liễu Duyệt Nhi nhìn thoáng qua Triển Nam Sơn cùng Triển Anh, cười nhạo nói, "Triển Nam Sơn, các người hai huynh muội tựa hồ cũng liền hỗn cao giai pháp sĩ tiêu chuẩn, còn dẫn một cái chung giai pháp sĩ. Ha ha, lần này tham gia pháp thần cung khảo hạch, khi nhìn các người chuyện ra người sẽ không cảm thấy quá mất mặt." Quy một chương 758, "Chúng ta linh gia người." Chương 754, "Chúng ta linh gia người." Nói xong lúc, Hàn Mặc ánh mắt băng lẫm nhìn thoáng qua Tô gia. Hắn đi buồi hồi tại khuôn mặt bên trên. Chuyện cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ quên không được Tô giả một cước đem hắn đấm dưới thân thể kia phần phẫn nộ cũng quất đủ, canh cánh trong lòng ở trong lòng, hắn thể phải phát thế, gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại chi. "Tiểu tử, nghe nói ngươi gọi Bắc cảnh đúng không?" Haha, ha, chúng ta đi nhìn. Hy vọng tại pháp thần cung bên trên, ngươi có thể biểu hiện tốt một chút, không muốn như vậy quá mức mất mặt xấu hổ." Hàn Mặc Văn nói xong lúc, không mấy người mở miệng, liền liền hơi vung tay, lạnh lùng đi. Tô Dạ nghe Hàn Mặc Văn uy hiếp, vẫn chưa quá để ở trong lòng, chỉ là có chút hối hận lúc ấy làm sao liền lưu lại đối phương một mạng. Nếu quả thật giết, Cái này con kiến có lẽ cũng không có cách nào ở trước mặt hắn nhảy tới nhảy lui. Linh ra cùng Hàn ra và chạm cứ như vậy có một kết thúc. Bất quá hai nhà đội xe bởi vì lúc cùng một cái đường, cho nên khó tránh khỏi tiệt đường, lẫn nhau xem ai không vừa mắt phía dưới, nhưng cũng là khó tránh khỏi lên một chút và chạm nhỏ. Chỉ bất quá Linh ra cùng Hàn gia lẫn nhau kiêng kỵ ba phần, cho nên trên đại thể vẫn chưa xuất hiện cái gì lớn va chạm. Đường xá lâu dài, mọi người đối này cũng đều vẫn chưa để ở trong lòng. Triển gia huynh đệ vẫn như cũ như thường, bởi vì nhà mình phụ thân dặn dò tại ba, lại trên đường đi. Bọn Hán phụ thân Triển Văn Hùng cũng là thỉnh thoảng cho mấy phần ánh mắt, cái này ám chỉ ý tứ lại không qua rõ ràng. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Dạ vốn định trên đường đi tĩnh bên trên yên tĩnh, ai biết, cái này Triển Nam Sơn cùng Triển Anh hai huynh muội trên đường đi trước bắt chuyện, khiến cho Tô Dạ cũng tốt từ chối nhã nhặn, chỉ có thể tương bồi hai người. Mới đầu còn tốt, cái này Triển Nam Sơn còn tại bên cạnh, về sau Triển Nam Sơn đúng là lén lút rời đi, khiến cho hắn cùng Triển Anh đơn độc hai người cùng một chỗ, chỉ có thể là câu có câu không trò chuyện. Cái này khiến Linh Nam chạy tại phía trước, nhìn xem Tô Dạ bên cạnh còn có mỹ nhân làm bạn, không khỏi sinh lòng mấy phần không vui. Cái này Tô Dạ thật đúng là nhà nhã. nhã. Rõ ràng lúc đáp ứng cùng mình trước khi giao dịch hướng pháp thần cùng, trải qua giúp mình, bây giờ lại thân ở trong đội ngũ, đường xá tiêu sái, có mỹ nhân tương ngồi. Chính nàng cũng không biết nàng cái này khi đánh nơi nào đến, chính là ho nhẹ một tiếng, Triển Anh cô đương, nhìn cho thật kỹ hậu phương đội xe mấy cái kéo xe linh thú, cho bọn hắn cho ăn điểm tham gia linh quả. Bác cảnh công tử, ngươi đến chỗ của ta, ta có chuyện muốn cùng ngươi trò chuyện với nhau. Triển Anh con mắt sững sở, chỉ thấy Linh Nam liền đem một túi tham gia linh quả đem tới, rất là mờ mịt. Ngay thường loại chuyện này, nói thế nào cũng không tới phiên làm. Bất quá đã Linh Nam yêu cầu, nàng tự nhiên không dám cự tuyệt. Tô Dạ cũng là hiếu kỳ vô cùng, không biết Linh Nam là ý gì, chỉ có thể đi tới Linh Nam thú trong xe. Bác Cảnh công tử thật đúng là nhàn tình nhã chí a, cùng triển ra cô nương phát triển như thế nào. Linh Nam âm dương quái khí nói, "Tô Dạ chậm rãi nhìn thoáng qua Linh Nam, còn có thể, nếu như Linh Nam cô nương thật cảm thấy phù hợp, ta cũng không để ý cùng Linh Nam cô nương phát triển phát triển." Linh Nam khuôn mặt đỏ lên, lập tức xí mắng, "Hừ, bác Cảnh công tử, đừng quên chúng ta hợp tác." Dọc theo con đường này miễn không được tốn hao chút thời gian, Bắc Cảnh công tử vẫn là mau chóng củng cố vũ của mình, lấy đề cao mình khảo hạch pháp thần cung nắm đi. Tô Dạ khí thế còn rất cảm tạ Linh Nam, nếu không phải Linh Nam, hắn thật không biết tìm cái có gì, đem Trần Nam Sơn hai huynh muội cho thoát thác. Hiện tại đã là ngồi tại cái này thú trong xe, liền thanh tĩnh rất nhiều. Không có vấn đề. Tô Dạ ngồi tại thú trong xe, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tinh sửa. Ngươi. Linh Nam một bộ bộ dáng sững sở. Nàng nguyên vốn cho là mình là tại làm khó dễ Tô Dạ, kết quả ai nghĩ đến Tô Dạ ngược lại rất hưởng thụ ngồi xuống liền tu luyện. Cái này khiến trong lòng nàng dầu dĩ không vui, kia Trần anh tốt xấu cũng có thể cùng gia hỏa này một đường tâm tình thật vui, đến nàng cái này, còn chưa mở miệng Tô Dạ liền đã phối hợp tu luyện. Lăng Linh Nam luận dung mạo càng tại triển anh phía trên, luận tiên phú cũng hơn xa Linh Nam, xuất thân địa vị, nơi nào so bất quá đối phương. Hiện tại ngược lại là có loại liên tiếp gặp khó cảm giác. Tô Dạ nhưng không biết Linh Nam suy nghĩ, hiện tại hắn nhắm mắt tính tu, đúng là tại suy nghĩ khảo hạch pháp thần cung sự tình. Hắn từ trước chỉ làm có năm chắc sự tình, trừ phi là bị bất đắc dĩ, như vậy cái này năm chắc dù là chỉ có chính thành, hắn cũng sẽ đem cái này còn lại một thành đem bổ túc. Hắn cùng Chấn Huyền Minh một trận chiến, được lợi rất nhiều, không nói trước khác, hư không kiếm pháp đệ cao đã là ván đã đóng sự tình chú này một phương diện, kiếm đạo của hắn phương diện cũng là tăng lên không ít tâm đắc, cũng chính bởi vì vậy, hắn cảm giác được, vạn pháp chút bụi, thương long phá một chiều, còn có vô hạn tinh lương cùng cải thiện, cùng đề cao không gian. Trong lòng của hắn đã có không ít mạch suy nghĩ, chỉ bất quá thiếu khuyết chính là thời gian đi phòng đoán cùng nghiên cứu, trước đó đang đổi hướng pháp thần cung đường xá bên trong hắn đều tại cấu tứ, hiện tại có thời gian bình tĩnh lại, tự nhiên là sẽ không lãng phí cơ hội, đã là bắt đầu hoàn toàn dung nhập trong đó. Cứ như vậy, thời gian đi đường, chợt vẹn năm ngày, một đám người đã sớm rời đi khương thiên Quận, đi tới thiên hà pháp thần cung chỗ vư tổ. Năm ngày, Tô Dạ không nói một lời, Để Linh Nam càng là giàu gì không vui, vì vậy thời gian mới vừa đến, Linh Nam liền bắt lớn, bác cảnh công tử, tới chỗ, đi theo ta đi. Tô dạ mở hai mắt ra, nhẹ thở hát ra, trong lòng tự nói, năm ngày vẫn là hơi có vẻ không đủ an nếu như môn võ kỹ này nghiên cứu ra được, có thể ta còn có thể cao hơn một tầng lầu. Thực lực của hắn bây giờ đã đạt tới linh dịch cảnh đệ tam trọng, dị vạng những cái kia cấu tứ, lại không có cách nào thực hiện võ kỹ, hiện tại cũng có thể lấy ra. Bất quá nghe tới Linh Nam lời nói, Tô dạ cũng là lập tức đứng dậy, đến rồi Người thật đúng là tu luyện Linh Nam 100 cái không tin Tô Dạ thật sự tại cái này thú trong xe nghiêm túc tu luyện năm ngày, gia hỏa này là không phải thượng thiên phái tới chuyên môn khí mình. Tô Dạ rất nghiêm túc nói: "Ân, xác thực tu luyện ra một vài thứ." Linh Nam trong lòng khẽ gắt, bất quá trên mặt đã là không có cách nào cùng Tô Dạ lại làm so đo, chỉ có thể nói nói, phía trước không xa chính là chúng ta Linh gia, chúng ta Linh gia ngay tại Thiên Hà Pháp Thần Cung không xa vị trí, bây giờ đã đến, bác cảnh công tử, còn xin theo ta đến Linh gia một đoàn đi. Nghỉ ngơi mấy ngày qua đi, liền liền có thể xuất hành tiến về Pháp Thần Cung. "Ân, không có vấn đề." Tô Dạ đối này tất nhiên là không có gì dị nghị. Linh Nam mang theo Tô Dạ xuống xe, thẳng như nói, "Triển Văn Hùng, các ngươi chuyển ra người liền tại phủ cận tìm chút khách sạn ở lại đi." Kia bác cảnh tiểu hữu. Triển Văn Hùng nhìn về phía Tô Dạ, không biết là ảo giác hay là sao, hắn rõ ràng cảm giác được Linh Nam đối Tô Dạ thái độ không hề tầm thường a. Bác cảnh công tử chính là ta linh ra người, hiện tại muốn theo ta cùng một chỗ tiến về linh trong nhà." Linh Nam không nóng không bộ nói, "Cái gì? Linh ra người?" Triển Văn Hùng cùng một đám người không khỏi là trợn mắt há hốc "Tô Dạ vậy mà là linh ra người?" Việc này chẳng ai ngờ rằng, Triển Nam Sơn cùng Triển Anh cũng là toàn thân run lên, chưa từng nghe Tô Dạ nói qua vi một chương 759, ngươi đang cho tà gãi ngơ ngỡ. Chương 755, ngươi đang cho tà gãi ngương ngỡ. Tô giả nếu như lúc linh ra người, vậy bọn hắn chẳng phải là. Triển Văn Hùng nhìn thoáng qua Triển Văn Diêu, nội giận nói, Triển Văn Diêu, nếu như Bắc Cảnh Tiểu Hữu bởi vì ngươi nguyên nhân, mà đạo đưa chúng ta triển ra cùng Bắc Cảnh Tiểu Hữu quan hệ không có như vậy hòa thuận. Ngươi liền đợi đến thụ xử phạt đi. Triển Văn Diêu toàn thân run một cái, hiện tại cũng là hối hận phát điên. Hắn một đường này đến đối Tô Dạ cũng là quan hệ chẳng ra sao cả, tự rắc Tô lại thế nào lợi hại cũng liền nhiều nhất trung giai pháp sư tiêu chuẩn, nó có vào hay không pháp thần cùng còn hai chuyện đâu. Lấy thân phận của mình đắc tội nó chẳng lẽ còn muốn hướng nó túi đầu không thành. Nhưng nếu như Tô Dạ là linh gia người, vậy liền không giống. Linh gia thế nhưng là quyết định bọn hắn triển ra vận mệnh đại gia tộc, Tô Dạ làm linh gia người, một câu đều có thể để triển ra từ đây triệt để xóa tên. Triển Văn Điều hiện tại nghĩ kỹ cực sợ, chắc không được linh nam cùng Tô Dạ quan hệ tốt như vậy, chắc không được linh nam đối Tô Dạ lau mắt mà nhìn. Nhưng vì cái gì Tô Dạ, xảy ra hiện tại bọn hắn triển ra? Chẳng lẽ là cố ý thăm dò bọn hắn triển ra chân thành? Triển Văn Hùng cùng Triển Văn Điêu hiện tại tất cả đều là đứng ngồi không yên, bởi vì Linh Nam tùy ý một câu mà làm nội tâm sợ hãi. Tô giả cùng Linh Nam hiện tại tự nhiên không biết những này, hai người tiến vào linh trong nhà, rất nhanh liền có không ít người tiến lên, ấm giọng bài kiến, tiểu thư. Linh Nam tiểu thư. Linh Nam một đi ngang qua đi, hùng hùng hổ hổ, cũng không để ý tới những này hạ nhân bài kiến. Nhưng vào lúc này, lại là một khuôn mặt tăng thương lão giả tóc trắng, ngăn ở Linh Nam trước mặt. Linh Nam, chuyện ra người đều nơi này tập kết rồi. Lão giả này bình tĩnh nói. Nguyên lai là Sâm lão, không sai. Chuyện ra người đều đã nơi này tập kết. Linh Nam nhìn thấy lão giả tóc trắng này lúc, biểu lộ trong lúc nhất thời trở nên ngưng trọng nghiêm túc rất nhiều, hiển nhiên đối nó vẫn chưa có hảo cảm gì, rất mau trở lại đáp. "Hừ, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, chuyện ra đã là cái gần như sắp muốn phế bỏ gia tộc, ngươi lại còn đối nó ôm có hy vọng. Thật không biết đầu ngươi bên trong nghĩ như thế nào, ta đã đem người nhà họ Hồng, cùng lưu ra người cũng đã mang đến, hai nhà này những năm gần đây tại pháp sư một mạch công hiến, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Thật không biết ngươi là làm gì ăn, hết lần này tới lần khác đi tìm một cái chuyện ra Sâm lão mặt không biểu tình đạo. Linh Nam ít nhiều có chút nội khí. Cha mẹ của nàng trong gia tộc địa vị cũng không thấp, bất quá cũng không có chủ đạo quyền lợi, mà lại gây thù hẳn quá nhiều, cố nhiên nàng thiên tư chắc truyện, thân là linh gia đệ nhất thiên tài, nhưng nàng dù sao cũng là nữ tử, sớm tối phải gả ra ngoài, cho nên tại trong tộc, dường như xâm lão loại người này thấy được nàng, đều không có gì hảo sắc mặt. Mà nàng, càng là bị người xem thường, liền càng phát ra sẽ chứng minh chính mình. Nàng năm đó bị người nhìn thành nữ lưu hạng người, lại một đường trở thành linh gia đệ nhất thiên tài. Nàng đương nhiên bị người cảm thấy không có pháp sư tri đạo, lại gia nhập pháp thần cung bên trong, lại bái pháp thần cung trưởng lão vi sư. Chỉ tiếc, linh ra cho nàng tài nguyên vẫn là không nhiều, nếu như có thể mà nói, nàng sao lại tiến về chuyện gia loại này, địa phương cất chim cũng không có đào móc nhân tài, bởi vì vì địa phương khác căn bản không tới phiên nàng đến nhúng tay. Bất quá cũng tốt, chỉ ít nàng gặp Tô Dạ, đây cũng là nàng vận khí một bộ phận. Xâm lão lạnh lùng dò xét một chút Linh Nam, sau đó con mắt nhìn về phía Tô Dạ, trầm giọng nói, "Tiểu tử này là ai?" "Hắn là ta từ triển gia mang tới pháp sư thiên tài." Linh Nam trầm rãi nói. Nàng nói với triển gia tự nhiên không có cách nào đối Sâm nói, đối phương là linh gia người, Tô có phải là linh gia trợ mới đối phương há lại không biết. Hừ, chuyện gia người lúc nào cũng xứng tiến vào chúng ta linh gia, còn pháp sư thiên tài. Xâm lão hung tận nói, Linh Nam, ngươi lập tức liền muốn gả cho chớ tìm Phong làm vợ, hiện tại đã là nó vị hôn thê. Chúng ta linh gia rất xem trọng chàng hôn sự này, ngươi hẳn phải biết, mặc dù ta biết ngươi không muốn gả cho chớ tìm Phong, nhưng là việc này không phải do ngươi nói mà được, ghi nhớ, muốn thủ phụ đạo. Cùng còn lại thanh niên tài tuấn giữ một khoảng cách. Linh Nam bị xâm giả như này gian dậy, cũng là lên mấy phần lửa giận, Xâm lão, ta kính ngươi làm trưởng ngôi phận, còn hy vọng ngươi nói chuyện có thể chú ý một chút." "Hừ, làm sao?" Lão phu giáo hơn ngươi, ngươi còn nghe không vào không thành. Tuổi còn trẻ giống như này non nóng, đợi đến ngươi lại thành dài một chút thời gian, chẳng phải là căn bản không đem ta lão già này để vào mắt. Xâm lão Hàn khí bước người đạo. Linh Nam bị sâm cổ lỗ toàn thân run lên, lập tức nói ra, ta không có ý tứ này, nếu như xâm lão thật như vậy nghĩ, cũng không có quan hệ gì với ta. Hử, ngươi có hay không ý tứ kia, ta lười suy nghĩ. Dù sao ngươi lập tức liền muốn gạ cho mặc ra, đã không tính linh ra ngươi, ngược lại là ngươi, tiểu tử. Linh Nam nể mặt ngươi, chính ngươi chẳng lẽ không có tự mình hiểu lấy không thành, còn dám lưu tại Linh Nam bệ tại. Ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn." Xâm lão nổi giận nói, "Tô Dạ bị xâm lão gian dậy, nhìn thoáng qua Sâm lão, lập tức liền lập tức con mắt dò xét bốn phía, hoàn toàn không để trong lòng mà nói, "Nhà." Xâm lão phát hiện Tô Dạ cũng dám không nhìn mình, trong lúc nhất thời lửa giận bốc lên, hắn vốn chỉ là nghĩ đe dọa một chút cái này Tô Dạ, để Tô Dạ cùng Linh Nam giữ một khoảng cách. Bây giờ đối phương cũng dám như thế không đem mình để vào mắt, hắn sao lại không phẫn nộ? "Ta nhìn ngươi là không có hiểu ý của ta không? Ta hiện tại cho ngươi 10 cái hô hấp cân nhắc thời gian, rời đi Linh gia, nơi này không phải ngươi có thể đợi đến địa phương." Sâm lão trầm giọng nói, Linh nam cô nương đem ta mang tới, muốn đuổi ta đi, đó cũng là linh nam cô nương sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì. Tô Dạ không nóng không bội đạo. Sâm lão cười nhạo mà ra, ngươi thật đúng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nói xong lúc, sâm lão lập tức đem tự thân khí tức bộ phát ra, làm linh dịch cảnh nóng này khí tức triển hai, chỉ một thoáng nếu như như cuồng phong càng quét mà ra, rõ ràng là trọn vẹn linh dịch cảnh để ngũ trọng tiêu chuẩn. Tô Dạ bị này khí tức ở trước mặt của tới, cũng là có chút nheo mắt lại. Cái này Mạnh Châu thực lực thật đúng là mạnh hơn Phong Châu ra không ít, cái này còn không phải tứ đại gia tộc, chỉ là một cái nhất lưu gia tộc, tùy tiện ra đến một trường lao trường ngôi, vậy mà đều có linh dịch cảnh đệ ngũ trọng thực lực tiêu chuẩn. Bất quá lao nhân này không khỏi quá không để cao bản thân đi, chỉ là linh dịch cảnh đệ ngũ trọng cảnh giới thực lực cũng muốn hù đến mình. Tô giả vẫn như cũ tiêu dung tại mặt, như một xuân phong, rất bình tĩnh. Bị Tô giả nhìn như vậy, xâm lao đã hoàn toàn mắt tròn tròn. Cái này, đây là có chuyện gì? Tiểu tử này vậy mà hoàn toàn không ngại. Linh Nam cũng là kinh ngạc một chút, bất quá rất nhanh liền hồi tưởng lại Tô Dạ thực lực, hết thảy thoải mái. Chỉ bằng Sâm lão cũng muốn áp chế Tô dạng, đối phương là căn bản không biết mình đối mặt chính là một cái dạng gì nhân vật ta. Người đang làm gì? Cho ta gãi ngứa ngứa vẫn là ngại ta nóng, cho ta làm điểm gió để ta mát mẻ mát mẻ. Không có chuyện, chúng ta cũng không có thời gian phụng bồi ngươi a." Tô Dạ cười ha hà nói. Quy một chương 760, sân huấn luyện. Chương 756, sân huấn luyện. Sâm lão trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô dạng, giống như gặp quỷ đồng dạng, cả người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn nhưng là lĩnh vực cảnh đệ ngũ trọng cao thủ, Tô Dạ tuổi còn trẻ như thế, phú lại cao năng cao đi nơi nào? Coi như nó đạt tới cùng Linh Nam đánh đồng tình trạng mình cái này đi áp tản ra tô giả cũng là quả quyết gánh không được xâm lão thần sắc như xương tinh tế phân tích phía dưới chỉ coi tô giả trên có một chút thủ đoạn đặc biệt hắn vốn không muốn như vậy từ bỏ ý đồ nhưng ở Linh trong nhà không tốt cùng Linh Nam về mặt lại cũng chỉ có thể nói rằng h tiểu tử nghe người ta khuyên ăn công no đã ngươi không nghe la phu về sau ăn phải cái lô vốn cũng đừng khi lão phu không có nhắc nhở ngươi tiên là đương nhiên người nói lời ta tự nhiên nghe loạn tô giả nói xâmãoo đã chuyển qua nghe nói như thế kém chútt khí phun ra một ngộm má tới Cái này Tô Dạ là có ý gì, đối phương là thầm Mãng hắn không phải người sao? Tốt tốt tốt, Sâm lão nhìn chòng chọc vào Tô Dạ hai mắt, sau đó vung tay rời đi. Nhìn thấy Sâm lão rời đi, Linh Nam tâm đừng đề cập nhiều vui vẻ, thậm chí nhìn Tô Dạ đều cảm thấy mi thanh thành tú, cực kỳ thuận mắt Tô Dạ, làm không tệ, ta nhìn lão già này không vừa mắt thật lâu, vậy ra lên mặt, đa tạ ngươi giúp ta mở miệng ác khí. Tô Dạ không có quá coi ra gì, hắn người này, người không phạm ta ta không phạm người. Nếu là những cái kia trong mắt hắn như con kiến nhỏ một dạng nhân vật khi dệ đến trên đầu, hắn chỉ coi đối phương cho hắn gãi ngứa ngứa, khả năng không có quá coi ra gì. Nhưng nếu quả thật có người khi dễ đến trên đầu của hắn, Kiếm Linh đoán, cũng chỉ có hắn cực kỳ phản kích mấy liệt. Cho nên, Linh Nam cô nương dự định như thế nào báo đáp ta Tô Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng. Linh Nam xì một tiếng cho ngươi cái cái tha ngươi còn muốn trèo lên trên. Tô Dạ cười ha ha một tiếng, theo rồi nói ra Linh Nam cô nương mời đi. Linh Nam liền lập tức phấn phó, đem Tô Dạ giả giản xếp tại linh trong nhà. Cái này linh ra hoàn cảnh tự nhiên vẫn là tháng qua ra không ít, chỉ ít ở lại lúc, giản xếp không ít Tô Dạ tâm mệt Khiến cho Tô Dạ tính tâm hạ đến lúc tu luyện, cũng là trở nên làm ít công to. Vạn pháp chôn vùi đệ nhị thức. Tô Dạ con mắt đóng chặt lại, trong óc mô phòng lấy mình tự sáng tạo vạn pháp chôn vùi đệ nhĩ thức. Phen này phòng đoán chính là trọn vẹn một ngày một đêm thời gian. Thời gian trôi qua đối với Tô Dạ mà nói thực tế là rất nhanh. Bất quá đáng tiếc, lại là phỏng đoán một ngày một đêm, Tô Dạ cũng là vẫn chưa nghiên cứu ra cái gì quá mức phải tâm kết quả. Kém một chút, vẫn là kém một chút. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là ở chỗ không có thực chiến diễn luyện, khoảng thời gian này đến, cho ta thực chiến diễn luyện cơ hội thực tế quá ít. Tô Dạ đầu. Mặc dù trước đó chiến đấu phía giới cựu tử nhất sinh, nhưng lại cho hắn trưởng thành nhiều lắm, hiện tại thiếu khuyết chiến đấu. Một chút chỉ có thể tại thực chiến phương diện ngộ ra đồ vật, lại liền khiếm khuyết rất nhiều. Đúng là hắn suy nghĩ thời điểm, Tô Dạ cảm ứng được một chút độc tính. Bắc Cảnh công tử Linh Nam âm thanh âm vang lên. "Tô Dạ nói vào đi." Linh Nam vẫn chưa khách khí, đẩy cửa vào, nhìn thấy Tô Dạ ngồi ở trên lúc tu luyện, không âm thầm tán thưởng Tô Dạ chăm chỉ, chí ít nàng gặp qua Tô Dạ vừa đến, đối phương tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều đang tu luyện, căn bản không đình chỉ qua. Rõ ràng tiên phú càng vượt qua mình, cố gắng nhưng cũng không thua gì nàng, thực đang gọi nàng thẩm nghị không khâm cũng khó khăn. Linh Nam cô nương lần này đến đây lúc ý gì? Pháp Thần cung muốn bắt đầu sào Tô Dạ hỏi kia tự nhiên không phải, so sánh cách Pháp Thần Cung bắt đầu còn có ít thời gian, cái này số Tô Dạ công tử đại khái có thể chuẩn bị cẩn thận. Ta lần này đến đây, là muốn nói với Tô Dạ công tử minh lập tức thế cục, lấy để Tô Dạ công tử đối Pháp Thần Cung luôn có hiểu biết Linh Nam nói. Tô Dạ chính suy nghĩ vạn pháp chôn vui lễ nhị thức hướng, không yên lòng nói: "Ân, không có vấn đề." Linh Nam thần dần dần nghiêm túc Tô Dạ công tử, lần này Pháp Thần Cung thần tử tranh đoạt, không thể khinh thường, bởi vì thiên hà Pháp Thần Cung thần tử chỉ có 4 tên danh ngạch, hiện tại đã có 3 tên tại vị, chỉ còn lại có một vị trí. Đây là trước đó cái kia thần tử đã tấn thăng làm Pháp Thần Cung thần sứ nguyên nhân. Mà như muốn hắn ba cái thần tử đẩy xuống đến càng là khó như lên trời, trừ phi thiên phú của ngươi hơn xa tại nó, nếu không Pháp Thần Cung tình nguyện không đem thần tử chức vị cho ngươi. Cho nên chúng ta nhất định phải tranh đoạt đến cái này cái cuối cùng danh ngạch, đương nhiên, Tô giả công tử cũng có thể suy đoán ra, lần này Pháp Thần Cung cạnh tranh thế tất sẽ 10 phần kịch liệt. Tô giả nghe vài câu, đại khái hiểu rõ hướng. Pháp Thần Cung đối ngoại tuyên bố thần tử danh ngạch chỉ có một cái, kia hầu như không cần nghĩ, chỉ sợ các đại gia tộc sẽ như bị điên đi tranh cái này thần tử danh ngạch cũng trách không được các đại gia tộc tranh nhau trái lớn, tiến về các lớn tiểu gia tộc đi chọn lựa pháp sư thiên tài, vì chính là tranh đoạt cái này hy vọng mong manh a. Cho nên Tô Dạ công tử, lần này pháp thần cung khảo hạch, ngươi phải tất yếu chú ý mấy người này, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, thiên hà pháp thần cung khảo hạch, những thiên tài này tất nhiên sẽ trình diện. Tỷ như nói kia tứ đại gia tộc Tề gia, Tề thiên nam, thiên phú của người nọ, gần với Mạc gia chớ tìm phòng, nó mặc dù không có tiến vào linh giới cảnh, nhưng nghe nói nó tại trước đây không lâu, cũng là đạt tới linh đạo pháp sư cấp bậc tiêu chuẩn linh năm nói, mà lại người này chỉ là một, còn có còn lại không thua gì người này thiên tài. Nghe Linh Nam như vậy không phải không, Tô Dạ vội vàng dơ tay lên, bật cười liên tục Linh Nam cô nương, ta biết không sai bị lắm, trước ngừng một chút. Ta lúc này mới nói đến một nửa, người làm sao sẽ biết? Linh Nam vênh lên nhỏ nhỏ, không vui nói. Tô Dạ rỡ khóc rỡ cười nói, đại khái chúng ta đều hiểu rõ, Linh Nam cô nương có thể chuẩn bị cho ta một cái thích hợp sân huấn luyện, ta nghĩ tại kiếm kỵ bên trên tiến hành một chút huấn luyện. Nghe tới Tô Dạ đem mình chủ đề chuyển hướng, Linh Nam có chút giàu gì không vui, nàng vừa rồi rõ ràng giảng chính là nghiêm túc như vậy. Bất quá đã Tô Dạ nhấc lên, đối phương phải thật tốt tu luyện, nàng tự nhiên là 100 cái cự tuyệt không được. Chỉ phải nói sân huấn luyện tất nhiên là có, chỉ bất quá bình bên trong tại nhà ta trong sân huấn luyện tu luyện thiên tài đông đảo, cho nên muốn sơ tán phải tốn hao một chút thời gian. Linh Nam tựa hồ có chút làm khó, nhưng tỷ mị nghĩ lại vẫn là cắn môi nói: "Bất quá không sao, ta có thể giải quyết được. Ta cùng đi với người đi." Nhìn xem Linh Nam bộ dáng, Tô Dạ liền biết cái này diễn võ trường muốn chiếm hữu, cũng không phải là cái gì đơn giản sự tình. Như thế cũng tốt. Linh Nam nhẹ nhàng gật đầu. Hai người vẫn chưa lãng phí thời gian nữa, cùng nhau lên, thẳng đến cái này linh gia trong sân huấn luyện. Đợi đến đi tới lúc, loạt vào trong tầm mắt nhìn lại, Cùng Linh Nam trước đây suy đoán nói tới đồng dạng, trong sân huấn luyện nhân viên đông đảo, nhìn một chút, khoảng chừng mười mấy tên linh ra tuổi trẻ tuấn kiệt ở chỗ này. Có nam có nữ, hơn nữa thoạt nhìn tất cả đều thiên phú không kém, thậm chí có không ít đã đạt tới Huyền cung cảnh, hơn nữa còn có hai người đã có Huyền cung cảnh đệ lục trọng tiêu chuẩn, gần với Linh Nam phía dưới. Quy một chương 761, các ngươi có dám đánh cược hay không? Chương 757, các ngươi có dám đánh cược hay không? Thấy cảnh này lúc, Linh Nam biểu lộ hiển nhiên lộ vẻ có mấy phần nặng nề, phối hợp nói nhỏ, làm sao mấy cái này phức gia cũng tại cái này, coi là thật lúc Tô Dạ ngược lại là đồng thời không để ý, hỏi: "Nơi này chính là Linh gia sân huấn luyện điệu? Xem ra rất là xa hoa." Linh Nam cười một tiếng, "Chúng ta Linh gia sân huấn luyện không nói những cái khác, chí ít sẽ không thua tứ đại gia tộc thiết bị, bác Cảnh công tử đã nói muốn huấn luyện kiếm kỹ, chỗ này sân huấn luyện phân phối có kiếm thị ở đây, mà lại ngay cả vô thượng kiếm cảnh cấp bậc kiếm thị đều có tồn tại." Nếu là đến bên ngoài, Linh Nam cân nhắc đến thân phận của Tô Dạ, sương hô cũng là bởi vậy trước Tô Dạ thay đổi vì Bắc Cảnh. Tô Dạ nghe tới Linh Nam nói lên, ngay cả vô thượng kiếm cảnh cấp bậc kiếm thị đều có, cũng là kinh ngạc khẽ mắt run lên. Khá lắm sẽ không được Mạnh Châu là pháp sư Lật Vũ. Ba tòa pháp thần cung kéo theo Mạnh Châu tại pháp sư một mạch bên trên quả thực hình thành hệ thống. Tại Phong Châu, hắn chưa bao giờ thấy qua có cái nào sân huấn luyện có thể xuất ra tan tắc vô thượng kiếm cảnh cấp bậc kiếm thị. Cũng liền kiếm đế di tích bên trong có thể nhìn thấy kia lạnh kiếm kiếm linh là này cấp bậc, nhưng lạnh kiếm kiếm linh chính là Lăng Tiêu kiếm đế năm đó chém giết kiếm tông cao thủ nguyên nhân, nhưng kiếm này hầu liền không giống, kiếm thị chính là con rối, là tử vật, tử vật có thể tán tắc vô thượng kiếm cảnh tiêu chuẩn, cái này độ khó cũng không biết cao bao nhiêu. Không sai. Tô Dạ không nghĩ tới còn có ngoại ý muốn niềm vui. Dạng này một cái diễn sân huấn luyện làm đối tượng, quả thực không thể tốt hơn. Ta tiến đến giúp Tô giả công tử thuyết phục một chút bọn hắn. Linh Nam ánh mắt bên trong có mấy phần khó giải quyết hương vị, vẫn là đón nan quan đứng dậy. Ồ, là Linh Nam. Linh Nam đến rồi. Gào to, Linh Nam cũng cần đến sân huấn luyện sao. Ta còn tưởng rằng lấy Linh Nam muội muội thiên tư, không cần đi tới loại địa phương này huấn luyện đâu. Tô giả phía sau nhìn lại, không khó đoán được, cái này Linh Nam tại linh gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, nhân mạch quan hệ đồng thời không thế nào tốt dáng vẻ Chỉ ít nó đứng ra, nên đón đại đa số đều là âm dương quái khí, căn bản không có một cái đường đường chính chính. Cái này cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, bởi vì cái gọi là cây cao chịu do lớn. Linh Nam là một nữ tử, thực lực nhưng vượt xa những này linh gia nam tử thiên tài, gây nên Đông Đảo thiên Tài bất mãn cũng là cực kỳ bình thường. Phải biết gia tộc không phải tông môn, tại trong tông môn một nữ tử ưu tú lại được xưng là thiên tử tiểu nữ, vạn chúng kính ngưỡng. Thế nhưng là tại Mạnh Châu gia tộc này thể hệ thế lực bên trong, nữ tử sớm tối lúc muốn gã ra ngoài, nơi nào sẽ có người coi trọng. Mà lại, Linh Nam tính cách vốn là độc lập độc hành, bị người lặng lẽ đối đãi Nó cũng nhất định sẽ không đi duy trì quan hệ, dần dà hình thành thái độ như thế, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Linh Nam nhìn thấy một đám người đối với mình em dương quá khí, nói chuyện không có tốt khí, phảng phất quen thuộc đồng dạng, nói ra, sông huynh, Điền huynh, ta đến sân huấn luyện là có chuyện muốn cùng trừ vị thương nghị." Ồ. Oh. Linh Nam muội muội, người bao lớn tôn giá, sự tình gì ngài tự mình xử lý không được, còn muốn khuất tại thân phận cùng chúng ta thương nghị đâu? Ha ha ha. Kia được xưng là huynh trưởng Linh Dung, cùng Linh Điền phải mãi cười ha ha. Linh Nam biểu lộ khó xử, nếu không phải là bởi vì Tô Dạ Đối phương những này thái độ nàng sớm liền trở mặt. Bất quá cân nhắc đến mình trung thân đại sự, nàng chỉ có cắn răng nói ra, "Ta hi nhìn các ngươi có thể đem sân huấn luyện tạm thời nhường cho ta đơn độc sử dụng mấy ngày, nếu như các vị có thể đáp ứng tại ta, ta Linh Nam nhất định có độ dài. Để chúng ta đều rời đi, ngươi độc chiếm sân huấn luyện. Tốt, chỉ cần ngươi cho chúng ta một người 500 khối linh thạch, cái này mấy ngày, chúng ta liền tặng cho ngươi." Linh Điền ha ha cười nói. Những người khác cũng là theo chân tùy theo cười to, một bộ làm khó dễ bộ dáng. Linh Nam đại mi ngang, phẫn nộ quát, "Linh Điền, Linh Sông, khinh người quá đáng." Cái này sân huấn luyện đối cho các ngươi mà nói tùy thời đều có thể dùng, ta chỉ là mượn dùng mấy ngày mà thôi. Các ngươi liền muốn 500 linh thạch, các ngươi làm sao không đi đoạn. Hừ, Linh Nam, không thể nói như thế. Là ngươi muốn cầu cạnh chúng ta, không phải chúng ta muốn cầu cạnh ngươi. Ngươi không hảo hảo đầu chính thái độ của mình, ngược lại nói lên chúng ta tới rồi. Coi là thật buồn cười." Linh Song khinh thường nói. Linh Điền cũng là theo chân lời Biển nói, "Mà lại, cái này sân huấn luyện rất nhiều a quý giá, chúng ta ở đây mấy ngày, nói không chừng liền tiến vào vô thượng kiếm cảnh giai đoạn. Ngươi chậm trễ chúng ta tiến vào vô thượng kiếm cảnh giai đoạn." 500 linh thạch chúng ta còn ngại tiện nghi ngươi nữa nha. Ha ha ha. Lại là một trận cười vang. Linh Nam khí toàn thân phát run. Nếu quả thật dễ dàng như vậy tiến vào vô thượng kiếm cảnh, mấy ngày nay đáng là gì? Những người này đã sớm tiến, rõ ràng là tại làm khó dễ hắn. Ta cho mỗi người các người, 50 khối linh thạch, cái này là cực hạn. Linh Nam cắn môi đỏ. Mấy cái linh ra thiên tài lập tức lộ ra khinh thường, mỗi người 50 khối linh thạch. Linh Nam, người là tại sai ăn mày sao? Mấy người bọn hắn có lẽ sẽ đồng ý, nhưng ta Linh Điển, nhưng tuyệt sẽ không đồng ý. Hiển nhiên đối với hắn mà nói, 50 khối linh thạch So với làm khó dễ một chút Linh Nam, vẫn là cái sau càng làm cho hắn thư thái một chút. Linh Nam lòng nóng như lửa đốt, cái này 50 khối linh thạch một hơi cho mười mấy người, đó cũng là mấy trăm khối chi nhiều, là nàng lớn nhất cực hạn. Nhưng trên thực tế, tại linh trong nhà nàng tài nguyên là rất yếu, so sánh cái này linh Điển cùng linh sông xa kém xa so với. Cũng chính bởi vì vậy, đám người này làm sao lại quan tâm cái này 50 khối linh thạch. Nhưng bây giờ cái này cũng không có cách nào, Linh Nam trong lòng cũng là vô cùng tuyệt vọng. Cái này muốn như thế nào cho phải. Ngay tại nàng trầm tư thời điểm, Tô Dạ bỗng nhiên đứng dậy, nhìn xem một đám linh gia thứ tài, thản nhiên nói: Không bằng ta cùng các vị đánh một cái cược như thế nào? Các người cùng tiến lên, nếu như tại kiếm pháp cảnh giới bên trên so sánh được các vị, cái này sân huấn luyện, liền giao để ta tới đơn độc huấn luyện, như thế nào? Nhưng nếu như các vị chung vào một chỗ có thể thắng được ta, như vậy, cái này một thanh đế vương thanh cầm kiếm, làm linh bảo, liền có chơi có chịu cho các vị. Về phần phân chia như thế nào, đó chính là các vị sự tình, các vị nhìn như thế nào. Nói xong lúc, Tô Dạ trực tiếp đem đế vương thanh cầm kiếm lấy ra ngoài. Nhìn thấy Tô Dạ trong tay đế vương thanh kiếm, một đám thiên tài không khỏi là con mắt phát nhiệt, dục vọng mãnh liệt. Đây chính là địa linh kiếm a. Bọn hắn những thiên tài này cố nhiên tại linh ra rất có địa vị, thế nhưng là linh bảo cấp bậc linh kiếm, bọn hắn cũng là hoàn toàn không có. Tô Dạ bây giờ lấy ra làm làm tiền đặt cược, ai không hưng phấn? Bất quá những thiên tài này ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc, kia linh sông rất nhanh kịp phản ứng quát, tiểu tử, người là ai? Ta, ta chỉ là linh nam cô nương mang tới tham gia pháp thần cung khảo hạch, một cái không có gì nhận biết tiểu nhân vật mà thôi. Đương nhiên, ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là các vị có dám đánh cược hay không? Tô Dạ đem Đế Vương cầm kiếm lại thu hồi lại, thông dong tiêu sái nói, quy mô chương 762, ta muốn đánh 10 cái. Chương 758, ta muốn đánh 10 cái. Linh Nam nhìn thấy Tô Dạ đứng ra, không khỏi có chút tự trách, mình không thể xử lý tốt nhà mình trong gia tộc sự tình, ngược lại còn muốn cho Tô giả đứng ra mình tranh thủ. Tô Dạ quá điên cuồng. Vậy mà cầm đế vương thanh cầm kiếm, một cái linh bảo đến tiền đặt cược. Hơn nữa còn muốn lấy lực lượng một người đi chống lại nhiều thiên tài như vậy, coi như nàng biết Tô giả kiếm đạo cảnh giới đạt tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất, thế nhưng là một hơi đối mặt nhiều thiên tài như vậy cùng tiến lên, đơn thuần luận so kiếm đạo cảnh giới, Tô Dạ cũng là hoàn toàn không có khả năng thủ thằng a. Nhưng nàng biết, nếu như không như thế so, những thiên tài này ngay cả Tô giả là ai cũng không biết, không đối mặt tích lợi thật lớn dụ hoặc, những người này làm sao lại đáp ứng? Như thế nào, các vị có dám đánh cược hay không? Dù sao, cái này nếu là kiếm kỹ sân huấn luyện địa, chỉ có kiếm đạo chắc tuyển người, mới có tư cách lưu tại nơi này, đúng không? Tô Dạ tiểu dung nhiên hòa. Như thế ích lợi thật lớn, đã để những thiên tài này hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Hừ, đích xác, người là ai không trọng yếu. Bất quá đã người dám lấy ra đất này linh kiếm cực, rất tốt. Xem ra là linh nam không biết từ nơi nào mang tới nhà quê, chưa thấy qua cái gì việc đời. Đã như vậy, ta liền để ngươi biết biết, chúng ta vì sao lưu tại nơi này, bởi vì chúng ta kiếm đạo cảnh giới rất mạnh." Linh sông nói ra, "Đối phó ngươi, không cần người khác, ta một người liền đầy đủ." Nói xong lúc, Linh sông lúc này liền xung tới. Hắn làm sao lại đem cái này cơ hội tuyệt hảo tặng cho người khác? Ra? Hắn trước đánh bại Tô Dạ, hắn liền có thể trước lấy được đế vương thanh cầm kiếm. Chậm ngươi một bước, chính là tất cả mọi thứ đều chậm a." Nhìn thấy Linh sông trước sông đi lên, Linh liền cắn răng một cái quăng, cái này tên giàu đáng ghét. Hắn cũng không nói hai lời, nhanh chóng xung tới, chỉ cần hắn xung đi lên gia nhập một viên, như vậy dựa theo Tô giả đổ ước, cái này Đế Vương Thanh Cầm kiếm cũng có hắn một phần. Đến lúc đó Đế Vương Thanh Cầm kiếm rơi vào bọn hắn trí thủ, phân chia như thế nào, liền phải lần nữa khảo lượng. Mắt thấy linh điền cùng linh sông đều đã đi lên, những thiên tài khác nơi nào ngồi được vương a, cùng nhau tiến lên, đều dự định phân một muôi canh. Linh Nam đứng ở một bên, nhìn xem Tô giả lấy lực lượng một người chống lại nhiều thiên tài như vậy, trong lòng rất là lo lắng. Nhưng ngay tại nàng cái này lo lắng vừa mới sinh ra, nàng liền liền nghe tới một đạo tiếng kêu thảm thiết, đầu tiên xông đi lên linh sông, lại nhưng đã là bị Tô Dạ một kiếm chặt trở về. Linh sông ngã nhào trên đất, Hoàng sợ nhìn xem Tô Dạ, hoàn toàn không có kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà Liên tại hắn ngã nhào trên đất thời điểm, Linh sông cũng là bay ngược mà ra, té ngã tại bên cạnh hắn, tình huống chí thảm, không so hắn mạnh đến mức nào. Hai người liếc nhau. Vô Thượng kiếm cảnh. Hai người ngược lại hút miệng khí lạnh, cơ bản đều nhìn ra Tô giả kiếm đạo cảnh giới, mà lại Tô giả cảnh giới võ đạo cũng tuyệt không thua bọn họ, nếu không tuyệt không có khả năng như thế dễ như trở bàn tay đem bọn hắn đánh tan. Chắc không được Tô Dạ dám như thế hạ độ ước. Bất quá, Vô Thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất lại như thế nào? Mới là bọn hắn chủ quan, chỉ cần bọn hắn cùng tiến lên. Tô Dạ liền liền thua không nghi ngờ. Đây hết thảy đương nhiên còn không phải điểm cuối cùng, hai người dự định trọng chấn cờ trống, lại một lần nữa xông lên phía trước, nhưng liền tại bọn hắn đứng dậy lúc, lại là con mắt mở thật to. Bởi vì, mới cùng tiến lên 10 cái thiên tài, vậy mà giống như bọn họ, toàn bộ bay ra ngoài, bảy hành tám dựng thẳng, đổ vào khác biệt vị trí. Tô Dạ đem kiếm trong tay thu hồi linh giới bên trong, để người cơ hồ khó có thể tin chính là Tô Dạ kiếm, thậm chí còn chưa ra khỏi vỏ. Một giọt máu không có dính, chỉ là lợi dụng vỏ kiếm, cũng đã đem những người này toàn bộ đánh tan. Nhìn xem đã một lần nữa đứng lên Linh Xung Hòa Linh Điện, Tô nói: Thế nào, hai vị, còn phải lại đánh sao? Nhìn lên trước mặt Tô Dạ, Linh Sung Hỏa Linh Điển không khỏi là ửng ngược nuốt ngụm nước miếng, hoàn toàn không biết Tô Dạ đến cùng là thần thánh phương nào, Linh Nam đến cùng là nơi nào mời tới dạng này một cái yêu nghiệt. Thực lực đối phương như thế nào bọn hắn không biết, nhưng kiếm đạo cảnh giới mạnh lại là để trong lòng bọn họ bước lên hăng khí. Các hạ kiếm đạo cảnh giới rất mạnh, chúng ta bội phục. Linh Sung hòa Linh Điển biết, tiếp tục đánh xuống cũng là không làm nên chuyện gì, bọn hắn cùng Tô Dạ kiếm đạo thực lực sai biệt quá cách xa, căn bản không có khả năng thủ thắng. Bất quá độ ước đã hạ, bọn hắn tự nhiên là phải có chơi có chịu. Chúng ta đi. Linh Sung Hỏa Linh Điền nhìn thoáng qua Linh Nam, không cam lòng rời đi. Linh Nam không nghĩ tới, sự tình liền dễ dàng như vậy kết thúc. Đây cũng là để nàng rất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng biết, Tô giả kiếm đạo cảnh giới lại mạnh, mà lại so trước đó nàng được chứng kiến Tô Dạ, mạnh hơn rất rất nhiều. Gia hỏa này là cái yêu quái hả? Không chỉ cảnh giới võ đạo tăng lên như vậy lôi đình cấp tốc, ngay cả kiếm đạo cảnh giới cũng có thể làm được đồng bộ tăng lên. Trong lòng cảm thán, trên mặt, Linh Nam bao nhiêu có mấy phần tự trách, không nghĩ tới tại Linh trong nhà, việc này còn muốn cho ngươi bỏ ra mặt, thực tế là Tô Dạ bình tĩnh nói ra, không có gì chỉ cần có thể có sân huấn luyện là được, bất quả nói đến, những này kiếm thị muốn thế nào sử dụng? Như thế đơn giản, chúng ta linh ra người đều sẽ sử dụng những này kiếm thị. Mặc dù biện pháp không thể cáo chi ngươi, bất quá giúp ngươi vận dụng những này kiếm thị vẫn là không thành vấn đề. Nơi này kiếm thị đẳng cấp rất nhiều, ngươi muốn lựa chọn loại nào? Linh Nam hỏi. Mạnh nhất, có thể tán tác như thế nào kiếm đạo cảnh giới? Tô Dạ hỏi. Vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất, nghĩ đến đầy đủ. Linh Nam nghĩ nghĩ nói. Ở trong mắt nàng đúng là đủ đủ rồi, dù sao vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất kiếm thị, cho dù là bọn hắn linh gia cao tầng trưởng lão đều là rất ít khi dùng đặt được. Tô Dạ tất nhiên là biết, vô thượng kiếm cảnh kiếm thị rất khó được, nhưng là đối với hắn mà nói vẫn là không thế nào đủ. Hắn Hiếu Kỳ nói ra, cái này vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất kiếm thị có mấy cái. Số lượng, chúng ta linh ra tại sân huấn luyện bên trên hẳn là có 10 cái, chỉ bất quá đại đa số đều không cần đến, cho nên toàn để xuống đất cất giữ. Ý của ngươi là? Linh Nam không thế nào nghe rõ Tô Dạ ý tứ. Tô Dạ cười cười, 10 cái toàn thả ra đi. Cái gì? Linh Nam miệng nhỏ khẽ nhếch, ngươi, ngươi không cùng ta đùa giỡn hay sao? Một hơi đối phó 10 cái? Liên xem như vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 2 cao thủ đều quả quyết rất không có khả năng làm được loại chuyện này đi tô giả lại là kiên định như thường Tân chính là 10 cái nếu như số lượng không cao hơn 10 cái đối với hắn mà nói thật đúng là khó đưa đến cái gì quá tốt áp chế tác dụng hắn muốn là áp chế đối với hắn mà nói tuyệt đối áp chế nếu như không có đầy đủ áp chế tác dụng lời nói muốn ma luyện ra hiệu quả nhất định ra nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì Linh Nam vẫn là lý giải không được tô giả đến cùng tại sao phải nhiều như vậy kiếm thị những này kiếm thị một khi động dùng đến vẹn vẹn tốn hao Linh thạch số lượng đều có thể xưng củ bố Vất quá, nàng không có cách nào tự tuyệt tô dạng, Quy 1 chương 763, xuất hành pháp thần cung. Chương 759, xuất hành pháp thần cung. Không có vấn đề. Linh Nam hít một hơi thật sâu, nói ra, chờ một lát. Nàng mở ra dưới mặt đất cơ quan, sau đó, đến đến dưới đất, đem cất giữ hồi lâu. Cơ vốn không thế nào sẽ hiện hiện ra, bị người xem như thí luyện dùng kiếm tông cấp bậc kiếm thị, lấy ra ngoài. Lại chỉ chớp mắt lúc, 10 cái kiếm tông cấp bậc kiếm thị liền đã hiện ra tại tô dạ trước mặt. Tô dạ nhìn xem cái này 10 cái kiếm tông cấp bậc kiếm thị, khẽ gật đầu một cái, coi như hài lòng, không sai. Có cái này 10 cái kiếm tông cấp bậc kiếm thị, huấn bắt đầu luyện, nên liền có thể đạt tới hoàn mỹ nhất hiệu quả. Linh Nam nhìn thoáng qua Tô Dạ, thực tế không biết Tô Dạ cái này huấn luyện đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cầm 10 cái kiếm tông cấp bậc kiếm thị tới làm làm huấn luyện, như vậy cường độ cao độ khó, đến cùng có thể luyện ra cái gì? Tốt, đã cái này 10 cái kiếm thị đã đến, Linh Nam cô nương cũng mời rời đi trước đi. Tô Dạ nói. Linh Nam tất nhiên là biết được, Tô Dạ cần một cái đơn độc tu luyện hoàn cảnh, chỉ có dạng này mới có thể đạt tới hoàn mỹ nhất hiệu quả. Không có vấn đề. Linh Nam không có quá nhiều suy nghĩ, ta liền tại sân huấn luyện bên ngoài. Nếu như có cần, ngươi có thể tùy thời gọi ta. Nói xong lúc, Linh Nam liền liền rời đi sân huấn luyện địa, tại sân huấn luyện cần phải trải qua lối vào chờ lấy, để tránh cho có người quấy rầy Tô Dạ, cũng đồng thời có thể có chuyện gì, Tô Dạ có thể tùy thời đến gọi nàng. Tô Dạ cũng là con mắt nhìn về phía 10 cái kiếm tông kiếm thị, nhếch miệng lên, cái này tu luyện hoàn cảnh, quá tuyệt. 10 cái kiếm tông kiếm thị đã bị Linh Nam mở ra, giờ phút này Linh Nam vừa rời đi, Tô Dạ cất bước tiến vào 10 cái kiếm, kiếm thị phạm vi bên trong, liền đã dẫn tới kiếm kiếm thị để phòng cơ chế. 10 cái kiếm kiếm thị, trong chốc lát của tới, rút kiếm tiến công. Mà Tô Dạ cũng là rút kiếm mà lên, lấy một đống 10. Thời gian dần dần xoáy mòn. Đã mắt, chính là mấy ngày trôi qua quá khứ. Linh Nam hiện tại thủ tại sân huấn luyện bên ngoài, lại là lòng nóng như lửa đốt, rất là lo nghĩ, bởi vì mấy ngày nay qua khứ, mắt nhìn ngày mai sẽ là pháp thần cung bắt đầu ngày. Tô Dạ lại lại còn là không có nửa điểm từ sân huấn luyện bên trong ra ý tứ, phải làm sao mới ở đây. Nàng một mực không tốt quấy rầy Tô Dạ, bởi vì ai cũng không biết Tô Dạ có phải là tu luyện khẩn yếu con đầu, thế nhưng là nương theo lấy thời gian càng ngày càng gần, nếu như Tô Dạ còn không ra, như vậy pháp thần cung liền thật muốn bắt đầu. Nghĩ thầm ở đây, Linh Nam liền chính là quyết định chắc chắn, cắn răng một cái, liền định trực tiếp tiến vào huấn luyện trong sân. Nhưng chính là nàng vừa mới chuyển thân, bước hạ không có mấy cái bước chân thời điểm, liền liền toàn thân một cái run rẩy, chỉ cảm thấy một cú cùng bạo khí lưu, đột nhiên từ sân huấn luyện bên trong phun trào ra, ngáy mắt nếu như như gió bao triển khai. Cái này kinh người khí lưu triển khai thời điểm, Linh Nam con mắt nhìn xem sân huấn luyện địa, mắt thường nhìn lại, phảng phất nhìn thấy kinh thiên kiếm khí tại cái này luyện trong sân ngược. Sau đó, nàng một tiếng hét thảm, đột nhiên bay rất ra ngoài mười xa, một hơi ngã trên mặt đất, thân thể lăn lộn. Đúng là kém chút một ngụm máu tươi từ trong bụng phun ra ngoài. Thật, thật mạnh dư uy. Linh Nam đồng tử đột nhiên co rụt lại, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng biết, nàng vừa rồi chạm đến chỉ là sân huấn luyện chuyển đến võ khí một đạo dư vi mà thôi, cho dù dư vi đều có uy lực như thế, kia kiếm này kia chân thực uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, ngẫm lại là đủ đoán được. Gia hỏa này đến cùng sáng tạo ra đến cái dạng gì kiếm kỹ a? Linh Nam ngữ khí dữ dậy. Sau đó, nàng miễn cưỡng đứng dậy, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, là từ huấn luyện trong sân chậm rãi đi ra Tô dạng. Hả? Linh Nam cô nương, cái này là thế nào rồi? Tô Dạ nhìn thấy Linh Nam một mặt bộ dáng chật vật, rất là kinh ngạc. "Không, không có gì." Linh Nam chợt nhìn Tô Dạ một chút, ra hỏa này là thật không biết hay là giả không biết. Nàng ít nhiều có chút phiền muộn, bất quá nhưng cũng không có quá trách cứ Tô Dạ ý tứ, hiện tại nàng tập trung tinh thần toàn đặt ở Tô Dạ tự sáng tạo võ kỹ bên trên, nơi nào quản được còn lại. "Ngươi, thành công rồi?" Linh Nam lập tức tỏ mò hỏi. Tô Dạ xác thực không biết Linh Nam bộ dáng như thế, vậy mà là mình duyên cớ. Hắn tâm tư toàn đặt ở tự sáng tạo võ kỹ bên trên, nơi nào chú ý tới chuyện ngoài giới. Bây giờ bị Linh Nam hỏi, hắn cũng là nhẹ khẽ gật đầu. Ơn. Việc này còn nhiều tạ Linh Nam, cô nương trợ rút, cái này sân huấn luyện không sai, có thực chiến diễn luyện trợ rút, sắp thực so vẹn vẹn cấu tứ mạnh hơn rất nhiều, cho nên tốn hao mấy ngày, cuối cùng là thành công. Linh Nam thở dài một hơi, mừng rỡ nói, có thể thành công là được, Pháp thần cung ngày mai liền muốn mở ra, người ta hiện tại cũng là thời điểm có thể xuất phát. Đã như vậy, Linh Nam cô nương mời đi. Tô Dạ nhẹ gật đầu. Linh Nam không dám sóng tốn thời gian, cấp tốc dẫn Tô Dạ đi tới linh ra lối ra chỗ. Vừa tới đến, Tô Dạ liền đã thấy linh trong nhà hạo đang xuất hành đội ngủ, nhìn một cái, đứng là khoảng chừng mấy trăm người thân ở trong đó quy mô có thể xương kinh người. Nhiều người như vậy, Tô Dạ ngẩn người. Linh Nam nhìn thấy Tô Dạ nghi hoặc, cười một tiếng giải thích nói, "Chúng ta Linh ra phía dưới có mấy chục cái gia tộc phụ thuộc, cơ bản hàng năm đều sẽ từ gia tộc phụ thuộc bên trong mang đến đại khái 3 đến 10 tên pháp sư thiên tài, tiến về pháp thần cung tiến hành khảo hạch, kể từ đó, người tự nhiên là nhiều." Tiểu nói này, hàng năm vẹn vẹn Linh ra hướng pháp thần cung truyền vận pháp sư tài nguyên, nghĩ đến cũng sẽ không thiếu à. Tô Dạ kinh ngạc nói, "Không sai, chúng ta Linh gia hàng năm đại khái đều có năm một thiên tài có thể thi được pháp thần cung bên trong. Đây cũng là chúng ta Mạnh Châu rất nhiều gia tộc tại Mạnh Châu đặt chân chí địa." muốn đặt chân, liền nhất định phải phụ thuộc pháp thần cung. Các đại gia tộc tại pháp thần cung bên trong đều có người, mà gia tộc nào tại pháp thần cung bên trong người nhiều, gia tộc nào tại mạnh châu thế lực lại càng lớn. Linh Nam thở dài, nói cho cùng, pháp thần cung muốn để gia tộc nào chết, gia tộc nào liền phải chết, ra tứ đại gia tộc cũng không ngoại lệ. Tô giả cũng là cảm khái mạnh châu thế cục thú vị. Pháp thần cung vậy mà nổi lên như thế tuyệt đối chủ đạo. Hiện tại nhìn lại, chuyến gia đội ngũ cũng là thân ở trong đó, chỉ bất quá người số không nhiều, trừ Triển Văn Điều cùng Triển Văn Hùng bên ngoài, liền chính là lần này Triển gia tham gia pháp thần cung khảo hạch Nam Sơn ba người. Linh Nam tiểu thư. Triển Văn Hùng bọn người cấp tốc tiến lên bài kiến. Triển Văn Diêu lại nhìn thấy Tô Dạ lúc, cũng là khuôn mặt tươi cười tương đối, bác cảnh tiểu hữu. Mặc dù vẫn chưa nhiều lời, nhưng trong lời nói ý lấy lòng đã lại không qua rõ ràng. Nghe nói Tô giả là linh ra người về sau, hắn nơi nào còn dám tại Tô giả trước mặt giả vợ dạ vị, lớn mật lỗ mãng. Tô giả đối Triển Văn Diêu nhưng không có cảm tình gì, nhìn thấy nó cố ý tiến lên lấy lòng, không thèm để ý hội. "Tốt, đã người đều đến đông đủ, liền theo ta về hàng đi, nhìn thời gian, linh gia đội ngũ chẳng mấy chốc sẽ xuất phát." Linh Nam phân phó nói. Chuyện ra đội ngũ tự nhiên không dám kéo dài, cấp tốc đi theo Linh Nam, tiến vào linh ra trong đội ngũ. Quy một chương 764, thần tử tranh đoạn. Chương 760, thần tử tranh đoạn. Từ Linh Nam dẫn đầu, vừa nhập linh ra trong đội ngũ, liền liền một cái giữ lại trọm râu dài, không giận tự uy nam tử trung niên, tiến lên đón, "Nam nhi, đây chính là chuyện ra người." "Ân, phụ thân, mấy người này đều là lần này xuất hành tham gia pháp thần cung đội ngũ." Linh Nam nhìn xem người này, hiếm thấy toát ra mấy phần ý cười. Người này đúng là phụ thân của Linh Nam, Linh Bắc Phong. Linh Bắc trên đỉnh hạ dò xét một chút tô dạ mấy người, thở dài ta vẫn nghĩ để ngươi từ bỏ chiến ra, bất quá ngươi từ đầu đến cuối không chịu từ bỏ hy vọng. Dù là hy vọng chỉ là một chút xíu, nhưng thời giờ này đến ngươi vẫn luôn đang cố gắng trở thành linh đạo pháp sư, cuối cùng vì không có kết quả về sau, liền liền nghĩ lung lạc một chút pháp sư thiên tài, ngươi ý nghĩa vi phụ đều biết. Nam nhi, vi phụ không thể để cho ngươi qua hài lòng thuận ý, thực tế là làm có ngươi. Bọn hắn linh ra có rất nhiều mạch, mỗi một mạch khống chế có một bộ phận gia tộc phụ thuộc, mà hắn linh bác phong mạch này trưởng khống thì có 3 cái gia tộc phụ thuộc. Trong đó có một mạch liền liền quy linh nam trưởng quan triển ra xuống dốc, đã cơ hội không thế nào bên trên được mặt bàn, Linh Nam không phải không biết. Nhưng Linh Nam vẫn như cũ không chịu từ bỏ chuyến ra, truy cứu nguyên nhân kỳ thật vẫn là bởi vì nó trong tay căn bản không có mấy chứng bài, dù là triển ra chỉ có một tia hy vọng, nàng cũng không thể từ bỏ. Bởi vì từ bỏ chuyến ra, như vậy cái này một tia hy vọng cũng liền không còn. Cha, ngài nói nói gì vậy, ngài cho tới bây giờ đều không nợ ta. Là ta không đủ ưu tú, nếu như ta lại ưu tú một chút, có thể liền sẽ không phát sinh tình huống như vậy. Linh Nam thở dài. Linh Bắc Phong lắc đầu, vẫn chưa tại cái này thương cảm chủ để bên trên làm nhiều nghị luận. Bây giờ người đã không sai biệt lắm đến Đông đủ, nghĩ đến gia chủ cũng là thời điểm dẫn đội tiến về Pháp Thần cung bên trong." Linh Bách Phong nói. Vừa dứt lời hạ không lâu, Tô Dạ liền liền nghe tới một đạo ho nhẹ âm thanh. Sau đó, nguyên bản đám người nghị luận ầm ý, tiếng ồn nào im bặt mà rừng, ánh mắt toàn đều đặt ở một cái từ nơi không xa chậm rãi sắp đến, chống gậy chống trên người lão giả. Lão giả này từng bước một đi tới, vướt ve sợi dâu, xem ra trầm dãi, lại không người dám không tôn kính, thậm chí mấy cái linh gia trưởng lão, không khỏi là tiến lên a cười lấy lòng. "Gia chủ, người cũng đã đến Đông Đỗ, là thời điểm có thể xuất phát." Tiên định lọt mấy người bên trong, đang có trước đây Tô Dạ thấy qua Sấm lão. Linh ra ra chủ quanh thân khí tức cẩn ẩn ngoài phóng, hiện thị rõ ràng lệ. Tô Dạ nhìn một cái, có thể rõ ràng cảm giác được lão giả này xem ra dung mạo không đáng để ý, thế nhưng là một thân thực lực tiêu chuẩn, chỉ sợ đã siêu việt linh dị cảnh, đặt tới ngưng đan cảnh cao độ. Mà lại cái này ngưng đan cảnh tiêu chuẩn, muốn so hắn chỗ được chứng kiến vu thiên còn mạnh hơn ra như vậy một chút, nên không phải ngưng đan cảnh thứ nhất thứ hai nặng, hơn phân nửa còn cao hơn nữa. Cái này linh ra gia chủ liếc một vòng bốn phía, lắc đầu, năm nay làm sao cũng nhiều như vậy người. Cái này Bởi vì lần này là liên lụy đến cạnh tranh thần tử, cho nên chúng ta không dám khinh thường. Nhưng phàm làm mang tới người, cơ bản đều là tinh tuệ. Sâm Lão cười ngây ngô nói: "Ân, không sai. Lần này thần tử sự tình phi thường trọng yếu, bởi vì thần tử danh ngạch chỉ còn lại có một cái, nếu như chúng ta linh ra người bên trong, có ai có thể lấy được cái này thần tử danh ngạch, tất nhiên là không thể tốt hơn. Đến lúc đó chúng ta linh ra, nói không chừng liền có cơ hội hướng phía Tiệt Tứ đại gia tộc địa vị, thoáng khởi sướng một chút xung kích. Coi như lấy không được Tứ đại gia tộc địa vị, bao nhiêu cũng muốn so tình cảnh hiện tại tốt ra khử ít." Linh gia gia chủ phất tay áo nói: Ông lão nhếch miệng nói ra, "Gia chủ ngài yên tâm, lần này ta chọn được mấy mầm mống tốt, không nói đối thần tử tình thế bắt buộc, lại là tranh đoạt thần tử, cực kỳ hữu lực cạnh tranh tuyển thủ a. Như thế liền tốt." Linh gia gia chủ cất bước hướng về phía trước, "Bái kiến gia chủ." Nhìn thấy lao nhân này đi tới, một đám người không khỏi là cung kính con người. Còn lại gia tộc phụ thuộc cũng biết này người thân phận lợi hại, không dám kinh thường, nhao nhao cung kính nói. Linh gia gia chủ bình tĩnh nói ra, "Tốt, khách sáo lễ tiết, lão phu từ trước đều không thích." Bây giờ Lao phu tự mình mang các ngươi tiến về Pháp Thần Cung, ngày trước đó cũng phải cùng các ngươi nói một ít chuyện, lần này sự tình nặng muốn mọi người đều nên rõ ràng, liên lụy đến Pháp Thần Cung thần tử một chuyện, bây giờ thần tử danh ngạch chỉ còn lại có một cái, các đại gia tộc thế tất sẽ đối này thần tử danh ngạch thèm nhỏ nước rãễ, cho dù là bốn người của đại gia tộc, cũng tất nhiên sẽ đối tên này chán vô cùng nhớ thương. Đến lúc đó khẳng định sẽ đến đây hung ác tranh đoạt một phen, không ai nhường ai. Cho nên, lần này thần tử chi vị tranh đoạt, tất nhiên sẽ dị thường liệt, độ khó tự nhiên cũng không cần nói. Pháp Thần Cung đối thần tử không có minh xác yêu cầu, khẳng định là yêu chúng tiền ưu ra gia, gia chủ ngắm nhìn bốn phía liếc nhìn một vòng nếu như các vị có thể trổ hết tài năng vậy lao phu đại biểu Linh ra nơi này lứa hẹn nhất định có độ dài Linh ra khảo hạch thành viên ai có thể tiến vào pháp thần cung trực tiếp khen thưởng Linh Thạch 3.000 ai có thể lấy được thần tử địa vị sẽ thành ta Linh ra thiếu chủ chỉ định vì đời tiếp theo Linh ra gia, gia chủ nghe nói như thế một đám Linh ra thiên tài ngược lại hút miệng khí lạnh. chỉ định vì Linh ra đời tiếp theo gia chủ cái này cần là chuyện kinh khủng cấp nào bọn hắn không khỏi là ngon ngay mô động đối với cái này thần tử vô cùng khá vọng Tô gia hiện tại cũng là kiến thức đến cái này thần tử địa vị chi cao, nhắc tới cũng là Tam đại pháp thần cung, tổng cộng liền 12 cái thần tử, tứ đại gia tộc các phân đi mấy cái như vậy, pháp thần cung lại mình bồi dưỡng được mấy cái, còn thừa lại thần tử vị trí lắc đắc không có mấy. Nếu như có thể tranh đoạt đến thần tử, liền không thể nghi ngờ vì gia tộc tranh đoạt đến quá nhiều lợi ích, cái này linh gia gia chủ sao lại không cầm đồ tốt ra ôm lấy những thiên tài này? Nếu như là phụ thuộc tại ta linh gia các vị, ai có thể tiến vào pháp thần cung? Dựa theo lệ cũ, khen thưởng linh tịch 1000, bất quá lần này lao phu phá lệ, khen thưởng linh tịch 2000. Linh gia, gia gia chủ nói ra mà nếu có phụ thuộc tại ta linh gia trời mới có thể trở thành thần tử, vậy Lao phu trực tiếp đưa một mai lục phẩm đan dược, một thanh linh bảo, làm kẽ thượng. Tô giả sờ sờ cái cảm, cái này linh gia gia chủ ngược lại là có ý đồ mưu lợi, nếu là thật có gia tộc phụ thuộc trời mới trở thành thần tử, kia linh gia coi như không giống như là nhà mình trời mới trở thành thần tử một dạng mọi loại thu hoạch. Cái này đưa đan dược đưa linh bảo, nói là đưa, kỳ thật chính là mượn cơ hội sẽ giao hảo cái này trở thành thần tử thiên tài. Bất quá linh nhà gia chủ, vẫn là không thể nghi ngờ để một đám thiên tài càng thêm động, đã là các tử miễn tượng, nếu như mình trở thành thần tử sau chẳng Linh gia gia chủ nhìn mình một phen, dẫn động không khí rất không tệ, cũng là khỏe miệng nhẹ nhàng dơ lên, cái này tự nhiên là hắn muốn hiệu quả. "Tốt, các vị chuẩn bị một phen, chúng ta cũng là thời điểm xuất phát." Linh ra gia chủ vung tay áo, phía trước dẫn đường, toàn bộ Linh ra đội ngũ trùng trùng điệp điệp, thế như lôi đỉnh, tiến về Pháp Thần Cung. Quy 1 chương 765, cửa thứ nhất khảo hạch. Chương 761, cửa thứ nhất khảo hạch. Linh ra khoảng cách Pháp Thần Cung xác thực không xa, không đến lại không phải sớm nhất. Không ít so sánh cách Pháp Thần Cung rất xa gia tộc, thật sớm liền đã đi tới Pháp Thần Cung bên trong. Sớm rơi vị, đến mức vừa tới pháp thần cung trước đó, Tô Dạ liền kiến thức đến cái gì gọi là người đông nghìn nghịt. Nhìn một cái, do người mặc dù không tính chán chút, nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì các đại gia tộc đều toàn bộ có thứ tự, đứng tại không cùng vị trí. Bất quá đến một chút, chọn vẹn mấy ngàn người quy mô vẫn phải có. Đây chính là mấy ngàn thế hệ tuổi trẻ pháp sư a. Loại này quy mô tại Phong Châu là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện, toàn bộ Phong Châu chỉ sợ đều rất khó tìm ra mấy ngàn trẻ tuổi có thiên phú pháp sư hoặc là pháp sĩ gia. Bởi vậy có thể thấy được, Mạnh Châu tại pháp sư một đạo bên trên xác thực vô cùng coi trọng, mà lại hệ thống phi thường minh xác. Bốn người của đại gia tộc Quả Nhân cũng đều đến. Linh Nam đảo mắt một chút, vẻ mặt nghiêm túc rất, ngay cả Trần gia cùng Đỗ gia cũng đều đến, đáng ghét. Trần gia cùng Đỗ gia. Tô Dạ ở bên nhiều hỏi một câu. Linh Nam cắn môi, Trần gia cùng Đỗ gia, khoảng cách Thiên Hà Pháp Thần Cung vị trí rất xa, ngày bình thường chuyển vận nhà mình thiên tài đều là hướng cách mình so tại Tinh Vân Pháp Thần Cung, cùng núi Lựa Pháp Thần Cung đi. Xem ra bọn hắn vẫn là muốn tranh đoạt Thiên Hà Pháp Thần Cung cái này cái cuối cùng thần tử chi Bọn hắn không đi tranh còn lại hai cái pháp thần cung thần tử chi vị, vì sao nhất định phải tranh Thiên Hà Pháp Thần Cung? chẳng lẽ còn lại hai đại pháp thần cung thần tử chi vị, so ngày này song pháp thần cung còn khẩn trương không thành." Tô Dạ hỏi. Linh Nam lắc đầu, tự nhiên không phải như thế, cái này Trần ra cùng Đỗ gia cũng biết, Thiên Hà pháp thần cung vẫn là tam đại pháp thần cung bên trong cầm đầu pháp thần cung. Núi lửa pháp thần cung cùng Tinh Vân pháp thần cung tất cả đều lấy Thiên Hà pháp thần cung làm chủ, kể từ đó, tứ đại gia tộc đối với cuối cùng này còn lại một cái thần tử chi vị, cũng là không chịu từ bỏ. Linh Bắc Phong đứng tại Linh Nam bên cạnh, nhìn thấy Linh Nam đối với Tô Dạ như thế để bụng, tự nhiên là có thể chú ý tới Nhà hắn khoe nữ ngày bình thường thế nhưng là rất ít cùng nam nhân khác đi như thế thân cận, cho dù là kia chớ tìm phong như thế ưu tú, nó cũng là không nghĩ nhìn nhiều, thậm chí căn bản không có ý định gà cho đối phương. Hiện tại cùng lại người này đi như vậy chỉ gần. Ai, Linh Bác Phong thở dài, dù là Linh Nam lại không thích chớ tìm phong, sớm tối cũng là muốn gả cho đối phương, hắn cái này người làm cha vẫn là bất lực ca về phần cái này từ chuyện ra bên trong gia tiểu tử, hi vọng đối phương có thể có một chút tự mình hiểu lấy đi. Tô Dạ dở khóc dở cười, đã tứ đại gia tộc đều liên lụy vào, lần này đối thủ cạnh tranh nhất định so với lần trước muốn mạnh hơn không biết. Xem ra hắn nghĩ muốn lấy được thần tử chi vị, thật đúng là phải mặt đối không ít cạnh tranh áp lực. Trong lúc nhất thời, nghị luận núi sơn hải sôi trào. Tứ đại gia tộc đều đã trình diện, trừ cái đó ra, nhất lưu thế ra cũng là tọa lạc ở không cùng vị trí, quy mô chi chẳng xem, có thể thấy được chút ít. Chính ngay tại đông đảo thế lực nhao nhao nghị luận lúc, bỗng nhiên, một đạo như gõ chung đinh thai nhức góc tiếng vang, đánh gây tất cả mọi người nghị luận. Tô Dạ chuyển mắt nhìn lại, hướng phía Pháp Thần cung phương hướng nhìn lại. Bây giờ đám người thân ở một tòa cự đại tòa lớn dưới núi, núi này cũng không phải là sân mạch, mà vẹn vẹn một tòa quy mô kinh người núi cao. Núi này trung quanh mê vụ vần quanh thấy không rõ lắm trong đó cụ thể, chỉ biết hiểu pháp sư cùng tọa lạc tại trong đó, thần thần bị bí, khó gặp trong đó đến tận cùng. Bây giờ, nương theo lấy tiếng chuông này rơi xuống, pháp thần cung bên trong, mấy mặt pháp thần cung phục sức lão giả, dẫn mấy cái trẻ tuổi đồng tử, đạp không mà đến, túi nhìn phía dưới. Sư phó. Linh Nam nhìn thấy đám người lúc, trong lòng vui mừng. Tô Dạ cũng nhìn thấy một người quen cũ, người này chính là Linh Nam sư phó, Trần Nhạc Phong. Bái kiến Mạc Liên Thành thần sứ. Cùng lúc đó, một đám người đối cái này pháp thần cung bên trong đi ra người cầm đấu, cung kính bái kiến, Liên Thành thần sứ. Ngược lại là đem kia Trần Nhạc Phong bỏ vào đằng sau, phản phất so ra, cái này Trần Nhạc Phong trên căn bản không được cái gì mặt bàn đồng dạng. Mạc Liên thành thần sứ. Tô Dạ Sinh lòng hiếu kỷ, nhìn về phía Linh Nam, hỏi: "Người này cùng Mạc gia có quan hệ gì?" "Người này liền chính là Mạc gia người." Linh Nam thuận thức cảm thán: "Tô Dạ kinh ngạc không thôi, hắn chính là Mạc gia người." "Đúng là như thế, không phải ngươi cho rằng vì sao bốn nhà gia tộc có thể tại Mạnh Châu như thế thâm căn cổ đế. Truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì tứ đại gia tộc tại Pháp Thần cung bên trong đều có người." Cái này một cái pháp thần cung thần sứ chỉ có hai người, đại biểu cho này pháp thần cung đối ngoại chấp hành quyền. Thần sứ nhất định phải từ thần tử tuyển chọn. Có thể được đến một cái thần sứ vị trí, tứ đại gia tộc địa vị cũng sẽ vững chắc bên trên không ít. Linh Nam một mặt tao đáp nói, "Tô giả đại khái hiểu rõ ra, nguyên lai là chuyện như vậy." Một đám người đối cái này Mạc Liên Thành rất cung kính. Nhìn một cái, Mạc Liên Thành đã có không nhỏ tuổi tác, nó quanh thân tán phát kinh người khí thức, so với Tô Dạ kiến thức đến linh gia gia chủ còn phải mạnh hơn không ít. Nhìn một cái, quả quyết là muốn vượt qua ngưng đan cảnh đệ ngũ trọng trở lên, thậm chí càng cao hơn. Mạc Liên thành giờ phút này xuất hiện, bình tĩnh nói ra, "Bây giờ, Pháp Thần cung đối các đại gia tộc khảo hạch thời gian đã đến, đã như vậy, bản xứ liền tuyên bố, lần khảo hạch này chính thức bắt đầu." Đã các đại gia tộc đều đã vào chỗ, liền tùy hành Lao phu cùng nhau lên núi, bắt đầu cửa thứ nhất khảo hạch đi. Nói xong lúc, kia phong tỏa sơn môn một tòa đại môn, một tiếng ầm vang, liền liền tại tầm mắt của mọi người phía dưới mở ra. Chính là cái này sơn môn mở lúc, kia lượn lờ lấy toàn bộ sơn môn mênh mụ, mới quỷ dị tản ra một chút. Tô Dạ Thân hồn nhìn lại, ẩn, ẩn có thể nhìn thấy trên núi có vài tòa kiến trúc chỉ bất quá tại mây mù chưa từng hoàn toàn tán đi lượn lờ phía dưới, vẫn là mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ lắm tỉ mỉ. Hắn cũng chưa quá mức hiếu kỷ, hộ thống linh ra đội ngũ, tiến vào cái này pháp thần cung bên trong sân môn. Một vào sân môn, đầu tiên là một đầu rộng lớn đường núi, bốn phía nhìn lại, hi hứ không có người ở, căn bản một cái người pháp thần cung đều không nhìn thấy. Làm sao một người đều không? Tô Dạ Nghi hoặc hỏi. Ngươi quá coi thường pháp thần cung khảo hạch nghiêm nặng. Nếu như cửa thứ nhất ngươi đều khảo hạch không đi qua, pháp thần cung bộ mặt thật ngươi đều kiến thức không đến. Tự nhiên đừng đề cập nhìn thấy người pháp thần cung. Linh Nam cười khẽ lắc đầu. Cho dù ta gia nhập Pháp Thần Cung có mấy năm, đối thiên hà Pháp Thần Cung vẫn như cũ có thật nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, rất nhiều chuyện căn bản là địa vị của ta hiểu rõ không đến. Tô giả nghe lời này, ngược lại là càng thêm đối Pháp Thần Cung tò mò. Bây giờ nhìn xem chúng quanh người đông nhìn ngịt, Tô Dạ cũng là lên mấy phần hứng trọng, nói đến: "Ngươi lúc đó đến tột cùng là như thế nào xem thấu bộ mặt của ta. Ngươi đây ngược lại là rất không cần phải lo lắng, ta tu luyện công pháp tương đối là tụ, phạm là cùng ta giao thủ qua người, ta đều nhớ nó khí tức. Khí tức của ngươi cố nhiên nội liễm rất tốt, nhưng ta vẫn như cũ có thể một chút đoán được." Linh Nam mặt dạn ra cười nói, nhưng là những người khác muốn nhìn ra thân phận của ngươi, liền khó. Trừ phi là vượt xa quá ngươi cảnh giới người, đối ngươi đặc biệt chú ý, bằng không mà nói, ngươi liền đừng không có nguy hiểm. Quy một chương 766, Ma gió cầu. Chương 762, Ma gió cầu. Tô giả lúc này mới yên lòng lại. Mới đầu người không có nhiều như vậy, hắn tự nhiên không lo lắng, thế nhưng là nhân số nhiều lên, thân phận của hắn khó tránh khỏi sẽ bại lộ. Bởi vì Linh Nam một chút đem hắn xem thấu, hắn thật đúng là có chút bận tâm mình nguy trang. Nguyên lai like là chuyện như vậy. Đích xác Hàn Muối đầu đối với mình Ngụy Trang vẫn là đặc biệt có tự tin, bởi vì hắn cùng ma trẩm tự mình làm qua nhiều lần đến thử, trừ phi là thực lực hơn xa với hắn, nếu không nhìn hắn chằm chằm khá lâu, cũng căn bản nhìn không ra manh mối gì ra. Đến, Linh Nam chỉ về đằng trước, dừng bước lại. Một đám thế lực cường giả cũng là dừng ở nơi đây. Tô giả thả mắt nhìn đi, phát hiện dừng lại tại phía trước chính là hai ngọn núi cách xa nhau chi địa, ở giữa mang lấy một đầu dài ước chừng mấy chục trượng cầu. Nơi đây đã cao có trăm trượng, nhìn xuống đi, phảng phất thăm trong mây mù, sâu không thấy đáy. Cái cầu này là duy nhất thông tới con đường phía trước, làm khảo hạch khiến cho Tô giả hơi kinh ngạc. Vừa vận linh nam thân ở Tô Dạ bên cạnh, đối Tô Dạ giả giảng giải cũng là vô cùng kỹ càng. Pháp Thần Cung tổng cộng có 3 quan khảo hạch, bởi vì hàng năm đều có đại lượng pháp sư đến đây khảo hạch, lấy ý đồ tiến vào Pháp Thần Cung bên trong. Cho nên cái này 3 quan khảo hạch, mỗi một quan đều sẽ đào thải đại lượng tuyển thủ. Linh Nam nói, "Tô Dạ tùy theo hỏi, cửa thứ nhất này khảo hạch là thế nào cơ hội là?" Linh Nam nghiêm túc giảng đạo, sợ bỏ lỡ một chi tiết, "Cửa thứ nhất khảo hạch, là ma gió cầu khảo hạch." "Này cậu, liền chính là ma gió cầu?" Ồ, tô Dạ vành lắng nghe. "Ma gió cầu là một cái ảo cảnh chi cầu." léo lên này cầu người, sẽ đối mặt đập vào mặt vô tận huyễn cảnh. Những này huyễn cảnh bên trong địch nhân sẽ dùng đủ loại biện pháp cùng ngươi giao thủ. Cảnh giới của bọn hắn giống như ngươi cường đại, ngươi nhất định phải vận dụng ngươi tự sáng tạo võ kỹ phương mới có thể đánh tan với hắn. Nếu như ngươi tự sáng tạo võ kỹ không đủ mạnh, liền không cách nào đánh bại huyễn cảnh bên trong đối thủ, cũng liền vĩnh viên không cách nào đến bị ngạ. Linh Nam nói ra, nói đến, ngược lại là cùng chúng ta đã từng sống qua được thánh địa, có gì khúc đồng công chi rượu. Cửa thứ nhất này liền chính là đào thải những cái kia độc nước béo cỏ pháp sư tuyển thủ, cùng những cái kia không có thiên phú pháp sư tuyển thủ. Có thật nhiều pháp sư, nội tâm sẽ có thật nhiều tự sáng tạo võ kỹ, chỉ bất quá trở ngại tu vi cùng các phương diện nguyên tố không cách nào thi triển đi ra, cái này ma gió cầu làm huyễn cảnh chi địa, đều có thể thỏa mãn bọn hắn ý nghĩ. Có ý tứ, Tô giả rất thích. Càng là loại địa phương này càng có thể không chút kiêng kỵ triển khai chính mình thủ đoạn, hắn thích nhất chính là loại địa phương này. Nay cầu có thể một hơi thông qua mấy ngàn người, muốn tham gia khảo hạch tuyển thủ, liền không muốn chỉ hoãn thời gian. Mau mau bên trên cầu, nếu như thời gian một nén hương bên trong chưa từng có xong này cầu người, hết thảy coi là thất bại. Mạc Liên thành ngữ khí trầm xuống, đống nhân quạ Nộ thoại âm rơi xuống lúc, các đại gia tộc thiên tài nhau nhao đứng ra, một hơi phóng tới cái này mà gió cầu. Người cũng mau đi đi." Linh Nam nói. Tô giả nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Triển Nam Sơn cùng Triển Anh, mình có thể đến chỗ này, dù sao cùng hai người có ngượng ngịu quan hệ, Tô Dạ tự nhiên sẽ không đem hai người này cấp bên. "Hai vị, mời." Tô Dạ mỉm cười. Triển Nam Sơn cùng Triển Anh nhìn thấy Tô Dạ còn nhớ rõ mình, trong lòng vô cùng cảm động, gật đầu mạnh một cái, liền cùng Tô Dạ cùng một chỗ tiến về ma gió cầu bên trong. "Tô Dạ thức không thôi, thả mắt nhìn đi." Chị cảm thấy cái này quy mô thật đúng là do người, ma gió cầu nháy mắt liền từ mới một người đều không, biến thành này dòng người đông đảo. Bất quá này cầu rộng lớn vô cùng, dù là mấy ngàn người cùng tiến lên, vậy mà cũng là không hiện trên chúc. Mà lại, lại nhưng đã có mấy cái thiên tư chắc tuyệt thiên tài, đã tới ma gió cầu một nửa vị trí. Cái này, Linh Nam âm thầm vì Tô Dạ lau một vệt mồ hôi. Cố nhân nàng biết Tô Dạ hiện tại đã có linh đạo pháp sư tiêu chuẩn, vẫn vì Tô Dạ lo lắng. Lần này tứ đại gia tộc dẫn đội đến đây, linh đạo pháp sư cấp bậc tuổi trẻ thiên tài quả quyết không chỉ một. Nàng hiện tại vẹn vẹn lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, liền đã có mấy người Tô Dạ nhưng lời đi quản người khác tới nơi nào, với hắn mà nói, một cái canh giờ hắn phải hảo hảo chậm rãi hưởng thụ mới được. Hắn phóng ra bước chân, rất nhanh, liền cảm thấy đầu vang một tiếng, trận trận huyền cảnh đã hiện lên tiến vào trong đầu của hắn. Tô Dạ cảm ứng được những này, mừng rỡ trong lòng, đối mặt huyền cảnh bên trong địch nhân, không nói hai lời, liền liền rút kiếm mà đi, cùng cái này huyền cảnh bên trong đối thủ đánh quên cả trời đất. Thời gian rất nhanh, chỉ là không đến một thời gian uống cạn chúng trà, mấy ngàn người tham khảo quy mô, vậy mà liền đã có hơn 300 người thành công qua ma gió cầu. Đi tới bờ bên kia chi sơn, mà những người khác thì là có không ít kẹn tại ma gió cầu chính vị trí trung ương, còn có một chút thì là sắp tòng ma gió trên cầu đi xuống. Linh Nam trong lòng không khỏi có chút nóng nảy, bởi vì triển ra mấy người, vậy mà toàn kẹn tại ma gió cầu vị trí trung tâm. Đi tới vị trí giữa sẽ có một đợt phi thường mạnh mẽ huấn cảnh, qua cái này cái ảo cảnh phía dưới nhất định đem thế như trẻ tre. Linh Nam nhẹ nhàng tự nói, triển ra cái này mấy tiểu tử kia thể ở nơi đó nàng không kỳ quái, nhưng tôi dạ là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, nửa cái canh giờ phi tốc quá thứ, có thể trôi qua ma gió cầu người hiện tại cũng đã đi tới bờ bên kia. Trọn vẹn 4000 người tham khảo quy mô lại là chỉ một thoáng đào thải một nửa, chỉ có 2000 người còn đứng ở bờ bên kia, mà trên cầu thì dừng lại lấy không ít người. Tô Dạ cùng triển ra ba người, vẫn như cũ nguyên địa không lúc đích. Linh ra gia, gia chủ hiện tại cũng đang quan sát thời khắc này tình huống, hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, xâm lão mấy cái trong gia tộc trưởng lão, ngồi tại nó bên cạnh, cười lấy lòng phụ dưỡng. Mấy người này là chuyện gì xảy ra, giống như cũng là chúng ta Linh ra gia, gia tộc phụ thuộc đi. Bốn người, vì sao một cái hiện tại cũng không có đi qua. Linh ra gia, gia chủ sắc mặt trầm xuống. Gia chủ, mấy người này là Linh Nam cô gái nhỏ này dưới trướng phụ trách chuyện gia Cô gái nhỏ này gần chút thời gian là càng ngày càng không ăn ổn lập tức sẽ cả cho chớ tình phong lại còn bốn phía xuất đầu lộ diện ta đã sớm nhắc nhở qua nó nhiều lần cái này chuyển ra không đáng trọng dụng để nó từ bỏ vậy mà không nghe l Phu phuuyên bảo thậm chí vài ngày trước còn đối lao phu bỏ mặc xem ra thật sự là con gái lớn không dùng được ra xâm lão ở bên thu tổn thức cả thái một bộ ủy khuất bộ dáng Linh ra ra chủ đối với xâm ra sự tình người đi quản bất quá chuyển ra bốn người vậy mà một cái đều không có trôi qua ma gió cầu để hắn quả thực mấy phần không vui Không chịu được như thế trọng dụng gia tộc, vì sao còn muốn lãng phí bọn hắn linh ra quý giá danh nghệ, cho gia tộc khác không tốt sao? Hàn Mặc Văn cùng Liễu Duyệt Nhi cũng là tham khảo tuyển thủ một trong, bất quá hai người hiện tại cũng đã đi tới đối diện trên núi, nhìn thấy kẹt tại ma gió trên cầu đám người, đang có tô giả mấy người lúc, trong lúc nhất thời thoải mái cười ha hả. Cái này chuyện ra một đám rất rươi, hiện tại cũng qua không được ma gió cầu, còn muốn tại trước mặt chúng ta khoe oai, thật không biết bọn hắn thế nào lực lượng. Hàn Mặc Văn chỉ cảm thấy mở mày mở mặt, Càng La nhìn thấy toạ như thế, càng là tâm tình sảng khoái vô cùng. Quy 1 chương 767, linh 5 xin ký. Chương 763, Linh Nam sinh khí. Rất nhanh, lại là một bữa cơm nóng thời gian trôi qua, so sánh cách một cái canh giờ càng ngày càng gần. Lúc này, chiến anh tựa hồ có điều ngộ ra ra, đột nhiên đột phá huyễn cảnh tỉnh táo lại, xuyên qua ma gió cầu thông suốt, tiến vào đối núi Nhìn thấy một màn như thế, Triển Văn Hùng thoải mái cười to, tâm tình sảng khoái vô cùng, quá khứ, có thể quá khứ liền tốt. Triển ra ba người, hắn lúc đầu cũng không có ôm lấy quá lớn kỳ vọng, có thể quá khứ một người, hắn liền đã vừa lòng phải ý. Bất quá duy nhất để tâm hắn sinh kinh là, Tô Dạ làm linh gia thiên tài, vì sao đến nay cũng không có động tĩnh gì? Vậy mà kệ tại ma gió cầu chính giữa, không có chút nào mà thay đổi. Triển Anh đi tới đối trên núi lúc, Hàn Mặc Văn cùng Liễu Duyệt Nhi lập tức cười nhạo nói, "Triển Anh, các ngươi chuyển ra vẫn chưa được à? Nhất là các ngươi chuyển ra bạn mới người bạn này cái gì cậu thí bắc cảnh, tựa hồ cũng chả có gì đặc biệt." Triển Anh thấy là Hàn Mặc Văn cùng Liễu Duyệt Nhi, mắng chửi nói, "Cậu nam nữ, ngươi dám chửi chúng ta?" Liễu Duyệt Nhi nhất là không nghe được người khác mắng các nàng cậu nam nữ, bởi vì nàng sắc thực phản bội Triển Nam Sơn, dẫn đến không ít người ở sau lưng nói nàng nói xấu, ra không ít lưu luôn ngữ, để trong lòng nàng rất là phẫn nộ. Bây giờ bị Triển Anh lớn như thế mắng, trong lòng sao có thể chịu được được, nàng chỉ là lựa chọn một cái nàng cho rằng đúng người. Chửi mắng các ngươi lại như thế nào?" Triển Anh trầm giọng nói. Hàn Mặc Văn phất phất tay, ngăn lại Liễu Duyệt Nhi phẫn nộ, "Tốt, Duyệt Nhi, không muốn cùng nó chấp nhận. Dù sao nó dựa vào hy vọng bắc cảnh, còn có nó huynh trưởng cái này tiểu phế vật đều không thể thành công thông qua ma gió cầu, đã là không có cơ hội gia nhập pháp thần cung." Hàn Mặc Văn tại địa phương khác ngang ngược cản rỡ, thế nhưng là tại pháp thần cung bên trong còn là hoàn toàn không dám tạo thứ, vội vàng ngăn đón Liễu sợ nàng này không có thấy qua việc đời làm ra một chút quá kích cử động. Liễu Duyệt Nhi kêu hừ một tiếng, "Hừ!" "Chờ xem. Chuyện anh lười để ý tới hai người, hiện tại một đôi chóng mắt nhìn chằm chằm ma gió trên cầu Tô Dạ cùng nhà mình hướng trường, yên lặng cầu nguyện. Linh Nam hiện tại đã lòng nóng như lửa đốt. Tô Dạ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đã là cho tới bây giờ giai đoạn này, lập tức tiếp qua một chút thời gian liền sắp kết thúc, đến lúc đó Tô Dạ nói toạc trời cũng tuyệt đối khảo hạch thất bại. Đối phương thế nhưng là linh đạo pháp sư a, người khác không biết nàng chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Vì sao hiện tại còn chậm chạp không có thông qua? Nàng nhưng lại không biết, Tô hiện tại hoàn toàn đắm chìm trong ma gió cầu huyền cảnh thế giới bên trong. Quá sảng khoái." Ở đây quả thực so trong thế giới hiện thực thực chiến diễn luyện còn muốn càng thêm để hiệu suất làm ít công to. Một phen đắc chiến, Tô giả căn bản không nghĩ tới đánh bại đối thủ, mà là đem vũ khí của mình đạt được tốt hơn hoàn thiện. Hắn hiện tại giao thủ qua mấy lần, đã cảm giác được vũ khí của mình đạt được càng thêm hoàn thiện, so với trước đây có chút một chút sơ hở, biến phải hoàn mỹ vô khuyết. Đối với loại địa phương này, hắn tự nhiên là muốn đợi đến càng lâu, chỉ tiếc thời gian căn bản không đủ dùng. Thời gian nhanh đến a, là thời điểm đi. Tô Dạ mắt thấy ở đây, phất tay DAO một kiếm, tại chỗ đem huyễn cảnh bên trong địch nhân chém giết. Sau đó, cưỡng ép thoát với cảnh Thời gian đến rơi đùi thanh âm. Nhìn ở đây lúc, Mạc Liên thành bình tĩnh mở miệng nói, "Tốt, ta tuyên." Ngay tại thoại âm rơi xuống, Tô Dạ từ huyễn cảnh bên trong thoát ly, chỉ là thành phong mấy cái bước chân, lại liền đã đi tới ngọn núi đối diện phía trên. Cái này nhìn một đám người trợn mắt hốc mồm, không khỏi nhìn nhiều Tô Dạ vài lần, bởi vì Tô Dạ thân pháp tốc độ xác thực kinh người, mà lại nó phản phất bấm đốt ngón tay tốt thời gian đồng dạng, vậy mà liền tại sau cùng mười mấy, mấy cái hô hấp, thành công thoát hoàn cảnh. Tiểu tử này, Hàn Mạc Văn cùng Liễu Duyệt Nhi nhìn thấy những này, tự nhiên là khó mà vui vẻ. Sau cùng thời gian Vậy mà để tiểu tử này thành công thông qua ma gió cầu. Không sao, tiểu tử này nói cho cùng liền là dựa vào vận khí thông qua ma gió cầu, hơn phân nửa là mới có sở lộ ra, mới phá vỡ biên cảnh. Nó nội tình căn bản không đủ, qua ma gió cầu cũng không làm nên chuyện gì." Hàn Mặc Văn Kinh thường nói. Giống như là hắn cùng Liễu Dận Nhi, cơ bản đều tại trong vòng nửa canh giờ thời gian, liền đã thông qua ma gió cầu, không biết kéo ra tô dạ bao nhiêu đẳng cấp. "Tốt, ta tuyên bố, cửa thứ nhất khảo hạch như vậy kết thúc." Lưu tại ma do trên cổ người, hết thảy là thải, mà đứng tại đối người trên núi, thì thành công khảo hạch qua vòng thứ nhất. Nghỉ ngơi chi địa ngay tại các ngôi hậu phương trong sơn cốc, nơi này nghỉ ngơi một ngày sau, chuẩn bị kỹ càng ngày mai cửa thứ hai khảo hạch đi. Mạc Liên Thành nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thoáng qua Tô Dạ về sau, vẫn như cũ không hề bận tâm, trong giọng nói. Linh Nam nhìn thấy Tô Dạ thành công qua cửa thứ nhất khảo hạch, thở dài một hơi, trong lòng khí hàm răng trực dương dương, Tô Dạ đến cùng đang làm cái gì? Hiện tại, một đám khảo hạch thất bại người, không khỏi là nhụt chí mấy người, u vũ, nản lòng phái trí. Mà khảo thành công thành viên thì là tâm tình sảng khoái vô cùng, quay người lại, tiến vào trong sơn này. Một vào trong núi. Không ý không có thấy qua việc đời thiên tài không khỏi là ngược lại hút mị khí lạnh, bởi vì trong sơn cốc này rõ ràng là một cái như thế ngoại đảo nguyên địa phương, trong đó tu dưỡng chỗ cư chú khắp nơi có thể thấy được, chớ nói ở lại hơn 1000 người, chính là hơn vạn người cũng là rất dễ dàng. Các vị, liền ngay tại một đám thiên tài tiến vào sơn cốc lúc, mấy cái thân mang người hầu ăn mặc nữ từ từ trong sơn cốc tiến lên đón đến, dịu dàng nói ra, đến từ khác biệt gia tộc trụ sở, lại nghe tiếng hô của chúng ta đến đây. Đi theo đô gia đến đây khảo hạch nhân viên, đi theo ta. Một cái tỷ nữ kêu gọi về sau, không ít tuổi trẻ thiên tài theo sát phía sau, đi. Đi theo Mạc ra đến đây thiên tài, đi theo ta." Lại một cái tỷ nữ nhẹ giọng thê ơ, "Đi theo Trần ra. Rất nhanh, "Đi theo Linh ra đến đây thiên tài, đi theo ta đi." Một cái tỷ nữ như Linh em cười nói, "Tôi giả biết, mình là muốn hộ tống tiến đến, cùng Triển anh cùng một chỗ, đi theo tỷ nữ tiền đến." Cái này tỉ nữ Linh tại phía trước, trọn vẹn trên trăm cái Linh ra, cùng Linh ra phụ thuộc thiên tài hộ tống phía sau, số lượng so sánh với sơ ít đi không ít, nhưng vẫn như cũ quy mô không thể khinh thường. Rất nhanh, một đám người ở đây nghỉ ngơi xuống tới, "Tôi dạ cùng Triển anh cũng là tùy tiện tìm hai cái gần sắt giáp phòng, ở lại." Đối với Triển Nam Sơn không có thông qua ma gió cầu khảo hạch, Tô Dạ cũng là có chút tiếc hận, bất quá lại cũng, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, Triển Nam Sơn tiên phú lại là thường thường không có gì lạ, không, có gì đặc biệt trói sáng địa phương. Mà pháp sư một đạo thiên phú càng là yêu cầu rất cao. Mạnh Châu bây giờ nhìn lại pháp sư một mạch phồn vinh hưng thịnh, nhưng kỳ thật đều là tài nguyên cùng hệ thống chấm chất, chân chính pháp sư một mạch có được thiên phú người, kỳ thật nói cho cùng, vẫn là chỉ là số ít người mà thôi. Ngày mai cửa thứ hai khảo hạch cũng không biết là cái gì khảo hạch. Tô Dạ thầm nghĩ lấy thời điểm, bên ngoài Linh Nam liền đã đi tới. Vào đi. Tô Dạ nhìn thấy Linh Nam tiểu giận bộ dáng, rợn khóc rợn cười nói, "Linh Nam cô đường, làm sao rồi? Ngươi còn hỏi ta làm sao vậy, ngươi kém chút đem ta dọa cho chết ngươi biết không?" Linh Nam cắn môi, khí mặt đỏ tới mang tai. Tô Dạ nhìn xem Linh Nam sinh khí bộ dáng, thật đúng là đừng nói, cô gái nhỏ này sinh khí bộ dáng ngược lại là thật thật đáng yêu. Bây giờ tại ngoại địa, chỉ có 3 chương, ngày mai đổi mới đoán chừng cũng ổn định không xuống, nhưng 4 chương là có. Trở về về sau sẽ mau chóng khôi phục bình thường đổi mới. Quy 1 chương 768, đăng ký vô ký. Chương 764, đăng ký vô ký. Đự Thiên Thần Hoàng quyển thứ nhất chương 765, đăng ký Võ Kito dạ nhưng không có quá đem đối phương Hưng sư vấn tội coi ra gì, ngược lại là cười ha hả nói, đây không phải thông qua sao, cần gì phải để ý những chi tiết kia. Nhìn thấy Tô dạ cái này một liên nụ cười bộ dáng, Linh Nam liền chính là muốn tức giận, cũng ký không ra, chủ yếu nàng thực tế tìm không thấy hướng Tô dạ phát cáo đồng ngôn. Chỉ có thể nâng lên quay hàm, khuênh tay dầu dĩ không vui nhìn thoáng qua Tô dạ, sau đó tìm cái ghế ngồi xuống. Hôm nay cửa thứ nhất này mà gió cầu thì thôi, minh ngày thứ hai quan mới là trọng đầu hí, nhưng ngàn vạn không thể gây ra rủi ro. Linh Nam ngưng trọng nói, Tô Dạ Hiếu Kỳ hỏi thăm, "Cửa thứ hai là cái gì?" "Cái này cửa thứ hai tên là Thập bắt Đồng Nhân Giống, cửa này độ khó vô cùng chi cao, mà lại liên quan đến lấy cửa thứ ba khảo hạch." "Hàng năm thông qua cửa thứ nhất khảo hạch nhân số đều tại hơn 1000 người, nhưng cửa thứ hai quá khứ lại gần như có thể đảo thải xuống dưới bảy thành nhiều." Linh Năm nói. "Ồ." Tô giả càng phát ra cảm thấy hứng thú, chuyện gì xảy ra, cái này Thập bắt Đồng Nhân Giống có gì chỗ lợi hại? Thập bắt Đồng Nhân Giống kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói chưa nói tới lợi hại, thực lực chỉ có cấu nguyên cảnh định phong mà thôi." Linh Năm nói. "Kia vì sao lại độ khó cao như thế?" Tô Dạ Hiếu Kỳ hỏi. Bởi vì, vượt qua người, nhất định phải chỉ có thể sử dụng một loại võ kỹ. Cái này một loại võ ký muốn sớm tiến hành đăng ký, lập tức người ta liền muốn tiến đến đăng ký tham gia cửa thứ 2 thập bắt đồng nhân giống sử dụng võ kỹ. Ngươi nhất định phải đem mình tự sáng tạo võ kỹ càng đăng ký minh mạch, bằng không đợi đến tham gia lúc nếu có không hợp, thì trực tiếp coi là đạo thải, mà lại, nhất định phải là tự sáng tạo võ kỹ. Nếu như pháp thần cung bên trong có ghi chép lời nói, thì trực tiếp bị phán định vì vĩnh cửu thải, không còn có cơ hội tham gia pháp thần cung Linh Nam nghiêm túc. Tô Dạ nghe lời này, biết đạo pháp ngặt, cũng không kỳ quái. Dù sao thực sự có người vận dụng không phải tự sáng tạo võ kỹ đi sông thập bắt đồng nhân giống, kêu pháp thần cung khảo hạch cũng liền không có ý nghĩa. Dù vậy, cái này thập bắt đồng nhân giống con là Cố Nguyên cảnh định phong thực lực tiêu chuẩn, muốn thông qua nhưng cũng không khó đi. Tô Dạ cười ha hà nói: "Nhưng nếu như ngươi nhất định phải đem thực lực tiêu chuẩn ép đến Cố Nguyên cảnh để bắt trọng đâu?" Linh Nam hỏi ngược lại. "Ồ." Tô Dạ lần này cười càng vui vẻ hơn, nguyên lai like là chuyện như vậy. Cái này pháp thần cung khảo hạch ngược lại là thật thú vị. Phàm là tới tham gia Pháp Thần cung khảo hạch thực lực võ giả cao thấp không đều, muốn thiết lập một cái có thể phù hợp tất cả mọi người điều kiện khảo hạch hệ thống kỹ thật rất khó. Pháp Thần cung nghĩ ra cái này, biện pháp cũng là lúc nhất cử lưỡng tiện, hoàn mỹ vô khuyết. Bởi vì đại đa số thiên tài thực lực lại kém, cũng hơn nửa siêu việt khấu nguyên cảnh đỉnh phong, đạt tới mệnh huyết cảnh tiêu chuẩn, nếu như ngay cả mệnh huyết cảnh đều không đạt được, tiêu tự sáng chế đến võ kỹ, cũng sẽ không mạnh đến mức nào, có thể qua mấy năm lại đến, không cần thiết nóng đuổi. Dù sao võ kỹ sáng tác, cùng thực lực cũng là có chút hứa móc nối. Cứ như vậy liền công bằng hứa nhiều mà nhất định phải đem thực lực ép đến cấu nguyên cảnh đệ bắt trọng, đi giải quyết 18 cái cấu nguyên cảnh đỉnh phong đối thủ, độ khó không thể nghi ngờ là tăng lên rất rất nhiều. Phải biết, thập bắt đồng nhân giống, lấy nhân viên tạm thời vào kinh đệ bắt trọng tiêu chuẩn giải quyết một cái đồng nhân giống có thể còn dễ dàng, giải quyết 18 cái, coi như không quá thực tế. Đồng thời, cửa thứ 2 khảo hạch chỗ đăng ký võ kỹ, này tham khảo người không thể tại cửa thứ 3 trong khảo hạch dùng đến. Nói cách khác, này võ giả nhất định phải có hai loại có thể xưng đòn sát thủ cấp bậc tự sáng tạo kỹ, phương mới có thể thông qua ba quan khảo hạch. Linh Nam nghiêm túc nói, Tô Dạ chợt chợt nói, nói như vậy, tỷ lệ đào thải liền cao hơn, xem ra hàng năm có thể thành công thông qua pháp thần cung khảo hạch nhân số lượng ứng sẽ không phải quá nhiều. Đâu chỉ sẽ không quá nhiều, mấy ngàn người quy mô, có thể thông qua người, hàng năm có thể có 100 người cũng đã coi như không tệ. Mà lại cơ hồ mười mấy năm xuống tới, mới sẽ chọn ra một cái thần tử ra. Không phải mỗi một giới đều có thần tử sinh ra. Nếu không phải là tiên hà pháp thần cung thần tử danh ngạch chỉ còn lại có một cái, các đại gia tộc không cam tâm phía sau, cũng không sẽ khẩn trương như vậy trước tới tham gia. Linh Nam một hơi thật sâu, cầm đôi bàn tay trắng như phấn. Tô Dạ nhẹ gật đầu. Liên nhưng vào lúc này, chỉ nghe được tranh một tiếng, một đạo đinh thai nhước góc tiếng chuông gõ vang. Treo lên ghi thời gian bắt đầu, ngươi chuẩn bị một phen muốn đăng ký võ ký, nộp lên đi lên là đủ. Linh Nam dịu dàng nói, "Tô giả từ linh giới bên trong lấy ra tờ giấy, suy nghĩ một lát, chính là viết năm chữ. Một kiếm, sơn hà phá." Sau đó, đem một kiếm sơn hà phá võ kỹ cụ thể viết lên, lại đem tên của mình đánh dấu tốt, liền liền hết thảy hoàn mỹ vô khuyết. "Tốt." Tô giả nói, "Ngươi nhanh như vậy liền nghĩ ký rồi." Bởi vì ma gió cầu sự tỉnh, Linh Nam hiện tại đối Tô Dạ là thực tế không dám hoàn toàn yên tâm, không khỏi nhiều hỏi thăm vài câu. "Ân, đã tốt." Tô giả nhếch miệng cười nói. Linh Nam nhìn thoáng qua Tô Dạ, thực tế là đối cái này không bất lo ra hỏa hoàn toàn không có cách, nhưng không có cách nào phía dưới, lại cũng chỉ có thể mang theo Tô giả, cùng một chỗ tiến về đăng ký chỗ. Trung tiếng vang lên, chỗ ghi danh rõ người đông đảo, bất quá lại cũng không chen chúc, Tô giả cùng Triển Anh Linh Nam cùng một chỗ, đi tới đăng ký chỗ. Thoáng qua một cái đến, Tô giả lập tức đem mình đăng ký đưa ra đi lên, để kia siêu tập đăng ký pháp thần cùng trưởng Lao vì đó sức sở, trên dưới nhìn thoáng qua Tô Dạ đăng ký, ký chỉ cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Tô Dạ đăng ký võ kỹ từ mọi phương diện đến nói không ngờ là hoàn mỹ vô huyết, nhưng cũng là khó mà làm được sự tình. Có này võ kỹ, thậm chí xung kích linh đạo pháp sư đều đã có mấy phần hy vọng, kẻ này có thể sáng tạo ra như thế tinh xảo võ kỹ ra. Hắn không khỏi nói thêm tình vài câu, "Tiểu tử, ngươi phải hiểu rõ, cái này cái thứ hai khảo hạch thi triển võ kỹ nhất định phải cùng đăng ký hoàn toàn tương xứng, bằng không mà nói, ngươi đem trực tiếp mất đi lần này đào thải tư cách." Vẹn vẹn đăng ký bên trên, để giao võ kỹ vô luận lại thế nào lợi hại, đều là không có tác dụng gì. Nghe tới cái này pháp thần cung trưởng lão lại nói, một bên không ít tham khảo tuyển thủ hướng phía nơi đây nhìn lại, không khỏi là vui chế giễu. Dù sao Mọi giới đều có loại này lăng đầu thanh, tự cho là thông minh. Tô giả nghe tới Pháp Thần cung trưởng lão lười nói, mỉm cười, cũng không ngoài ý muốn, mà là bình tĩnh nói ra, ta đã làm rõ ràng. Pháp Thần cung trưởng lão nhìn Tô Dạ một chút, không biết Tô Dạ đến cùng có năng lực gì, liền liền lười lại làm nói nhảm, trực tiếp trèo lên đi xuống. Đợi đến trèo lên nhớ kỹ về sau, từng đạo tiếng nghị luận đột nhiên vang lên, lúc đầu một chút chú ý tới Tô giả ánh mắt, lại là nhao nhao chuyển hướng nơi khác. La Mạc Tầm Phong, Mạc Tâm Phong đến rồi. Mạc Tầm Phong lên làm thân tử. Hiện tại chính là toàn bộ Pháp Thần cung đỉnh cấp tồn tại, vậy mà lại xuất hiện ở đây, đây là có chuyện gì? Ai biết, bất quá Mạc Tầm Phong giống như hướng phía nơi này đến. Quy 1 chương 769, chúng ta là bằng hữu mà. Chương 765, chúng ta là bằng hữu mà. Mạc Tầm Phong. Nghe tới Mạc Tầm Phong 3 chữ lúc, Linh Nam biểu lộ chấp mắt đột biến, trở nên cực kỳ khó coi. Mạc Tầm Phong, tự nhiên chính là nàng hiện tại trên danh nghĩa vị hôn phu, tất cả mọi người biết nàng Linh ra đã đáp ứng Mạc ra, muốn đem nàng gả Bây giờ tuy nói kỳ chưa đến, nhưng từ trên danh nghĩa đến nói, Mạc Tầm Phong đã là vị hôn phu của nàng. Tô Dạ nghe tới Mạc Tầm Phong mấy chữ cũng là chuyện mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái ước chừng 26 27 tuổi thanh niên nam tử, thân mang một thân tử sắc hoa văn chạy cự ly dài, từ nơi không xa chậm dài sắp đến. Sau người đi theo mấy người, tất cả đều là một chút thanh niên tài tuấn, thực lực thình lình cũng đều không yếu, nói ít đều có huyền cung cảnh đệ thất trọng trở lên thực lực tiêu chuẩn, mà lại thân mang vậy mà đều là pháp thần cung phụ sức. Hiển nhiên, đều là pháp thần cung bên trong một chút thiên tài. Xem ra người này chính là Mạc Tầm Phong. nhìn thấy kia bị một đám pháp thần cung thiên tài chen chúc tại chính giữa. Nếu như như chúng tinh phụ nguyệt võ mãnh tử sắc hoa văn trường bảo thanh niên nam tự lúc, liền biết ai lúc Mạc Tầm Phong. Cái này Mạc Tầm Phong tướng mạo không tính xuất chúng, bất quá cũng không có coi. Một thân khí chất nghĩ đến lúc bởi vì vì đại gia tộc xuất thân, cho người cảm giác khí vũ hiên ngang, toàn thân đều tràn ngập một cỗ không cho người kháng cự bá đạo. Nhất là đôi mắt kia, Thâm Thủy Phượng phất một cái giếng cổ, hoàn toàn không gặp được thấp. Nó mỗi lần đem con mắt phóng tới những người khác trên thân lúc, những người khác không khỏi là cấp tốc tránh đi, không dám nhìn thẳng tại nó. Tầm Phong bên ngoài, còn có Pháp Thần cung bên trong thiên tài, Tiêu Cảnh Phong, còn có Thượng Thiên Vũ Đây đều là Pháp Thần Cung bên trong cực kỳ ưu tú thiên tài, không nghĩ tới bây giờ cho hết Mạc Tầm Phong xem như vật làm nền cùng lá xanh. Mạc Tầm Phong thế nhưng là thân tử, để những thiên tài này xem như lá xanh lại như thế nào, bọn hắn định bợt tốt Mạc Tầm Phong, về sau tại Pháp Thần Cung bên trong còn không phải ăn ngon uống say. Chúng ta những người này, sợ là nghĩ định bợt Mạc Tầm Phong đều không có cơ hội. Mạc Tầm Phong hiện tại đến chỗ này, một đôi mắt rất nhanh liền bỏ vào Linh Nam trên thân, tựa hồ ngay từ đầu mục đích chính là vì đến tìm Linh Nam. Nam nhi, Mạc Tầm chắp tay mà đến, nhìn thấy Linh Nam lúc, mỉm cười, "Tiểu Dung nếu như gió xuân hiu để người không sinh ra một chút xíu kháng cự tâm lý. Linh Nam cũng không phải là cô gái bình thường, tự nhiên không đến mức bị Mạc Tầm Phong mặt ngoài câu dẫn điên đảo tâm thần, lúc nghe mình muốn gả cho Mạc Tầm Phong lúc, hắn liền đối Mạc Tầm Phong đủ kiểu điều tra, chỉ bất qua đến cuối cùng, điều tra kết quả lại là để nàng vô cùng buồn nôn. Mạc Tầm Phong, ngươi làm sao đến nơi đây rồi?" Linh Nam lông mày nhíu lên. Mạc Tầm Phong ha ha cười nói, "Ta nghe nói ngươi ở chỗ này, tự nhiên là trước tới nhìn ngươi một chút, làm sao, ngươi không chào đón ta?" "Không có gì, ta hiện tại còn có một chút chuyện quan trọng phải xử lý, nếu như không có chuyện gì, ta liền muốn đi trước." Linh Nam hiển nhiên không muốn cùng Mạc Tầm Phong nói nhiều, chỉ là đơn giản đáp lại hai câu, liền nhìn thoáng qua Tô Dạ, ra hiệu nó hộ tống mình rời đi. Nghe tới Linh Nam như thế chi ngôn, Mạc Tầm Phong trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng, hắn tự nhiên cảm giác được Linh Nam căn bản không thích chính mình, mà lại đối phương lại cùng một người nam tử đi gần như vậy. Tiểu tử này là ai? Mạc Tầm Phong biểu lộ băng lánh. Hắn trước đây liền nghe tới một chút Lưu Non phỉ ngữ, nói ngày gần đây Linh Nam cùng một cái tuổi trẻ nam tử đi rất gần, hiện tại xem xét, lại là thật. Lập tức, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua người bên cạnh, tựa hồ là bí mật truyền âm nói cái gì. Trên mặt, Mạc Tầm Phong bình tĩnh như trước như lúc ban đầu, nói ra: "À, đã Nam Nhi ngươi có chuyện phải xử lý, kia liền đi trước đi." Linh Nam không nghĩ tới Mạc Tầm Phong vậy mà đơn giản như vậy liền thả nàng đi, tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội, định lúc này rời đi. Thế nhưng là liền ngay tại nàng vừa rời đi không có mấy bước, lại liền phát hiện, Tô Dạ, đúng là bị cái này Mạc Tầm Phong thủ hạ cho ngăn lại. Tô Dạ chắp tay đứng, nhìn xem một đám ngăn đón mình Mạc Tầm Phong thủ hạ, lông mày nhẹ nhàng chớp chớp, "Các vị đây là ý gì? Các ngươi đang làm gì?" Linh Nam xoay người lại, quát mắng tử, ngươi không phải có chuyện quan trọng phải xử lý sao?" Làm sao không xử lý sự tình đi a? Chúng ta chỉ là cùng ngài bên người vị bằng hữu này hơi tâm sự mà thôi, không chậm trễ bao lâu thời gian. Nếu như ngươi có chuyện, vẫn là mau chóng đi xử lý tốt. Thiên kia gọi Tiếu Cảnh Phong thanh niên, cười híp mắt nói. Mặc Tầm Phong ở bên cạnh một điểm nói chuyện ý tứ đều không có. Linh Nam không muốn gả cho hắn hắn biết, cũng nhìn ra được, nhưng là chỉ muốn gả cho hắn về sau, có muốn hay không gả vậy liền không phải do đối phương. Đối phương là nữ nhân của hắn, hắn muốn đối phương gả, đối phương liền phải gả. Chính là tin tức này công bố, không có nam nhân kia dám cùng Linh Nam đi gần như vậy. Lại thêm hôm nay Linh Nam đối với hắn xa cách hắn rất tức giận, tự nhiên là phải tìm người vùng chút giận, đồng thời dùng cái này làm được giết gà dọa khỉ, thuận tiện lại nhắc nhở một chút Linh Nam, đối phương là nữ nhân của hắn. Linh Nam há lại không biết Mạc Tầm Phong ý nghĩ, tức giận nói, bác Cảnh công tử là bằng hữu của ta, muốn đi tự nhiên là muốn chúng ta cùng đi. Vậy cũng không được, chúng ta cùng Bắc Cảnh công tử mới quen đã thân, muốn ở đây tâm tình nhân sinh, cậu tự sẽ không không nể mặt mũi đúng không? Mà lại ta nghĩ, bác Cảnh công tử cũng sẽ không không nể mặt mũi a. Tiêu Cảnh Phong cười ha ha nói, ta không biết các ngươi, tại sao phải trò các ngươi màn mũi? Tô Dạ lười biếng nói, "Không có chuyện gì, đừng cản đường có thể chứ." Hả? Nghe tới Tô Dạ, tiếu Cảnh Phong mấy người thần sắc trầm xuống, sau đó giận quá thành cười, phản phất nghe tới cái gì cười vang trò cười đồng dạng. Bọn hắn thế nhưng là người pháp thân cung, từ trước tới chỗ đó ai dám không cho tại mặt mũi, cái này Tô Dạ cũng dám nói không nể mặt bọn họ. "Tiểu tử, ngươi cũng đã biết không nể mặt chúng ta là kết cục gì sao?" Tiếu Cảnh Phong biểu lộ âm lãnh. "Không biết." Tô Dạ nhún vai. Tiếu Cảnh Phong cười nhạt mà ra, xem ra cái này Tô Dạ thật sự chính là cái lăng đầu thành, cái gì cũng không biết, nếu như không cho tại một chút màu sắc nhìn xem. Đối phương còn thật không biết bọn hắn làm pháp thần cung trời mới đến đấy lớn bao nhiêu phân lượng. Đã như vậy, hắn liền làm cho đối phương biết. biết. Tiêu Cảnh Phong dơ tay lên, đặt tại tô dạ trên bờ vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ, chúng ta đều là bằng hữu nhà, đã nhận biết, tự nhiên là muốn lẫn nhau cho chút mặt mũi. Đúng không? Nói xong lúc, tiếu Cảnh Phong tay hung hăng vừa dùng lực, linh lực còn đâu, tại chỗ là kình lực mượi phần, Huyền cung cảnh đệ bắt trọng tiêu chuẩn trong chốc lát đè ép xuống. Nếu như là thực lực không đủ người, bị nó như thế một tay đánh xuống, toàn bộ cánh tay sợ là đều phải phế bỏ, dù là thực lực tới tương đương, hơi yếu hơn một chút, cũng sẽ ăn được thiệt toai lớn. Tô Dạ sao lại không cảm ứng được Tiếu cảnh phong chiêu này, bị tiểu cảnh phong như thế một trường trụ được đến, bả vai nhẹ nhàng đống lúc lích. Sau đó, Tiếu cảnh phong một trượng phảng phát chạm đến thép như sắt thép, một thân lực lượng hoàn toàn bắn ngược trở về, kinh hãi đồng tử đột nhiên rụt lại, cả người đều bay ngược ra ngoài, Quy một chương 770, chúng ta là bằng lúc mà. Chương 766, cùng Mạc Tầm Phong giao thủ. Tô Dạ. Tiểu cảnh phong máu tươi cuồn thổ, một mặt kinh hãi nhìn xem Tô Dạ, ấp mà nói, "Ngươi, ngươi." Cái này khiến một đám người ngược lại hốt miệng khí lạnh, nhìn xem lần này chẳng diện, lặng ngắt như tờ, hoàn toàn ngây người ở. "Không phải" Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Tiếu Cảnh Phong làm sao lại đột nhiên thổ huyết? Tiêu Cảnh Phong chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, không cẩn thận mạnh một hồi tưởng lại mới trắng cảnh, chính là chấn động mạnh, biết Tô Dạ thực lực, tất nhiên còn ở phía trên hắn. Làm sao lại, kẻ này đến cùng là thần thánh phương nào, trước kêu nghe đều chưa nghe nói qua. Hoặc, Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cách đó không sa Mạc Tầm Phong lên mấy phần hào hứng, hắn tự nhiên biết rốt cuộc vừa nãy xảy ra chuyện gì. Tiếu Cảnh Phong vốn là dự định lợi dụng mình Cung cảnh thực lực tiêu chuẩn, nho nhỏ cho Tô Dạ một chút trợ trị, thế nhưng là trong nháy mắt, liền bị Tô Dạ cho đánh trở về. Thậm chí, Tô Dạ cái gì cũng không làm, chỉ là đứng tại chỗ không nhúc nhích, liền đã để Tiếu Cảnh Phong nửa điểm biện pháp đều không có. Có thể thấy được Tô giả thực lực chi khủng bố, nghĩ đến là hơn xa tại Tiêu Cảnh Phong. Có chút ý tứ. Mạc Tầm Phong thản nhiên nói. Tô Dạ lúc này thì là cười nhẹ nhàng mà nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi chuyện gì xảy ra? Không, có sao chứ? Làm sao lại đột nhiên ngã trên mặt đất?" "Ngươi..." Tiếu Cảnh Phong nghiến răng nghiến lợi, bây giờ lại là đối Tô giả tràn ngập sợ hãi, trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mạc Tâm Phong nhìn thấy Tiếu Cảnh Phong kinh ngạc, tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Bởi vì cái gọi là đánh chó còn phải xem chủ nhân. Hắn người nhận khi dễ, hắn tự nhiên là muốn đứng ra. Hừ. Mạc Tầm Phong ngược lại là rất là tò mò Tô Dạ có năng lực gì, dám cùng hắn khiêu chiến. Bác Cảnh huynh đệ thật đúng là hữu hảo a, vừa vặn ta người này cũng thích kết giao bằng hữu. Mạc Tầm Phong vươn tay ra, liền liền như vậy bỏ vào Tô Dạ trước mặt, một mặt thiện ý tiểu dung, tựa hồ là thật dự định cùng Tô Dạ giao người bạn này. Mạc Tầm Phong, đủ. Linh Nam nhìn thấy Mạc Tầm Phong muốn gây sự với Tô Dạ, sắc mặt cứng lại, nói. Nàng ẩn ẩn vì Tô Dạ lo lắng, Mạc Tầm Phong thế nhưng là Mạc gia đệ nhất thiên tài. Toàn bộ mạnh châu thiên tài trong đồng lứa đều không có bao nhiêu người có thể ra hai bên. Cũng liền tứ đại gia tộc còn lại ba cái trong gia tộc, mới miễn cưỡng lại như vậy một hai cái có thể cùng nó tan tác người. Chân chính có thể thắng qua tại nó, chỉ có pháp thần cung lịch đại đến tự mình bồi dưỡng thân tử. Lúc này, dù cho là ở bên người vây xem đều đã nhìn ra mấy phần mánh khỏe. Cái này Tô Dạ cùng Mạc Tầm Phong nhìn như nở nụ cười hiền hòa, trên thực tế là giấu dếm lưỡi dao, không biết so sánh bao nhiêu kinh a. Mạc Tầm Phong sướng cười thoải mái, Nam Nhi, ngươi đây là ý gì? Ta tại cùng Bắc Cảnh huynh kết giao bằng hữu đây còn muốn quản, chúng ta còn chưa thành hôn, đợi đến thành hôn thời điểm Ngươi lại đối ta khoa tay múa chân cũng không một nhà, Ha ha ha. Hay là nói, bác Cảnh huynh không có ý định cho ta mặt mũi này đâu. Tô giả nghe tới Mạc Tầm Phong như thế khiêu khích, nhếch miệng. Không phải ai khiêu khích, hắn đều có thể làm như không thấy. Mạc Tầm Phong. Tô giả vươn tay, nói ra, kết giao bằng hữu, cái này đương nhiên rất tốt. Tay của hắn cùng Mạc Tầm Phong, tại chỗ nắm lại với nhau. Chính là cái này nắm cùng một chỗ sắt a, hai cô cực kỳ cường thịnh khí tức, trong chốc lát va chạm ra. Hả? Mạc Tầm Phong tự hiểu là chỉ cần mình vừa ra tay, Tô Dạ cái này hết ngồi đáy giếng lập tức liền phải hiện, hiện nguyên hình đánh bại tiểu cảnh phong tính không được cái gì, coi như Tô Dạ có Huyền Cung cảnh đỉnh phong thực lực có thể xưng yếu tú, ở trước mặt mình cũng được ngoan ngoãn quỷ xuống túi đầu xưng thần. Nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, sự tình vẫn chưa có đơn giản như vậy. Cái gọi là nắm tay, dĩ nhiên chính là so đấu thực lực, thế nhưng là cái này so đấu thời điểm hắn vậy mà phát hiện, hắn không có cách nào tại Tô Dạ trên thân chiếm được cái gì quá lớn tiện nghi. Không, chuẩn xác mà nói, hắn một chút lợi lộc đều không có chiếm được. Thời khắc này Tô Dạ vẫn như cũ tiêu dung tại mặt, bình tĩnh như thường. Đây là một kiện rất chuyện kinh khủng. Bị nha mình nhiều như vậy bằng hữu nhìn xem. Mạc Tầm Phong tự nhiên là cảm thấy không có màn mũi, lửa giận bốc lên phía dưới, chính là không nói hai lời, tại chỗ đem võ đạo của mình khí tức trong chấp mắt buộc phát ra. Ấm ầm. Cái này võ đạo khí tức triển khai lúc, Mạc Tầm Phong thực lực khí tức có thể nói kinh người, dẫn chung quanh cuồng phong dung chuyển, khí lưu hội tụ, thậm chí không ít người vây xem đều bị đẩy lui mấy bước, kinh hại tại Mạc Tầm Phong thực lực. Cái, cái gì? Linh dịch cảnh đệ nhị trọng. Cái này Mạc Tầm Phong quả nhiên thiên phú yêu người ta, vậy mà tuổi còn trẻ liền đạt tới linh vực cảnh đệ nhị trọng. Không phải nói nó trước đây không lâu mới tiến vào linh vực cảnh đệ nhất trọng sao? Làm sao hiện tại, nhanh như vậy liền tiến vào đệ nhị trọng. Đây chẳng qua là đối ngoại tuyên bố, dựa theo phân tích của ta, Mạc Tầm Phong nên có hơn nửa năm trước liền tiến vào lĩnh vực cảnh đệ nhất trọng, bất quá chỉ là hơn nửa năm liền đi tới lĩnh vực cảnh đệ nhị trọng cũng là đủ rất khủng bố. Mạc gia khẳng định đem tài nguyên toàn bộ chồng đến Mạc Tầm Phong trên thân thể. Chỉ sợ cũng chỉ có tuần thần tử có thể lực gáp Mạc Tầm Phong một bậc đi, tuần thần tử là pháp thần cung cực cung liền liền cung dưỡng, đạt tới trọng. Cái này bắt lúc nào, lần này hắn là thật đá chúng Không ít người làm mừng rỡ chế giễu, bất quá mặc Tầm Phong lại là sắc mặt càng thêm có sự. Trong mắt người ngoài hoàn toàn bị hắn lĩnh dịch cảnh đệ nhị trọng thực lực cho kinh đến, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, cho dù là hắn đem mình lĩnh dịch cảnh đệ nhị trọng thực lực bày ra lúc, cũng là vẫn không có từ Tô Dạ trên thân chiếm được một chút xíu tiện nghi. Thậm chí Tô Dạ từ đầu đến cuối, còn duy trì cực kỳ chấn định trạng thái, cho dù là nó khí thức, đều không có nửa điểm triển lộ ra ý tứ. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu lấy thực lực của hắn còn chưa đủ lấy nhìn trộm ra Tô Dạ sâu cả ra, kinh khủng bậc nào? Không, không có khả năng. Mạc Tầm Phong nheo mắt lại, Mạnh Châu bên trong làm sao có thể tồn tại loại này nhân vật, có như tuần thần tử có thể lực gáp ta một chút, cũng quả quyết làm không được những thứ này. Kẻ này nghĩ đến là người mang một chút dị bảo, có thể như thế ung dung không đội. Hừ, ta ngược lại là muốn nhìn người có thể chứa bao lâu. Mạc Tầm Phong nói xong lúc, liền định lại làm mức bách, muốn nhìn một chút Tô Dạ có năng lực gì. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đống nhiên chen chân tiến đến, "Chớ thần tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mà lại, nơi này chính là pháp thần Cung khảo hạch hiện trường, không thể lỗ thủ." Ta nghĩ, không cần đến lão phu tới nhắc nhở ngươi đi. Một thân ảnh bình tĩnh đi tới, thẳng bước mặc Tầm Phong, thản nhiên nói: "Sư phó." Nhìn ngươi nọ đến lúc, Linh Nam trong lòng vui mừng. Mặc Tầm Phong liếc mắt, nguyên lai like là Trần Trường lão. Trần Nhạc Phong làm Linh Nam sư phó, tự nhiên là muốn giúp Sấn Linh Nam làm việc, chỉ là hắn cũng không tốt đối Mặc Tầm Phong bất kính cái gì, chỉ đành phải nói: "Chớ thân tử, dù là thân phận của ngươi tôn quý, ở chỗ này nếu là gây nên náo động, ảnh hưởng cũng cực kỳ không tốt, á ngươi bây giờ vừa lên làm thần tử, lấy lão phu giải, tốt nhất vẫn là nhiều hơn chắc địa vị của mình mới làm mầu chốt." Quy 1 chương 771, Mặc Tầm Phong tiến 767, Mạc Tầm Phong tiếng kỵ. Mạc Tầm Phong nhìn thấy Trần Nhạc Phong xuất hiện, thầm mắng một tiếng lao bất tử. Cái này Trần Nhạc Phong bàn về địa vị, cùng hắn cái này thần tử so tự nhiên là còn muốn thấp hơn một đoạn. Nhưng chính như lời nói, mình vừa mới lên làm thần tử, tại Pháp Thần Cung nội địa vị căn bản không rõ, cũng liền nhiều nhất lung lạc cái này tuổi trẻ Pháp Thần Cung thiên tài tại bên cạnh mình A Jun hót, trên thực tế đồng thời vô tác dụng quá lớn. Cùng Trần Nhạc Phong cùng so sánh, tư lịch của hắn bối phận còn kém rất nhiều, náo cũng là cục diện lưỡng bại câu thương. Chân Trường Lao nói có đạo lý, ta hôm nay liền đại phát giải một lần. Bất quá Ta làm như vậy cũng chỉ là nhắc nhở một chút ta tương lai vị hôn thê đã muốn gả cho ta, liền cùng nam nhân khác giữ một khoảng cách, nếu không ta không thể bảo đảm mỗi lần đều như thế đại phát giải sầu. Mạc Tầm Phong nhếch miệng lên, thu tay lại, hờ hững nói. Dứt lời chỉ lúc, nó thong dong quay người, quát lạnh nói, "Chúng ta đi." Chỉ một thoáng, một đám người trùng trùng điệp điệp rời đi, khí thế kinh người. Nhìn thấy Mạc Tầm Phong rời đi, Trần trưởng lão cũng là thở dài ra một hơi. "Sư phó." Linh Nam nhìn thấy nhà mình sư phó đến, hiếm thấy lộ ra tiêu dung, tiến lên chào hỏi. Trần Nhạc Phong lắc đầu, "Nam nhi" Vì sư có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy, bất quá ngươi phải biết, nếu như ngươi cái gì đều làm không được, chẳng bằng mau chóng tiếp nhận hiện thực, nếu không, tương lai cuộc sống của ngươi cũng sẽ không quá tốt quá a. Linh Nam cắn môi đỏ, ta tuyệt sẽ không như thế từ bỏ. Ngươi a, từ nhỏ tính tình liền mướn mình, giao bằng hữu cũng thế. Chân Nhạc Phong một mặt thở dài, nhìn Tô Dạ, theo rồi nói ra, người trẻ tuổi, làm việc không nên quá xúc động, lần này là có ta, lần sau đâu. Trong mắt hắn, nếu như hắn không đến, Tô Dạ sớm tôi muốn bị trò mẹo. Bất quá Tô Dạ cũng là sát thực có mấy phần bản lĩnh, vậy mà có thể tại Mạc Tẩm Phong dưới tay kiên trì thời gian dài như vậy ngược lại là thật can đảm lắm. Tô Dạ giờ khóc giờ cười. Trần Nhạc Phong nếu như không đến, hắn có là biện pháp để Mạc Tầm Phong khó xử, kết quả cái này Trần Nhạc Phong vừa đến, hắn không thể không dừng tay, ngược lại là để cái này Mạc Tầm Phong có thể thừa dịp rời đi. Bây giờ đối phương còn lại tới đây nói ngồi trầm trọc. Bất quá đối phương dù sao cũng là Linh Nam sư phó, hắn cũng không được biện pháp, chỉ có thể âm thầm lui bay, thở dài nói, đa tạ Trần trưởng lão nhắc nhở. Sư phó, bác cảnh lợi hại đâu, ngài nhưng không cần lo lắng. Linh Nam mới đầu sắc thực cũng có mấy phần lo lắng. Nhưng mới một màn kia qua đi, nàng hồi tưởng lại Tô Dạ thực lực, đối phương hoàn toàn không có lý do phải sợ Mạc Tầm Phong a, cũng là trong lòng đắc ý, biết mình lần này thật cực đến người. Lợi hại, lợi hại hơn nữa có thể lợi hại qua Mạc Tầm Phong. Chân Nhạc Phong khinh thường lắc đầu. Hắn nhưng lại không biết, lúc này Mạc Tầm Phong dẫn một đám người rời đi, sắc mặt lại là cực kỳ khó coi. Mạc huynh, việc này chẳng lẽ cứ như vậy tính rồi? Huynh đệ bị đánh thành thảm trạm như vậy, cơn giận này ra không ra thì thôi. Chuyện hôm nay nếu là truyền đi, có hại ta mặt Mấy cái huynh đệ nhìn về phía Mạc Tầm Phong, nghiến nghiến đạo Mạc Tầm Phong thần sắc khó coi, kia lại có thể làm sao? Chân Nhạc Phong cố nhiên là cứu Linh Nam ý tứ chiếm đa số, nhưng nó lời nói ý tứ đồng thời không phải là không có đạo lý, thật đấu, Trần Nhạc Phong bảo đảm lấy nàng bảo bối này khuê nữ, chúng ta tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Mấu chốt nhất chính là, ta sớm tôi muốn cưới đến Linh Nam, cần gì phải tại nó đấu cái người chết ta sống. Nó nhưng cũng có đạo lý. Mấy người cố nhiên không cam tâm, giờ phút này cũng chỉ có thể thuận Mạc Tầm Phong dưới đường đi. Mạc Tầm Phong biết những người này ý nghĩ, một đám người đi theo mình tại Pháp Thần Cung bên trong tùy làm mọi quen, giống như là loại này tình trạng còn là lần đầu tiên. Bất quá hắn rời khỏi lại không đơn giản cân nhắc đến chính là Trần Nhạc Phong nguyên nhân, mà là Tô Dạ sâu cạn. Mới như vậy chẳng cảnh, hắn tiếp tục náo loạn sợ là thật muốn cùng Tô Dạ ra tay đánh nhau, đánh cái ngươi chết ta sống mới có thể phân ra thắng bại ra. Tuy nói hắn tự tin tuyệt không thua bởi Tô Dạ, nhưng lại không tốt tại cảnh tượng đó bên trong độc thủ, nếu không thật náo cái ngươi chết ta vùng ra, hắn cũng không tốt thu tay lại. Mấu chốt nhất chính là, hắn sợ không ra Tô Dạ sâu cạn, trong lòng hoàn toàn không có phổ. Càng nghĩ, tăng thêm Trần Nhạc Phong ở đây, hắn hoàn toàn không chiếm được chỗ tốt gì, chẳng bằng từ bỏ có lời. Ừ, tiểu tử này ta sớm tối muốn để nó biết sự lợi hại của ta. Mạc Tầm Phong ánh mắt lăng lệ, lần này giao phong chỉ là cái món ăn khai vị mà thôi. Một đám người nghị luận qua đi, Tô Dạ cùng Linh Nam cũng là hộ tống Trần Nhạc Phong trở lại trong chỗ. Người nói cái gì? Trần Nhạc Phong rất là kinh ngạc, ngươi dự định ý vào kẻ này đến khảo hạch pháp thần cùng tranh thủ thần tử vị trí. Linh Nam cười một tiếng, không sai. Trần Nhạc Phong hít một hơi thật sâu, Linh Nam, ngươi thật đúng là cái gì cũng có thể thử khi dự vọng, kẻ này không biết là lai lịch gì, ngươi sao có thể như thế dễ tin tại nó, mà lại thần tử tranh đoạt, lần này kịch liệt vô cùng ngươi đem bảo đặt ở tiểu tử này trên thân, có thể làm sao?" Nói xong lúc, Trần Nhạc Phong nhìn toán qua Tô Dạ, vẫn như cũ thẳng thắn. Tô Dạ một mặt phiền muộn, "Cái này Trần Nhạc Phong thật đúng là sủng ái Linh Nam rất a, nói từ bản thân nói xấu lên là như thế thoải mái lưu loát, con mắt đều không mang nháy một chút." "Sư phó, ta hiện tại đem hy vọng ký thác vào trên thân có cái gì khác biệt đâu?" Linh Nam cũng không biết như thế nào hướng sư phụ mình giải thích. Nếu như Tô Dạ đồng ý, nàng lập tức đem thân phận của Tô Dạ báo cho nhà mình sư phụ, nghĩ đến tới lúc đó, nhà mình sư phụ liền lập tức sẽ ngậm miệng. Bởi vì lúc trước nàng kiến thức đến Tô Dạ tại thánh địa biểu hiện lúc liền đã nghĩ tới để Tô Dạ trước đến giúp đỡ chính mình. Chỉ bất quá Tô Dạ vậy sẽ căn bản không thèm để ý mình, Trần Nhạc Phong lúc ấy cũng nhìn ở trong mắt, há lại không biết ý nghị của nàng, cũng là cảm thấy có thể thực hiện. Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng, nàng vẫn là tìm tới Tô Dạ. Trần Nhạc Phong nhìn xem linh nam bộ dáng, lắc đầu nói, nhưng cũng có lý, bất quá sư phó lo lắng chính là ngươi bây giờ cùng Mạc Tầm Phong như thế đối nghịch, lại không thay đổi được cái gì, đợi đến về sau gà cho Mạc Tầm Phong lúc, Mạc Tầm Phong chẳng phải là sớm tối muốn trả thù ngươi. Đến lúc đó sư phó chính là cái ngoại nhân. Muốn giúp người, cũng là bàn tay không đến giải như vậy. Sư phó, ta đều biết. Linh nam tiếu dung đắng chát, ta chỉ là không nghĩ dễ dàng như vậy từ bỏ mà thôi. Trần Nhạc Phong hít một hơi thật sâu, nam nhì, ngươi yên tâm, vi sư sẽ cho ngươi tốt nhất trở rút. Đã ngươi đem hy vọng ký thác đến cái này bắt cảnh trên thân. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua tô dạ, thực tế là không cảm giác được tô dạ có gì chỗ hơn người. Tô dạ cũng lời để ý tới Trần Nhạc Phong, ngồi trên ghế nhìn chân Bắt Chéo, trực tiếp không nói lời nào. Vi sư có thể làm không nhiều Nếu như nó thật sự có năng lực cạnh tranh thần tử, ta sẽ phát động ta năng lực lớn nhất, đầu cho một phiếu, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể trôi qua cửa thứ hai đi. Trần Nhạc Phong đối Tô Dạ hiển nhiên không có ôm lấy hy vọng quá lớn, thoại âm rơi xuống, liền lắc đầu, phất tay háo rời đi. Quy 1 chương 772, điên Cùng đào thải. Chương 768, điên Cùng đào thải. Linh Nam tiến đến đưa tiễn Trần Nhạc Phong. Thời gian phi tốc, rất nhanh, liền đi tới cửa thứ hai khảo hạch thời gian. Đông Đạo Thiên Tài hội tụ một đường, ở trong trung lúc này chờ đợi Pháp Thần cung thông tri. Thời gian đã đã đến, Pháp Thần cung cường giả tự nhiên sẽ đúng giờ đi tới. Vẫn chưa để những thiên tài này chờ quá lâu, cũng chỉ nhìn kêu Mạc Liên Thành dẫn một đại ba người, lần nữa tới đến nơi đây. Mạc Liên Thành đi theo phía sau một đám pháp thần cung trưởng lão, Linh Nam sư phó chính ở trong đó, mà chứ cái đó ra, kia Mạc Tầm Phong cũng là đứng tại Mạc Liên Thành sau lưng, cùng Mạc Liên Thành đi rất gần. Đây cũng là chuyện rất bình thường, Mạc Liên Thành cùng Mạc Tầm Phong cùng là người nhà họ Mạc, một cái làm thần sứ một cái làm thần tử, Mạc Liên Thành tự nhiên là muốn đủ kiểu chiếu cố tại Mạc Tầm Phong. Mạc Tầm Phong đi tới lúc, con mắt rất nhanh liền bỏ vào Linh Nam cùng Tô Dạ trên thân. Hắn vốn là đối khảo hạch này không có hứng thú, nhưng bây giờ đến đây Càng nhiều nguyên nhân, còn là muốn nhìn một chút cái này Tô Dạ đến cùng có năng lực gì." Mạc Liên Thành đi tới về sau, bình tĩnh nói ra, "Tất cả thông qua cửa thứ nhất khảo hạch người, đi theo ta đi." Một đám thí sinh trong lòng giấu trong lòng vận sức chờ phát động tâm tình, đi theo Mạc Liên Thành cùng một chỗ, hướng phía cái này cửa thứ hai chỗ khảo hạch mà đi. Cuối cùng, một đám người đi tới Pháp Thần Cung mặt khắc một tòa núi cao đỉnh núi, trên đỉnh núi này phương chính là một vùng bình địa, to lớn ước chừng có mấy chục cây số lớn nhỏ, hiển nhiên là bị hậu thiên mở qua. Trên đỉnh núi phương, có 10 cái bị sớm thiết chuẩn bị tốt lối đài, ở chỗ này Tọa trấn có rất nhiều pháp thần cung trưởng lao ở đây, hiển nhiên là lấy phán định thân phận, ngồi ở chỗ này. Đợi đến tất cả thí sinh đều tụ tập ở này về sau, mặc Liên thành nhẹ nhàng vung tay áo. Sau đó, những cái kia phán định nhau nhau đồng thủ, đem sớm chuẩn bị tốt thập bắt đồng nhân giống, nhau nhau đặt ở khác biệt lôi đài vị trí. Tô Dạ dò xét mà đi. Cái này thập bắt đồng nhân giống, kỳ thật chính là con dối, bất quá cái này khôi lỗi chế tác xác thực lấy kỳ làm bằng đồng làm mã thành, lấy khiến cho màu da như chân nhân, đứng ở nơi đó, rất là mô phỏng cảm ứng. Bất quá bởi vì là từ kỳ làm bằng đồng làm mã thành, có thể nhìn ra được cái này, đồng nhân giống phòng ngự chi kiên cố, muốn đem đánh tan, nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Trợn vẹn 25 cái lôi đài, mỗi một cái lôi đài đều có được tinh xảo thập bắt đồng nhân giống. Cái này pháp thần cung thật đúng là là đại thủ đô ta. Tô Dạ lẩm bẩm nói, một cái đồng nhân giống phí tổn đều tuyệt sẽ không thấp, nhiều như vậy đồng nhân giống phí tổn, nói ít cũng được ở trên vạn linh thạch trở lên. Đoán chừng đều đủ mua một cái linh bảo, như thế thủ bút, cũng liền pháp thần cung có thể lấy ra được tới. Cùng lúc đó, các đại gia tộc người quan chiến cũng là nhao nhao đi tới nơi đây, giống như là tứ đại gia tộc, Mặc gia, Trần gia chờ một chút. Cùng Linh gia đều đã đi tới nơi đây, muốn nhìn một chút mình dưới trướng thiên tài, có mấy cái có thể thành công pháp đây, qua cửa thứ hai khảo hạch. Cái này cửa thứ hai khảo hạch thế nhưng là không lớn dễ dàng a. Linh ra gia chủ ngồi tại Linh ra đám người bên trong, lắc đầu nặng nghề mà nói, nếu như có thể trôi qua cửa thứ hai khảo hạch, như vậy cửa thứ ba khảo hạch đối với những này mà nói, độ khó liền sẽ giảm xuống không ít. Gia chủ, ta đối chúng ta nhà mình dưới trướng thiên tài có lòng tin." Kia Sâm lão vẫn tại Linh gia gia chủ bên cạnh á nha cười nói. Linh ra gia chủ rướt rướt trong râu, Ngươi cảm giác cho chúng ta linh ra có bao nhiêu người có thể trôi qua cái này cửa thứ hai khảo hạch? Ta cảm thấy, phòng đoán cẩn thận, không sai biệt lắm có 3 người. Xâm lão suy nghĩ thật lâu, vẫn còn có chút lúng túng nói một cái căn bản không tính là nhiều số lượng, trừ linh ra người, còn lại phụ thuộc tại gia tộc bọn ta, hẳn là có thể trôi qua một cái. Giống như là ta tự tay bồi dưỡng được đến từ nhà Từ Vân Tiêu, qua cái này cửa thứ hai, nắm chắc vẫn là không nhỏ. Linh ra ra chủ nghe tới cái số này, thở dài, biết không nhiều, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác, cửa thứ hai độ khó có thể so sánh cửa thứ nhất cao nhiều lắm, có thể trôi qua 3 4 người, đã là rất khó được. Mạc Liên Thành nhìn thấy cái này, đồng nhân giống đều đã vào chỗ, bình tĩnh nói ra, thời gian kế tiếp, chúng ta sẽ theo thứ tự dựa theo các ngươi thông qua cửa thứ nhất trình tự, đến hô lên tên của các ngươi, phân biệt lên lôi đại hiện ra vũ khí của các ngươi. Quy tắc lời nói, các vị nghĩ đến đều hẳn là rõ ràng, các ngươi nhất định phải đem thực lực ép đến cấu nguyên cảnh để bắt trọng, mà lại nhất định phải tại trong vòng nửa canh giờ thời gian, đem cái này thập bắt đồng nhân giống đánh bại. Đồng thời, nhất định phải thi triển các ngươi trèo lên ký quá võ ký, nếu như các ngươi thi triển trừ đăng ký qua võ ký bên ngoài võ ký, đem hết thầy phán định vị thất bại. Trực tiếp đào thải ra khỏi cuộc. Nghe tới cái này điều kiện hà khắc, cố nhiên rất nhiều người đều hiểu, nhưng vẫn là miễn không được trong lòng áp lực trùng điệp. Nhiều như vậy phán định, nói ít có hơn trăm người nhìn chằm chằm, mà lại mỗi cái đều là pháp sư cao thủ, muốn tại nhiều như vậy dưới ánh mắt sử suất một chút không coi là gì thủ đoạn, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giò đâu. Có thể hô tên." Mạc Liên Thành nói. Những này phán định cấp tốc bắt đầu, Lưu Trường Hồng, Đỗ Thiên Kỳ. Trong lúc nhất thời, mấy chục cái danh tự hô lên, phân biệt đứng tại 25 cái trên lôi đài. Những thiên tài này nhao nhao xuất thủ, bắt đầu thi triển mình trèo lên ký quá vọ Tại cái này trên lôi đài cùng thập bắt đồng nhân giống triển khai điên cuồng giao thủ. Tô giả khoanh tay bình tĩnh nhìn xem, rất nhanh liền trợn trợn nở nụ cười, cái này đào thải sát suất thật đúng là cao lạ thường, bởi vì hắn như thế nhìn một cái, 25 người, 25 cái lôi đài, một cái có thể người thành công đều không có. Cùng hắn đoan trước đồng dạng, chỉ là một lát công phu, đầu tiên ba một thiên tài trước bị đào thải ra, chớ nói đánh bại thập bắt đồng nhân giống, ngược lại là bị thập bắt đồng nhân giống cưỡng ép đánh ra lôi đài. Còn lại mấy cái cũng không có trèo quá nhiều thời gian, nhao nhao rơi xuống lôi đài. Nửa canh giờ qua đi, vậy mà chỉ có hai người còn tại kiên trì. Nhưng nửa cái canh giờ, hai người kia cũng chỉ là phá tan mấy cái thập bát đồng nhân giống mà thôi, khoảng cách hoàn toàn đem thập bát đồng nhân giống đánh tan còn kém chi rất xa, tự nhiên là không tính thông qua. Toàn bộ đào thải, đào thải qua đi, các ngươi cũng liền có thể rời sân. Mạc Liên Thành lạnh như băng nói, đối với kẻ thất bại, hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì lưu tình ý tứ. Đợi đến những người này bị đào thải về sau, những người khác tiếp theo bị hô đến danh tự lên đài. Vòng thứ hai lại một lần nữa bắt đầu. Bất quá đáng tiếc, thất bại xác suất vẫn như cũng là lạ thường chi cao, so với cửa thứ nhất không hợp tối thưởng ra quá nhiều, 25 người Đồng dạng là không ai có thể thành công qua được thập bắt đồng nhân giống. Mãi cho đến vòng thứ 3. Dương Thiên Thu, Trần Minh. Nghe tới hai cái danh tự này lúc, trong đám người lập tức lên không ít tiếng nghị luận. Vậy mà là Dương Thiên Thu cùng Trần Minh, hai người này nghĩ đến trôi qua cửa thứ 2 khảo hạch, nên là không có vấn đề gì. Cái này Trần Minh là Trần gia thiên tài, cố nhiên kém xa Trần gia đệ nhất thiên tài Trần Dung Hạo, thế nhưng là thiên phú vẫn phải có. Mà Dương Thiên Thu chính là Dương gia đệ nhất nhân, nghe nói nó đạt tới cao giai pháp sư Dương gia rất nhiều năm, lần này tham gia pháp thần cung, không chỉ là chạy ra nhập pháp thần cung đi, đối kia thần tử vị trí cũng có ý tưởng a. Quy 1 chương 773, thiên tài chi tranh. Chương 769, thiên tài chi tranh. Không ít người vây xem nhìn thấy phán định báo ra hai người này danh tự lúc, không khỏi là nghị luận không thôi. Có thể nhìn ra được, cái này Dương Thiên Thu cùng Trần Minh, bao nhiêu là có chút tiêu chuẩn cùng thủ đoạn. Tô Dạ cũng là nhìn sang, chỉ thấy tầm mắt mọi người tụ tập mục tiêu, chính là một cái thân mặc hắc bào dĩa mép thanh niên, cùng một cái mặt chữ quốc thanh niên áo tím. Đại khái xem xét, hai người này khí tức đều muốn càng hơn những người khác một bậc, trên mặt tự tin, cũng không phải những người khác có thể đánh động. Hai người này tiêu chuẩn rất cao sao? Tô Dạ hỏi Linh Nam không cao hứng nhìn Tô Dạ một chút, nên chú ý người ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ngươi căn bản đều không có nghe lọt tốt ra cái này Dương Tiên Thu thì thôi, nó mặc dù có chỗ thiên phú, nhưng tranh đoạt thần tử khả năng cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Xác suất rất thấp, nó nghĩ đến cũng có cái này tự mình hiểu lấy. Mà cái này Trần Minh, thủ đoạn nghĩ đến còn mạnh hơn Dương Tiên Thu bên trên một chút, bởi vì nó dù sao cũng là tứ đại gia tộc Trần ra người, bất quá Trần gia lần này đáng giá nhất đệ phòng cũng không phải là nó, mà là Trần Dũng Kỳ. Người này là Trần Dũng Hạo đệ đệ, Trần gia gia chủ con thứ hai, theo truyền văn nó thiên phú không thua gì Trần Dũng Hạo, cũng không biết là thật là giả. Trần Dung Hạo. Tô giả mới liền nghe tới tiếng nghị luận bên trong có người nhắc lên cái tên này, chỉ là không biết kỹ thật ai thôi. Cái này Trần Rồng Hạo là trần gia đệ nhất thiên tài, cũng là tinh hỏa pháp thần cung thần tử. Linh Nam nghiêm túc nói, tứ đại gia tộc, Mặc gia, Tề gia, Trần gia, còn có đô gia. Cái này bốn trong nhà bồi dưỡng được đến thiên tài tất cả đều không thể khinh thường. Bọn hắn đều là từ nhỏ đào móc pháp sư thiên phú, nhưng phẩm là phải ở đây tới tham gia pháp thần cung khảo hạch, nghĩ đến đều là hướng về phía kia thần tử vị trí đi. Tô Dạ nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt một lần nữa bỏ vào phía trên võ đài. Bởi vì, khiêu chiến đã bắt đầu. 25 người chớp mắt bắt đầu, triển khai cùng thập bắt đồng nhân giống một trường đấu đấu. Rất nhanh, từng cái thiên tài bị đào thải xuống tới, Đại khái nhanh đến sau thời gian uống cạn tuần trà, 25 người, cơ này đã bị đào thải 7-8 phần, chỉ còn lại có Trần Minh cùng Dương Thiên Thu còn đang khổ cực chèo chống. Trần Minh thi triển chính là một tay cực kỳ lăng lệ trượng pháp, đã đánh tan 10 cái đồng nhân giống, thành công chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đại khái qua mấy trăm cái hô hấp, Trần Minh liền liền nhanh chóng một kích, đem cái cuối cùng đồng nhân giống đánh tan. Trần Minh, thành công. Đợi đến Trần Minh sau khi thành công, Dương Thiên Thu cũng là tốn hao gần nửa cái canh giờ đem 18 cái đồng nhân giống giải quyết, thành công thông qua cửa thứ 2 khảo hạch. Sau đó, khảo hạch vẫn còn tiếp tục. Tuy nói một hơi ra sân 25 người, nhưng là chọn vẹn hơn 1000 người quy mô, muốn một hơi hoàn thành vẫn không phải sự tình đơn giản. Chọn vẹn tiếp tục liên tục 2 ngày, cửa thứ 2 khảo hạch vẫn chưa kết thúc, mà lại tỷ lệ đào thải chi cao, để người không khỏi lửễu lưới. 2 ngày, đại khái bên trên có mấy trăm người, nhưng thành công thông qua vòng thứ 2 khảo hạch, lại khó khăn lắm chỉ có mười mấy người mà thôi. Phương Thế Nhân, thông qua. Trương Hiên, thông qua. Những người khác, hết thảy đào thải. Tiếp xuống, Tề Thiên Nam khi đến Tề Thiên Nam ba chữ kêu đi ra lúc, toàn trường một mảnh xôn xao. Tô Dạ đối cái này Tề Thiên Nam cũng có mấy phần ấn tượng, bởi vì trước kia Linh Nam nhắc nhở mình phải cẩn thận đám người bên trong, Tề Thiên Nam là nó cái thứ nhất nói ra người. Có thể thấy được nó xếp hợp lý Tề Thiên Nam coi trọng. Tề Thiên Nam rốt cục muốn lên sàn a trước đây nhất nhanh thông qua thập bát đồng nhân giống ghi chép là đố ra đố long 620 cái hô hấp, cũng không biết Tề Thiên Nam có thể hay không đổi mới cái này đi chép. Haha, ha, kia là tất nhiên. Tề Thiên Nam vị tranh cái này thần tử vị trí, chậm chậm không có gia nhập bất kỳ một cái nào pháp thần cùng, chính là vì lần này cơ hội Nó đã đạt tới linh đạo pháp sư cấp bậc, phá đổ Long ghi chép còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Đám người nghị luận, đối với Tề Thiên Nam ôm lấy rất lớn kỳ vọng. Bất quá ngay tại Tề Thiên Nam ba chữ rơi xuống lúc, phán Định tại một lần hô, Trần Rồng Kỳ. Trần Dũng Kỳ cũng tại trong danh sách. Lần này thú vị. Trần Dũng Kỳ chính là Trần gia Trần Rồng Hạo đệ đệ, nghe đồn nó thiên tư gần với Trần Dũng Hạo. Bất quá có quan hệ Trần Dũng Kỳ thiên phú tư liệu 10 phần thua tớt, không có người biết hắn hiện tại đến cùng đạt tới cái dạng gì pháp sư cảnh giới. Bất quá đã Trần gia phái lúc nào tới tranh đoạt thần tử vị trí, nghĩ đến cũng sẽ không quá kém. Linh Huyền Lòng linh liền liên tục hai cái Linh ra người danh sách cũng tại nó liệt Linh ra ra chủ hiện tại sắc mặt khó xử đây chính là các người nói tới có ba người có thể trôi qua khảo hạch. hiện tại chúng ta Linh gia thiên tài đã tham gia hơn phân nửa Linh sông tiểu tử này cũng bị đào thải chỉ còn lại có linh điiền cũng Linh huyền lòng hai người nếu như đều thất bại chúng ta Linh ra mặt mũi liền triệt để vô tồn xâm lão hiện tại cũng là cực kỳ xấu hổ hắn là phụ trách Linh ra thiên tài bồi dưỡng phương diện này nhưng cũng không nghĩ tới cái này cửa thứ hai khảo hoạch ngạnh sinh sinh đem linhnh ra hơn phân nửai tài đều cho soát xuống dưới về phần Linh ra phụ thuộc gia tộc càng là thi thảm sự tình đến bây giờ Chỉ có hắn ôm kỳ vọng cao từ Vân Tiêu, miễn cưỡng tại nửa cái canh giờ sắp tới lúc, thông qua cửa thứ hai khảo hạch. Những người khác đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại, hiện tại mấy có lẽ đã toàn quân bị diệt. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào linh điền cùng linh huyền lòng bên trên, để miễn cho đừng quá mức mất mặt xấu hổ. Cứ như vậy, Thất Bất Đồng Nhân giống khảo hạch lại một lần nữa hết sức căng thẳng. Những thiên tài này bao nhiêu đối thập bắt Đồng Nhân giống có mấy phần hiểu rõ, nhìn thấy những thiên tài khác thua thiệt đủ loại, không khỏi là tiến lên liền đem chính mình thủ đoạn thi triển mà ra, cho chuẩn mình quan sát mà ra thập Bất Đồng Nhân giống nhược điểm triển khai điên cuồng tấn công. Bất Quá thập bắt đồng nhân giống tổng thể nơi nào có cái gì quá yếu kém được điểm, đánh nhau phía dưới, những thiên tài này đa số như cũ phí sức. Bất Quá kia bị đám người ôm kỳ vọng cao trần rồng kỳ, còn có Tề Thiên Nam, rõ ràng là một bộ không chút phí sức bộ dáng, cũng chỉ là tại bắt đầu thời gian không bao lâu, liền song song giải quyết mấy cái thập bắt đồng nhân giống, cho thấy hơn xa tại thiên phú của những người khác tiêu chuẩn. Không sai. Tề ra cùng Trần ra người nhìn thấy một màn như thế, trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng. Bất quá bọn hắn tất cả đều không có thư giãn, bởi vì ai cũng không nghĩ tại loại này lớn trường hợp bên trên, bại bội lẫn nhau. Cứ như vậy, Chỉ là hơn 200 cái hô hấp, liền đã có thiên tài, chỉ một thoáng bị soát hạ trận. Thời gian đi tới hơn 300 cái hô hấp, một đám người con mắt không khỏi là đặt ở Trần rồng kỳ bên trên, cho dù là Tô Dạ cũng là chú ý mà đi. Bởi vì Trần rồng kỳ khảo hạch tiến độ thình lình so Tề Thiên Nam vẫn nhanh hơn một chút. Ầm ầm, một đạo tiếng nổ vang qua đi, Trần rồng kỳ đầu tiên giải quyết trước mắt tất cả thập bắt đồng nhân giống, thông qua cửa thứ hai khảo hạch. Tốn thời gian, vẹn vẹn chỉ có hơn 340 cái hô hấp mà thôi. Mắt thấy ở đây, một đám người không khỏi là ngược lại hút miệng khí lại. Hoàn toàn không nghĩ tới lúc kết quả này, Trần Long Kỳ vậy mà so Tề Thiên Nam tốc độ còn nhanh hơn không ít. Quy 1 chương 774, 10 cái hô hấp. Chương 770, 10 cái hô hấp. Đợi đến Trần Long Kỳ kết thúc về sau, lại qua 10 thời gian mới hơi thở, Tề Thiên Nam cũng là theo sắt Trần Long Kỳ về sau, hoàn toàn đem Thập bắt Đồng Nhân giống đánh tan, thành công thông qua Thập bắt Đồng Nhân giống khảo hạch. Mặc dù bình yên thông qua, nhưng lại Tề Thiên Nam biểu lộ lại là cực kỳ khó coi, hiển nhiên không có nghĩ qua, mình vậy mà lại tại cửa thứ hai trong khảo hạch bại bởi Trần Long Kỳ. Trần Long Kỳ, ngươi dấu thật đúng là sâu a. Tề Thiên Nam mặt không biểu tình nói: Trần Long Kỳ tướng mạo thường thường, kém xa Tề Thiên Nam như vậy tiêu xài ánh tuấn, thậm chí tướng mạo nói đến còn có chút xấu xí. Giờ này khắc này, nhất nhượng lên, chỉ là khinh miệt nhìn thoáng qua Tề Thiên Nam về sau, liền phong dong rời đi, căn bản không có lại để ý tới Tề Thiên Nam, thậm chí ép căn bản không hề đem đối phương để ở trong lòng. Cái này khiến Tề Thiên Nam cắn răng một cái quan, cũng không có nhiều hùng hộ dọa người, chỉ là trầm thấp nói, thử, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi tại cửa thứ hai đem át chủ bài toàn dùng đến, cái này cửa thứ 3, ngươi muốn làm sao qua? Ta tự tin ngay cả ngươi ca, ca Trần Rồng Hạo đều không kém gì, ngươi một cái Trần Long Kỷ, lại đáng là gì?" Nói xong lúc, Tề Thiên Nam cũng là phải tay háo bỏ đi. Cùng lúc đó, Trần gia cùng Tề gia đội ngũ bên này, hai gia gia chủ cũng là triển khai một phen miệng lươi chi tranh. Tề gia chủ, nhà các ngươi cái này Tề Thiên Nam, tựa hồ là kém một chút ta. Trần trong nhà, một đầu tóc màu đỏ hồng, khuôn mặt quẻ dị lão giả ngồi trên ghế, lặng lặng nhìn cách đó không xa lôi đại chi tranh, cười ha hả nói. Người này, chính là trong tứ đại gia tộc Trần gia gia chủ Trần Khung, tại Trần gia, một tay cầm quyền, địa vị cực cao. Đỗ gia gia chủ nhìn thấy Tề Thiên Nam vậy mà bại bội Trần Long Kỳ, sắc mặt giết lạnh mà nói, Trần Khung Các ngươi Trần ra thật đúng là giấu một tay bài tốt à, ai cũng không có phỏng đoán đến Trần Long Kỳ lại có thủ đoạn như thế. Bất quá đáng tiếc, cái này cửa thứ hai khảo hạch liền đem át chủ bài lộ ra đến, cửa thứ ba, nhà các ngươi Trần Long Kỳ muốn ứng đối ra sao. Haha, tế gia chủ, ngươi cảm thấy, nhà chúng ta Trần Long Kỳ có thể tại cửa thứ hai dùng ra này thủ đoạn, cửa thứ ba thời điểm, sẽ không hề bảo lưu gì sao. Trần không giống như cười mà không phải cười đạo. Cái này ai biết được. Đủ ra gia chủ hiển nhiên không quá tin tưởng, lạnh hư một tiếng chúng ta rãi chờ xem Nói xong lúc, hai gia gia chủ liền liền có chút không đúng lắm tỷ khí ai cũng không để ý tới đối phương. Bất quá song phương trong lòng đều đã yên lặng đem đối phương xem như mình lẫn nhau đối thủ cạnh tranh. Lại nhìn linh gia gia chủ bên này, nhìn thấy Trần Long Kỳ cùng Tề Thiên Nam tất cả đều thông qua khảo hạch lúc, ánh mắt bên trong cũng là rất âm mộ. Tứ đại gia tộc tài nguyên đông đảo, bồi dưỡng được nghị muốn gia nhập Pháp Thần Cung Thiên tài thực tế rất dễ dàng. Chính là bởi vì như thế, tứ đại gia tộc càng phát ra cường thịnh, ngược lại là bọn hắn phía dưới gia tộc, thu hoạch được một chút tài nguyên khó như lên trời, nghị muốn đứng lên quả thực không dễ. Hắn hiện tại một đôi mắt gắt gao nhìn xem nhà mình Linh Điền cùng Linh Huyền Lộng, rất là khẩn trương. Hai người đều cùng thập bắt đồng nhân như xa vào ác chiến bên trong. Bất quá theo thời gian cải biến, cái này cục diện bế tắc lại là ai cũng không có đánh vỡ. Mắt thấy sắp đến nửa cái canh giờ, rốt cục, Linh Điền nhất thời phát huy, rốt cục đem tất cả thập bắt đồng nhân giống xử lý, miễn Cương thông qua cửa thứ hai khảo hạch. Nhưng Linh Điền thông qua, Linh Huyền Lộng hiển nhiên liền kém một chút, nửa cái canh giờ vẫn có 3 cái thập bắt đồng nhân giống cũng có giải quyết, thua ở trên lôi đài. Nhìn thấy một màn như thế, Linh gia gia chủ biểu lộ khó xử đến cực hạn. Linh gia đến bây giờ thông qua cái thứ 2 khảo hạch chỉ có 2 người, buồn cười, quả thực thật là tức cười. Hơn nữa nhìn tình huống này, lấy linh điền tiên phú, nghĩ tới cửa thứ 3 khảo hạch độ khó không thể nghi ngờ lên trời. Cũng liền linh dao, thoáng có mấy phần hy vọng. Linh ra ra chủ nổi giận nói, nếu như linh ra không có bất kỳ ai trôi qua cửa thứ 3 khảo hạch, Linh Sâm, ngươi liền đợi đến ta trở về tìm ngươi tính sổ sẽ đi. Linh Sâm nhìn thấy kết quả này cũng là toàn thân run một cái, có chút khuôn mặt đăm hắn cũng không nghĩ tới, lần này pháp thần cùng khảo hạch vậy mà như thế không thuận lợi. Linh gia gia chủ nghĩ đến bây giờ linh gia thiên tài tăng thêm gia tộc phụ thuộc, cũng chỉ ra hai tên, liền một trận không vui, rất là khó xử. Cứ như vậy, lôi đài chi tranh vẫn tại tiếp tục. Lại là liên tục hai ngày. Đại lượng thiên tài bị đào thải rơi, ảm đạm rời đi. Cũng không ít có thể thông qua thập bắt đồng nhân giống thiên tài thông qua, nhưng lại đều không thành công siêu việt trấn lòng kỳ cùng tề thiên nam thành tích. Về phần triển Anh, còn có hàng Mạt Văn, cùng Liễu Nhật Nhi, đều là đổ vào cửa thứ hai khảo hạch, không có có thể thông qua. Bất quá đối với bọn hắn mà nói, thất bại cũng đều là chuyện trong dự liệu, bọn hắn đến chỗ này, phần lớn là ôm thử thời vận ý nghĩ, trong lòng vốn cũng không có ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Chính là nghĩ như vậy, rốt cục, cái này cửa thứ hai thập bắt đồng nhân giống cũng là sắp tới hồi cuối. Liên chính là lại đến đến hồi cuối lúc, Tô Dạ cũng là rốt cục bị dựa theo trình tự, hô đến danh tự. Đô tinh Bắc Cảnh, đến ngươi. Linh Nam nhìn về phía Tô Dạ, lo lắng nói, ngươi nhưng ngàn vạn phải nghiêm túc một điểm. Tô Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, ta biết. Nói xong lúc, Tô Dạ cũng là đi tới trên lôi đài. Vẫn chưa có bao nhiêu người qua chiến, bởi vì cái này thời gian điểm tới đến trên lôi đài, xác suất thành công sẽ càng ngày càng thấp, bởi vì bọn họ là ma gió trên cầu, cuối cùng mới thông qua một nhóm. Ngay cả ma gió cầu đều thông qua gian nan như vậy, cái này độ khó so ma gió cầu cao hơn ra gấp 10 gấp trăm lần thập bắt đồng nhân giống, đám người này làm sao có thể không có trở ngại. Thậm chí rất nhiều người đã sướng trò chuyện lên cửa thứ ba, dự định vì cửa thứ ba làm chút chuẩn bị. Tô giả đi tới trên lôi đài, nhìn về phía thập bắt đồng nhân giống. Ta nhớ được người này cũng là chúng ta linh gia gia tộc phụ thuộc người đi. Linh gia gia chủ nhìn về phía Tô Dạ, trong lúc nhất thời có mấy phần ấn tượng. Linh Sâm tự nhiên cũng là nhớ được Tô Dạ, mà lại ký ức vẫn còn mới mẻ, tiểu tử này tuổi tác không nhiều lắm, quả thật làm cho hắn nan nghẹn, hắn chính yếu vụ tìm cơ hội trả kẻ này đâu. Bây giờ thấy Tô Dạ đứng trên lôi đài, Linh Sâm cười ngây ngô nói: "Gia chủ, tiểu tử này là Linh Nam từ gia tộc phụ thuộc triển ra nơi đó mang tới, ngươi cũng biết triển ra hiện tại cái gì cái tình huống, cơ bản đã xuống dốc không có người nào mới có thể bồi dưỡng được đến. Mới cái kia Triển Anh, trực tiếp không đến 100 cái hô hấp liền bị con rối đánh xuống đi, có thể nhìn ra được tiểu tử này có thể có cái gì thủ đoạn lợi hại, đoán chừng cũng chính là cái thực lực thường thường mà hàng." Linh ra gia chủ nghe tới Linh Sâm, không có cách nào phủ nhận, cũng là tâm phiền ý loạn nhẹ gật đầu. Vẫn chưa đối Tô Dạ loại này ma rõ cầu đều nửa ngày mới tới nhân vật ôm lấy cái gì kỳ vọng quá lớn. Nhưng ngay tại tất cả mọi người nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, một đạo đinh thai nhước góc tiếng nổ vàng, đột nhiên chuyển khắp toàn trường. Sau đó, kia nguyên bản sinh long hoạt hộ thập bắt đồng nhân giống, đúng là cùng một thời gian, ngã trên mặt đất. Toàn bộ quá trình, không cao hơn 10 cái hô hấp. Tô Dạ đã từ trên lôi đài đi xuống. Quy một chương 775, chân kinh, ý mắng. Chương 771, chân kinh, ý mắng. Xảy ra chuyện gì? Một đám người trên mặt mờ mịt, nhìn xem Tô Dạ từ trên lôi đài đi xuống, không khỏi nói, đã thất bại một cái sao? Bất quá cái này cũng quá nhanh đi, vậy mà mới 10 cái hô hấp liền trực tiếp thất bại. Bên cạnh thấy rõ ràng tình huống người lại là ngược lại hút miệng khí lạnh, cả Kình nói, ngươi xem cho rõ, là không đến 10 cái hô hấp, ra hỏa này, cũng đã đem Thập bắt Đồng Nhân giống hoàn toàn đánh bại. Rất nhiều người lúc này mới bông dưng khẽ giật mình, Kình hai cẩn thận nhìn sang, phát hiện Thập bắt Đồng Nhân giống xác thực đều không ngoại lệ, đã hoàn toàn ngã trên mặt đất, không, có một cái còn có sức tái chiến. Cái này, cái này sao có thể? Không người nào dám tin tưởng một màn này, bởi vì rất nhiều đều là bị đảo thải xuống tới. Cái này Thập Bát Đồng Nhân giống đến cùng nhiều cứng chắc bọn hắn là cực kỳ rõ ràng. Có thể nói nhiều khi bọn hắn tất cả vốn liếng đều xuất ra nhất có thể tự hào tự sáng tạo võ kia đã kích ra ngoài cũng là căn bản không có biện pháp đối cái này thập bắt đồng nhân giống tạo thành cái gì quá nhiều uy hiếp cùng tương tích nửa canh giờ xuống tới thập bắt đồng nhân giống không có việc gì bọn hắn đều bị làm hao mòn đến linh lực hoàn toàn không có chính là loại tình huống này có thể nhìn ra được thập bắt đồng nhân giống phòng ngự khủng bố đến mức nào nhưng mà tô dạ vậy mà tại 10 cái hô hấp không đến thời gian giải quyết thập bắt đồng nhân giống Linh Nam đều là miệng nhỏ kháchh hết cố nhân đối tô giả thực lực có chút hiểu rõ thế nhưng là cũng không thể tin được vậy mà xuất hiện kết quả như vậy Giáo hỏa này chẳng lẽ ma gió trên cậu căn bản không có nghiêm túc? Linh Nam trong lòng sinh ra một ý nghĩ như vậy, cũng chỉ có dạng này, phương mới có thể giải thích. Cùng lúc đó, tất cả mọi người chú ý tới Tô dạng. Trần Long Kỳ cùng Tề Thiên Nam cũng là một đôi mắt, nhìn chừng chừng hướng Tô dạng, trong lòng không khỏi thi thầm, tiểu tử này, là thần thánh phương nào? Linh ra ra chủ hiện tại đã là hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn, kinh ngạc một chút về sau, ngữ khí trầm thấp nói, Linh Sâm, đây chính là như lời người nói không, có đặc biệt lớn gì năng lực. Mười cái hô hấp, hắn đến bây giờ đều không thể tin được a. Linh Sâm cũng không thể tin được. Sau một lúc lâu hắn mới khẽ run dậy, chứa một bộ tiết hận bộ dáng, gia chủ, tiểu tử này mới rõ ràng dùng toàn bộ thực lực a đáng thiết, đáng tiếc a, hắn phá hư quy tắc, muốn bị đào thải. Không chỉ một mình hắn nghĩ như vậy. Trần gia gia chủ Trần không nhìn xem như thế chẳng cảnh, kinh ngạc nói, chớ thần sứ, các vị phán định. Cái này cái gì bắt cảnh mới nên là vận dụng toàn bộ thực lực tiêu chuẩn đi, các ngươi làm phán định, hẳn là đều nhìn rất rõ ràng đi. Những này phán định đều là pháp thần cung bên trong ngự, không thuộc về bất kỳ một gia tộc nào. Đây cũng là pháp thần cung vị để tránh cho phán định thiên vị mà lạm ra lựa chọn. Vì vậy Bọn hắn cũng không cho Trần Không cái gì mà mũi, một cái tóc trắng xóa lao hổ trực tiếp lên tiếng bén nhọn mà nói, "Trần gia chủ, chúng ta tự nhiên nhìn rất rõ ràng, người này mới là đem cảnh giới võ đạo ép đến câu nguyên cảnh đệ bát trọng, không thể nghi ngờ." "Cái gì?" Trần Không có chút dừng lại. Hàn Mặc Văn cũng ở trong đó, đối với Tô Dạ biểu hiện như thế đồng dạng rung động, hắn không tin Tô Dạ có thể làm được loại trình độ này, lạnh lùng mà nói, ra hỏa này nhất định tại phương diện khác phạm quy." "Hắn không tin, tuyệt không tin." Kia phán định đối chỉ là một cái Hàn Mặc Văn tự nhiên càng sẽ không cho cái gì mà mũi, "Tiểu tử, ngươi là tại hoài nghi ánh mắt của chúng ta sao?" Nếu như người này phá hư quy tắc chúng ta tất nhiên là sẽ nói rõ trắng đã chưa hề nói liền chứng minh hắn không có tại bất luận cái gì trên quy tắc xảy ra vấn đề đạt được những này phán định Minh xác khẳng định thời điểm tất cả mọi người rung động đều khó mà che giấu trong nội tâm thậm chí đều có chút hoài nghi là không phải ánh mắt của mình nhìn lầm tiểu tử này là ai trước kia chưa từng nghe nói qua đi điều tra điều tra chân ra đỗ ra mạc ra còn có thể ra bốn người của đại gia tộc đều có chút ngồi không yên Mạc liên thành ngồi trênghế cũng là hết mắt tiểu tử này phải điều tra một chút có chút mô đạo Liên thành phúc Làm gì quá mức để ý đợi đến cửa thứ ba thời điểm tiểu tử này liền sẽ lập tức lộ ra nguyên hình từ trước cửa thứ hai biểu hiện không tệ, lại đến cửa thứ ba lúc lập tức triển lộ đôi cáo người còn thiếu à người đối một cái tên không gặp chuyển người đáp lại cái gì hy vọng quá lớn mặc tâm phong đứng ở một bên cùng tô dạ không cùng hắn tự nhiên sẽ không nghĩ đến nhà mình trưởng đối đối tô dạ quá quá coi trọng tô giả nhìn thấy mình lại dẫn xuất một trận số sau cũng là trong lòng bất đắc dĩ. hắn không nghĩ tới thập bắt đồng nhân giống như thế yêu ớt, nếu như sớm đi biết trực tiếp đăng ký một kiếm hỏi sinh tử đều có thể không cần thiết đem một kiếm Sơn Hà phá đều cho chuyển lộ ra bị nhiều người như vậy chú ý tới Hắn có chút không lớn dễ chịu, nói ra, "Linh Nam, chúng ta đi về trước đi." "Không có vấn đề." Linh Nam hiện đang nhìn Tô Dạ là càng phát ra thuận mắt, "Tô Dạ nói cái gì chính là cái đó. Bất quá kinh hỉ về sau, lại lại lo lắng không thôi mà nói, ngươi mới nên không sẽ đem lá bài tẩy của mình toàn dùng đi ra rồi hả?" Mới không đến 10 cái hô hấp, nếu như ngươi thật đem ngươi át chủ bài đều dùng đến, vậy ngươi cửa thứ ba muốn dùng cái gì? Tô Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, "Yên tâm, ta còn có thủ đoạn khác." Nghe lời này, Linh Nam cũng không biết là thật là giả, bất quá tóm lại lúc thở dài ra một hơi. Linh gia gia chủ ngồi trên ghế, Tử Quyết Tô Dạ phương hướng nhìn lại, lại phát hiện Tô Dạ cùng Linh Nam đã rời đi, vốn là dự định tiến đến tự mình gặp một chút Tô Dạ, lại cũng không thể không đem ý nghĩ ngừng lại. Linh Sâm, bây giờ đến xem, Linh ra phụ thuộc trong gia tộc, cũng có hai cái không sai hạt giống tốt. Cái này Tử Vân Tiêu cùng Bắc Cảnh, đều có một chút khả năng thông qua pháp thần cung thảo hạch. Từ Vân Tiêu chính là người một tay bồi dưỡng, như thế nào lôi kéo ngươi lên mới được. Tại nó tiến vào pháp thần cung trước đó cho thêm cho một chút chỗ tốt. Ngày sau hắn tiến pháp thần cung có thành tiểu, tất nhất định có thể vì ta Linh gia sử dụng. Linh gia gia chủ không nóng không vội mà nói, cái này Bắc Cảnh gia tự mình đi nhìn xem nó đi. Gia chủ, ngài cỡ nào thân phận, có thể nào tự mình làm tiền? Cái này Tô Dạ cũng không xứng với ngài tự mình đi nhìn a. Linh xâm liền tại bên cạnh quy nhủ, nếu để cho Tô Dạ thấy linh gia gia chủ, đến lúc đó hơi nói vài lời hắn nói xấu, có thể để hắn đưa ở chỗ nào? Cũng là có đạo lý. Linh gia gia chủ nhíu nhíu lông mày. Tô Dạ cố nhiên ưu tú, nhưng hắn chính là linh gia gia chủ, vẫn là phải tự kiểm chế giá trị bản thân. Bất quá nói cho cùng, vẫn là phải nhiều hơn lôi kéo. Đã kẻ này cùng Linh Nam đi rất gần, chính là Linh Nam một tay nâng đỡ. Ngươi liền cùng Linh Nam nói một chút, nhiều hơn lung lạc nơi này tử. Để tiểu tử này ngày sau đối ta linh gia khăng khăng một mực. Linh ra ra chủ trầm rãi đạo, "Linh Sâm trên mặt cười ha hả đáp ứng, nhưng trong lòng thì xem thường, hắn cùng Linh Nam quan hệ cương rất rắn, làm sao có thể cùng Linh Nam nói những thứ này? Cái này tô dạ." Hắn tiểu bất tin có người có thể không đến 10 cái hô hấp thông qua cái này thật bắt đồng nhân giống. Cho dù có, cũng sẽ không như thế tên không gặp chuyện, cửa thứ 3 xét duyệt chế độ có thể so sánh cửa thứ 2 nghiêm mật nhiều. Đến cửa thứ 3 tô lộ ra hình, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đối phương kết thúc như thế nào. Đi lấy lòng đó. Làm sao có thể? Quy 1 chương 776, cửa thứ 3, bắt đầu. Chương 772, cửa thứ 3, bắt đầu. Tô Dạ biểu hiện, gây nên rất nhiều người chú ý, đến mức các đại gia tộc nhao nhao ý đồ điều tra. Chỉ bất quá điều tra trôi qua về sau, lại là đạt được manh mối lắc đắc không có mấy, chỉ biết hiểu Tô Dạ đến từ chiến gia. Cái này các đại gia tộc đối với chỉ là một cái tiểu gia tộc tự nhiên không có hứng thú, trước sau thu mua một chút chiến gia người, bất quá nhưng cũng đối Tô Dạ không biết chút nào, chỉ biết hiểu nó phảng phất chống rống xuất hiện, cùng triển Nam Sơn kết giao, từ mà đi tới Pháp Thần cung bên trong. Trong lúc nhất thời, Đông đạo gia tộc không khỏi là mê mang xuống tới, chỉ bất quá về sau tinh tế tưởng tượng, liền cũng liền từ bỏ xuống tới. Nếu là thật sự không tìm ra manh mối, kia đại biểu Tô dạ trước đây đơn giản lúc một cái khổ tu hạng người. Chưa hề xuất hiện tại qua ánh mắt của người khác bên trong, dường như loại khổ này tu hạng người có rất nhiều, thường thường đều là tại vừa khi mới xuất hiện, có thể mở ra sừng đấu, chỉ bất quá nội tình so sánh các đại gia tộc thiên tài chênh lệnh rất xa, rất nhanh liền sẽ mai một đi. Cái này Tô dạ tại trong con mắt của bọn họ, cũng muốn đến không kém là bao nhiêu, đơn giản chính là như vậy một loại nhân vật thôi. Mọi người trọng tâm đều đặt ở cửa thứ 3 sắp tới. Cửa thứ ba khảo hạch, liền ngay tại ba ngày sau. Pháp thần cung cho những thiên tài này chuẩn bị nghỉ ngơi thời gian cũng không dài. Cái này ba ngày, Tô Dạ vẫn chưa quá mức sóng tốn thời gian, đem mình tự sáng tạo thủ đoạn có hơi củng cố một chút, rất nhanh, thời gian một cái nháy mắt, ngày thứ ba liền đã thoáng qua sắp tới. Linh Nam đã sớm chờ ở bên ngoài, nói ra, "Bắc cảnh công tử, là thời điểm xuất phát." Tô Dạ nghe tới Linh Nam thanh âm, thần hồn quét qua, phát hiện Linh Nam sau lưng lại linh ra người, liền minh đi qua. Đổi lại ngày thường, Linh Nam cũng sẽ không khách khí như vậy, trực tiếp một hơi liền xung tới. Tô đẩy cửa đi ra ngoài, Chỉ thấy Linh ra mọi người đã nơi này chờ. Linh ra gia, gia chủ Linh Bác, cũng là thân ở trong đó, nhìn thấy Tô Dạ về sau, cười vớt vớt trừng râu, bác cảnh tiểu hữu, ngươi tại cửa thứ 2 khảo hạch biểu hiện không tệ, hy vọng cửa thứ 3 có thể làm ta Linh ra nhiều hơn xuất lực." Tô Dạ nhìn thấy Linh Bác như thế, bình tĩnh nói ra, "Linh nam cô nương đối ta chiếu cố có thừa, trợ giúp tại kỳ thật ta chuyện buồn phận." Hắn cái này ý ở ngoài lời, đã nói rất rõ ràng. Hắn không hứng thú trợ giúp Linh gia, hắn chỉ là trợ giúp Linh nam mà thôi. Nghe lời này, Linh Bắc hơn người, tự nhiên là minh bạch Tô Dạ ám ý, ám đạo cái này linh sâm làm sao bây giờ sự tình. Không cần thận suy nghĩ kỹ một chút liền thoải mái, nghĩ đến là Linh Sâm toàn quyền giao cho Linh Nam cũng được, Linh Nam chính là linh ra người, Tô Dạ trợ giúp Linh Nam, tự nhiên cũng chính là trợ giúp bọn hắn linh ra. Hắn nhưng lại không biết, Linh Sâm đứng ở một bên, ép căn bản không hề đối Tô Dạ cùng Linh Nam làm chỗ tốt, càng không có lôi kéo nửa chút ý tứ. "Tốt, trên lệch thời gian không nhiều, bác cảnh tiểu hữu, chúng ta lên đường đi." Linh bác giảng đạo. Tô Dạ cùng Linh Nam tiến vào linh ra đội ngũ ở trong. Linh Sâm nhìn xem Tô Dạ, biểu lộ không vui, sau đó vô vô một bên một cái gậy như que tuổi thanh niên nam tử thân thể, truyền âm nói, "Vấn Ta bồi dưỡng ngươi nhiều năm, hiện tại là thời điểm nhìn ngươi biểu hiện thời điểm. Không nói những cái khác, chỉ ít đừng để cái này bắt cảnh vượt trên ngươi danh tiếng, cho ta hung hăng biểu hiện, đem cái này bắt cảnh công kích không còn gì khác là đủ. Từ vân tiêu một đôi mắt băng lánh như như rắn độc, liếc cách đó không xa tô dạ một chút, cười nhạo nói, gia hỏa này hôm qua biểu hiện rõ ràng là gian lận chiếm đa số, cũng không biết những cái kia phán định đến cùng là con mắt mù còn là như thế nào. Nếu là linh huyền lòng cùng linh điển, ta tự nhiên không tốt vượt trên. Giống như ta đều là gia tộc phụ thuộc xuất thân, xâm lão yên tâm, chỉ cần ta tiến pháp thần cùng kẻ này chẳng phải là cái gì, uy hiếp không được xâm lão Tiểu tử ngươi ngược lại là thông minh, biết ta không thích hắn. Đã như vậy, liền biểu hiện tốt một chút, chỉ cần ngươi có thể tiến vào pháp thần cùng đến lúc đó định nọt vu gia chủ, đến lúc đó gia chủ cũng sẽ mời phần yêu thích ngươi. Địa vị của ngươi cũng liền vững chắc. Linh xâm nói, một đường đội ngũ thông suốt, rất nhanh liền đi tới 3 ngày trước, cửa thứ hai khảo hạch trên núi cao Chỉ bất quá nơi đây lôi đài cùng thập bát đồng nhân giống đều đã thuối lui, lưu lại chính là số lượng càng nhiều phán định, cùng pháp thần cũng không ít Tô Dạ chưa thấy qua, nhưng nhìn một cái, liền có thể phân tích ra thai to mặt lớn nhân vật xuất hiện tại nơi này. Bái Kiến Chớ Thần Sư, linh ra đến lúc, nhìn thấy Chớ Thần Sư cũng tại, không khỏi là cùng kính không người đạo. Bất quá rất nhanh, một đám người liền kinh hô lên, là Trình Thần Sư. Trình Thần Sư vậy mà cũng đến. Một đám người nhìn thấy Chớ Thần Sư lúc, lập tức không người bái kiến, nhưng về sau nhìn thấy Trình Thần Sư phản ứng lạ, hiển nhiên so nhìn thấy Chớ Thần Sư còn muốn càng thêm kinh ngạc. Tô Dạ cũng nhìn thấy chớ thần sứ bên cạnh đứng một người, này người thân mang một thân bạch bào, xem ra chính là cái thanh niên bộ dáng, nhưng nó khẽ mắt tản ra tuế nguyệt khí tức lại là không cách nào che giấu, hiển nhiên nó số tuổi thật sự cùng tướng mạo là hoàn toàn không phù hợp. Trình thần sứ? Tô Dạ hỏi, người này là ai? Linh Nam ở một bên giải thích nói, cái này Trình thần sứ đến, liền có thể nhìn ra được Pháp Thần Cung lần này đối cửa thứ ba khảo hạch coi trọng. Chớ thần sứ là người nhà họ Mạc, nhưng Trình thần sứ lại là Pháp Thần Cung tự mình bồi dưỡng thần sứ, ban về hạch tâm địa vị, Trình thần địa vị càng tại chớ thần sứ phía trên. Nó ngồi tại thần sứ trên vị trí này đã có mấy chục năm. Bởi vì lo lắng chớ thần sứ làm người nhà họ Mạc, khả năng thiên vị mặc ra, cho nên Trình thần sứ xuất hiện, liền lại biểu pháp thần cung lần này cần tuyệt đối công bằng công chính. Đối với cái cuối cùng thần tử tiến hành chọn chọn sự tình, cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tô Dạ nhẹ gật đầu, chắc không được có thể nhìn ra được, lần này tọa chấn ở đây phán định, cùng pháp thần cung trưởng lao số lượng đều xa so với cửa thứ 2 thời điểm thêm ra quá nhiều. Xem ra cái này cửa thứ 3 khảo hạch, pháp thần cung đích thật là coi vạn phần a. Linh gia cũng không phải là cái thứ nhất đến, lúc nào tới đến lúc đó. Cái này núi cao chi sơn liền đã chổng chất không ít người, đã có không ít thị tộc nhau nhau trình diện, lớn tiểu nhân, ngồi tại khác biệt vị trí. Những gia tộc này cũng không dám không đúng giờ đến, để miễn cho để pháp thần cùng cho là bọn họ đùa nghịch giá đỡ. Chính là bởi vì như thế, canh giờ đến lúc, các đại gia tộc đã cùng nhau hội tụ, tất cả thông qua cửa thứ 2 khảo hạch, muốn tới tham gia cửa thứ 3 khảo hạch tuyển thủ, cũng đều nơi này tụ lại. Trình thần sứ không tại, liền do chớ thần sứ chủ trì, chẳng qua hiện nay Trình thần sứ tại, chớ thần cũng không dám lỗ mãng, vội vàng không người nói, "Trình huynh, mời." Trình thân nhẹ nhàng gật đầu, nói ra Đã canh giờ đã đến, các vị cũng đều đã vào chỗ, vậy cái này Pháp Thần Cung cửa thứ 3 khảo hạch cũng theo đó bắt đầu. Cùng giới trước đồng dạng, cửa thứ 3 khảo hạch, một tuyển thủ có hai lần thi triển mình tự sáng tạo võ kỹ cơ hội. Chúng ta Pháp Thần Cung sẽ lấy nhất tinh chuẩn điệu huyền khô Lối làm thiết bị đo lường khí, đợi đến kết thúc về sau, sẽ có 99 vị phán định tiến hành chấm điểm, lại từ ta làm cuối cùng phán đoán, phải chăng có thể gia nhập Pháp Thần Cung bên trong. Biểu hiện ưu dị nhất người, đem sẽ cân nhắc xếp vào Pháp Thần Cung thần tử danh liệt bên trong. Bất quá khác biệt dĩ vãng, thần tử danh chỉ có một cái, cho nên lần này Còn hy vọng các vị đều đem mình thủ đoạn mạnh nhất lấy ra đem. Quy 1 chương 777, huyền khô lỗi. Chương 773, huyền khô lỗi. Trình thần sứ nói chuyện rất là nhu hòa, không giống như là Mạc Liên thành đồng dạng, trong lời nói bao hàm ngang ngược cùng bá đạo. Nhưng cho dù Trình thần sứ lời nói phần lớn là nhu hòa, nhưng nói ra ra, nhưng như cũ cho người ta một loại không thể coi thường cảm giác. Thần tử. Đơn giản hai chữ, lại có thể cải biến bất cứ người nào vận mệnh. Điều này đại biểu lấy người này tương lai sẽ tại pháp sư một đạo bên trên, cùng pháp sư Liên Minh hình thành cát không ngừng quan hệ. Pháp sư cung, cực đạo đại lục đỉnh cấp thế lực một trong, ai không muốn cùng cái thế lực này sinh ra một chút quan hệ. Tốt, nên nói ta đều đã nói xong, chớ thần sứ, thử ngươi tới đi. Trình thần sứ nói xong về sau, ngồi trên đế, lẳng lặng nhắm mắt lại, một bộ lười đi hỏi thế sự bộ dáng. Mặc Liên thành mắt thấy ở đây, biết Trình thần sứ là cho mình mặt mũi, kỳ thật tiếp xuống đã không có gì để nói nhiều, trong lòng âm thầm cảm kích. Sau đó nói tốt, nhàn không nói nhiều nói, bắt đầu đi. Tiếp xuống, chúng ta sẽ theo thứ tự hô ra danh tự. Hô lên tên ai, ai liền tiến lên đây. Một đám thiên tài trong lòng không khỏi thấp vọng. Thẩm Nghị muốn lên chức nếm thử một hai, nhưng lại không nghĩ lập tức liền hô ra tên của mình. Rốt cuộc, một người trọng tài trực tiếp mở miệng quát Trương Huyền Hạo. Nghe danh tự tuyển thủ, trực tiếp đứng dậy, trên mặt có kích động có thật lạ, ngũ vị đều đủ. Không muốn sóng tốn thời gian, đưa người muốn thi triển võ kỹ, còn có người cảnh giới võ đạo đại khái miêu tả một phen. Cấp tốc ra sân phán định nhìn thấy Trương Huyền Hạo có chút kích động, sắc mặt trầm xuống, nhắc nhở. Trương Huyền Hạo đột khẽ run dậy, tự nhiên là không còn dám kéo dài thời gian, hướng phía kia đi tới. Nhìn xem Huyền Lối, Tô hồi tưởng lại trước đây Phong Châu Pháp Thần Cung Pháp lúc, gặp được Huyền Kia Huyền Khôi Lỗi tại Phong Châu đã là khá tốt, bất quá xem ra, khách quan đất này Huyền Khôi Lỗi vẫn là kém không ít đẳng cấp. Kém một cái địa tự, trên lệch lại là cách biệt một trời. Đất này Huyền Khôi Lỗi, làm công chất liệu cùng Huyền Khôi Lỗi hoàn toàn khác biệt, bất quá đối phương mặt tinh tế trình độ hiển nhiên càng vượt qua chi. Nhìn thấy Trương Huyền Hạo đi đến nơi này Huyền Khôi Lỗi trước đó, phán định mặt không đổi nói. Đất này Huyền Khôi Lỗi trước có một cái linh lực danh, linh lực danh chia làm 10 cấp bậc, đại biểu cho Huyền là pháp loại hình, tốc độ loại hình, hoặc là phòng ngự loại hình, tiến công loại hình, thậm chí là thần hồn loại hình chỉ cần ngươi có thể đem đất này huyền khôi lôi bước, gia cao hơn hình thái, như vậy liền đại biểu vũ khí của ngươi năng lực càng mạnh. Trương Huyền Hạo đối địa huyền khôi lôi hiển nhiên có mấy phần hiểu rõ, nghe tới những này về sau, ánh mắt kiên định, đối mặt hướng huyền khôi lôi. Ta muốn thi triển chính là ta tự sáng tạo huyền phong kình, này kình hỗn hợp linh lực cùng ta hấp thu bá kim hổ yêu huyết dịch mà thành, ngang ngược bá đạo, lực lớn vô cùng. Đủ để nháy mắt lật tung cùng ta cùng giai huyền cung cảnh đại lục nói, hào, đối với tự sáng tạo võ khí rất là hài lòng. Bắt đầu đi phán định ra lệnh một tiếng, mở ra chế Huyền Khôi Lỗi toàn bộ tĩnh lại, một đôi mắt nhìn về phía Trương Huyền Hạo, như người sống, tại chỗ hướng phía Trương Huyền Hạo xung kích tới. Trương Huyền Hạo cảm ứng được đất này Huyền Khôi Lỗi thủ đoạn, một trận tê cả da đầu, giằng co một lát, tại chỗ trận quất lên Huyền Phong Kình. Một trường hung hang hướng phía Huyền Khôi Lỗi vô ra, để Huyền Khôi Lỗi bỗng nhiên lui ra phía sau mấy bước, sau đó, linh lực dãnh đột nhiên nhanh chóng tăng lên, đi thẳng tới tầng thứ 3. Lúc này Huyền Khôi Lỗi tuần màu sắc biến thành đen như sắt thép màu sắc, ngự ràng so với nãy có rõ tăng lên. Huyền hạo, huyền kính, giai đoạn thứ 3, mới vào cao giai pháp sư tiêu chuẩn phán định nhàn nhạt cho ra kết quả. Trương Huyền Hạo sắc mặt có chút khó coi, vậy mà mới chỉ là giai đoạn thứ 3, sao lại thế? Thử Huyền Sức gió cương mãnh có thửa, uy lực lại không đủ, ta cho 27 phân, 33 phân, 31 phân. Trong lúc nhất thời, tất cả phán định đều nhao nhau cho mình chấm điểm, bất quá cao nhất, nhưng cũng không có vượt qua 35 lăm phút. Trương Huyền Hạo biết, cái này điểm số cho trình thần sứ tham khảo thế, nhưng là tương đương hạng bé. Ánh mắt của hắn chuyển hướng cách đó không xa trình thần sứ, chỉ thấy trình thần sứ hiện tại vẫn như cũ hai mắt nhắm lại, ngay cả mở ra ý tứ đều không, liền chậm rãi nói, "Đạo thái, lại cho ta một cơ hội." lại cho ta một cơ hội trương huyền hạo sắc mặt khẩn trương, vội vàng nói, rất là không cam lòng. Hắn là người của tiểu gia tộc, liền trông cậy vào cơ hội lần này lận. Nếu như ngươi còn có loại thứ hai võ kỹ, liền còn có cơ hội thứ hai." Phán định nói. "Ta." Trương Huyền Hạo đắng chắc bật cười, hắn mới đã đem mình thủ đoạn mạnh nhất đem ra, nơi nào còn có cái thứ hai võ kỹ lại làm chi chuyện. Trong lúc nhất thời, Trương Huyền Hạo chỉ có thể ảm đạm rời đi, đi trở về. Sóng tốn thời gian, không ít tiền tài lạnh lùng trả phúng, đối Trương Huyền Hạo không có gì hảo sắc mặt. Tô Dạ cố nhiên có mấy phần cùng, nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy, kẻ thắng làm vua. "Để tôi làm giặc." Triệu Cương đó lấy, phán định tại một lần hô lên những người khác danh tự. Cái này bị hô ra danh tự thanh niên cấp tốc tiến lên, triển khai mình am hiểu võ kỹ, một mạch xuống tới. Bất quá cuối cùng, lại còn là đào thải xuống dưới. Về sau, lại từng cái thiên tài nhao nhau đi lên, để Tô Dạ đối cái này cửa thứ ba khảo hạch cũng có mấy phần hiểu rõ. Có thể trôi qua cửa thứ hai khảo hạch, đều có cao giai pháp sư tiêu chuẩn. Bất quá, liền xem như đạt tới cao giai pháp sư, cũng không phải mỗi người đều có thể gia nhập Pháp Thần cung bên trong a." Tô Dạ lẩm bẩm nói. "Hiện tại đạo thải Đặt tới cao giai pháp sư tiêu chuẩn thiên tài, đã có 10 cái. Mà thông qua, vẹn vẹn mới cái mà tôi có thể thấy được pháp thần cung chọn lựa nhân tài hạ khắc. Cao mạnh, 42 phân. 45 phân. Những này phán định nhau nhau chấm điểm. Trình thần sứ vẫn không có mở hai mắt ra, chậm rãi nói thông qua, có tư cách gia nhập pháp thần cung. Cho dù là người này có tư cách gia nhập pháp thần cung, Trình thần sứ cũng không có mở ra nó hai mắt, tựa hồ những người này còn chưa có tư cách để hắn mở hai mắt ra như vậy nhìn lên một chút. Từ lâu đến cuối, nó đều là như thế. Cao Dống nghe đến mình có thể gia nhập pháp thần cung, trong lòng cũng hỉ vui vẻ nhạy cẫng, về đến gia tộc bên trong, gia tộc kia bên trong thân nhân trưởng bối cũng là hưng phấn vạn phần. Tề Thiên Nam lúc này, rốt cục một cái trọng lượng cấp nhân vật danh tự, bị hô lên. Chính là cái tên bị nói ra lúc, một trận xôn xao, vang vọng bốn phía. Thế Thiên Nam thế nhưng là lần này tranh đoạt thần tử cửa. Nó từ trong đám người đi ra, chắp tay đi tới Huyền Khôi lỗi trước ta muốn thi triển môn võ kỹ này, tên là Thiên cương trưởng, này trưởng pháp bị ta tự sáng chế 10 năm lâu, trước sau cải tiến rất nhiều. Một trưởng đánh ra, có thể để mấy chục trưởng phạm vi vô kịp chết nẻ, dù là cao ta nhất giai người, cũng được nghe tiếng luật bộ đệ cử đô thị đại thần lão thi sách mực 1 chương 778, hắc mã. Chương 774, hắc mã. Trong giọng nói của hắn tràn ngập tự tin. Tại lời nói rơi xuống về sau, hắn chính là trực tiếp khóa chặt Huyền Khôi Lỗi. Khí tức quanh người triển khai, một tiếng ầm vang, rõ ràng là đạt tới linh dịch cảnh đệ nhất trọng kinh người bá đạo khí tức. Một lần nữa trở về đến ban đầu giai đoạn Huyền Khôi Lỗi, chỉ một thoáng hướng phía Tề Thiên Nam bức giết mà đến, Tề Thiên Nam ánh mắt băng lãnh, vung tay áo liền chính là một trường. trong lúc đó hướng phía Huyền Khôi Lỗi ven sát mà đi. Thiên trưởng, chính là một trưởng này đi ra sát na, một trận phong góc hậu phương của tới Chỉ một thoáng, Tử Tề Thiên Nam trong lòng bàn tay, linh lực bắn ra, một đạo cự đại trưởng ấn tình linh hiện ra. Cái này to lớn trưởng ấn là vì kim sắc, không biết Tề Thiên Nam là dung hợp như thế nào lực lượng sáng tạo mà ra, hội tụ mà ra lúc, tại chỗ hướng phía Huyền Khôi lôi chấn áp xuống dưới. "Đây, đây là cái gì trừ pháp?" Không ít người ngược lại hút miệng khí lạnh. "Cái này trừ pháp, quá khủng bố. Đây là Tề Thiên Nam có thể sáng tác ra sao? Một người trẻ tuổi có thể sáng tạo ra dạng này võ kỹ?" Tô giả hiện đang nhìn một chiêu này Thiên Cương trưởng, cũng là âm thầm nhẹ gật đầu, không thể không nói, nếu như không đi tới Mạnh Châu. Hắn thật không biết cái này Phong Châu bên ngoài còn có nhiều người như vậy mới. Dù sao tại Phong Châu, linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ đã là tương đương hiếm thấy, chớ nói chi là có thể sáng tạo ra linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ người. Mặc dù nói cái này cùng Mạnh Châu tổng thể đi pháp sư một mạch nguyên nhân, giống như là Tề Thiên Nam, thân ở trong tứ đại gia tộc, tất nhiên sẽ có đại lượng lợi hại pháp sư đối nó tiến hành ngồi dưỡng. Có lẽ Tề Thiên Nam không có mạch suy nghĩ, nhưng còn lại một chút pháp sư cho một chút mạch suy nghĩ, hoặc là trực tiếp cho một vốn mình nam hiệu để nó tùy ý sửa chữa, đến lúc đó lại cho cho mấy phần chỉ điểm. Sáng tác võ kỹ rất đơn giản, đương nhiên Cho dù là làm được điều này, cũng cần thiên phú kinh người phương mới có thể làm được. Pháp sư, không phải mỗi người đều có thể thành tựu. Bây giờ, to lớn trưởng ấn bông dưng đả kích tại huyền khôi lỗi trên thân thể, khiến cho huyền khôi lỗi toàn bộ đều đã ngã trên mặt đất, bị ngày này cường trưởng hoàn toàn trấn áp mà hạ. Sau đó, huyền khôi lỗi hình thái bỗng nhiên cải biến, quanh thân màu ra chỉ một thoáng chuyển biến làm chói mắt từ sắc. Sau đó, kia linh lực danh, thình lình cũng là đề cao đến giai đoạn thứ 6, bởi vậy có thể phán đoán, thể tiên nam một trưởng, đem đất này huyền đánh ra giai đoạn thứ hình thái. Thể tiên nam, giai đoạn thứ 6, sơ giai linh đạo pháp sư tiêu chuẩn. 72 điểm, 69 phân, 73 phân. Những này phán định ngang nhau cho cho điểm. 70 phân mặc dù so sánh cách 100 điểm còn có khoảng cách rất lớn, nhưng là loại này thành cũng đã là tương đương có được. Phải biết, tại nó trước, có thể đạt tới 60 điểm đều gần như không có. Có thể gặp phải, cái này 70 phân thành tích cao đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Đợi đến những này phán định ngang nhau cho chấm điểm về sau, Trình Thần Sư vẫn không có mở hai mắt ra, chỉ là bình tĩnh nói, "Tề Thiên Nam, thông qua." Cái này khiến không ít người ngược lại hút miệng khí lạnh, Trình Thần Sư đến bây giờ đều không có mở hai mắt ra, đây là ý gì? Chẳng lẽ lấy Tề Thiên Nam thực lực tiêu chuẩn, cũng không thể để Trình Thần Sư động dung sao? Đủ ra ra chủ ngồi trong đám người, cũng là sắc mặt có chút khó xử, hắn nhưng là trông cậy vào Tề Thiên Nam tranh đoạt thần tử chi vị. Hiện tại Trình Thần Sư như thế biểu lộ, thực tế gọi là người có điểm tâm bên trong lo lắng. Bất quá, hắn dù bất tin còn có người càng vượt qua Tề Thiên Nam, chỉ nếu không có ai thắng qua Tề Thiên Nam, cái này thần tử vị trí, sớm tôi vẫn là Tề Thiên Nam. Nhưng mà, đủ ra ra chủ suy nghĩ vừa mới rơi xuống. Trần Long Kỷ, phán định thanh âm rơi xuống, lại là kia tại cửa thứ hai khảo hạch, lực áp Tề Thiên Nam một bậc Trần Long Kỷ đứng dậy. Tề Thiên Nam trở về, Trần Long Kỳ đi lên, hai người vừa đối mặt. Tề Thiên Nam lạnh hừ một tiếng, phất tay áo nói ra, "Trần Long Kỳ, cũng đừng ở cửa thứ hai khảo hạch dùng xong áp chủ bài, khiến cho cửa thứ ba không có võ kỹ có thể dùng." Haha, ha, cái này cũng không nhọc đến phiền tề huynh nhọc lòng đi." Trần Long Kỳ vẫn như cũ thiếu dung tại mặt, rất là tự tin. Nhìn thấy Trần Long Kỳ trấn định tự nhiên bộ dáng, Tề Thiên Nam ẩn ẩn có mấy phần lo lắng. Gia hỏa này chẳng lẽ cửa thứ hai khảo hạch thật không vận dụng xuất toàn lực? Nếu là như vậy, chẳng phải là... Không, không có khả năng. Tề Thiên Nam nội tâm yên lặng nghĩ đến. Hàn Tuyệt không tin cái này Trần Long Kỳ có thủy chuẩn này. Trần Long Kỳ bình tĩnh như trước như thường, đi tới Huyền Khôi lỗi lúc trước, nhẹ nhàng cười một tiếng, ta này cái tự sáng tạo võ kỹ, không nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nhưng ít ra, tuyệt đối không phải giới này pháp sư bên trong có người có thể ta tác. Này võ kỹ tên là Ngàn Song Kiếm, là ta tại sóng biển bên trong liều chết lĩnh ngộ, lại hấp thu hải vực tinh hoa, phối hợp ta trời sinh nước xanh thần thể, một kiếm đi, nhưng chồng gian thần thần. này ra, khó giả, kiếm vô ảnh, phương viên trăm đều muốn bị lụy. Nghe tôi Trần Long Kỳ lời nói rơi xuống, Một đám người đều là ngược lại hút miệng khí lạnh, đây là sự thực sao? Vẹn vẹn nghe Trần Long Kỳ miêu tả, vũ kỹ này thực tế quá khủng bố, ngàn sóng kiếm, nhưng chồng ngàn sóng, phương viên trăm trượng đều bị liên lụy. Trần Long Kỳ, ngươi cũng không nên xính công phu miệng, thủ đoạn như thế. Sợ là ngươi ca ca đều làm không được đi." Đủ trong nhà có người trầm trọng nói. Trần Long Kỳ chậm rãi nói ra, "Phải hay không phải, các ngươi, rất nhanh liền sẽ kiến thứ đến." Nói xong lúc, nó nhếch miệng lên, tay cầm một thanh lợi kiếm, nhắm tốc độ nhanh, trong chốc lát đi tới, lại đối diện đụng vào Trần Long Kỳ một này. Ngàn song kiếm Trong chốc lát, sóng biển cuồn cuộn, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, đột nhiên sinh ra. Cái này một tầng lại một tầng kinh sóng, như lợi kiếm. Bất quá nói là hơn ngàn đạo có chút quá phận, nhưng ấy trong đạo vẫn phải có. Mà lại tác động đến phạm vi thật có trăm trượng, một phen liên hoàn luân tạp, trực tiếp đánh đất này huyền khôi lỗi hoàn toàn không cách nào xoay người phản kháng, không biết rút lui bao nhiêu bước, mới tại ngàn sóng kiếm ngừng xuống lúc, bình ổn lại. Quá khủng bố. Một đám trời mới nhìn đến một màn như thế, một trận tê cả da đầu. Như thế kỹ, cùng giai võ giả cùng Trần Long Kỳ giao thủ thua không nghi ngờ, tuyệt đối không có nửa điểm phần thắng. Bọn hắn hiện ở trong nội tâm nghĩ đến một việc, trấn gia ưu tú nhất thiên tài thật là Trần Rồng ngạo sao? Ầm. Huyền Khôi Lỗi rốt cục đứng dậy. Nhìn xem đứng lên Huyền Khôi Lỗi, Trần Long Kỷ giơ lên khóe miệng, ý cười giật giảo. Bởi vì Huyền Khôi Lỗi, linh lực nhanh đi tới đệ thất tầng, mà nó quanh thân màu da đã từ từ sắc, miện cưỡng biến thành kim sắc. Đại biểu cho hắn một cái này, vẫn mơ hồ thắng qua Tế Thiên Nam một bậc, đem đất này Huyền Khôi Lỗi đánh ra giai đoạn thứ 7 hình thái. Ra này, Nam toàn thân run lên, khó có thể tin. Đủ ra gia chủ cũng là nghiến, nghiến lợi mà nói, tốt tốt tốt, Hùng, thật đúng là đủ sâu. Tất cả mọi người coi là Trần Rồng Hạ mới là Trần gia đệ nhất thiên tài, lại không nghĩ rằng, các ngươi Trần gia chân chính đệ nhất thiên tài là Trần Long Kỳ. Có thể đem tiểu tử này giấu nhiều năm như vậy, các ngươi Trần gia ẩn nhận thủ đoạn, ta tệ mỗ người phụ. Quy 1 chương 779, thần tử dự định. Chương 775, thần tử dự định. Bây giờ nghĩ lại, hết thể cũng đều nói thông được. Trần gia nếu như đệ nhất thiên tài thật là Trần Rồng Hạ, vì sao Trần Rồng Hạ muốn gấp gáp như vậy đi gia nhập Tinh Hỏa Pháp Thần Cung, đi làm Tinh Hỏa Pháp Thần Cung thần tử. Đô cũng đều biết, Tinh Pháp Thần Cung thần tử địa vị cũng không như Thiên Hà Pháp Thần Cung. Nguyên lai like, Hết thảy đều là vì Trần Long Kỳ làm nền, Trần Long Kỳ Thiên Phú còn càng hơn Trần Dũng Hạ một bậc, hai người một người tọa trấn một cái pháp thần cung thần tử chi vị. Cái này Trần gia địa vị, tại trong tứ đại gia tộc đều luôn ẩn ẩn cao hơn một bậc. Hiện tại rất nhiều người đều ngược lại hút miệng khí lạnh, biết Trần Long Kỳ hoàn toàn là Trần gia ẩn tàng nhiều năm áp chủ bài. Lúc này xuất hiện, lại là lấy một cái hắc mã thân phận cùng tư thái đứng ra, không người nào có thể định nổi. Thần tử chi vị, như có lẽ đã là hết thể đều kết thúc. Trần Long Kỳ, giai đoạn thứ 7, sơ giai linh đạo pháp sư Đình phong. Ta cho 81 phân. Ta cho 79 phân ta cho 80 điểm. Trong lúc nhất thời, điểm số nhau nhau đánh ra, cái này khiến không ít người đều âm thầm nghị luận, tựa hồ cảm thấy cái này điểm số cho thiếu một chút. Dù sao thấy thế nào, cái này Trần Long Kỳ thi triển ngàn sóng kiếm đều muốn so thiên Cương trưởng mạnh hơn không biết. Bất quá đây đều là người ngoài nghề cách nhìn. Tô Dạ mới đối cái này, ngàn sóng kiếm quan sát rất cẩn thận, những này phán định chỉ là cho hơn 80 phân, có thể nhìn ra được bọn hắn chuyên nghiệp. Vừa đến cái này ngàn sóng kiếm, là phối hợp Trần Long Kỳ thần thể cấu thành, đánh ra như thế linh lực kinh người bất nước, người bình thường là rất khó làm được. Mặc dù nói Pháp Thần cung không có quy định qua phối hợp mình thần thể tự sáng tạo võ kỹ không thể hé lộ, dù sao rất nhiều thứ là có thể thay thế thần thể, tu luyện phần này tự sáng tạo võ kỹ. Nhưng chấm điểm lúc, nhưng cũng là muốn rất nhiều thương thảo, nhất định phải đem nó thần thể thi triển uy lực cân nhắc đi vào. Nếu như cái này Trần Long Kỳ không có thần thể, này võ kỹ thi triển đi ra uy lực cũng liền cùng Tể Thiên Nam không sai biệt nhiều, thậm chí còn không bằng Tể Thiên Nam. Duy nhất càng hơn chi chính là Phạm Vi, cho nên cái này điểm số bên trên vẫn chưa thắng qua bao nhiêu, mà lại cho đánh giá cũng chỉ là sơ giai linh đạo pháp sư định phong mà thôi. Trình thần sứ giờ phút này, rốt cuộc khuôn mặt có chút động, đem kia từ đầu đến cuối nhắm lại hai mắt, có chút mở ra một chút. Bất quá nó vẫn như cũng là một bộ không quá để tâm bộ dáng, bình tĩnh nói ra, "Trần Long Kỳ, thông qua." Có tư cách tranh đoạt thần tử chi vị, lặng chờ chờ đợi đi." Thoại âm rơi xuống, nhất thời gây nên một trận sóng to gió lớn. Trình thần sứ mặc dù nói lặng chờ chờ đợi, nhưng một câu kia có tư cách tranh đoạt thần tử chi vị liền đã rất ý vị sâu xa, vì sao Trình thần sứ trước đây không có đối bất cứ người nào nói, cho dù là Thiên Nam cũng không nói. Hiển nhiên Trình thần đối Trần Long Kỳ đã tính hài lòng, chỉ muốn bởi vì khảo còn không có kết thúc. Cho nên Trình Thần Sư không tốt trực tiếp quyết định Trần Long Kỳ thần tử chi vị. Nhưng trên thực tế chuyện tới trình độ như vậy, ai còn có thể thắng được qua Trần Long Kỳ. Linh Nam hiện tại cũng lo lắng và phần, nhìn xem Tô Dạ, chua sót mà nói, cái này Trần Long Kỷ, vậy mà mới là Trần gia đệ nhất thiên tài, thực lực cũng đạt tới lĩnh dịch cảnh đệ nhất trọng, không thua tại Trần Dung Hạo, pháp sư thiên phú thì càng hơn cái trước. Kia Trần Dung Hạo cho tới nay đều là Trần gia thả ở bên ngoài giả tượng. Lần này thần tử chi tranh thực tế quá kịch liệt, ngay cả loại thiên tài này đều xuất hiện. Nàng lúc đầu đối Tô Dạ còn ôm có rất lớn bởi vì Bởi vì nàng biết Tô Dạ pháp sư tiêu chuẩn cũng đạt tới linh đạo pháp sư cấp bậc, nhưng là bây giờ thấy Trần Long Kỳ biểu hiện lúc, nàng có chút tuyệt vọng. Muốn siêu Việt Trần Long Kỳ quá khó, Tô Dạ coi như cùng Trần Long Kỳ tiêu chuẩn giống nhau, đều không tranh nổi Trần Long Kỳ, bởi vì Trần gia có quá nhiều người tại pháp thần cung bên trong, đến lúc đó pháp thần cung tất nhiên sẽ ưu tiên lựa chọn Trần Long Kỳ, mà từ bỏ Tô Dạ. Bất quá lại nhìn Tô Dạ lúc, nhưng như cũng là một bộ thông dòng trấn định, hoàn toàn không bị quá yếu nhiễu bộ dáng, để Linh Nam sợ khóc sợ cười, cái này Tô Dạ, thật đúng là tâm rất lớn, đến bây giờ một điểm áp lực đều không có. Trần Long Kỳ sự tình, gây một đám người nghị luận không ngừng. Bất quá khảo hạch vẫn không có dừng lại, chỉ là không có như vậy để người quá để ý thôi. Dù sao, hiện tại Trần Long Kỳ trở thành thân tử đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Như tất cả mọi người suy nghĩ. Sau đó khảo hạch bao nhiêu đều có chút rắc rưởi thời gian, mọi người chú ý chỉ là nhìn xem gia tộc nào, này giới tiến vào pháp thần cung càng nhiều hơn một chút. Hào không ngoài suy đoán, tứ đại gia tộc hướng pháp thần cung chuyển vận nhân tài vẫn như cũ có thể xưng hải lượng, cơ hội trong tứ đại gia tộc mỗi một cái gia tộc đều ước chừng có thể hướng pháp thần cung bên trong truyền 10 cái thiên tài, từ đó đạt tới vững chắc địa vị mình hiệu quả. Lại nhìn linh gia. Linh gia gia chủ Linh Bác Hiện tại là thần sắc cực kỳ khó coi. Linh Điền cùng Linh Huy Lộng, tất cả đều thất bại. Phế vật, một đám rác rưởi. Ta nói qua bao nhiêu lần, có thể sửa chữa võ kỹ, nhưng tuyệt đối không thể cùng võ kỹ quá mức tưởng tượng, cái này rất ảnh hưởng linh bác lựa trận tiêu đốt. Linh Sâm hiện tại là ở bên, khí quyển không dám thở, chẳng ai ngờ rằng Linh Điền cũng cùng Huyền Tùng làm linh ra thiết tài, vậy mà toàn bộ đổ vào cửa thứ ba, một cái qua đều không có. Từ Vân Tiêu. Lúc này, phán định một tiếng giọng rơi xuống, trực tiếp hô đến Từ Vân Tiêu danh tự. Nghe tới từ Vân Tiêu ba chữ, Linh Sâm lập tức tinh thần tỉnh táo, biết có hy vọng, liền nói, "Từ Vân Tiêu Nhanh đi. Từ Vân Tiêu nhìn thấy Linh Sâm vẻ mặt kích động, liền biết mình là Linh Sâm sau cùng kỳ vọng, tự nhiên không dám kéo dài, cấp tốc đứng ra ngoài, đi tới Huyền Khôi Lôi trước. "Ta muốn thi triển môn võ kỹ này, tên là Xích luyện phong hỏa." Từ Vân Tiêu ít nhiều có chút hân trương, hít một hơi thật sâu, sau đó đem tự thân khí tức hiện ra ra. Huyền cung cảnh để lục trọng. Đối với những thiên tài này mà nói, không cao không thấp, rất là chu dung. Nhắm ngay Huyền Khôi Lôi, Từ Vân Tiêu đúng là hé miệng, bùng ra ngoài, trực tiếp thổi ra đại lượng hỏa. Tại cái này phong hỏa quần quần phía dưới, uy lực chừng hai, lộ vẻ hết sức tinh người. Huyền khôi lỗi rõ ràng bị thiêu đốt có chút chống đỡ không được, hình thái chỉ một thoáng cải biến, từ hình thái thứ nhất, biến thành thứ tư hình thái màu lam. Thứ tư hình thái. Từ vân tiêu mình cũng không nghĩ tới, có thể đánh ra thứ tư hình thái hiệu quả. Từ vân tiêu, thứ tư hình thái, cao dài pháp sư. 37 phân. 38 phân. 40 điểm. Những này điểm số theo thứ tự đánh ra, để từ vân tiêu là càng thêm kích động, tâm tình khó nhịp. Linh ra gia chủ linh bắc cũng là con mắt tỏa ra mấy phần hy vọng, bởi vì hiện tại thấy thế nào Từ Vân Tiêu đều là bọn hắn trước mắt linh ra có hy vọng nhất người, nó cho ra điểm số so linh điền cùng linh huyền lòng cũng cao hơn ra không biết. Rốt cục, đến phiên trình thần sứ nói chuyện. Trình thần sứ con mắt vẫn không có mở ra, nhưng lại cho kết quả, thông qua. Đơn giản hai chữ, để tử Vân Tiêu hưng phấn không thôi, cũng làm cho Linh Sâm có mấy phần mở mày mở, mở mặt cảm giác. Gia chủ, ta nói qua, từ Vân Tiêu lúc ta tự tay bồi dưỡng được đến, tự nhiên là muốn so với cái kia không biết nơi nào đụng tới đứa nhà quê mạnh hơn rất rất nhiều. Linh Sâm sướng cười nói, cái này không biết nơi nào đụng tới đứa nhà quê, chỗ ám chỉ người, tự nhiên là lại không quá rõ ràng. Quy 1 chương 780, Tô Dạ, lĩnh dịch cảnh đệ tam trọng. Chương 776, Tô Dạ, lĩnh dịch cảnh đệ tam trọng. Hiện tại Linh Sâm nói chuyện tự nhiên là có không ít lực lượng, bởi vì hắn chỗ bồi dưỡng Từ Vân Tiêu chính là tâm phúc của hắn. Chỉ cần Từ Vân Tiêu thông qua, như vậy hắn tại Linh Bắc trước mặt cũng liền nói bên trên lời nói. Linh Bắc lại há lại không biết Linh Sâm ý tứ, chỉ bất quá chuyện cho tới bây giờ, Từ Vân Tiêu đã thông qua khảo hạch, tiến vào pháp thần cung, hắn cũng không tiện nói gì. Dù sao hiện tại lại thế nào nhìn, cái này pháp thần cung khảo hạch chế độ đều vô cùng nghiêm cận, có thể thành công tiến vào pháp thần cung độ khó thực tế là quá cao quá cao. Cái này Tô Dạ không biết từ nơi nào đến, lai lịch không rõ, có thể thành công thông qua hy vọng thực tế là xa vời đến cực kỳ bé nhỏ. Tô Dạ thì là khuôn tay, nhẹ nhàng dương lên khỏe miệng, đối với Linh Sâm phảng phất không nghe thấy đồng dạng, không lọt vào mắt. Linh Sâm nhìn thấy Tô Dạ vẫn như cũ phong khinh vân đạm, hoàn toàn không có đem mình coi ra gì, trong lòng lạnh hừ một tiếng, ngược lại là muốn nhìn Tô Dạ có thể ở sau đó có biểu hiện gì. Hiện tại từ Vân Tiêu biểu hiện để hắn hết sức hài lòng, Tô Dạ muốn vượt qua nó, nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Thời gian còn đang trôi qua, mà Khảo Hạch vẫn chưa dừng lại. Cái này cửa thứ 3 khảo hạch hoa tốn thời gian không cần cửa thứ 2 khảo hạch nhanh đi nơi nào, từng cái thông qua cửa thứ 2 thiên tài không khỏi là thi triển ra mình có thể tự hào thần thông. Bất quá cuối cùng lại là liên tiếp đổ xuống, thất bại cùng người thành công trộn lẫn nữa. Nhưng là vẫn chưa phát sinh cái gì quá lớn ngoài ý muốn. Cho dù có không ít người nhiều lần thông qua pháp thần cung khảo hạch, tứ đại gia tộc thiên tài, cũng là nhau nhau ra sân, cũng xuất hiện qua một chút kinh diễm nhân vật. Đánh ra giai đoạn thứ 5, giai đoạn thứ 6 thành tích tốt, thế nhưng là đến cuối cùng, lại vẫn không có người có thể tán tắc Trần Long Kỷ, thậm chí có ngay cả cùng Trần Long Kỷ gần người đều không có. Trong lúc nhất thời, đông đạo gia tộc cũng đều là ngầm thở dài, biết lần này thần tử chi vị, chỉ sợ là trừ Trần Long Kỳ ra không còn có thể là ai khác. Cho dù là Tề Thiên Nam, đều khó mà cùng Trần Long Kỳ tranh phong. Trần Long Kỳ tự tin tại mặt, ngồi tại Trần gia đội ngũ bên trong, nhắm hai mắt, một bộ nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, chờ đợi thời gian trôi qua, cuối cùng thần tử chi vị rơi xuống trên người mình kết quả xuất hiện. Cứ như vậy, rốt cục đến phiên Tô Dạ. Bác cảnh. Nghe tới hô ra bản thân dùng tên Dạ, Tô Dạ từ trong đám người đứng dậy. Đợi đến Tô Dạ đứng ra lúc, ngược lại là gây nên không ít người chú ý coi là Tô Dạ trước đây từng tại cửa thứ hai khảo hạch lúc, biểu hiện ưu dị, lấy không đến thời gian 10 hơi thở thông qua cửa thứ hai, cơ hồ khiến ép Trần Long Kỳ cùng Tế Thiên Nam. Mặc dù tuyệt đại đa số người đều cho rằng Tô Dạ là dựa vào một chút nhận không ra người biện pháp, thậm chí ngay cả phán định bao che đều nghĩ đi vào, nhưng bây giờ rất nhiều người đối Tô Dạ tự nhiên vẫn là tràn ngập tò mò. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, cái này Tô Dạ, đến cùng phải hay không chân tài thực học. Cố lên. Linh Nam thanh âm tại Tô Dạ trong đầu lên. Nhìn xem Linh Nam kia khẩn trương khuôn mặt, Tô Dạ cười cười. Cũng được. Kỳ thật hắn vốn là không có ý định toàn lực ứng phó. Bởi vì trong mắt hắn chỉ muốn gia nhập Pháp Thần cung là đủ. Bất quá đã đáp ứng Linh Nam, liền dứt khoát toàn lực ứng phó trợ giúp đối phương một lần. Mà lại, cái này thần tử chi vị nếu như có thể vãn đã đóng thuyền đạt được, với hắn đối kháng thịnh nguyên hoàng triều mà nói, cũng không hề nghi ngờ nhiều hơn không ít trợ lực. Có thể thi triển hai loại võ kỹ, không sai đi. Tô Dạ nói. "Ừm, không sai. Phán định rằng đạo, chỉ cần ngươi có đầy đủ nhiều võ kỹ. Mặc dù khảo hạch quy nhất định có thể thi triển hai loại võ ký, nhưng lại đại đa số người đều chỉ sẽ thi triển một loại, bởi vì tự sáng tạo võ kỹ cũng không phải là nát đường cái tồn tại, muốn tự sáng tạo nói nghe thì dễ." trông trông một cái ưu tú pháp sư cả đời tâm huyết xuống tới, cũng chỉ có thể tự sáng chế một môn võ ký mà thôi. Pháp thần cung khảo hạch đã là tương đương nghiêm cẩn, bởi vì bọn hắn phân ba quan khảo hạch, người tham gia khảo hạch nhất định phải tự sáng chế hai loại đầy đủ ưu tú võ kỹ phương mới có thể. Cho nên đến cửa thứ ba, tất cả mọi người nhiều nhất thi triển một môn võ kỹ, thi triển hai môn võ kỹ người cơ hồ không có. Tô giả hiện tại vẫn là thứ nhất hỏi như thế. Đã như vậy, ta liền thi triển hai loại võ ký. Tô giả nói. Nghe tới Tô Dạ, một đám người ngược lại hốt miệng khí lạnh. Tiểu tử này tại cửa thứ 2 khảo hạch lúc chẳng lẽ dùng còn không phải hắn lợi hại nhất võ kỹ? Khó mà nói, có lẽ kẻ này tại cửa thứ hai khảo hạch lúc đã đem lợi hại nhất võ ký dùng đến, hiện tại bởi vì thi triển không có võ kỹ có thể dùng, dự định đem một chút không coi là gì võ ký dùng đến đục nước béo cỏ. Cái này không coi là gì võ kỹ, số lượng nhiều một chút cũng rất bình thường đúng không? Một đám người nghị luận không ngừng, bất quá đại đa số người ý nghĩ đều cùng cái sau có quan hệ. Tô giả nói ra, ta muốn thi triển đệ nhất môn võ ký, tên là Thương Long Phá, là vì một bộ kiếm pháp. Kiếm pháp này nhanh đến cực hạ, linh lực nhưng gây nên không khí dao động, hóa thành thương long chi tướng, khó mà đề phòng. Này võ ký lấy nhanh lấy dưng, Vì tuyệt sát chi kiếm. Nghe, đồng thời vô cái gì chỗ địch thủ. Nhưng là người có kinh nghiệm tinh tế nhất phẩm, lại là toàn thân chấn động, cảm thấy thật sâu rung động. Nhưng gây nên không khí dao động. Nói đùa cái gì? Nếu như đơn thuần uy lực có thể để không khí dao động, như vậy liền đã ẩn ẩn chạm đến không gian. Vũ khí này kém cỏi nhất cũng là linh đạo pháp sư cấp bậc võ khí đi, có thể để cho không khí dao động liền đại biểu vũ kỹ này uy lực, tiểu tử này làm sao có thể làm được? Thế Thiên Nam cùng Trần Long Kỵ đều làm không được. Linh Sâm đứng tại chỗ, có chút nheo mắt lại, cũng là kinh ngạc một chút, bất quá rất nhanh liền cười nhẹ nói, khoác lác ai không biết. Nghe tới Tô Dạ võ kỹ lúc, những này phán định lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, lên mấy phần hào hứng, sau đó hỏi, "Vậy ngươi muốn thi triển thứ hai cửa võ ký đâu?" "Moon võ ký này tên là Vạn kiếm tre, lấy thiêu đốt thể nội nhất định linh dịch làm đại giá. Có thể dùng linh lực hội tụ trong kiếm, dẫn động ngàn vạn kiếm khí, này võ ký cần cực cao kiếm đạo cảnh giới làm cơ sở, vì vậy có thể làm đến kiếm vi khí, khí làm kiếm. Khí kiếm hợp nhất, phương viên mấy cây số, long trời lở đất." Tô Dạ chậm rãi nói. Nghe tới võ kỹ này lúc, tất cả mọi người càng là ngược lại hút miệng khí lạnh. Nếu là Tô Dạ lời nói là thật, như vậy cái này cái thứ hai võ kỹ còn phải xa so với cái thứ nhất võ kỹ còn kinh khủng hơn nhiều hơn nhiều. Tất cả mọi người ngay lập tức suy nghĩ đều là, "Thổi, cái này Tô Dạ tuyệt đối là thổi." Coi như phán định đều không tin tưởng lắm, Bác Cảnh, nếu như ngươi thi triển võ kỹ không có cách nào cùng ngươi miêu tả đồng dạng, như vậy chúng ta có thể cho rằng ngươi là gian lợn. Nếu như ngươi không có có dị nghị, vẫn như cũng như thế, liền đem mình thực lực triển khai, đi ứng đối Huyền Khôi lỗi là đủ. Không có vấn đề." Tô Dạ bình tĩnh nói, đợi đến nó no cất bước mà ra lúc, quanh thân khí tức cũng là bỗng nhiên triển khai. Nóng nảy khí tức trong chốc lát trường, Tô Dạ cảnh giới võ đạo triển khai thời điểm, gây mỗi người đều đồng tử kịch liệt co rúm lại. Bởi vì Tô giả cảnh giới Võ Đạo, hách nhưng đã đạt tới linh dịch cảnh đệ tâm trọng, đỉnh phong. So sánh cách lĩnh dịch cảnh đệ tứ trọng, tự hồ cũng chỉ là cách xa một bước bộ dáng. Quy 1 chương 781, thủ đoạn mạnh nhất. Chương 777, thủ đoạn mạnh nhất. Nhìn thấy Tô giả cảnh giới Võ Đạo triển lộ thời điểm, toàn trường yên lặng. Mặc dù nói Mạnh Châu lúc một cái pháp sư là chủ lưu thiên hạ, nhưng là phải biết, cân nhắc một cái pháp sư mạnh yếu, tu vi cũng là phần mâu chốt. Nếu như tu vi còn chưa đạt tới trình độ nhất định, nó cũng quả quyết sáng tác không ra quá mức cường hãn võ ra. Cho nên Mỗi một cái ưu tú thiên tài, không chỉ pháp sư một đạo tiêu chuẩn cực cao, nó cảnh giới võ đạo cũng là quả quyết không rơi người sau. Vì vậy, tại Mạnh Châu bên trong thiên tài, thậm chí có tuổi còn trẻ đạt tới linh dịch cảnh ưu tú tồn tại, đây là còn lại đại châu đều không có. Nhưng mà, những thiên tài này lại yêu nghiệt, cũng là dựa vào trọng chất tài nguyên, 25-26 tuổi đạt tới linh dịch cảnh đệ nhất trọng đã là có thể xưng đầy đủ yêu nghiệt. Dường như Tô giảm như vậy, xem ra tuổi tác cũng liền chừng 20 mà thôi, vậy mà liền đạt tới lĩnh vực cảnh đệ tăng trọng. So ở đây bất kỳ một cái nào thiên tài, thực lực đều mạnh hơn. Tiểu tử này Tứ đại gia tộc cao tầng, nhìn thấy Tô Dạ cảnh giới Võ Đạo thời điểm, trong ánh mắt hiển thị do hãi nhiên. Linh ra ra chủ hiện tại cũng có chút ngồi không yên, nó nhìn xem Tô Dạ cảnh giới Võ Đạo lúc, hít một hơi thật sâu, kinh hãi không ngừng, chợt nói ra, đây chính là như lời người nói, không biết nơi nào xuất hiện đứa nhà quê. Một cái đứa nhà quê nhưng lấy cảnh giới Võ Đạo đạt tới linh dịch cảnh đệ trang trọng, không nói Tô Dạ pháp sư tiêu chuẩn, vẻn vẹn Tô Dạ hiện tại triển lộ xuất hiện cảnh giới Võ Đạo, đều đủ để để bọn hắn linh gia tốn hao đại giới lôi kéo. Điểm này, căn bản không phải Tử Vân Tiêu có thể tăng tác. Linh Sơn hiện tại sắc mặt khó xử, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Dạ cảnh giới võ đạo lại nhưng đã cao đến như thế không hợp thói thường tiêu chuẩn cùng tình trạng. So ra, Từ Vân Tiêu cùng Tô Dạ hoàn toàn không thể so sánh, ai mới càng giống là đứa nhà quê. Lập tức phân cao thấp. Toàn trường kinh ngạc, Tô Dạ vẫn chưa có quá để ở trong lòng. Hắn một đôi mắt hoàn toàn đối xem hướng cách đó không xa Huyền Khôi lỗi. Đây mới là mấu chốt. Huyền Khôi lỗi như thường ngày, nhìn thấy Tô Dạ thời điểm liền đã chất phác vô tình xông về phía trước, nó hung mãnh như gió, thủ đoạn lăng lệ. Nhưng mà Tô Dạ lại không có bất kỳ cái gì một chút xíu do dự, lúc này đem chuyển sinh chi kiếm lấy ra, sát một kiếm kia, kinh đâm mà đi. Vạn pháp chốt bụi, thương lang phá. Một kiếm này gào thét mà đi, nhấp nhô mà đi, nhìn như đồng thời vô lộng lẫy chi tư. Nhưng mà mạnh quan sát kỹ, lại có thể phát hiện, một kiếm này coi là thật nếu như Tô Dạ lời nói không có bất kỳ cái gì sai lầm. Không khí rung chuyển, loạn lưu hội tụ, một kiếm này, trực chỉ huyền khối lỗi, nhanh như thiểm điện, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tránh chỗ trống. Một kiếm chi rơi xuống, Tô Dạ đôi mắt nhìn lại, Huyền Khôi Lỗi đã xuất hiện tại bên ngoài trong trượng, bị đánh lui trùng điệp đâm vào Pháp Thần cung sớm chuẩn bị kết giới phía trên, mới là bình ổn lại. Lại nhìn Huyền Khôi Lỗi thời điểm, toàn bộ Khôi Lỗi thân thể đã biến thành dị dạng xích kim màu sắc, thậm chí kia con mắt cũng là dị thường đỏ bừng, quanh thân tán phát lạnh lùng linh lực, khiến người ta cảm thấy ẩn ẩn bất an, biết đất này Huyền Khôi Lỗi tiến vào một loại cực kỳ trạng thái điên cuồng. Lại nhìn Huyền Khôi Lỗi linh lực dãn, đúng là đã đề cao đến giai đoạn thứ 8. Cái này hình thái, rõ ràng là giai đoạn thứ 8, Huyền Khôi Lỗi. Tất cả mọi người hít một hơi thật sâu, cảm giác mình mở mắt. Thứ 8 hình thái Huyền Khôi Lỗi cho dù là Trần Long Kỳ đều xa không có làm được. Tất cả mọi người con mắt nhìn thấy một màn như thế lúc, tùy theo liền chính là trong lòng kia gợn sóng không chỉ sóng lớn. Giai đoạn thứ 8 hình thái đều bị đánh ra đến. Tiểu từ này, tứ lại gia tộc, ở đây mỗi một thiên tài, còn có đã kinh biến đến mức lặng ngắt như tờ, hoàn toàn không ý thức được gia tộc mình đến cùng chiêu một cái như thế nào thiên tài linh ra. Linh bác năm chặt năm đấm, trầm giọng nói, "Linh Sâm, ngươi có phải hay không cùng cái này bối cảnh có mâu thuẫn?" Hắn cũng không ngốc, nhìn ra được cái này Linh Sâm Tô Dạ có không ít nhà vào. Linh Sâm hiện tại nơi nào còn dám nói chuyện, đợi đến thấy cảnh này lúc, Hắn liền đã biết mình lần này xong. Nếu như lúc này hắn dám nói mình cùng Tô Dạ có mâu thuẫn, Linh Bác quả quyết sẽ không tha hắn. Ha ha ha. Tề Thiên Nam hiện tại là vui vẻ vô cùng, nhìn xem Trần Long Kỳ, Trầm rãi nói ra, "Trần Long Kỳ, ngươi ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cho là mình là giới này pháp thần cung hắc mã, hiện tại lại không nghĩ rằng, vậy mà lại xuất hiện một thất chân chính hắc mã đi. So ra, ngươi càng giống là bàn đạt một dạng. Vô luận là Trần gia vẫn là Trần Long Kỳ, biểu lộ đều đã khó xử đến cực hạn. Trần Long Kỳ có thể nào nghĩ đến, đột nhiên lại toát ra một cái tố dạng, mà lại nó tiêu chuẩn cao như thế." Bác Cảnh Giai đoạn thứ 8 sơ gia Linh đạo pháp sư đề phong những này phán định hai mặt nhìn nhau sau đó cho một phần kết quả 89 điểm 90 điểm 88 phân những này phán định phân biệt cho điểm số mặc dù đánh giá tô giả pháp sư đẳng cấp cùng Trần Long Kỳ không cũng không khác biệt gì nhưng là cái này cần phân lại là vững vàng ép Trần Long Kỳ một bậc trong lúc nhất thời tất cả mọi người th thức không thôi cảm thắn cái này nếu như thi kịch biến hóa Trình thân sứ giờ phút này cũng là có chút mở mắt ra mặc dù hơi có vẻử nhát nhưng là ánh mắt lại thẳng tóc nhìn nhau tô dạng trầm rãi mà nói tiểu ra hòaa Ngươi có thể thi triển Ngươi thứ hai cửa Võ Kỹ. Trình thần sứ đơn giản mấy câu, nhưng lại không chút nào giữ lại nói cho hướng tất cả mọi người biểu đạt một cái ý tứ. Đó chính là, Trình thần sứ đối Tô giả cái thứ hai Võ Kỹ cảm thấy rất hứng thú. Cho dù Tô giả cái thứ hai Võ Kỹ cũng không như cái thứ nhất Võ Kỹ, chỉ cần không sai biệt nhiều, lần này thần tử chi vị, Trần Long, Kỳ cũng treo. Tô giả nhẹ nhàng gật đầu, cân nhắc đến thần tử chi vị tất yếu tranh đoạn, hắn đem môn này lúc đầu bị hắn dự định giấu đến sau cung chủ bài, hiện tại liền thi triển đi ra, cũng là có chút cẩn. Đã như vậy, Tô Dạ lần nữa nhìn về phía Huyền Côi lối. Viên côi lỗi một lần nữa trở lại ban đầu hình thái, chỉ một tiếng, tại chỗ hướng phía Tô Dạ của tới. Tô Dạ con mắt không lúc nhích, vô cùng tập trung. Linh dịch thiêu đốt. Chỉ một thoáng, Tô Dạ thể nội cực vũ kiếm quyết lực lượng hoàn toàn tụ đến. Trong suốt khí tức thân trên, cái này là linh dịch thiêu đốt sau tư thái. Vạn pháp chốt bụi, vạn kiếm che. Giờ khắc này, xô không khí ban đêm cường thịnh đến cực hạ. Kiếm chưa ra, nhưng hoàn cảnh chung quanh cũng đã ẩn ẩn đại biến, cường thịnh linh lực phía, từng thành từng thành kiếm đang đợi ngưng tụ thành hình. Trận Tô kiếm, ra. Giống như như điện một kiếm, cũng là nhanh đến cực hạn một kiếm. Chính là một kiếm này hạ xuống thời điểm, vô và đạo kiếm khí tại phương viên hội tụ thành hình, nương theo lấy chính là kêu loạn lưu hóa thành phong bạo, một tầng lại một tầng, tầng tầng đập ra, hình thành một cái phạm vi lớn không có kẽ hở thủ đoạn. Tầng này tầng kiếm khí xuất hiện lúc, như lao dạo hội tụ hướng huyền khối lõi, mỗi một đạo kiếm khí đều là một thanh kiếm, mỗi một thanh kiếm cũng đều là một đạo kiếm khí. Côn minh tạc, lại như mưa kiếm tán hoa. Ad, các bạn độc, ta là Dạ Vân đầu, đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí áp, ủng hộ tiểu thuyết đăng loạn, nghe sách, số không quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Mời ngài chú ý hệ chặt công chúng hảo, các bạn đọc nhanh chú ý tới tới đi, quy 1 chương 782, Người, có nguyện ý hay không làm thần tử. Chương 778, ngươi có nguyện ý hay không làm thần tử. Đợi đến môn võ kỹ này bày ra lúc, liền không còn có người sẽ lại chất vấn Tô Dạ lời mới rồi. Tô Dạ tại ban sơ đơn giản giảng thuật mình võ kỹ lúc, không có một chút xíu nói khoác, thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, nó còn khiêm tốn. Hiện tại nó thể hiện ra như vậy võ kỹ, so với nó mình miêu tả lúc, còn muốn càng khủng bố hơn. Bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi, cái này đến cùng phải hay không Tô Dạ sáng tác. Bất quá rất rõ ràng. Ở đây những ngày phán định, tại Tô Dạ thể hiện ra đệ nhất môn võ khí lúc, đều không có có gì nghị. Có thể thấy được Tô Dạ, đúng là loại kia có bản lĩnh sáng tạo ra như thủy chuẩn này võ khí thiên tài. Thời gian trôi qua, nhưng mà không đổi là đám người kinh hãi vẫn không có dừng lại. Ánh mắt của bọn hắn gắt gao nhìn xem như vậy lộng lây trói mắt võ khí, chỉ tới cuối cùng. Từng đạo kiếm khí vậy mà hướng phía Hạch Tâm hội tụ, trận hóa thành một đạo kinh người loại lưu, trực tiếp đem đất này huyền khôi lỗi tầng tầng bay, một hệ liệt rào qua đi, toàn bộ phương viên mới bình tĩnh lại, mà huyền khôi lỗi cũng là từ trong cao không rơi rơi xuống mặt đất. Lúc này huyền khôi lỗi Toàn thân biến thành tất cả mọi người chưa thấy qua, thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua, hoàn toàn không hiểu rõ huyết hồng màu sắc. Cái này màu đỏ huyền khôi lỗi tại rơi rơi xuống mặt đất thời điểm, bởi vì linh lực dãnh bị mở ra, dù chỉ là rơi xuống mặt đất, nóng nảy linh lực đều để không ít cường giả lui về sau một bước. Một đám người hướng phía huyền khôi lỗi linh lực dãnh nhìn lại, lại là đột nhiên ngược lại hút miệng khí lạnh. Bởi vì huyền khôi lỗi linh lực dãnh, lại nhưng đã, đạt tới đệ thập giai đoạn. Đệ thập giai đoạn? Làm sao có thể? Rất nhiều người thậm chí đều cảm thấy mình có phải là nhìn lầm. Thế nhưng là nhìn kỹ sau mới phát hiện, cái này đích xác là đệ thập giai đoạn. Giai đoạn thứ 8 là xích kim, đệ cửu giai đoạn là màu hồng. Duy chỉ có không có ai biết đệ thập giai đoạn huyền khôi lỗi là màu gì, bởi vì vì căn bản không có người làm được qua đem đệ thập giai đoạn huyền khôi lỗi ép ra ngoài. Hiện tại, màu đỏ. Tứ đại gia tộc này cường giả nhìn thấy một màn như thế lúc, liền biết thần tử chi vị, hết thể đều kết thúc, đã không còn có lo lắng. Điều tra. Đủ ra gia chủ ngồi trong đám người, vung tay áo xuống dưới, giai đoạn thứ 2 thời điểm là ta quá coi thường cái này Bắc Cảnh, ta lai tưởng rằng hắn là bị phán định bao che, hiện tại đến xem, tiểu gia này, rất bố. Đỗ gia gia chủ cũng là ngồi trên ghế phân phó đám người, đem cái này bắt cảnh điều tra rõ ràng lai lịch, sau đó, nhất thiết phải nhất thiết phải phải nghĩ biện pháp lôi kéo nơi này người. Hiện tại đến xem, người này thần tử chi vị nhất định là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng những này còn không phải chuyện mấu chốc nhất. Kẻ này không biết là nơi nào giết ra đến, cùng Linh ra cũng chỉ là quan hệ hợp tác, nếu như chúng ta có thể đem người này lôi kéo tới tay, như vậy tại chúng ta mà nói không thể nghi ngờ chiếm rất lớn tiện nghi. Mạc Liên Thành ngồi tại thần sứ vị trí bên trên, truyền âm cho Mạc Tầm Phong, "Tầm Phong, ta nghe nói, ngươi tụội hồ cùng người này có chỗ trở mặt." Mạc Tầm Phong mày lại, "Liên Thành thúc, ngươi yên tâm." Ta sẽ không thua tiểu từ này, về sau không muốn lại tìm nó phiền phức." Mạc Liên Thành mặt không biểu tình đạo. Mạc Tầm Phong toàn thân dừng lại, hắn từ nhỏ đến lớn đắc tội qua người có rất nhiều, nhưng cho dù là bốn người của đại gia tộc, Mạc Liên Thành cũng tuyệt đối sẽ không nói lời này, cái này Tô Dạ vậy mà có thể để Mạc Liên Thành nói ra những lời này ra. Mạc Liên Thành nói ra lời này cũng là có nguyên nhân, nếu như Tô Dạ chỉ là vẹn vẹn phần này biểu hiện cũng là thôi. thế nhưng là, mấu chốt là một bên Trình Thần Sư. Bởi vì ngay tại Tô Dạ mới thi triển ra kia võ kỹ thời điểm, Trình Thần Sư một mực hai mắt nhắm liền mở ra. Sau đó đôi mắt này đến bây giờ đều không có nhắm lại qua, một mực gắt gao nhìn xem Tô dạng, kia phần cảm thấy hứng thú, Đồ Đẩn cũng nhìn ra được. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có Trần Gia nhất là khó chịu, bọn hắn rõ ràng đối cái này cái cuối cùng thần tử chi vị có vạn toàn nắm chắc, ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tiểu tử này thân phận, có chút ý tứ. Nguyên lai, like, là hắn. Trình Thần Sư nheo miệng lên, nhìn xem Tô dạng, chợt phát hiện cái gì? Chớ thần sứ kinh ngạc hỏi, Trình Thần Sư phát hiện cái gì? Trình Thần Sư thản nhiên nói, ngươi nhìn một chút nó khuôn mặt, liền liền biết được. Ta trước đây cũng còn chưa quá chú ý, mới mới phát hiện, nó dùng thần hồn che cản gương mặt. Ta tò mò nhiều hơn quan sát thêm vài lần, mới phân biệt ra nó chân dung. Mạc Liên Thành tử mảnh hướng phía Tô Dạ nhìn lại, cái này xem xét phía dưới, tự nhiên lấy cực cao tu vi nhìn thấu Tô Dạ ngụy trang. "Vậy mà là?" Mạc Liên Thành kinh hai nói. "Xuyệt." Trình Thần Sư cười híp mắt nói, "Đã người khác không nguyện ý triển lộ thân phận, chúng ta làm gì bốc trần. Thế nhưng là người này là hoàng triều trọng kim treo thượng người, chúng ta?" Mạc Liên Thành trần chờ mấy phần. Trình Thần Sư cười nhạo nói, "Hoàng triều lại bá đạo, dám tìm chúng ta pháp sư liên minh Tiểu gia này đã đến pháp thần cùng, cũng biết chúng ta pháp thần cùng có thể bảo đảm hắn. Sự thật quả thật là như thế, hắn rất ưu tú, chỉ ít ta rất thích. Trước đó ta liền nghe người phía dưới truyền đến qua tin tức, nói Phong Châu có một cái tuổi trẻ thiên tài, có được linh đạo pháp sư tiêu chuẩn, ta còn tưởng rằng là khoác lác, không nghĩ tới chính là kẻ này. Hơn nữa thoạt nhìn, còn miêu tả có chút không hợp thực. Tô Dạ, làm sao chỉ có thể dùng một câu có được linh đạo pháp sư tiêu chuẩn để hình dung? Bác, bác cảnh, đệ thập giai đoạn, cao, cao giai linh đạo pháp sư tiêu chuẩn. Những này phán định hiện tại cũng có chút ngồi không yên, từ ngược ngụm nước miếng về sau, cho một cái phi thường minh xác định. Toàn chương xôn xao. Cao giai Linh đạo pháp sư. Phải biết, trung giai linh đạo pháp sư có thể tại pháp thần cung bên trong có được một trường lao thân phận địa vị, lại có thể nhận tứ đại gia tộc lợi đại. Mà sơ giai linh đạo pháp sư, tại pháp thần cung bên trong cũng là có thể hưởng thụ bổng lộc, có được tốt đẹp tài nguyên. Nhưng tô dạ lại là cao giai linh đạo pháp sư, mấu chốt nhất chính là nó còn còn trẻ như vậy. Tô dạ nhìn thấy mình môn võ kỹ này vậy mà một hơi có thể đạt tới cao giai linh đạo pháp sư tiêu chuẩn, cũng là tổn thức không thôi. Xem ra tại trùng điệp sinh tử chiến đấu bên trong có điều ngộ ra ra võ kỹ quả nhiên hiệu quả càng tốt. 100 điểm. 100 điểm. 100 điểm. Chỉ một thoáng tất cả phán định quá khứ, vậy mà toàn bộ đều cho Tô Dạ 100 điểm cường hãn thành tích. Bọn hắn đã tìm không thấy có cái gì có thể bắt bẻ. Nếu như nói Thương Long Phá còn có một chút bắt bẻ điểm, như vậy cái này vạn kiêm tre, đối với Tô Dạ ở độ tuổi này mà nói đã là hoàn mỹ vô khuyết. Lại chứ như vậy mấy phần đã không có ý nghĩa gì. Trình Thần Sư chậm rãi mà nói, bác cảnh, Pháp Thần Cung tổng cộng có tứ đại thần tử, bây giờ chỉ có một cái thần tử còn có ghế, cái này thần tử vị trí, không biết ngươi là có hay không cảm thấy hứng thú. Ta Pháp Thần Cung hướng ngươi phát ra chính thức mời." Một đám người mặc dù biết Tô giả trở thành thần tử đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, chỉ là không nghĩ tới Trình thần sứ ngay cả khảo hạch đều không có kết thúc liền phát ra dạng này một cái mời. Trình thần sứ biết, thời gian không thể trì hoãn, đối Tô giả, nhất định phải xuất ra đầy đủ thành ý. Đa các bạn đọc, ta là Dạ Vân Đẩu, đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí áp, ủng hộ tiểu thuyết đăng loạn, nghe sách, số không quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Mời ngay chú ý hệ chặt công chúng hào, các bạn đọc nhanh chú ý tới tới đi, Quy 1 chương 783, Tiêu Thanh Nhã. Chương 779, Tiêu Thanh Nhã. Tô Dạ tự nhiên không có lý do cự tuyệt, nói ra Đa tại Trình thần sứ để mắt, văn bối nguyện ý đã ứng. "Tốt, tốt, tốt, đã như vậy, từ nay về sau, ngươi chính là ta pháp thần cung tứ thần tử một trong. Tuy ý, ta sẽ chính thức hướng toàn bộ thịnh Nguyên hoàng triều tuyên bố, thân phận của ngươi." Trình thần sứ chậm rãi nói. Tô giả nghe tới Trình thần sứ, có chút dừng lại, bởi vì Trình thần sứ nói mấy cái rất mặn cảm chữ. Thịnh Nguyên hoàng triều, còn có, thân phận." Hai câu này nghe đang bị người trong thai tất nhiên là không có chỗ đặc biết gì, thế nhưng là nghe vào Tô Dạ trong lỗ thai lại đều là huyễn cơ. Luôn cảm thấy cái này Trình thần sứ tựa hồ là tại ám chỉ mình cái gì. Bất quá trên mặt Tô Dạ vẫn như cũ hào không động sóng, nói ra, làm phiền Trình Tẩn Sư. Như vậy, Tô Dạ thần tử thân phận hoàn toàn xác định. Hàn Mặc Văn cùng Liễu Duyệt Nhi toàn bộ đều trong đám người, nhìn thấy những ngày lúc, cả người thân thể đều có quắc mềm nhu nhũ ra, hồi tưởng lại mình cùng Tô Dạ đủ loại, cảm giác quá trình đều phản phất một cơn náo động. Bọn hắn đến cùng đều cùng Tô Dạ phát sinh một chút cái gì? Bọn hắn, đem Tô Dạ triệt để đắc tội xấu trẻ ta. Chiến Nam Sơn, chiến Nam Sơn. Hàn Mặc Văn coi như tỉnh táo, hít vào một hơi rồi nói ra, chúng ta nhất định phải nhanh lên đi tìm chiến Nam Sơn, hắn, hắn là chúng ta bây giờ duy nhất cây cỏ cứu mạng. Lấy hiện tại thân phận của Tô Dạ, Tô Dạ thật nghĩ dáng tội với hắn, không thể nghi ngờ có vô số loại biện pháp. Liền xem như hắn Hàn Mặc Văn Thân ở Hàn Gia, cũng là quả quyết không có khả năng có bất kỳ khả năng cùng Tô Dạ chống lại. Hắn tại Hàn Gia địa vị hẹn họ, Hàn Gia tuyệt không có khả năng bởi vì hắn, mà đắc tội pháp thần cung một cái thần tử. Hiện tại đến xem, chỉ có triển nam sơn vật này không biết ăn cái gì vận khí cứ chó, giao hảo tại Tô Dạ, có thể tìm tới hắn, còn còn có mấy phần khả năng đem cục diện hòa hoãn một chút. Sau đó, Tô Dạ một lần nữa trở lại linh gia trong đồn ngủ. Chính là một kết quả như vậy rơi xuống về sau, Linh Nam hai hàng thanh lệ rơi xuống, biết mình kia khát vọng tự do, khát vọng không nhận trói buộc, rốt cục có hy vọng cùng mặt mày. Đây hết thảy là Tô Dạ cho nàng. Nhìn thấy Tô Dạ trở về, Linh Nam vui đến phát khóc, nói ra, "Đa tạ ngươi." Đơn giản bốn chữ, đại biểu cho hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại cảm xúc. Linh Bắc mang theo Linh ra từ trên xuống dưới cao tầng cấp tốc đến đây, ôn hòa nói ra, bác cảnh tiểu hữu, chúc mừng chúc mừng." Tô Dạ nhìn thấy Linh Bắc tiến lên chúc mừng, tự nhiên cũng là chắp tay, không có quá mức không lễ mà mũi. Linh Bắc một mặt cười ngây ngô, cùng Linh gia những cao tầng này, không khỏi là nói một chút tán dương rối trá khách sáo chi ngôn. Tô Dạ cũng là câu có câu không nghe, vẫn chưa quá coi ra gì. Biết thân phận mình bây giờ đã biến, linh ra khẳng định là muốn các loại phương pháp a du định hấp mình. Khảo hạch vẫn chưa kết thúc. Tại hắn về sau, còn có chút ít thiên tài cần muốn khảo hạch, chỉ bất quá chuẩn bị kết thúc, tất cả mọi người đã không có hứng thú. Đến cuối cùng, chỉ là ra hai cái gia nhập pháp thần cung thiên tài, khách quan phía trước khảo hạch, so sánh phía dưới ảm đạm phai mờ rất nhiều. Chính là khảo hạch kết thúc về sau, chớ thần sứ chậm rãi nói ra, bây giờ khảo đã kết thúc, nhưng là khảo hạch thông qua. Ở lại chờ đợi pháp thần cung bố trí, còn lại người không có phần sự Còn có các đại gia tộc thành viên đều thỉnh cầu nên rời đi trước đi. Những gia tộc này người tự nhiên cũng đều biết quý củ, nhau nhau rời đi, không tốt lại nơi này lưu lại. Linh Bắc trước khi rời đi, cũng là thiện ý cười nói, bác cảnh tiểu hữu, có thời gian, nhất định phải đến chúng ta Linh ra nhiều hơn ngồi một lần a." Tô Dạ không có cho Minh Sắc đáp lại, chỉ là lừa gạt từ một tiếng, liền không có tại làm để ý tới. Linh Bắc nhìn ra được Tô Dạ là lừa gạt, trong lòng cảm thấy có cái gì không đúng. Tô Dạ cùng Linh Nam đều có thể quan hệ tốt như vậy, có thể thấy được làm người cũng không tính khó mà hờ hạ, vì sao hết lần này tới lần khác đến bọn hắn nơi này? Tô Dạ nhiều lần bài xích, vẫn chưa có quá nhiều hảo cảm. Lúc này, một đám lưu lại, đều là thông qua Pháp Thần Cung khảo hạch thiên tài, tự giác hướng phía trong sân ương dựa sắp vào, chờ Pháp Thần Cung an bài. Tô giả mắt thấy ở đây, tự nhiên cũng là không có lưu lại, cũng giống vậy hướng phía Pháp Thần Cung trong sân ương mà đi. Nhưng chính là lúc này, một nam nữ trẻ tuổi hướng phía Tô Dạ bên này áp sát tới, hai người nam sinh tuấn tú thanh phong, nữ sinh mỹ mạo như hoa. Hai người lông mi giống nhau đến mấy phần, hiển nhiên là tỷ đệ huynh muội quan hệ. Bắc Cảnh huynh, cái này hai người tới lúc, chắp tay, cười ha hả nói, Tô Dạ nhìn thấy hai người thân mang Pháp Thần Cung đệ tử phục sắc, kinh ngạc nói: "Hai vị đây là?" Quên tử giới thiệu, ta gọi cùng Bách Hồng, cái này là tiểu muội, Đủ Linh." Thanh niên nam tử mỉm cười: "Hai người chúng ta thụ gia sư Viên Hâm dặn dò, đặc biệt tới đón đưa Bắc Cảnh huynh." Dù sao Bắc Cảnh huynh vừa tiến vào Pháp Thần Cung, có rất nhiều không quen, nếu có chuyện gì, đại khái có thể tuân hỏi hai người chúng ta. Một bên Đủ Linh rất có tư sắc, cùng là nhẹ nhẹ gật đầu một cái, lộ vẻ hoạt bát đáng yêu, một đôi mắt to nháy nha nháy nhìn xem Tô giả. Tô Dạ nghe tới hai người lời nói, kinh nói: "Viên Hâm?" "À, gia sư chính là Pháp Thần Cung trưởng lão." Tại pháp thần cung bên trong, cũng là có một chút địa vị. Cùng bay hồng cười nói, "Tô Dạ biết chuyện gì xảy ra, cái này Viên Hâm nghĩ đến là mượn cơ hội này giao hảo với hắn, dù sao hắn cái này thân phận của thần tử sát thực dọa người một chút. Không qua lại chỗ sâu nhìn, cái này đủ linh cùng cùng bay hồng đều là đại giới tề gia, Viên Hâm là một, hai người muốn đại biểu tề gia cùng hắn giao hảo cũng là có một bộ phận a." Đối với ai tới tiếp đãi mình, Tô Dạ tự nhiên không có gì dị nghị, gọn gàng mà linh hoạt liền phải đáp ứng. Nhưng vào lúc này, một tiếng khác thanh âm hòa từ nơi không xa truyền đến, dịu dàng nói ra, "Bắc cảnh công tử tiếp dẫn sự vụ, liền để ta tới phụ trách đi." Toại âm rơi xuống, Tô Dạ chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy một thân mang váy dài, tư thái ưu nhã, tràn ngập đại gia khuê tú phong phạm nữ tử áo vàng, phối hợp nụ cười ôn nu đi tới. "Tiêu Thanh Nhã." Nhìn thấy nữ tử này lúc, cùng bay hồng con mắt xuất hiện mấy phần lửa nóng, bất quá đủ linh liền không có tốt như vậy thái độ, một đôi mắt đẹp nhìn như che giấu, nhưng ngựa khí sắc mặt, nhìn thấy cái này Tiêu Thanh Nhã lúc, đều thêm ra mấy phần xấu hổ cũng không vui. Cùng bay hồng hiển nhiên đối cái này Tiêu Thanh Nhã có mấy phần hái mộ, bất quá chuyện tới cái này liền quan đầu, hắn vẫn là biểu lộ nghiêm túc nói, "Tiêu sư muội, ngài lời này là có ý gì?" "Không có gì." Chữ trên mặt ý tứ, các ngươi hẳn là có thể lý giải." Tiêu Thanh Nhã cười nhạt như lan. Đủ Linh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, "Tiêu Thanh Nhã, chúng ta thế nhưng là phụng gia sư chi danh, ta cũng là phụng sư phụ ta, chớ thần sứ chi danh mà tới, mà lại sư phụ ta tại việc này bên trên cũng hướng trình thần sứ đề cập qua một câu, trình thần sứ lại đã gật đầu." Hai vị không biết còn có cái gì dị nghị không có. Tiêu Thanh Nhã vẫn như cũ tiêu tiểu hiệp như hoa, bất quá lại là tiểu lý tầng đao, đem hai người này ép cơ hồ thổ hết. Tô Dạ âm thầm cười, "Cái này Tiêu Thanh Nhã nhìn như nói chuyện ôn nhu hiền hòa, Nhưng trong lời nói văn tự lại là có thể đem độ hợp giết người. Quy 1 chương 784, phủ dưỡng. Chương 780, phủ dưỡng. Đủ Linh cùng cùng bay hồng nghe tới Tiêu Thanh Nhã nói ra mấy cái danh tự lúc, trước đây luyện khí so sánh hiện tại trong lúc nhất thời làm hao mòn rất nhiều. Nhà bọn hắn sư phó cũng chỉ là cái giải vị trí cũ mà thôi, cùng chớ thần sứ so sánh tất nhiên là kém rất rất nhiều, nói cho cùng, tiếp dẫn cái này một sống, chính là nhà bọn hắn sư phó mình nghĩ, bây giờ chớ thần sứ tới dọa một đầu, cho dù là bọn họ sư phó cũng được né tránh, huống chi lúc bọn hắn Đỗ Linh cùng cùng bay hồng tở dài, chỉ có thể nói nói, đã trình thần sứ gật đầu, vậy chúng ta liền cho trình thần sứ mãn mũi. Hai người ám đạo suối quẹo, vốn là giao hảo Tô Dạ một cái cơ hội tốt, bây giờ lại bị Tiêu Thanh Nhã cho đoạn. Bây giờ mắt thấy cơ hội không thành, hai người tự nhiên là tự giác rời đi, không có làm nhiều lưu lại. Tiêu Thanh Nhã đem hai người xua đuổi sau khi đi, mới là cười một tiếng nhìn về phía Tô Dạ, bác cảnh công tử, đi theo ta đi, sau này ngươi tại pháp thần cung hết thể sự vụ đều giao để ta tới xử lý, như có chuyện gì, Bắc cảnh công tử phân phó ta liền có thể." Tô Dạ nhìn xem Tiêu Thanh dịu dàng tiểu dung, nhưng không cảm thấy cái này Tiêu Thanh Nhã là cái bình thường nữ tử, đối phương đã có thể trở thành Mạc Liên Thành đồ đệ, tại Pháp Thần cung nội địa vị cùng tiêu chuẩn tất nhiên đều có. Sợ là người bình thường nó ngay cả mắt nhìn thẳng một chút cũng khó khăn. Bây giờ Mạc Liên Thành lại đem mình bảo bối đồ đệ này đưa đến trước mặt mình đến, ý đồ lại không qua rõ ràng, là nghĩ lấy lòng với mình. Cái này Mạc Tầm Phong cùng Mạc Liên Thành đều là người nhà họ Mạc, Mạc Tầm Phong cùng ta có chỗ mâu thuẫn Mạc Liên Thành không phải không biết. Dù vậy còn muốn an bài nhà mình đồ đệ đến đây, xem ra là muốn biến chiến tranh thành tơ lụa. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, đối với Mạc Tầm Phong sự tình hắn vẫn chưa quá coi ra gì. Nhưng vấn đề mấu chốt căn nguyên vẫn là Mạc Tầm Phong cùng Linh Nam sự tình. Hai người này sự tình liên lụy đến chính là Mạc gia cùng Linh gia sự tình, hắn giúp Linh Nam từ hôn, vừa đến tổn thất là hai nhà vốn làm làmưu đồ nhiều năm lợi ích, thứ hai là mặt mũi. Hiện tại chớ ngay cả thành chủ động bày ra tốt chính mình, mình nhưng lại muốn làm là một kiện đánh người đánh mặt sự tình, thực tế là xử lý không tốt. Bất quá hắn như là đã đáp ứng Linh Nam, chuyện này tự nhiên phải cho nó mua sắm thỏa đáng. Thầm nghĩ, Tô giả nói ra, đã như vậy, vậy liền làm phiền Tiêu Cô Nương. Bắc cảnh công tử đi theo ta. Tiêu Thanh Nhã cười một tiếng, liền muốn mang theo Tô Dạ rời đi này núi cao. Tô Dạ kinh ngạc hỏi, "Ta nhìn những người khác tại phía trước tập kết chờ, chúng ta liền như vậy rời đi rồi?" Bác Cảnh công tử như là đã xác thực định thần tử ghế, đãi ngộ tự nhiên cùng bọn hắn khác biệt. Nếu là đều giống nhau, bác Cảnh công tử làm sao có thể tính được thần từ đâu? Thiêu Thanh Nhã Nhu hòa nói. Tô giả nhẹ nhàng gật đầu, cũng tỉnh chưa quá mức giảm mồm, lời nói như là đã nói đến mức này, hắn tự nhiên không có gì để nói nhiều, hộ tống Thiêu Thanh Nhã cùng nhau đi tới Pháp Thần cung. Một đám thiên tại khảo hạch địa phương, kỳ thật đều tại Pháp Thần cung bên ngoài, mà Pháp Thần cung vị trí thực sự thì hoàn toàn ở một đám mây sương mù lượn lờ bên trong, khó mà thấy rõ ràng bạn phân rõ không được pháp thần cung chân chính bộ dáng, chỉ có thể dùng thần hồn nhìn ra cái đại khái hình dáng. Tiêu Thanh Nhã thả người nhảy lên, nhưng là đẳng không mà lên, đạp lập không trung, thình lình cũng là linh vực cảnh võ đạo tiêu chuẩn, quanh thân hận hận triển lộ khí tức, lại nhưng đã là đạt tới linh vực cảnh đệ nhất trọng, cùng kia Tế Tiên Nam cùng chẩn long kỳ tương đương, có thể thấy được tiên phú chi cao. Tô giả hộ tống Tiêu Thanh Nhã xuyên qua trong mây mù, dần dần đi tới cái này pháp thần cung một ngọn núi lớn hạch tâm đoạn. Thả mắt nhìn đi, chỉ thấy một tòa cự đại cung đình liên trọn vẹn mấy ngàn cây số, chiếm cứ cả tòa cự sơn mà trong cung đình tất cả đều là thân mang pháp thần cung phục sức đệ tử, ở chỗ này giếng đầu có thứ tự làm việc. Tô giả cũng là không thể không sợ hai thán phục pháp thần cung quy mô, âm thầm cảm khái cái này pháp thần cung bằng lớn. Tiêu Sư thị, gặp qua Tiêu Sư thị. Đợi đến Tô giả cùng Tiêu Thanh Nhã đi tới trên núi lúc, một đám nơi đây tiếp dẫn đệ tử nhau nhau bài kiến. Đây là này giới pháp thần cung khảo hạch, được truyền thần tự người, bác Cảnh công tử. Tiêu Thanh Nhã bình tĩnh giải thích nói, một đám tiếp dẫn đệ tử thân mang pháp thần sức, thực lực tất cả đều không tầm thường, phần lớn đạt tới cung cảnh đệ ngũ trọng trở lên cảnh giới. Nhìn thấy Tô thời điểm, Vốn là không hiểu nhiều, nhưng bây giờ nghe xong Tiêu Thanh Nhã miêu tả, không khỏi là khẽ giật mình. Chúng ta bái kiến Bắc Cảnh thần tử. Trong lòng bọn họ kinh ngạc và phần, không có nghĩ đến cái này như thế người xa lạ, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua người được tuyển thần tử. Kia Tể Thiên Nam cùng Trần Long Kỳ chuyện gì xảy ra? Tiêu Thanh Nhã vẫn chưa làm nhiều ngôn ngữ, hướng phía Tô Dạ Nhu hòa cười một tiếng, lại dẫn Tô giả tiến vào Pháp Thần cung bên trong. Tiêu Thanh Nhã tại Pháp Thần cung bên trong địa vị hiển nhiên không tầm thường, một đi ngang qua đi, không ít người tất cả đều là cùng kính tiến lên gọi bên trên một câu tiêu Cuối cùng Tiêu Thanh Nhã mang theo Tô Dạ đi tới một tòa đình viện bên trong, nói ra, bác Cảnh công tử dễ dàng cho này trước dàn xếp lại là được, ta liền ở tại Bắc Cảnh công tử đình viện bên cạnh, nếu có phân phó, bác Cảnh công tử có thể tùy thời gọi bên trên ta." Tô Dạ nhìn thoáng qua bên cạnh, chỉ thấy nơi đây chính là một tòa đơn độc sân phòng, trên ngọn núi liền kiến tạo hai gian đình viện. Đem mình an bài ở đây, cái này Mạc Liên thành vì bày ra tốt chính mình thật đúng là đủ tâm a. Ta hiện tại liền vì bác Cảnh công tử an bài người hầu cùng tí nữ, còn xin bác Cảnh công tử chờ một lát một lát." Tiêu Thanh Nhã nói, "Tiểu cô nương không cần, ta ngày thường thích thanh tĩnh." Cái này tỷ nữ cùng người hầu ta không thế nào thích. Đã có chuyện gì vụ có thể hỏi thăm tiêu cô nương, phương diện khác ta cũng liền không cần." Tô Dạ chậm rãi nói. Tiêu Thanh Nhã ánh mắt bên trong hiện lên mấy phần nghi hoặc, kinh ngạc nói, những người hầu này thực lực không nói mạnh, đều đạt tới Huyền Cung cảnh ba lượng đạo. Chỉ là bởi vì không có pháp sư thiên phú, mới tại pháp sư cung bên trong tìm việc một cái người hầu làm việc, mà những tỷ nữ này cũng đều là tư sắc tích lệ, nghĩ đến để bắt cảnh công tử hài lòng là quả quyết không thành vấn đề. Tô Dạ sao lại không rõ tiêu nhã ý tứ, kỳ thật bất kỳ một cái nào thế lực lớn, thủ hạ tỷ nữ phụng dưỡng đại nhân vật, cơ bản đều là để những tỷ nữ này ôm ấp yêu thương. Cho nên, ai là hướng về phía những tỷ nữ này ngày thường bưng trà đổ nước đi, đều là vì phụng phụ dưỡng đi. Mà những tỷ nữ này người hầu, như có cơ hội có thể leo lên trên một đại nhân vật, tự nhiên cũng là ước gì đi lên dựa vào. Nếu là Tô Dạ thật cần, Tiêu Thanh Nhã tùy tiện hô một câu, đều không biết bao nhiêu người chủ động gần phía trước. Tô giả cười nhặt nói, ta nói qua ta người này thích Thanh Tĩnh, tiêu cô nương hảo ý ta liền tâm lĩnh. Tiêu Thanh Nhã che miệng cười một tiếng, nàng lúc này chi cười mới là chân thật nhất chí tiêu dung. Cái này Tô Dạ thật đúng là cái quái nhân, cũng giống như mình. Đã như vậy, vậy liền không bá dời bắt cảnh công tử, mấy ngày gần đây Trình thần sứ sẽ đến đây cho bác cảnh công tử an bài thần tử chi vị. Như có chuyện gì, bác cảnh công tử tùy thời phân phó ta là đủ." Tiêu Thanh nhã cười nhạt như la nói, dự định xoay người lại. Tô dạ lại là nói ra, Tiêu cô nương xin dừng bước." Quy 1 chương 785, hối hận không kịp. Chương 781, hối hận không kịp. Tiêu Thanh nhã nghe tới Tô Dạ lời nói, không khỏi quay người, nghi hoặc nói ra, bác cảnh công tử có gì phân phó? Không có dặn dò gì mà nói, chỉ là phiền xin ngươi nhắn nhủ cho chớ thần sứ một câu. Hắn có thể để ý ta cái này đêm đó buổi, ta rất vui vẻ. Bất quá có một số việc, cải biến không được." Tỷ như nói, Linh Nam nếu như không nguyện ý đến mặt ra, ta cái này làm bằng hữu, liền liền sẽ dốc hết toàn lực tác thành cho hắn. Nếu như chớ thần sứ nguyện ý giờ cao đánh khẽ, ta tự sẽ vô cùng cảm kích." Tô Dạ bình tĩnh nói. Tiêu Thanh nhã há lại không biết Linh Nam cùng chớ ra sự tình, nghe được lời này, trong lúc nhất thời sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Tô Dạ cùng Linh Nam đến cùng là quan hệ như thế nào? Làm cho Tô Dạ có thể làm nó làm được loại trình độ này? Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, Linh Nam cùng chớ ra sự tình không có quan hệ gì với nàng, nàng chỗ phụ trách chẳng qua là chuyển cáo mà thôi. Bắc Cảnh công tử yên tâm, lời nói Ta sẽ chuyển cáo cho sư phụ ta." Tiêu Thanh Nhã nói, "Tô Dạ không còn tốn nhiều miệng lưỡi, về đi đến trong phòng, lặng lặng chờ đợi Pháp Thần Cung an bài." Chỉ trước mắt, chính là hai ngày sau. Tô Dạ không thể không thừa nhận Pháp Thần Cung tu luyện hoàn cảnh có thể siêu tuyệt hảo, vẹn vẹn trên ngọn núi này, linh khí độ dày đặc đều không tầm thường chi địa có thể đánh đồng. Trước đó tại Đế Cung tu luyện hoàn cảnh cùng nơi đây so sánh quả thực là cách biệt một trời. Có được nơi đây tu luyện, có thể nói là làm ít công to, đem hắn cảnh giới võ đạo thôi động đến, đã càng thêm tiếp cận linh vực cảnh trọng. Nghĩ đến lại tu luyện một chút thời gian, liền có thể triển khai linh vực cảnh trọng xung kích. Tô Dạ dự định tĩnh ngồi xuống tiếp tục tu luyện, mãi cho đến pháp thần cung an bài đến đến thời điểm. Bất quá đúng lúc này, thần hồn của hắn tán đi, cảm ứng được bên ngoài một chút ba đậu. Là có một bọn người đi tới chỗ ở của hắn. Chỉ bất quá nhất thời sợ hãi, cũng không thấy được có thủ môn người hầu ở đây, không dám tùy tiện quấy rầy cùng đi vào. Tô giả mắt thấy ở đây, bình tĩnh nói ra, "Các vị đã đến, vậy liền vào đi." Cửa phòng mở ra, ngoài cửa người đưa mắt nhìn nhau, nhìn thấy Tô Dạ phát ra cho phép, liền liền là một đám người tiến vào trong phòng. Cái này đình viện đủ lớn, trong phòng hoàn cảnh cũng là đủ để dung nạp hơn trăm người, một đội ngũ bất quá mười mấy người mà thôi dung nạp xuống không thành vấn đề. Linh bác tiền bối lần này đi tới, cần làm chuyện gì? Tô Dạ nhìn người tới lúc, bình tĩnh nói: "Đến người chính là linh ra đáng người." Mặc dù ngoài miệng nói là hỏi thăm những người này cần làm chuyện gì, nhưng là Linh bác ý đồ hắn cơ bản có thể suy đoán ra. Vẹn vẹn nhìn Linh bác chuẩn bị đầy đủ, Linh Nam, còn có Triển Nam Sơn cùng Triển Anh cũng mang tới, tuy bất khó phán định đoạn Linh bác hạ đủ công phu. Biết hắn cùng ai quan hệ tốt, đặc biệt làm đủ công khóa. Linh Bắc mắt thấy đến Tô Dạ tra hỏi, cười ngây ngô nói: "Bác cảnh tiểu hữu, ngươi sao cũng là chúng ta linh gia đưa đến pháp thần cung tham gia khảo hạch, chúng ta đến đây chiếu cố một chút ngày." cũng là chuyện đương nhiên nha. Tô Dạ há lại không biết Linh Bác cảm ý, cái này Linh Bác cường điệu nói lời, chính là hắn Tô Dạ hôm nay có thể ngồi ở chỗ này, đều là dựa vào bọn hắn pháp thần cung danh nghĩa. Đương nhiên, Linh Bác nói tương đối liền chuyển, nhưng muốn dùng cái này dành một chút chỗ tốt, ý đồ cũng là lại không qua rõ ràng. Nhưng Tô Dạ cũng không có ứng đối phương ý tứ, gọn gàng dứt khoát mà nói, "Linh Bác gia chủ, ta nói qua, ta đến chỗ này tham gia pháp thần cung khảo hạch, danh sách này là chuyển ra cho, hoặc là nói là Linh Nam cho." Về phần Linh gia, nếu như Linh gia nhất định phải liên lụy đến cái này một cái danh ngạch sự tình, Linh gia muốn cái gì, cứ mở miệng nói chính là Linh Bắc biểu lộ trong lúc nhất thời xấu hổ vô cùng, không khỏi nói ra, bác Cảnh Tiểu Hữu hiểu hiểu là ý của chúng ta, chúng ta chỉ là muốn giao hảo tại Bắc Cảnh Tiểu Hữu mà thôi, kỳ thật sớm tại vòng thứ 2 khảo hạch về sau, ta liền đã an bài dưới trướng tiến đến." Hung chi Bắc Cảnh Tiểu Hữu lúc đầu cũng liền đáp ứng qua năm nhi, lấy thân là linh ra người thân phận, tham gia khảo hạch, ta như thế nào đối Bắc Cảnh Tiểu Hữu có gì còn lại niếc khác? Các ngươi linh ra giao hảo ta." Tô giả cười nhẹ nói, "Ta nhưng không thấy được, đến tại cái gì vòng thứ 2 khảo hạch về sau, Linh Bắc gia chủ, sự tình đến bây giờ giai đoạn này, sẽ không muốn lập cái cớ lừa gạt ta đi." Trong mắt ta nhìn thấy Ngược lại là các người linh ra căn bản liền không có quá coi ta là chuyện đi. Cái này, cái này sao lại thế? Linh Bác vội vàng thể tốt phủ nhận, sau đó con mắt nhìn về phía Linh Sâm, cả kinh nói, Linh Sâm không có tại vòng thứ 2 về sau, đi giản xếp Bắc Cảnh tiểu hữu ngài. Ta lúc ấy thế, nhưng là đặc biệt dặn do qua hắn, đối với Bắc Cảnh tiểu hữu ngài, định phải tăng cường coi trọng a. Linh Nam cũng là rất cảm thấy nghi hoặc, gia chủ, ta vẫn luôn cùng bác Cảnh công tử cùng một chỗ, đồng thời chưa biết có việc này. Linh Sâm hiện tại đứng tại Linh Bác bên cạnh, đã là sắc mặt khó xử đến cực hạn. Hắn lúc ấy cùng Tô Dạ còn có ân đoán mang theo, nơi nào sẽ đi dàn xếp Tô Dạ, lấy lòng tại đối phương. Chỉ bất quá việc này hắn một mực không dám nói ra khỏi miệng đến. Nhưng bây giờ, chính là hắn nghĩ che giấu, cũng là không che giấu được. Linh Sâm. Linh Bắc giận tím mặt, nhìn về phía Linh Sâm thời điểm, trong thần sắc hiển thị rõ lửa giận, ngươi tên nghiệp chứng này, ta bàn giao cho chuyện của ngươi, ngươi chẳng lẽ không có đi làm. Tô Dạ thái độ đã lại không qua rõ ràng, nếu như Linh ra lúc ấy thật đối nó có chỗ thái độ, Tô Dạ tự nhiên cũng sẽ dành cho một chút tương ứng phản hồi báo đáp. Đây là từ trước tiến vào Pháp Thần cung về sau phụ thuộc từ đệ, mượn dùng danh lệ cũ cùng quý cũ. Tô dạ cũng là minh bạch. Thế nhưng là, nếu như linh ra căn bản liền không có coi tô dạ là chuyện, vậy liền khác nói. Tô dạ không nguyện ý cho bất luận cái gì phản hồi cùng báo đáp, bọn hắn linh ra cũng chỉ có thể mình cắm đầu đi khóc. Linh xâm nhìn thấy linh bác nổi giận, biết chuyện của mình làm sát thực 10 phần sai, vội vàng quỳ ngã xuống, kêu khóc nói, "Gia chủ, ta lúc ấy thuần túy là nhất thời bị ma quỷ ám mình a, ta không nghĩ tới bắc cảnh vậy mà có tài như thế hoa, ngài trách phạt ta đi, ta biết sai." Hắn đại ý thức được chuyện nghiêm trọng, hắn tại linh gia địa vị cực cao, thế nhưng là cũng chỉ là linh dịch cảnh đệ ngũ trọng thực lực mà thôi. Nhưng tô dạ đâu Tuổi còn trẻ đạt tới Linh dịch cảnh đệ tam trọng, lại lấy được thần tử ghế. Như thế thiên phú kinh người, linh ra trừ phi đầu hư mất mới chọn bảo đẳng hắn, mà đi đắc tội Tô dạng. Cùng hắn suy nghĩ đồng dạng. Linh bác mặt không biểu tình, trầm thấp nói ra, từ nay về sau, ngươi cùng linh ra lại không có chút quan hệ nào. Linh Xâm toàn thân run lên, không nghĩ tới Linh bác cho xử phạt nghiêm trọng như vậy, còn không cút nhanh lên. Về sau rời đi linh ra về sau, không muốn ý đồ mượn dùng linh ra bất luận cái gì tên tuổi, cũng không nên nói mình là linh gia người, nếu không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Linh Bắc mặt không biểu tình quá lớn. Linh Xâm đã bị hù toàn thân run một cái biết lại không mau chóng rời đi giận giữ linh bắc trong tầm mắt, trong cơn giận giữ linh bắc giết hắn cũng có thể, vội vàng lộn nhào rời đi. Hắn biết, mình là thật xong, là một linh dịch cảnh, tại mạnh châu mặc dù cũng coi là một phương cao thủ, rời đi linh ra về sau có thể cũng có tới nhuẩn thời gian qua, thế nhưng là tại đông đạo gia tộc trong mắt, hắn là thật không bằng cái rắm, ai nghĩ khi dễ đều có thể khi dễ. Ném địt một chương 786, triển ra cảm ơn. Chương 782, triển ra cảm ơn. Chỉ ít so sánh hiện tại có thể sương thiên đường của nhân gian sinh hoạt, cuộc sống tương lai, hắn sẽ mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Linh bắc đích thật là phẫn nộ đến cực hạn. Nhìn xem Linh Sâm rời đi, vẫn như cũng là lửa giận không giảm. Phải biết, nếu như không phải Linh Sâm, hắn hiện tại không nói cùng Tô gia quan hệ tốt bao nhiêu, nhưng ít ra cửa thứ hai khảo hối lúc, cũng là đã đem mình đối Tô gia giao hảo chi ý biểu đạt quá khứ. Vẹn vẹn cái này một phần biểu đạt, chí ít đại biểu tâm ý của bọn hắn, có Linh Nam ở đây đứng, bọn hắn linh ra không biết chiếm hết bao nhiêu tiền cơ. Bọn hắn linh ra cùng một cái thần tử có thể giao hảo, không biết chiếm phần lớn tiền nghi. Lại vẫn cứ liền bởi vì cái này Linh Sâm, dẫn đến hắn toàn bộ kế hoạch đều hỗn loạn xuống tới, khiến cho hiện tại hắn đánh mất tốt nhất giao hảo tại Tô gia cơ hội. Hiện tại Linh bác cố nhiên lại tức giận cũng là không thể không một lần nữa triển khai tiểu dung, nên miệng nói ra bác cảnh tiểu hữu Linh xâm sự tình, lao phu xác thực không biết hiện tại lao phu đã đem nó trục xuất Linh ra còn hy vọng Bắc cảnh tiểu hữu không muốn bởi vì Linh xâm sự tình, mà đem Linh ra cũng đối xử như nhau tô giả nhìn thấy Linh bác như thế quả quyết biết đối phương đúng là cố ý lấy tốt chính mình đã đối phương đều đã như thế quả quyết tô giả cũng lời nói thêm gì nữa gọn gàng dứt khoát mà nói từ hôm nay Linh ra có thể đối ngoại nói rõ ta là Linh ra người đối này ta sẽ không phủ nhận nhưng đến cùng có thể từ đó thu hoạch bao nhiêu lợi ích Đó chính là Linh Bác gia chủ truyện của ngươi. Nghe nói như thế, Linh Bác trong lòng vui mừng, biết Tô Dạ cho những này đã đầy đủ. Tuy nói trước đây Tô Dạ đã đáp ứng Linh Nam, nhưng là Tô Dạ thái độ là chỉ đáp ứng Linh Nam, không có đáp ứng hắn a. Có Tô Dạ một câu nói như vậy, hắn liền yên tâm, chỉ cần Tô Dạ không phủ nhận, hắn nói Tô Dạ là linh ra người, có thể đổi lấy lợi ích thực tế nhiều lắm. Tô Dạ vẫn chưa quá coi ra gì, các đại gia tộc nếu như không phải là đồng đốc, đều có thể suy đoán ra hắn căn bản không phải linh gia người, chỉ là mọi người đều biết hắn cùng linh gia có một mối liên hệ, dạng này liền đầy đủ. Triền huynh đệ, đã lâu không gặp. Tô Dạ nhìn xem hộ Tống Linh Bắc cùng đi đến Chiến Nam Sơn cùng Chiến Anh hai huynh muội lúc, bình tĩnh cười nói. Chiến Nam Sơn huynh muội, liên đối Chiến Văn Hùng nhìn thấy Tô Dạ lúc, đều là một trận sợ hãi. Nhất là Phương Mới nhìn đến Tô Dạ chỉ là hời hợt mấy câu, liền đem Linh Sâm loại này tại bọn hắn mà nói quái vật khủng lồ tồn tại, ép không thể không rời đi Linh ra, liền biết hiện tại Tô Dạ là xưa đâu bằng nay, thành Linh ra đều phải chết mệnh định mệnh tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, Chiến Anh cùng Chiến Nam Sơn nhìn xem Tô Dạ lúc, nói chuyện đều có chút ấp đúng. Nhất là Chiến Anh, mới đầu đối Tô Dạ sát thực có hảo cảm đã từng ngạo tưởng qua Tô Dạ là nữ tử nhà như ý lang quân, bất quá bây giờ ngẫm lại, nàng sợ là căn bản không xứng với Tô Dạ a. Triển Nam Sơn hít một hơi thật sâu, có chút cứng đờ mà nói, "Bắc, Bắc cảnh huynh." Tô Dạ nhìn thấy Triển Nam Sơn lung túng như vậy bộ dáng, giở khóc giở cười mà nói, "Triển huynh đệ không cần câu thúc, đối vào hôm nay có thể làm thượng tần tử, ta sớm đã có đó trước. Năm đó ta có thể đưa ngươi nhóm làm bằng hưu, hiện tại cũng có thể." Triển Nam Sơn nghe lời này, mới là hít một hơi thật sâu, lập tức từ trong ngực dừng lại tìm đòi, cảnh huynh, ta trước đây nghe nói ngươi tựa hồ là cần cái này Cơ Châu." Cho nên liền đem này cố ý mang đi qua. Triển Nam Sơn lúc nói chuyện, đem mình cất giữ Huyền Cơ Châu đưa đến Tô Dạ trước mặt. Tô Dạ nhìn thoáng qua cái này phát sáng Huyền Cơ Châu, mỉm cười nói, "Triển huynh đệ cần gì, có thể sách. Bác Cảnh huynh nói đùa, "Ngươi ta nếu là bằng hữu, cái này Huyền Cơ Châu ta liền toàn bộ làm như tặng cho ngươi." Triển Nam Sơn cười nói. Tô giả nghe lời này, nhìn thoáng qua Triển Văn Hùng, phát hiện Triển Văn Hùng hào không có sóng, liền xác định việc này tất nhiên cùng Triển Văn Hùng có quan hệ. Trước đây Triển Nam Sơn từng nói qua Huyền Cơ Châu tại Triển Văn Hùng trong tay, bây giờ lại từ Triển Nam Sơn tự mình dâng lên, lại cái gì cũng đừng Sợ là trước khi đến Triển Văn Hùng liền nhiều lần đã phân phó Triển Nam Sơn nói thế nào. Cái này Triển Văn Hùng làm chuyện ra gia chủ, đâu thế nhưng là rất thông minh đâu, nói là cái gì cũng đừng, mình thu cái này huyện Cơ Châu, sẽ còn không cho Triển ra một chút chỗ tốt. Đến lúc đó mình tùy tiện cho linh ra sách một câu, Triển ra không nói lên như diều gặp gió, cả biến cục diện bây giờ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Tô Dạ khe khẽ thở dài, nhìn thấy Triển Nam Sơn như thế cứng đờ gần trương bộ dáng liền biết, hai người bằng hữu này là rất khó lại làm. Cũng không phải hai người không là bằng hữu, mà là thực lực chênh lệch tại cái này bài biện, thực lực này cuối cùng sẽ hình thành ngăn cách. Cái này huyền cơ châu ta thu, bất quá ta sẽ không bạch bạch thu ngươi đồ vật." Tô giả nói xong lúc, thần hồn chuyên âm, đem Tiêu Thanh Nhã gọi đi qua. Tiêu Thanh Nhã đạt được Tô giả mệnh lệnh, một đường ưu nhã mà đến, dịu dàng cười nói, bác Cảnh công tử có gì phân phó?" Tiêu Thanh Nhã. Nhìn thấy Tiêu Thanh Nhã lúc, Linh Nam kinh ngạc nói, "Các ngươi nhận biết?" Tô giả hỏi. Tiêu Thanh Nhã mặt dạn ra cười nói, "Linh Nam cô nương cùng ta tại Pháp Thần cung bên trong, là cùng một đời gia nhập Pháp Thần cung người, nó cùng ta làm đối thủ cạnh tranh, ta tự nhiên tại tri rất quen thuộc." Linh Nam lại là nhếch miệng, nói là đối thủ cạnh tranh. Trạng Bằng nói nàng muốn thua bên trên Tiêu Thanh Nhã một bậc, Tiêu Thanh Nhã bái cái thần sứ làm sư phó, mà nàng lại chậm chạp không có thể đi vào nhập linh giật cảnh. Cái này pháp thần cũng vậy mà để Tiêu Thanh Nhã làm Tô Dạ tiếp đãi, đám người này đến cùng coi trọng cỡ nào tại nó. Linh Nam trong lòng không khỏi có chút không vui, cái này Tô Dạ thật đúng là cái bánh trái thơ ngon, mới mấy ngày, cảm giác mình nhìn xem nó đều muốn mang theo ngưỡng vọng cảm giác. Tiêu Cô đương, ta đã làm thân tự, tại pháp thần cung nội ứng cho là có một chút đặc quyền a. Tô giả nói. Tiêu Thanh nhẹ nhàng gật đầu, nói, đây là tự nhiên. Ta nghĩ dẫn tiến một vị bằng hữu tiến vào pháp thần cung. Không có vấn đề đi." Tô Dạ trực tiếp hỏi. "Tự nhiên không có vấn đề, bác Cảnh công tử có cái quyền lợi này." Tiêu Thanh Nhã tuần tự đạo. "Tốt, đã như vậy, ta liền dẫn tiến Trần Nam Sơn cùng triển Anh hai huynh muội gia nhập Pháp Thần Cung bên trong." Tô Dạ bình tĩnh nói. Tiêu Thanh Nhã nhìn thoáng qua triển Nam Sơn cùng Trần Anh hai người, đối với hai người này có một chút xíu ấn tượng, biết hai người này sớm tại cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai liền bị phân biệt đãi đãi. Bất quá nếu là Tô Dạ mở miệng, Tiêu Thanh Nhã tự nhiên không có có dị đã như vậy, ta hiện tại liền đi an bài, sau 3 ngày, Trần gia huynh liền có thể chính thức trở thành ta Pháp Thần Cung thành viên." Triển Nam Sơn cùng triển anh nghe lời này chỉ cảm thấy giống như là giống như nằm mơ bọn hắn bọn hắn vậy mà có thể gia nhập pháp thần cung nghĩ thiên Phú của bọn hắn một cái cửa thứ nhất đào thải một cái cửa thứ hai đào thải tại bọn hắn lý giải bên trong cửa thứ ba đào thải tìm một chút người có thể còn có thể gia nhập pháp thần cung nhưng cái này hai quan đào thải tìm ai đều không dùng ai nghĩ đến tôi dạ một câu liền giải quyết còn không mau cảm ơn bác cảnh công tử Triển Văn Hùng cũng là cuồng hỉ phía dưới, nước mắt luôn đ mặt biết nhà mình hai cái từ nữ tiến vào pháp thần cung chuyện ra liền có thể chính thức thoát ly hiện trạng Trong lúc nhất thời kích động chính là liên tục phân phó. Quy một chương 787, thân phận hiển lộ. Chương 783, thân phận hiển lộ. Dạ Ân Bắc Cảnh huynh, Triển Nam Sơn cùng Triển Anh kích động khóc ròng ròng, lau nước mắt. Tô giả nhìn xem hai người như thế, lại cũng không tốt nữa lại, biết hai người hiện đang nhìn mình đã là không cách nào lại như là trước kia nhìn bằng hữu như vậy. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể phất phắt tay, nếu là không có chuyện gì, mọi người tất cả giải tán đi. Nói xong lúc, Tô giả nhìn về phía Linh Nam, hai người không có nhiều lời, bất quá lẫn nhau ước định đều trong lòng biết được. Linh Bắc hiện tại là ít nhiều có chút ao ước trở ra. Vậy mà có thể cùng Tô Dạ kết giao bằng hữu, thực tế khó được. Trong lúc nhất thời, hắn chắp tay nói ra, "Bác cảnh tiểu hữu, chúng ta trước cáo tử. Chúng ta cũng trước cáo tử. Triển Văn Hùng không tốt phá giải Tô Dạ, giả, vội vàng nói, "Tô Dạ không có giữ lại, đưa mắt nhìn một đám người rời đi. Đợi đến những người này rời đi về sau, Tô Dạ cũng là thưởng thức lên ở trong tay Huyền Cơ Châu, sau đó cười nói, "Ma Chẩm Hình, ngươi tiến vào ngưng đan cảnh có hy vọng." Tô Dạ, đà tạ. Ma Chẩm xuất hiện tại Tô Dạ trong tầm mắt, nhìn xem Huyền Cơ Châu, kia từ đầu đến cuối không hề bận tâm trong ánh mắt cũng là giấy lên mấy phần vui mừng. Cùng ta còn khách khí làm gì? Cái này Huyền Cơ Châu ngươi cầm đi, nhân cơ hội này, mau chóng tiến vào ngưng đan cảnh." Tô Dạ sướng cười nói. Ma trầm nhếch miệng lên, "Cái này Huyền Cơ Châu, còn có thể cho ngươi một chút." Nói xong lúc, Ma trầm trực tiếp ngón tay cắm xuống, đánh vào Huyền Cơ Châu bên trong, lấy ra một chút tinh hoa vật chất, Huyền Cơ Châu đối với nhân loại cùng cổ yêu đều hữu hiệu dụng. "Ta đem ta không cần những này toàn bộ đem ra, Tô Dạ, ngươi dùng những này thôi động mình tu vi, không nói lớn, có hiệu quả, tiến vào linh dịch cảnh đệ tứ trọng nghĩ đến tuyệt không vấn đề. Vậy còn ngươi?" Tô Dạ hỏi. "Ta lưu lại những này, không ảnh hưởng hiệu dụng." chỉ bất quá vô luận lấy hay không ra những này, tiến bảo ngưng đan cảnh, đều phải là phó thác cho trời sự tình, ngoại vật cũng chỉ là đưa đến mấy phần phụ tá tác dụng. Ma Trầm bùi ngùi ngồi mãi thôi. Tô giả cũng biết những này, cùng nó tự nhiên không có gì khác khí. Hai người trải qua sinh tử, kia phần tình nghĩa, không phải bất cứ người nào có thể sánh được. Cứ như vậy, Ma Trầm vẫn như cũ lựa chọn trốn ở trong tối, nếm thử tấn cấp ngưng đan cảnh. Mà Tô giả cũng là liền những này huyền cơ châu tinh hoa, nếm thử thôi động cảnh giới, dự định đến linh dịch cảnh đệ trọng. Hắn một đường từ Phong Châu đến Mạnh Châu, tự thân cảnh giới võ đạo đã sớm nước chảy thành sông. Tinh lực máu tươi lực chiến ngưng kết cùng thời gian trôi qua rèn luyện. Vốn liền tùy lúc đều có thể đến thử đột phá linh dịch cảnh đệ tứ trọng, hiện đang lợi dụng những tinh hoa này làm tôi động, chẳng qua là đem thời gian sách hơi sớm. Tô Dạ đem tinh hoa hấp thu nhập thể, sau đó bắt đầu nếm thử tu vi võ đạo tiến giai. Như thế, chính là số ngày trôi qua. Hôm nay sáng sớm, Tô Dạ ngọn núi này đỉnh viện bên ngoài, liền chính là ba người đến, lại chính là kia Trình thần sứ cùng Chớ thần sứ, cùng cái sau ái đồ, Tiêu Thanh Nhã. Trình thần cùng Chớ thần đi tới lúc, một đường không nói chuyện, vừa muốn đi vào đỉnh viện thời điểm, Trình thần sứ lại là một đôi thăm thú con mắt nhìn chăm chú định viện, sau đó phất tay nào nói, chứ không nên gấp gáp. Trình thần sứ, ý của ngài là?" Mạc Liên Thành đối Trình thần sứ vẫn như cũ duy trì cực cao tôn kính. Trình thần sứ chắp tay nhìn chăm chú, thản nhiên nói, "Có người tại nếm thử tiến vào ngưng đan cảnh, người lại nhìn kỹ." Mạc Liên Thành tử mảnh hướng phía gian phòng bên trong nhìn lại, có thể rõ ràng cảm giác một cố cường đại linh lực chính đang nội liễm triền đến dai, nếu như không tử mạnh quan sát, thật đúng là không tốt phát ra đến. Người này tựa hồ Phi thường am hiểu ẩn nấp chi đạo, nếu không phải hắn cẩn thận đi nhìn, thật đúng là cảm giác không ra. Hắn ngược lại hút miệng khí lạnh kinh hãi tại trình thần sứ thực lực. Năm đó ta vừa thành thần lâm cho lúc, cái này trình nghiệp liền đã tiến vào thông thần cảnh. Hiện tại ta đã trở thành thần sứ có lâu mấy chục năm, cái này trình nghiệp cảnh giới, càng cao thâm hơn khó lường a. Mạc Liên trung tâm thành bên trong yên lặng cảm khái. Thông thần cảnh thực lực, vẫn là cường hạng chi cực, cho dù là toàn bộ thịnh nguyên hoàn triều, đều là nhất cấp cao nhất cao thủ. Tiêu Thanh Nhã thì là mười phần kinh ngạc, không khỏi nói, chẳng lẽ cái này Bắc cảnh còn ẩn tàng cảnh giới võ đạo, nó đã tiến vào ngưng cảnh, không thể nào, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Đó cũng không phải, Tô Dạ là ưu tú, nhưng tuổi tác như vậy đạt tới ngưng cảnh Vậy coi như có chút không quá thực tế. Kẻ này bên cạnh có khác cao thủ, đã lại nếm thử đột phá ngưng đan cảnh. Trình thân sư cười ha hả sở sở cái cằm. Bên cạnh hắn có ngưng đan cảnh cao thủ. Tiêu Thanh Nhã càng thêm kinh hãi. Tô giả mới thực lực gì, có ngưng đan cảnh cao thủ, thật ở một bên năm thầm, vậy mà sự tình đến bây giờ đều không ai phát ra đến. Trình Nghiệp nói ra, tiểu gia hỏa này trên thân có rất nhiều bí mật, Thanh Nhã, ngày sau người liền sẽ biết. Bất quá bây giờ, đã nói bên cạnh có người tại nếm thử tiến giai, chúng ta liền chờ đợi một chút, lại tiến vào bên trong. Để tránh cho quấy rầy người khác. Ấn. Tiêu Thanh Nhã không biết Trình Nghiệp nói tới bí mật đến cùng là cái gì, bất quá cũng không tiện hỏi nhiều. Cứ như vậy, lại là một ngày qua đi. Trình Nghiệp con mắt nhìn về phía Tô Dạ gian phòng, nói ra, xem ra người này tiến danh ngưng đan cảnh đã thành công, chúng ta cũng đi vào đi. Mạc Liên Thành phất tay nào nói, "Trình huynh mời, ba người một đường." Từ Tiêu Thanh Nhã đứng dậy, "Bắc cảnh công tử, hai vị thần sứ đại nhân đã đến." Tô gia cảm ứng ra đi, vội vàng đứng dậy nghênh đón, đẩy cửa ra lúc, cùng kính nói, văn bối kiến Trình thần sứ, chớ thần sứ." Ba vị bên trong ngồi. Trình Nghiệp cùng Mạc vẫn chưa khách khí. Cùng Tiêu Thanh Nhã cùng một chỗ tiến vào trong phòng. Trí Nghiệp bình tĩnh sau khi ngồi xuống, khai môn kiến sờ nói, "Bác cảnh tiểu hữu, chúng ta lần này ý đồ đến ngươi nên suy đoán ra, có liên quan đến ngươi trở thành pháp thần cung thần tử sự tình, chúng ta đã vì ngươi an bài tốt." Tuy ý liền có thể cáo tri thịnh nguyên hoàng triều xung quanh quần thổ, trí ít mạnh châu sẽ ngay lập tức biết được ngươi trở thành pháp thần cung thần tử một chuyện. Mạc Liên thành từ trong tay áo lấy ra hai viên lệnh bài, "Đây là ngươi cao giai linh đạo pháp sư lệnh bài, này lệnh bài chúng ta vì biệt chế tác một phần, mà cái này mai thì là pháp thần cung thân phận của thần tử lệnh bài." Tô Dạ đón lấy hai viên lệnh bài, vẫn chưa triển lộ ra quá nhiều hứng phấn, mà là rơi vào trong trầm tư. Sau một lúc lâu, hắn mới nói, kỳ thật có một chuyện, ta phải hướng hai vị tiền bối nói rõ, nếu không như thế ẩn tàng, ta cảm thấy cho dù ta thành pháp thần cung thần tử, vẫn như cũ có rất nhiều không ổn. Trình nghiệp giống như cười mà không phải cười mà nói, "Ồ, bác cảnh tiểu hữu có chuyện gì, nói nghe một chút." Tô Dạ vung tay áo, đem mình ngụy trang tại khuôn mặt bên trên thần hồn tất cả đều tán đi, sau đó triển lộ ra bản thân khuôn mặt. Khuôn mặt này hiển hiện, hiện tại điểm, để Tiêu Thanh Nhã cả người đều ngây ra như phong giật mình tại nguyên chỗ. Hoàng truy nã người, Tô Dạ Tiêu Thanh Nhã đối với ngoại giới thế cục vẫn là không ít hiểu rõ. Ngược lại là Trình Nghiệp cùng Mạc Liên thành đối mắt nhìn nhau cười một tiếng, một điểm vẻ mặt kinh ngạc đều không có, tựa hồ đối với Tô Dạ khuôn mặt không thể quen thuộc hơn được. Quy một chương 788, trao đổi ích lợi. Chương 784, trao đổi ích lợi. Tiêu Thanh Nhã kinh tiếp không thôi, ngươi, ngươi thật là Tô Dạ. Không sai. Tô Dạ cũng không phủ nhận. Đây cũng là hắn suy nghĩ nhiều lần kết quả. Sau này nếu như muốn dùng pháp thần cung che chở mình, thân phận của hắn không có khả năng che giấu ở. Sớm muộn cũng sẽ bại lộ, rước khoát để người khác phát hiện, chẳng bằng sớm đi tự giác hiện ra tại trước mặt người khác, cũng coi là cho pháp thần cung biểu đạt thái độ của mình. Thiêu Thanh Nhã minh lộ tới. Chết không được, chết không được có quan hệ bắt cảnh hết thảy đều điều tra không được, không biết nó đến cùng là từ nơi nào đến, không biết nó là ai. Nhưng bây giờ, hết thể đều sáng tỏ. Chỉ chẳng qua nếu như không phải Tô Dạ tự mình vạch trần thân phận của mình, nàng căn bản không tin tưởng thôi, trước kia nàng cũng biết Tô Dạ là hoàng triều tội phạm truy nã, nhưng đối với cái này, một thiên tài ôm lấy phần lớn là một chút khinh thường thái độ. Từ Phong Châu xuất thân, đối phương có lẽ là Phong Châu nhân tài kết xuất, cảnh giới võ đạo bên trên một chút kinh người tiêu chuẩn. Nhưng là bàn về pháp sư tiêu chuẩn, lúc nào tới đến Mạnh Châu, một dạng muốn túi đầu xưng thần. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Phong Châu nơi này ra thiên tài, vậy mà tại Mạnh Châu nơi đây, lấy pháp sư tiêu chuẩn vẫn đỉnh. Tô Dạ hiện tại cũng là cảm ứng được mấy phần mờ ám, nhìn xem trình nghiệp cùng Mạc Liên Thành, Tô Dạ không khỏi sinh ra mấy phần kinh ngạc, sau đó bừng tỉnh đại nộ mà nói, hai vị tiền bối xem ra đồng thời không kinh ngạc bộ dáng. Trình nghiệp bình tĩnh nói, Tô Dạ, ngươi nên sẽ không cảm thấy, chúng ta đối thân phận của ngươi không biết chút nào đi. Ta cùng Mạc lao đệ sở dĩ một mực không có đâm thủng, chỉ là muốn biết, người rốt cuộc muốn lúc nào mới cùng chúng ta dạng lời nói thật. Tô Dạ sờ sờ cái mũi. Trình Nghiệp âm thầm khen ngợi Tô Dạ thông minh. Kỳ thật hai bên lòng dạ biết rõ. Hắn biết thân phận của Tô Dạ, nhưng hắn tin tưởng Tô Dạ cũng biết, hai người bọn họ đã sớm biết nó thân phận. Cho nên Tô Dạ làm ra lựa chọn, trực tiếp làm rõ. Nhìn như dễ dàng, nhưng nghĩ có loại này quyết đoán, lại không phải chuyện dễ dàng. Vạn Bối hiện tại chính là hoàng triều truy na thân phận, nếu như Pháp Thần cung dự vậy cũng ý tu liêu Vạn Bối, vậy bối ngày sau, nhất định đối Pháp Thần cung đủ kiệu hồi báo. Tô Dạ ngưng nói, Chí nghiệp cười cười, "Tô Dạ, ngươi đã lựa chọn đến Pháp Thần Cung, liền cũng biết, Thần Nguyên Hoàng Triều muốn truy sát ngươi, cũng chỉ có Pháp Thần Cung có thể giữ được ngươi." "Không sai, ngươi đoán rất chính xác, chỉ có Pháp Thần Cung có thể giữ được ngươi. Nếu như ngươi biểu hiện không có ưu tú như vậy, chúng ta Pháp Thần Cung tự nhiên không có cần thiết buốc lên trêu chọc Hoàng Triều phong hiểm đi bảo đảm ngươi." "Bất quá, ngươi biểu hiện rất tốt. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Pháp Thần Cung thần tử, chúng ta cũng sẽ đem thân phận của ngươi công dư tại thế, ngươi sau này không cần lại hất lên một tầng mạng che mặt là ngươi. Nếu như Hoàng Triều có ý kiến, để cho bọn họ tới tìm chúng ta Pháp Thần Cung là đủ." Nếu như không có ý kiến, hai bên đều thối lui một bước, tất nhiên là tất cả đều vui vẻ. Tô Dạ nhẹ gật đầu nói ra, "Đa Tạ Trình Thần Sư." Trình Thần Sư mỉm cười, "Cảm ơn ta liền không cần, chúng ta Pháp Thần Cung nghĩa vụ chính là bồi dưỡng pháp sư nhân tài, tại Pháp Thần Cung trong mắt, pháp sư chi tài mới là thứ nhất, còn lại hết thảy đều muốn phóng tới phía sau." Nói đến, chớ Thần Sư hôm nay tới đây, tìm ngươi cũng có một chút sự tình, liền liền cùng nhau nói đi." Tô Dạ con mắt chuyển hướng Mạc Liên Thành, biết Mạc Liên Thành muốn nói gì. Mạc Liên Thành hiện tại con mắt nhìn về phía Tô Dạ, cũng là thần sắc trở nên ngưng trọng một chút, "Bác cảnh, a không, Tô Dạ tiểu hữu, Ta muốn tìm ngươi nói sự tình gì, ngươi nên rất rõ ràng đúng không? Ta biết, Chớ thần sứ muốn nói là linh ra cùng Chớ ra sự tình. Tô giả nói, ta liền trước ra đi tản bộ. Trình Nghiệp bật cười lớn, biết lưu tại nơi này liên lụy hai ra sự tình không hợp thích lắm, liền liền cất bước rời đi. Nó thái độ như thế biểu đạt đã hết sức rõ ràng. Một cái thần tử một cái thần sứ, chuyện của các ngươi chính các ngươi xử lý, hắn hai bên ai cũng không thiên bị. Nhìn thấy Trình Nghiệp rời đi, Chớ thần sứ con mắt một lần nữa bỏ vào Tô Dạ trên thân. Đã như vậy, ngươi nên biết, chúng ta Mạc gia vì chủ bị lần này thông gia, chuẩn bị bao nhiêu, trả giá bao nhiêu. Hiện tại chỉ bằng ngươi giả tá một cái thân phận của Linh ra, muốn thay thế Linh Nam bác bỏ này thông ra, ngươi cảm giác làm cho thỏa đàng sao?" Mạc Liên Thành nói xong lời cuối cùng, rõ ràng trong giọng nói có mấy phần không vui. "Tô giả không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn." Ánh mắt hiện lên một tiếng nghiêm túc, chớ thần xứ, Mạc ra cùng Linh ra sự tình ta vốn không nên hỏi đến. "Bất quá Linh Nam là bằng hữu của ta, nếu như nó không nguyện ý gả cho Mạc ra, vậy ta liền đạt được tay giúp đỡ một bang." Mạc ra lần này thông gia thủ đoạn, căn bản không có quan tâm qua Linh Nam bản thân mình ý nghĩ đi. Tô Dạ tiểu Hữu nói lời này không cảm thấy ngây thơ sao? Người ta võ giả Có bao nhiêu là bằng vào tình cảm thành tựu hôn sự." Mạc Liên Thành tức giận nói. Tô giả thở dài, biết mình tình cảnh hiện tại phi thường xấu hổ. Vừa mới xác định thần tử thân phận, nếu như đắc tội Mạc Liên Thành, vậy hắn tại Pháp Thần Cung đặt chân liền trở nên chật vật. Bất quá đã đáp ứng Linh Nam, hắn tự nhiên sẽ không đổi ý. Nếu như Mạc Liên Thành thật muốn hùng hổ dọa người, như vậy cho dù đối phương tại Pháp Thần Cung bên trong thâm căn cố đế, hắn cũng muốn đấu một trận. Chớ thân xứ, không bằng chúng ta làm cái giao dịch như thế nào?" Tô Dạ nói. Mạc Liên Thành mắt, "Tô Dạ tiểu hữu mời nói, ta dùng ta tại Pháp Thần Cung khảo hạch lúc sử dụng thương long phá." cùng cửa thứ hai khảo hạch dùng một kiếm phá vạn pháp võ kỹ cả bộ tu luyện, làm trao đổi, lấy mời mạc ra, lui về cùng linh ra thông ra. Nói cho cùng mạc ra cùng linh ra thông ra chỉ là một trận lợi ích giao dịch mà thôi, nếu như ta có thể đem lợi ích cho mạc gia bổ sung, nghĩ đến việc này liền có thể chấm dứt, đúng không? Tô giả nói. Mạc Liên thành ám đạo Tô Dạ thông minh, hắn mới vừa nói nhiều như vậy, kỳ thật biểu đạt ý tứ cũng chỉ có một, hắn không muốn cùng Tô giả đối nghịch, thậm chí càng giao hảo Tô giả, bởi vì đối phương thiên phú sát thực kia người. Một kẻ địch như vậy, tiến vào pháp thần cung làm thần tử Không có cách nào đem diệt trừ biện pháp tốt nhất chính là giao hảo. Nhưng là giao hảo về giao hảo, bọn hắn mặc ra tổn thất lợi ích, vẫn là phải muốn trở về. Nghe Tô Dạ lời nói, Mạc Liên Thành nhíu nhíu lông mày, những này còn chưa đủ, ta muốn Tô Dạ tiểu hữu dùng chiêu kia vạn kiếm tre. Đối với cái này vạn kiếm tre hắn có thể nói là thèm nhỏ nước rãi, nếu như có thể đem chi lại được, đối với Mạc ra mà nói, lợi ích tăng lên có thể nói to lớn. Tô Dạ lắc đầu, môn vũ khí này ta coi như cho các người, các người mặc ra cũng không có nhiều người, có thể tu luyện được tới. Vì sao? Mạc Liên Thành nghi vấn hỏi. Bởi vì vũ khí này có một cái hoạch tâm yêu cầu. Kiếm đạo cảnh giới nhất định phải đạt tới vô thượng kiếm cảnh, đệ nhị trọng. Tô Dạ tăng thêm mấy phần ngữ khí, chớ thần sứ trong gia tộc tự nhiên không thiếu khuyết dường như, như thế cao thủ, nhưng là có thể đạt tới dạng này cao thủ cùng một cấp bậc, tu luyện võ kỹ cũng sớm đã thâm căn cố đế, cũng không cần thiết bởi vì ta môn võ kỹ này, lại vứt bỏ tự thân võ kỹ đi. Tiêu Thanh nhã nhanh hít vào một hơi, Tô Dạ lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ nó no kiếm đạo cảnh giới đã đạt tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 2? Quy 1 chương 789, máu chém giết sau trên lệnh. Chương 785, máu tươi chém sau trên lệnh. Nếu là người khác nói lời này, nàng là quả quyết sẽ không tin tưởng, thế nhưng là lời này từ Tô Dạ miệng bên trong nói ra, nàng thật đúng là không tốt phủ nhận. Mấu chốt nhất chính là, Tô Dạ các hạng thủ đoạn đều đã cường vô xong, ngay cả kiếm đạo cảnh giới đều đạt tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 2, gì các loại khái niệm. Mặc Liên Thành nghe Tô Dạ tu luyện môn võ kỹ này hà khắc yêu cầu, cũng đúng là chuyện như vậy. Đối với một cái tuổi trẻ thiên tài mà nói, ai cũng không dám cam đoan mình lúc nào có thể tiến vào vô thượng kiếm cảnh giai đoạn. Cũng không thể bởi vì Tô Dạ mà từ bỏ tu luyện mà khắc một môn ký, dù sao một môn võ mạnh yếu, phẩm giai rất trọng yếu. Võ giả đối với võ ký lý giải cũng là càng mâu chốt, nhưng để hắn như thế từ bỏ Tô Dạ võ kỹ, hiển nhiên là không có sự tình đơn giản như vậy. Ba thành, Mạc Liên thành trịnh trọng nói, ta muốn Tô giả tiểu hữu môn kia vạn kiếm tre võ kỹ ba thành tu luyện bí pháp, đây là ta danh giới cuối cùng. Hắn lúc đầu cũng không có ý định đạt được vạn kiếm tre cả bộ, môn võ kỹ này điểm mạnh hắn tận mắt chứng kiến qua, Tô giả nếu quả thật dễ dàng như vậy lấy ra, kia ngược lại là chuyện lạ. Tô Dạ rơi vào tư, cái này vạn kiếm che bí pháp có thể nói là hắn hiện tại lớn nhất át bài, tự nhiên không tốt để lộ ra đi. Tô Dạ tiểu hữu cũng biết, nếu như ta không lấy được nhiều như vậy Trở về cũng không có cách nào giao nộp. Bất quá ngươi yên tâm, ta Mạc Mỗ người cũng quả quyết sẽ không bạc đái Tô giả tiểu hữu. Tô giả tiểu hữu đều có thể đem này xem như cùng ta Mạc Mỗ người một lần giao dịch, ngày sau tại Pháp Thần cung bên trong, có gì cần, tùy thời đều có thể tới tìm ta Mạc Mỗ người. Mặc Liên thành một đôi mắt bỏ vào Tô Dạ trên thân. Nếu như có thể đạt được Tô Dạ võ kỹ, dù là ba thành cũng đầy đủ. Phải biết, mỗi người võ kỹ đều là một cái mới mạch suy nghĩ, đạt được môn võ kỹ này lớn nhất ý nghĩa chính là bọn hắn có thể tại môn võ kỹ này tiền để bên trên tiến hành sửa chữa, đây mới là đến quan sự tình cần yếu. Tô Dạ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nói ra, "Tô ta, ta đáp ứng chớ thần sứ." Nói xong lúc, Tô Dạ không do dự nữa, trực tiếp đem vo ký tại trên trang giấy viết xuống dưới. Đây chính là Vạn kiếm che tu luyện bí pháp ba thành, có cái này ba thành, muốn tu luyện ra ta thi triển Vạn kiếm tre không có khả năng, nhưng đánh ra trong đó một chút hiệu quả, vẫn là không thành vấn đề." Tô Dạ nói. Mặc Liên Thành nhìn kỹ, phát hiện Tô Dạ vẫn chưa lừa gạt mình, cái này ba thành bí pháp đúng là đủ số hiện ra ở trang giấy này bên trên, để trong lòng của hắn mừng rỡ, "Đa tạ Tô Dạ tiểu hữu, ngày sau tại pháp thần cung như có cớ, có thể tùy thời đến gọi ta." Đương nhiên Tiểu Đồ liền ở lại đây, như có cần, cũng có thể tùy thời tìm tới Tiểu Đồ. Tô Dạ nhẹ gật đầu. Mạc ra cùng Linh ra hôn sự, ta sẽ an bài tốt, không có cái gì sự tình khác, lao phu trước hết cáo tử. Chớ thần sứ chậm rãi đạo. Tô Dạ tự nhiên đứng dậy đưa tiễn. Chớ thần sứ cùng Tiêu Thanh Nhã rời đi về sau, Trình thần sứ cũng đã không thấy bóng dáng, hiển nhiên là đi đầu một bước. Tiêu Thanh Nhã nhìn xem Mạc Liên Thành nhìn trong tay võ kỹ, một mặt hưng phấn, không khỏi nói: "Sư phó, cao giai linh đạo pháp sư cấp bậc võ cô nương trân quý, thế nhưng là Mạc gia cũng không phải là không có, cái này Tô Dạ còn còn trẻ thôi." Đối pháp sư một đạo lý giải nên không bằng những cái kia thế hệ trước linh đạo pháp sư, nó sáng tác ra võ kỹ, đáng giá ngươi coi trọng như vậy ạ? Nhã Nhi a, ngươi nghĩ như vậy coi như 10 phần sai a. Mạc Liên Thành nhìn chằm chằm môn võ kỹ này, nói thực ra, ngay từ đầu đối môn này vạn kiêm che, ta cũng không có ôm hy vọng quá lớn, thế nhưng là đợi đến sau khi xem, ta mới phát hiện cái này tô giá chi tài hoa, sát thực có thể rừng vô tiền khoáng hậu. Ngươi đối pháp sư một đạo lý giải cũng là khá sâu rất, lại cẩn thận xem một chút liền biết được. Tiêu Thanh Nhã cất nhìn qua, vốn đang trấn định tự nhiên, nhưng rất nhanh liền trở nên khuôn mặt trầm bổng chập trùng. Cái này Cái này, Tiêu Thanh Nhã rung động không thôi, tô giả mới bao nhiêu lớn, làm sao lại nghĩ ra kinh khủng như vậy võ ký ra. Cái này các mặt lý giải, căn bản không phải những thiên tài khác có thể tán tác. Đúng vậy a, võ ký ở giữa sáng tác cũng là có khác biệt. Rất nhiều pháp sư, nhưng thật ra là không có pháp sư một mạch tiên tư. Bọn hắn đều là dựa vào tài nguyên trồng chất ra, loại này cấp bậc pháp sư cố nhiên thân cư cao vị, cũng thu hoạch được địa vị không nhỏ, nhưng là sáng tác ra võ kỹ, đều lại lại tại còn lại võ ký cải tạo mà thành, không thể giọi đi những cái kia thành danh thật lâu võ kỹ cái bóng. Mạc Liên thành nói ra, dù là lão phu cũng là như thế. Bởi vì cái gọi là vạn biến không rời trong đó cũng là như thế. Như thế thời gian lâu dài, sáng tác ra võ kỹ căn bản không có suy nghĩ của mình, không có sinh mệnh của mình ở bên trong, muốn có thể vận dụng cũng khó khăn, dù là để nó đem mình sáng tác võ kỹ miêu tả ra, về căn bản đều viết không đến căn bản. Nói đến đây, Mạc Liên thành lại đem con mắt bỏ vào cái này vạn kiếm trùng lên, nhưng là chân chính lại pháp sư thiên tư người khác biệt, bọn hắn trời sinh ngộ tính cực cao, có thể suy một ra ba, sáng tác ra võ kỹ, là chân chính dung nhập kỳ linh hồn cùng tư duy. Dạng này võ kỹ một khi sáng tác ra, nhất định cùng còn lại võ kỹ hoàn toàn khác biệt, cùng vì một cái cấp bậc võ kỹ, đại khái nhìn qua đồng thời không khác biệt, nhưng là nhìn thật kỹ, lại liền hoàn toàn khác biệt. Hắn làm pháp thần cung thần sứ, đối pháp sư một đạo nghiên cứu nhiều năm như vậy, rất nhiều thứ lại đều đã là ăn rất thấu triệt. Thế nhưng là kẻ này còn trẻ tuổi như vậy, so ta xem ra còn nhỏ mấy tuổi. Nó làm sao sáng tác ra như thế tinh xảo võ kỹ, phải biết, chúng ta mạnh trâu nhiều tiềm tài như vậy, tại dựa vào nhiều như vậy tài nguyên chồng chất hạ, chứ đa thiên tài, cũng căn bản sáng tác không ra như vậy võ kỹ Thanh nhã cảm thấy không thể tưởng tượng. Chí ít nàng cảm thấy co như nàng tự phụ thiên tư chắc tuyệt, muốn sáng tác ra dạng này một môn võ kỹ, cho dù là 10 năm 8 năm khổ tu nghiên cứu, cũng là khó mà làm được. Mặc Liên Thành khe khẽ thở dài, có nhiều khi, tài nguyên chủng chất cũng không phải là tuyệt đối, mấu chốt nhất chính là chém giết cùng chiến đấu. Chân chính võ kỹ sáng tác, vẫn là ở chỗ máu tươi chém giết bên trong lĩnh ngộ, chỉ có dạng này phương mới có thể sáng tác ra tốt nhất võ kỹ. Mạnh Châu những thiên tài này, tất cả đều là sinh trưởng ở nhà ấm bên trong đóa hoa, tứ đại gia tộc bốn chân thế chân vạc, căn bản không có chiến loạn tranh, sao làm máu tươi tự vong? So sánh Tô Dạ kẻ này, Tuổi còn trẻ bị thịnh nguyên hoàng chiều truy sát, gánh vắt ngàn vạn áp lực, trên lệnh ở đây liền đã hình thành ra. Tiểu tử này là chân chính trải qua trên mũi đau liếm máu thời gian, mạnh trâu những thiên tài này so sánh nó, kém, kém à. Tiêu thanh nhã nghe nhà mình sư phó cho những thiên tài khác cao như thế thiên tài, trong lòng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu. Bất quá nghi ký lại tô dạ biểu hiện, nhưng lại là không thể không tán động. Nhã nhi, ngươi định phải thật tốt giáo hảo cái này tô dạng. Người này tiền đồ tương lai bất khả hạ lượng, mà lại kẻ này trọng tình trọng nghĩa, Linh Nam sự tình hắn tình nguyện bước lên đắc tội ta phong hiểm, lại xuất ra vạn kiếm che ba thành làm trao đổi đại giới cũng phải giúp tại Linh Nam. Người các hạng điều kiện tận đều không thua cho đối phương, nếu như có thể đem nắm cơ hội tốt, ngày sau tất nhiên được rích lợi vô cùng a." Mạc Liên thành trịnh trọng nói. Quy 1 chương 790, hoàn tất cầu hòa. Chương 786, hoàn thất cầu hòa. Tiêu Thanh nhã nhìn thấy nhà mình sư phó thần sắc nghiêm túc như thế, sư phó mình lần này rất chân thành, nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Nàng tin tưởng mình sư phó đoán Sư phụ mình vì nàng quy hoạch qua rất nhiều, nhưng mỗi lần đều vì để nàng thu hoạch vô cùng. Tô Dạ hiện tại nhìn Tiêu Thanh Nhã cùng Mạc Liên thành rời đi, cũng là khoanh chân ngồi xuống. Ma trầm xuất hiện, nhìn xem Tô Dạ, kìm lòng không được mà nói, "Tô Dạ, ngươi đưa ngươi môn này vạn kiếm che chuyển cho Mạc ra, coi là thật thích hợp sao? Cửa này võ kỹ thế nhưng là ngươi bây giờ mạnh nhất át chủ bài, cho thứ ba thành, lấy Mạc ra thủ đoạn muốn phân tích ra cũng không phải là là chuyện không thể nào a." Đối với Tô giả môn võ kỹ này hắn cũng là nhìn ở trong mắt. Lấy kinh nghiệm của hắn để phán đoán, môn võ kỹ này quả quyết là một môn tiêu chuẩn cực cao võ kỹ. Tô Dạ lại là có chút dơ lên khỏe miệng nói ra, mặc ra lớn như vậy gia tộc muốn phân tích ra môn võ kỹ này đích thật là có thể làm được. Bất quá bọn hắn nhất thời bán hội nhưng làm không được đem vũ kỹ của ta cả bộ toán phân tích ra. Thời gian này nói ít cũng phải tốn hao mấy năm thời gian cùng thời gian, thời gian này liền coi như bọn họ phân tích ra lại như thế nào, lại có bao nhiêu người có thể học được. Hắn đối với mình sáng tác ra môn võ kỹ này có tuyệt đối tự tin, trong đó trình độ phức tạp đã lấy nộ tính của hắn đều hao phí thời gian dài như vậy cùng phiền phức sáng tác ra, nhất thời bán hội phân tích nói nghe thì dễ. Mấy năm về sau, ta có tự tin có thể sáng tác ra so đây càng tốt vô kỹ. Tô giả thần sắc kiên định, nếu là những người khác, ma trầm không tin, nhưng là Tô Dạ, ma trầm, vô điều kiện tin tưởng. Cứ như vậy, Tô giả tại Pháp Thần cung dàn xếp lại ngày thứ 10. Mạc gia tuyên bố tin tức, lui về cùng Linh gia thông, ra, mặc Tầm Phong cùng Linh Nam thông ra không còn giữ lời, từ Mạc gia cùng Linh gia hai phe thỏa đàm sau như vậy coi như thôi. Việc này kinh động một phương, bởi vì không có người biết đến cùng xảy ra chuyện gì, đám người suy đoán sâu sao, bất quá cuối cùng nhưng vẫn là không giải quyết được gì. Bởi vì, việc này công bố sau mấy ngày sau, liền bị một cái khác tin tức cho cường thế ép xuống. Đó chính là, Pháp Thần Cung hướng ngoại tuyên bố một cái trấn kinh thị nguyên hoàng triều tin tức, so sánh tin tức này, cái này mạc ra cùng linh ra sự tình liền có chút tiểu vư gặp đại vu. Bác cảnh chính thức trở thành Pháp Thần Cung tứ thần tử một trong, đồng thời, Pháp Thần Cung công bố bác cảnh thân phận chân chính, chính là bị thịnh nguyên hoàng triều cường thế truy sát tội phạm chí ná, Tô dạng. Tin tức này mới ra, không chỉ là toàn bộ mạnh châu, lấy tốc độ cực nhanh, giống như dã liệu nguyên ra. Rất nhiều người thậm chí cảm thấy phải Pháp Thần Cung đang nói đùa. Nhưng mà, sự thật liền chính là như thế. Tô Dạ, một cái bị Thịnh Nguyên Hoàng triều truy sát truy nã người, từ Phong Châu một đường đảo vòng đến Mạnh Châu. Đối đầu Mạnh Châu rất nhiều pháp sư thiên tài, ngăn cơn sóng dữ, trở thành pháp thần cùng thân tử. Tin tức này mới ra, rất nhanh liền đến Thịnh Nguyên Hoàng triều trong lốt hai. Sau mười mấy ngày, Thịnh Nguyên Hoàng triều, Cửu Vương gia ngồi trên đế, chiếm được tin tức này thời điểm, giận tím mặt, chợt quát lên, "Đáng ghét, đồ hỗn chứng!" Các ngươi một đám rất rươi, ngay cả ngưng đan cảnh đều ra động, lại con bát không được chỉ là một cái dịch dạ, ta muốn ngươi để làm tại tốt, cái này Tô Dạ gia nhập pháp thần cung, chúng ta đối lại cũng không thể tránh được, chuyện này truyền đi, Quả thực là một trận chuyện cười lớn. Một đám người đứng tại Cựu Vương gia bên cạnh, khí quyển không dám thở, nhìn thấy Cựu Vương gia như thế nổi giận, cũng chỉ có Đại hoàng tử Trấn Huyền Minh cận vệ Tôn Hạo làm Cựu Vương gia hầu nhân, đứng ra ngoài. "Vương gia, cái này Pháp Thần cung lợi hại hơn nữa, tại chúng ta thịnh Nguyên hoàng triều bên trong cũng được cho chúng ta hoàng triều mặt mũi không phải, chúng ta đi muốn cái này người, bọn hắn Pháp Thần cung khó được còn muốn đem người này cho bảo đảm rồi." Trước đây đều là từ chú ý Thiên Nam tên phế vật kia dẫn đội, lần này từ ta tự mình tiến đến, ta liền đem kẻ này cầm ra đến, tự mình đưa đến Vương gia trước mặt của ngài, để Vương gia ngài giải này khí. Đầu Trọc Tôn Hạo cười định nói, lúc này đứng ra, nếu như có thể là công, tất nhiên sẽ để Cựu Vương ra Long Nhan đại hỷ. Cựu Vương ra lặng lẽ nhìn thoáng qua Tôn Hạo, để Tôn Hạo toàn thân run một cái, không biết mình nơi nào nói sai. Ngu xuẩn. Cựu Vương ra trầm giọng nói, Pháp Thần cung phía sau chính là pháp sư liên minh, nếu như Pháp Thần cung thật không có ý định bảo đảm người này, ngươi cảm thấy hắn sẽ đem thân phận của Tô Dạ công bố ra. Nó chỉ cần không công bố, chúng ta không biết lúc nào mới có thể điều tra đến đây từ ra. Nó hiện tại đã dám công bố thân phận của Tô Dạ, nói rõ là muốn nói cho chúng ta biết, cái này Tô Dạ bọn hắn về sau bảo đảm, không cho phép chúng ta nhúng tay. Cái này pháp thần cung vì sao muốn bảo đảm cái này Tô Dạ?" Trấn Huyền Minh ngồi ở một bên cẩn thận phân tích. Cửu Vương ra mặt không biểu tình mà nói, "Cái này Tô Dạ không biết dùng thủ đoạn làm gì, lên làm pháp thần cung thần tử, Thiên Hà pháp thần cung chính là pháp sư liên minh xếp vào tại Thịnh Nguyên hoàng triều lớn nhất pháp thần cung, nếu như cái này pháp thần cung để Tô Dạ khi thần tử, như vậy liền chính là muốn quyết tâm muốn đi bảo đảm Tô Dạ, muốn động Tô Dạ, đó chính là đánh pháp thần cung mặt, đến lúc đó pháp thần cung giận dữ, chính là xúc động pháp sư liên minh, chúng ta Thịnh Nguyên hoàng triều đều phải run một cái." Trấn Huyền Minh nghe tới những này, lông mày nhăn lại, chợt vo một vỏ, "Cha ra ngược lại là có một kế. Nói nghe một chút. Cựu Vương gia nghe lời này, lên mấy phần hiếu kỳ. Hắn đứa con trai này ưu tú nhất, ngày bình thường vì chính mình bảy mưu tính kê không phải số ít, rất có đầu cùng trí tuệ. Trấn Huyền Minh giảng đạo, cổ nhân nói tốt, người này nếu không có thể cho chúng ta sử dụng, tất cho chúng ta giết chết, trái lại đạo lý cũng giống như vậy. Nếu như này không thể vì chúng ta giết chết, làm sao không cho chúng ta sử dụng đâu? Ý của người là? Cựu Vương gia thần sắc khẽ giật mình. Cha, bây giờ hoàng trong triều, phân tranh không ngừng, lấy Tam Vương gia cùng Đại Vương gia đoán, có phần bị đến đại đế yêu thích. Dưới quyền bọn họ mấy cái hoàng tử, chúng ta này hoảng rất nhiều lần tranh đấu đều lớn rơi xuống hạ phong, ta như không có qua tuổi tác, còn còn có thể cùng bọn hắn kiếm bên trên thoảng dây rùa. Nhưng bây giờ ta đã sắp qua tuổi tác, lập tức sẽ đến rời khỏi thời điểm. Đến lúc đó cha ngài dưới trướng không người, cùng những người này tranh đoạt, chẳng phải là muốn bị thiệt lớn." Trấn Huyền Minh nói. Vương gia nhu nhu mày, thở dài, cha lại làm sao không vì chuyện này phiền não, nhưng ý của ngươi là, chẳng lẽ muốn để cái này Tô Dạ tới giúp chúng ta? Co như cha ngươi ta hữu tâm, cái này Tô Dạ sẽ còn đáp ứng. Mà lại, cái này Tô Dạ lại ưu tú, ứng phó những hoàng tử này cũng không dễ dàng đi. Trấn Huyền Minh tồn thức cảm khái, "Cha, ngài cái này liền quá coi thường Tô Dạ, ta cùng ngài nói qua, kẻ này lấy linh dịch cảnh đệ tam trọng thực lực cùng ta đánh cái cân sức ngang tài, thậm chí ngay cả ta đều phải nhượng bộ bà phần. Kẻ này thực lực quả quyết không thể khinh thường, mà lại ta suy đoán nó nửa năm không gặp, sợ là thực lực lại có nhìn thấy dài, thật so sánh những hoàng tử này, sợ là chưa chắc sẽ yếu đi nơi nào à. Nhưng ngươi có nắm chắc để Tô Dạ đáp ứng." Cửu Vương ra nặng đạo, "Quy 1 chương 791, linh gia thủ lao. Chương 787, linh gia thủ lao. Cha, ngài lại suy nghĩ kỹ một chút." Chúng ta cùng tô dạ đến cùng ở nơi nào có ân oán?" Trấn Huyền Minh nói. "Người này giết ngươi thập lục đệ, cái này ân oán không tiện ở đây." Cửu Vương ra nói. Trấn Huyền Minh cười cười, "Cha, đây là chúng ta đối mối thù của hắn, người này lúc trước cùng thập lục đệ tranh đoạt kiếm đế di tích, giết thập lục đệ là hoàn toàn hành động bất đắc dĩ. Hai người tính không được có cựu oán mang theo, nó đối hoàng thất liền càng không có thủ gì oán, nếu như chúng ta đều có thể đem thù này toán vô xuống, nó như vậy động việc này sát suất cũng liền thêm ra nhiều lắm." Cửu Vương gia tinh tế nghe xong, càng phát giác Trấn Huyền Minh nói có đạo lý vẫn quá rất nhanh hắn vẫn lắc đầu một cái, chúng ta truy sát Tô Dạ nhiều lần như vậy, cái này Tô Dạ như thế nào không ghi hận trong lòng. Việc này xác thực không cách nào tránh khỏi, cho nên liền đến tra ngải lấy hay bỏ thời điểm, nếu như chúng ta có thể âm thầm hướng nó cúi đầu, nghĩ đến Tô Dạ cũng sẽ không chấp nhất trêu chọc chúng ta hoàng thất cái này đại phiền thoái. Mà lại, ta trước kia liền nghĩ đến hôm nay một màn, đã sớm có lưu chuẩn bị ở sau." Trấn Huyền Minh cười nói. "Ý của ngươi là?" Cửu Vương gia kinh ngạc nói. Trấn Huyền Minh nói ra, lúc trước có một con thiên chỉ cự thú liệu mình đi cứu Tô Dạ, ta vẫn chưa đem chi giết chết, mà là cầm tù trong hoàng thất. Đây là đã động Tô giả điều kiện một trong. hai, Ta lúc đầu vẫn chưa để cha giết kia chú ý Thiên Nam, kỳ thật cũng không phải là nhìn kia chú ý Thiên Nam đáng thương vì đó cầu tình, mà là vừa vận dùng đến hôm nay. Ý của ngươi là, giết chú ý Thiên Nam, dùng cái này đi giao hảo Tô Dạ. Cửu Vương ra kinh ngạc nói. Trấn Huyền Minh nợ nụ cười, đúng là như thế, chú ý Thiên Nam nhiều lần vì cha làm việc bất chu, lại hại thập lục để tổn hại tăng tính mệnh, như còn lưu nó, khó đảm bảo cha ngài uy nghiêm. Cho nên nó phải chết, đã muốn chết, làm gì không chết đến chính địa phương, vừa vận nó chính là truy sát Tô Dạ chủ lực, lúc trước lại nhiều lần bức bách tại Tô Dạ đem nó đưa đến tô dạ trước mặt, thái độ của chúng ta liền lại không quá rõ ràng. Cửu Vương ra không khỏi cảm khái tán thưởng, nhà mình nhi tử lớn lên à, cái này vòng vòng đan sen kế sách, sát thực hắn đều không nghĩ tới. Không nghĩ tới Trấn Huyền Minh đã sớm lưu tốt chuẩn bị ở sau, làm tốt như đồ. Không tệ, không tệ. Huyền Minh, không hưởng công ta bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, bất quá, những khả năng này còn chưa đủ à? Cửu Vương ra nói. Trấn Huyền Minh bật cười lớn, "Cha, những này tự nhiên còn chưa đủ, bất quá lúc này liền phải nhìn ngài chọn truyện. Chúng ta chỉ cần hướng nó âm thầm tối đầu, đồng thời nói rõ bản ý của mình." để Tô Dạ thay thế thập lục đệ vị trí, giúp ngài xuất trình. Đến lúc đó, việc này chưa hẳn không thể đáng phép, bất quá liền nhìn Tô Dạ làm sao cái công phu sư tử mà pháp. Muốn ta hướng nó cúi đầu, làm sao có thể? Cửu Vương ra nhíu mày lại, Huyền Minh, người ta thân là hoàn thất, chẳng lẽ mặt mũi đều không cần sao? Trấn Huyền Minh thở dài, "Cha, ngài suy nghĩ rõ ràng lợi và hại, nếu như chúng ta không giao hảo Tô Dạ, đem việc này xử lý thỏa đáng. Đến lúc đó chúng ta mặt mũi bảo trụ sao? Không có, ngoại nhân sẽ nhìn chúng ta như thế nào, nói chúng ta một cái Tô Dạ đều rất không được, ngược lại còn để nó trở thành pháp thần cung thần tử." Còn lại người của hoàng thất cũng sẽ chế rêu chúng ta vô năng, thậm chí việc này đến đại đế trong hay, càng thêm để đại đế đối với chúng ta thái độ chuyển biến lớn, cảm giác cho chúng ta để hoàng triều hổ thẹn. Mà bây giờ, chúng ta chỉ là túi đầu trước Tô Dạ mà thôi. Trấn Huyền Minh chữ chữ nặng nghề, chỉ cần chúng ta có thể giữ đáy cái này đầu, giao hảo tại Tô Dạ. Kém cỏi nhất, Tô Dạ mặt ngoài cùng hoàng thất chúng ta quan hệ tốt đẹp, chúng ta mặt mũi kéo trở về, không có người biết đến cùng là chúng ta túi đầu trước Tô Dạ vẫn là Tô Dạ túi đầu trước chúng ta. Tốt nhất tình huống, Tô Dạ liên thủ với chúng ta, bộ tộc thập lục đệ chống chỗ, còn để ngài mở mày mở mặt. Đây là vẹn toàn đôi bên, kế hoạch ta. Cựu Vương gia vẫn như cũ trong trầm tư, vẫn chưa sốt ruột hạ quyết đoán. "Cha, việc này để cho ta toàn quyền xử lý, như thần nguyện ý kiệt lực xuất mã." Trấn Huyền Minh không người nói. Cựu Vương gia suy nghĩ sâu xa nửa ngày, cuối cùng nói ra, "Tốt, Huyền Minh, việc này liền giao cho ngươi đến xử lý. Ngươi có thể vì ngươi cha ta phân ưu giải nạn, vi phụ rất là vui mừng. Cha cũng hy vọng ngươi có thể tại phương này đạt giao lên một cái hoàn mỹ bài thi, lấy chúng ta này hoàng thất hiện tại gian nan khổ cực." "Cha, giao cho ta đi." Trấn Huyền Minh ánh mắt kiên định. "Bây giờ, Tô Dạ tại Mạnh Châu đã triệt để dựng danh." Lúc đầu lấy thân phận của Bắc Cảnh lên làm thần tử chi vị, Tô Dạ cố nhiên tại Mạnh Châu nổi danh, nhưng còn không đến mức danh tiếng vang xa, để người người đều đối nó vô cùng coi trọng, lại ký ức vẫn còn mới mẻ. Chỉ ít trong ngắn hạn, thần tử hai chữ này còn chưa đủ lấy để toàn Mạnh Châu trên giới đều đối Tô Dạ ký ức khắc sâu. Thế nhưng là đợi đến pháp thần cung lộ ra ánh sáng thân phận của Tô Dạ về sau, kia ý nghĩa liền hoàn toàn không giống, Tô Dạ hoàn toàn trở thành một cái truyền kỳ. Hiện tại toàn bộ Mạnh Châu trên dưới, khắp nơi có thể thấy được, đều có không ít người đang nghị luận Tô Dạ sự tình. Một cái bị thị nguyên hoàng chiều truy sát người trẻ tuổi, một đường trèo đèo lội suối, đi tới pháp thần cùng, cạnh tranh trở thành thân tử, không thể bảo là không đủ hỉ cái tính. Mà giờ này khắc này, Tô Dạ thì là phó ớp, đi tới linh trong nhà. Linh nam sự tình hắn đã hoàn thành, hiện tại đi tới linh ra, tự nhiên là trước đến xem linh ra kia thần bí tổ tự kiếm địa. Chính là Tô Dạ đến lúc, linh ra từ trên xuống dưới đều đã tập kết hoàn tất. Bác cảnh tiểu hữu, a không, Tô Dạ tiểu hữu. Linh bác tự mình dẫn đầu trước tới đón tiếp, một mặt sướng cười, rất là hoan Bây giờ thấy Tô Dạ biến thành bản thân khuôn mặt lúc, Linh Bắc cũng là khó mà tin được. Bất quá thân phận của Tô Dạ không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ biết hiểu Tô Dạ hiện tại là pháp thần cung thần tử là đủ. Tô Dạ nói ra, "Linh gia chủ, ta lần này đi tới Linh gia, không biết có chuyện gì, Linh gia chủ nên rõ ràng đi." Linh bác cười ha ha nói, "Cái là tự nhiên, ngài cùng Linh Nam cô gái nhỏ này hợp tác, ta cũng lạ biết đến. Chúng ta cái này làm trưởng bối, như thế nào không quan tâm vãn bối sự tình đâu." Tô Dạ trong lòng cười nhạo, nói ra, "Linh gia chủ chỉ cần không trách cứ ta khư khư cố chấp, cản trở Linh gia cùng Mạc gia thông ra, hỏng các ngươi Linh gia chuyện tốt là được." Hắn cũng sẽ không đem những này ra mà thành tinh nhân vật nói lời để ở trong lòng, cái này Linh Bắc trước đó sợ không phải cầu đem Linh Nam hướng mặc ra trong lượt nhất, bất quá bây giờ bị mình cản trở, thực tế không còn biện pháp nào mà thôi. Linh Bắc mỉm cười nói, vậy làm sao lại, nhân duyên này một chuyện, vốn là xem duyên phận. Hắn nghe nói Tô Dạ lui Linh Nam hôn sự, đúng là trong lòng rất buồn bực, bất quá nghĩ lại, Tô Dạ cùng Linh Nam cũng có giao dịch mang theo, cái này chẳng phải là nhà mình giao hảo Tô Dạ một cơ hội. Linh Nam không có đến mặc ra, liền vẫn là linh ra người, dùng cái này giao hảo Tô giả. đối bọn hắn linh gia cũng là rất nhiều chỗ toà. Tô ạ cũng không có đem linh bác coi ra gì chậm rãi mà nói Linh ra chủ quả nhiên khai sáng tô giả tiểu Hữu thực tế quá khen nói đến Nam Nhi, đã người đáp ứng tô giả tiểu Hữu vậy còn không mau đem thủ lao dâng lên chúng ta Linh ra người làm việc nhưng cho tới bây giờ không nợ người nhân tình A Linh bác nhắc nhở quy 1 chương 792 kiếm địa linh ngổ chương 788 kiếm địa linh ngổ Linh Nam cũng trong đám người nghe nói lời ấy tự nhiên là biết nên làm như thế nào dù sao từ ra già chủ cũng là sớm an bài qua mình nhiều lần mà lại nàng sát thực Hưu tâm cảm kích tô giả tô Dạ vừa lên làm thần từ không lâu liền lập tức giải quyết nàng sự tình, còn cho nàng một cái tự do. Linh nam tử trong ngực lấy ra linh thạch, trực tiếp đưa đến Tô Dạ trước mặt, "Tô Dạ công tử, đây là ta hứa hẹn đưa cho người linh thạch." Tô Dạ đón lấy linh giới, cẩn thận như vậy xem xét, phát hiện trong đó đúng là có trọn vẹn 4000 mai linh thạch, so trước đây hứa hẹn qua linh thạch muốn bao nhiêu ra nhiều gấp đôi. Tô Dạ đầu tiên là sức sở, bất quá rất nhanh liền hiểu được, biết đây là Linh Bác ban bài. Bây giờ thêm ra nhiều linh thạch như vậy, là Linh Bắc muốn ra tốt chính mình thôi. Linh Bắc xin sợ Tô Dạ tuyệt, vội vàng nói, "Lúc ấy Nam Nhi hứa hẹn cho Tô tiểu hữu, còn có rất nhiều mỹ nhân." Nói xong lúc Linh Bắc vỗ tay một cái. Nghe tới thanh âm, một loạt thủy linh thanh tú nữ tử, tựa hồ là trước đó đều đã chuẩn bị kỹ càng đứng dậy, những cô gái này ăn mặc quý củ, đi tới Tô Dạ trước mặt lúc, hai gò má đỏ bừng, vụng trộm ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Dạ, đều là thẹn thùng. Tô Dạ tiểu Hữu, đây đều là chúng ta linh gia trung niên nhẹ nữ tộc nhân. Ta vừa vặn nghe nói Tô Dạ tiểu Hữu tại pháp thần cung còn thiếu khuyết một chút nữ tỷ, những cô gái này đều có thể thỏa mãn Tô Dạ tiểu Hữu điều kiện. Không nói cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh hùng, chí ít tại phụng dưỡng người bên trên, tuyệt đối là có một bộ. Mà lại các nàng đều tuyệt chưa lập gia đình phối. Tất cả đều là trong sạch chi thân." Linh bác cười nói. Nói xong lúc, trong lòng cung của hắn là ẩn ẩn đang chảy máu. Phải biết, cái này một hơi bị hắn an bài ra trọn vẹn hơn 20 tên linh ra nữ tử, những cô gái này làm linh ra cùng gia tộc khác thông gia, vốn có thể vì linh ra mang đến rất nhiều chỗ tốt, hiện tại đều bị hắn cưỡng tại tô dạ trên thân. Hắn biết tô dạ là giữ mình trong sạch người, không nói khác, nếu như cái này hơn 20 người, có một cái có thể lấy tô dạ làm vui, như vậy hắn linh ra liền kiếm bộ phát. Lúc đầu linh nam hứa hẹn cho tô dạ chính là một chút phổ tỷ nữ mà thôi, cũng không phải là linh gia người mà thôi. Nhưng là hắn nghe nói việc này trực tiếp cải biến phương châm. Hiện tại Linh Bắc cũng là dấu trong lòng bất an, nhìn về phía Tô Dạ, hy vọng Tô Dạ có thể đáp ứng. Tô Dạ hạ lại không biết Linh Bắc ý tứ, chậm rãi nói ra, ta ngay từ đầu liền không có đáp ứng để Linh Nam tặng cho ta những tỷ nữ này, bất quá, cái này 4000 khối linh thạch ta thu. Những này linh gia cô nương, cựu bất tất. Nghe nói lời ấy, một đám linh gia cô nương trên mặt hiện lên một tia bình yên, Linh Bắc cùng các nàng nói qua, nếu như các nàng có thể đi theo Tô Dạ, ngày sau tiền đồ vô lượng, ăn ngon uống say, nhất định lên như diều gặp gió. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng, Tô Dạ căn bản mắt nhìn thẳng các nàng cũng không nhịn. Linh Nam cũng là càng thêm đoán không ra Tô giả người này, cái này Tô giả đến cùng thích gì, ai cũng không biết. Linh bắt nhìn thấy Tô giả cự tuyệt, cũng không tốt lại kiên trì mạnh đưa, đành phải cười ngây mô nói, "Đã Tô giả tiểu hữu không thích, vậy liền tha thứ lão phu điều xấu, đều trở về đi." Những này linh gia cô nương ít nhiều có chút u hoãn, nhao nhao rời đi. Tô giả chậm rãi nói ra, "Ta để ý nhất vẫn là linh gia tổ tự kiếm bia một chuyện, không biết kiếm này địa, đến cùng có hay không ngoại giới truyền ngôn như vậy khuyết đại." Tô giả tiểu hữu yên tâm, "Kiếm này địa, chính là chúng ta linh gia tổ tiên truyền lại." Chúng ta linh gia tổ tiên từng đi ra một vị kiếm đế lao tổ. Lão tổ lưu lại kinh thiên ý chí tại kiếm bia bên trong, đồng thời ở đây kiếm bia chỗ, khâu tỏa vài phần và năm, lại cuối cùng chôn giấu tại kiếm dưới tấm bia. Tạm nên ra cái này có thể để nhân kiếm đạo cảnh giới phóng đại kiếm bia. Kiếm này hiện tại Mạnh Châu bên trong đều là độc nhất vô nhị. Linh bác Vũ bộ ngực bảo đảm nói, "Tô giả nghe đây." Nhẹ gật đầu, "Đã như vậy, liền dẫn ta xem một chút đi." Hắn cảm thấy hứng thú nhất đích thật là kiếm này bia, nếu như cái này tổ tự kiếm bia có thể để kiếm đạo của hắn cảnh giới tăng nhiều, kia không thể bảo là là một kiện tuyệt diệu tốt đẹp sự tình. Dù sao hắn từng đạt được Lăng Tiêu kiếm đế kinh người kiêu ý, lại là không thể sử dụng thực tế là một kiện làm cho lòng người bên trong chuyện buồn bực. Tô Dạ tiểu hữu mời, Linh bác tất nhiên là phía trước hấp tấp dẫn đường. Một đám linh ra người cũng là cùng đi bên cạnh, đem Tô Dạ phụng làm khách quý. Nói đến cũng là tổn thức không thôi. Trước đây ai cũng không có đem Tô Dạ coi ra gì, nhưng bây giờ nhất chuyện, một đám người lại là không thể không vây quanh Tô Dạ chuyện. Tô Dạ cau mày một cái, bọn hắn đều phải hoảng muốn chết. Rất nhanh, Linh bác liền liền đem Tô Dạ đưa đến một chỗ chiều đình chỗ. Mà này chiều đình trước thì là có một cái đá. Cái này chiều lâu dài không người đặt chân, mà lại âm phong đập vào mặt, hiển nhiên là chôn dấu người chết chi địa. Nhà ta vị kia kiếm đế lão tổ, liền chôn giấu tại cái này dưới tấm bia đá. Cho nên hàng năm tế tự thời điểm đều sẽ trước tới nơi đây, Linh Bắc tuần tự đạo. Hoàn cảnh nơi này, không tầm thường a. Tô Dạ ngắm nhìn một phía, cuối cùng ánh mắt tụ vào tại kiếm bia phía trên, nói nhỏ, tốt ngang ngược khí tức bá đạo, quý tộc lao tổ khi còn sống tất nhiên là một cái kinh thế cao thủ. Kiếm này trên tấm bia kiếm ý trùng thiên mạnh, dù là đã vẫn lạc nhiều năm vẫn như cũ để hắn cảm giác được dùng mình, không rét mà run, toàn thân đều ần ần có chút run dày. Người này thực lực tiêu chuẩn, nên không tại lãng tiêu kiếm phía dưới. Thật không dám giấu giếm. Linh Bác suy nghĩ một chút vẫn là nói, nhà ta lão tổ chôn giấu ở nơi này, dù là nó đã vạc, vẫn như cũ để phương viên âm phong bất diệt. Cho nên ngày bình thường, tu vi quá kẻ yếu, căn bản không dám đến gần nơi đây. Mà lại linh nộ kiếm địa lúc, lại cũng là xuất hiện qua một chút ngoài ý muốn. "Ồ, cái gì ngoài ý muốn?" Tô Dạ hỏi. "Đại khái ba lần linh hội kiếm này địa, muốn có một lần sẽ có người điên mất. Cho dù sau đó trước khỏi, nhưng cũng muốn đầu ngu rót, nộ tính tiên tư giảm nhiều một đoạn. Chúng ta linh gia đã từng có một vị thiên tài, bởi vậy từ phía trên mới chi đàn rơi xuống, để ta linh gia cũng là bởi vì này bị hao tổn." Đến địa về sau, lại tới nơi đây đốn ngộ, liền phải là trải qua nhiều phiên khảo lượng. Linh Bác tuần tự đạo. Tô giả miết miệng lên, nhìn xem xung quanh hoàn cảnh chậc chậc nói, có thể đem kiếm đạo cảnh giới tu luyện tới kiếm đế chi cảnh giới, tự thân kiếm y đã trải qua thiên truy bất luyện, nó ý chí xa không phải người khác có thể so sánh. Dù là nó đã vẫn lạc, lưu lại ý chí cũng sẽ để hậu nhân nhượng bộ lui binh, không dám tới gần. Việc này cũng là có chút bình thường, như lòng có lao nhân ra ông ta không tôn kính người, gặp một chút trừng phạt cũng là rất bình thường. Cái gì là cường giả? Chính là những cường giả này dù là vẫn lạc, dù là đã chết đi, cũng không phải là cái gì người đều có thể khinh nhận. Tô giả tiểu Hữu vẫn là cẩn thận mới là tốt a." Linh Bác nói ra, "Chúng ta sẽ ở đây trông coi người, nếu có sai lầm, chúng ta sẽ lập tức đến đây cứu." Tô giả cơ cơ ống tay áo, hắn dù không phải cái gì cường giả, nhưng nếu như điểm này thất bại nho nhỏ đều sợ, vậy hắn cũng liền không cứ gọi Tô giả "Không cần, các người đi bên ngoài trông coi đi. Nếu như muốn lĩnh hội kiếm đạo, nhất định phải bình tâm ngôn thần các người lưu ở nơi đây, ta muốn thế nào lĩnh hội?" Tô giả nói. "Cái này..." Linh Bác không dễ trả lời ứng, nếu như Tô Dạ thật gây ra rủi ro, Pháp thần cũng giận dữ, bọn hắn linh ra sợ là đều phải trực tiếp biến mất. Độc các bạn đọc, ta là Dạ Vân Đầu, đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí áp, ủng hộ tiểu thuyết Đắc Loạt, nghe sách, số không quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Mời ngài chú ý hệ chặt công chúng hào, các bạn đọc nhanh chú ý tới tới đi, Quy 1 chương 793, Vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 3. Chương 789, Vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 3. Tô Dạ biết Linh Bác tâm tư, phất phất tay, các ngươi không cần phải lo lắng, liền ở bên ngoài trông coi, nếu như cảm ứng được cái gì chỗ không đúng, lớn có thể lập tức song tới là đủ. Linh Bắc nghe vậy, cùng gia tộc khác cao tầng lên nhau. Mắt thấy Tô Dạ quyết đoán, thực tế là không tốt làm trái Tô Dạ ý nghĩ. Suy đi nghĩ lại, Linh Bác cũng đành phải nói, đã Tô Dạ tiểu hữu ý tưởng như vậy, kia có vấn đề gì, Thỉnh câu lập tức phân phó chúng ta. Tô Dạ nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Linh Bác bọn người rời đi. Linh Bác mấy người cũng là giấu trong lòng bất an, tuy nói có bọn họ bên ngoài trong coi, xảy ra chuyện xác suất không cao, thế nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất á đến mức Linh Bác bọn người thần kinh đều kéo căng xuống tới, không dám có một tơ một hào động lòng, thời khắc nhìn chằm cái này tổ tự kiếm bia bên trong. Tô Dạ hiện tại nắm nhìn bốn phía, cảm ứng đến quanh nhân phòng. Có chút không lợi, dù không biết tiền bối Tôn tính đại danh, nhưng hôm nay vãn bối muốn mượn dùng tiền bối dư lưu lại kiếm bia dùng một lát, lần này nhất định vô cùng cảm kích. Nói xong lúc, Tô Dạ cũng chưa nhiều lời, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, con mắt bỏ vào cái này tổ tự kiếm bia phía trên. Cách xa nhau như thế khoảng cách ngăn phía dưới, Tô Dạ càng thêm cảm ứng được kiếm này trên tấm bia tràn ngập kinh người khí ý, trong lòng cũng là thuần thức cảm khái, ám đạo nơi đây quả nhiên là một cái bảo địa. Hắn vì sao muốn để Linh Bác rời đi? Cũng không phải là hắn khinh thường tự phụ, mà là nếu như Linh Bác lưu lại nơi đây, như vậy hắn liền không có hiện tại như thế hoàn mỹ tu luyện hoàn cảnh. Hắn mới quan sát bốn phía, lại thêm hiện tại phân tích, đã cho ra một chút kết luận. Vì sao cái này tổ tự kiếm bia có thể đối kiếm đạo cảnh giới có chỗ trợ giúp? Bởi vì hắn hiện đang ngồi ở nơi đây, lĩnh hội mà xuống, liền phản phất gặp được Thiên quân vạn mã rút kiếm mà đến, lại lấy cực mạnh kiếm đạo cảnh giới cùng hắn va chạm giao thủ, cùng ý chí của hắn giao Phong, cùng kiếm đạo của hắn Gia Phong. Như vậy trùng điệp rèn luyện phía dưới, nếu như lại được không ra một chút kết quả tốt, vậy liền như Linh Bắc lời nói, sẽ điên mất. Bởi vì ý chí không kiên định người, đứng trước kinh khủng như vậy tôi luyện, ý chí bị phá hủy, sao lại không điên? Phải biết Ngồi ở chỗ này mặt người đúng là một cái kiếm đế, dù là cái này kiếm đế chết rồi, chết vô số năm, cũng vẫn như cũ không thể khinh thường. Tô giả hiện tại nhắm hai mắt, liền cảm ứng được trùng điệp âm phong đập vào mặt. Những làn âm phong bao trùm thân thể, phản phát từng tầng từng tầng băng lãnh ngạo, tùy thời đều có thể xâm nhập nhập thể, đem thân thể của hắn xé rách, đem ý chí của hắn phá hủy sụp đổ. Tô giả cũng không để ý tới, vẫn như cũng là lặng lặng cảm nộ, cảm nộ kiếm này trên tấm địa kinh người kiếm ý, lại dung hội tự thân. Đến, Tô Dạ vẫn chưa bị tầng này tầng xâm nhập cho đánh tan, nên đón lại là kiếm càng thêm mãnh liệt ý chí xâm nhập. Cái này ý chí là kiếm đè ý chí, cũng chính là kiếm ý. Quá tuyệt. Tô giả không có bất kỳ cái gì lùi bước, ngược lại là càng thêm hưng phấn, đối diện với mấy cái này kiếm ý, trong lòng bành trướng mãnh liệt. Đây mới là kiếm đạo. Ngươi mạnh, ta muốn mạnh hơn ngươi. Thời gian trôi qua, Tô Dạ như lão tăng ngồi xếp bằng bất động, lá khô dùng hạ, tại Tô giả trên bờ vai bị âm phong thổi rơi, không có người biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Hiện tại nhất tim như bị dao cắt, loạn nhập con kiến cũng không phải là Tô Dạ, mà là thủ tại ngoại giới linh gia bọn người. Sớm biết, cũng không bằng đổi điều kiện. Cho dù là vạn khối linh thạch Nhưng cũng so hiện tại như vậy nơm nớp lo sợ mạnh hơn nhiều A Linh ra một cái cao tầng thở dài, tiếng lòng từ đầu đến cuối căng thẳng. Bọn hắn không biết tô dạ cũng không có việc gì, cũng không tốt xông đi vào đánh gãy tô dạ lĩnh ngộ Cả hai phàm là một cái khâu xảy ra vấn đề, vậy bọn hắn linh ra tình cảnh liền xấu hổ. Linh bác lắp đầu, bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa, chỉ có thể cầu nguyện tô dạ có thể lĩnh hội thành công. Dạng này tại chúng ta linh ra mà nói cũng là rất nhiều chỗ tốt. Linh Nam cũng không nghĩ tới kiếm này bia đúng là nguy hiểm như thế, nàng tuy nói biết linh gia có dạng này một cái kiếm bia, nhưng là kiếm này bia minh sắc quy định qua muốn vô thượng kiếm cảnh đệ nhị trọng phương mới có thể lĩnh hội. Nàng mới đầu không có nghĩ lại, hiện tại đến xem, nguyên lai like chỉ có đạt tới vô thượng kiếm cảnh đệ nhị trọng, mới không tới mức gây ra rủi ro. Nàng trong lòng cũng là lo lắng rất, chỉ nghĩ Tô Dạ có thể bình yên vô sự, không muốn xảy ra vấn đề gì. Chính là trong lòng mọi người lo lắng thời điểm, đột nhiên, toàn bộ tổ tự kiếm bia hoàn cảnh bên trong, đột nhiên hiện ra một cơn gió lớn, cái này cuồng phong chỉ một thoáng phơi bày ra, tại chỗ đem kia bản cường thịnh yên phong phá hư ra. Sau đó, một cố kinh người kiếm đạo khí tức chỉ một thoáng vượt trên kiếm bỉa kiêu ý, nương theo lấy chính là Tô Dạ thân thể cũng là bỗng nhiên đứng dậy. Thật mạnh kiếm đạo khí tức. Linh ra mấy cái cao tầng cảm ứng được cỗ này kiếm đạo khí tức lúc, khẽ một hơi thật sâu, lập tức hô. Linh bắt thần hồn quan sát, phân rõ phía dưới, ngược lại hút miệt khí lạnh, đây, đây là vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 3. Tô giả lại nhưng đã đạt tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 2, đồng thời trong vòng tam độ, trực tiếp tiến vào vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 3. Linh Nam cũng là con mắt trợ to, Tô Dạ vậy mà sớm liền tiến vào vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 2. Chờ một chút, Linh Bắc nhìn chăm chú mà đi, đột nhiên mở miệng hô lên. Một đám linh ra cao tầng không biết linh nam ý tứ, chuyển mắt nhìn lại, rất là nghi hoặc. Linh Bắc đồng tử đột nhiên rụt lại, các ngươi không có phát hiện sao? Tô giả kiếm đạo khí tức bên trong, ẩn ẩn trộn lẫn lấy mấy phần kiếm ý. Có được kiếm đạo khí tức, liền liền tiến vào vô thượng kiếm cảnh, nhưng được xưng là kiếm tông. Mà có được kiếm đạo ý chí, tên gọi tắt kiếm ý, liền chính là tiến vào thiên nhân hợp nhất chi kiếm đạo cảnh giới, được xưng là kiếm tôn. Lại hướng lên, thì chính là đẩy trời ý chí hóa thành lĩnh vực, là vì kiếm đạo cảnh giới chi cao vô thượng chi cảnh, cũng chính là trong truyền thuyết kiếm đế một cái kiếm đế tồn tại, thường thường tại đồng bậc bên trong không nói vô địch, nhưng cũng là không người dám tại treo trọc tồn tại. Tô Dạ bây giờ có được mấy phần kiếm đạo ý chí, chẳng lẽ? Hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất chi kiếm đạo cảnh giới. Mấy cái linh ra cao tầng kinh ngạc nói. Linh Bác nhẹ nhàng lắc đầu, "Không, còn không có, hắn chỉ là có một ít kiếm ý hình thức ban đầu, chỉ là nó ý chí đầy đủ kiên định, đã ẩn ẩn hướng phía hình thành kiếm đạo ý chí hướng đi mà đi. Bất quá, nó không có tiến vào tiên nhân hợp nhất chi kiếm đạo cảnh giới hợp tình hợp lý, bởi vì hắn lúc đầu chỉ có vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 2." Thông qua bia đã tiến vào vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 3 đã đủ nghe rợn cả người. Đương nhiên, nhất mấu chốt nhất chính là nó hiện tại kiếm đạo khí tức bên trong đã có được kiếm ý hình thức ban đầu, liền đại biểu lấy hắn có thiên tư có thể tiến vào thiên nhân hợp nhất chi kiếm đạo cảnh giới. Nghe nói như thế, một đám người manh hít vào một hơi. Đúng là chuyện như vậy. Rất nhiều vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 3 cường giả là chỉ có kiếm đạo khí tức mà không ý chí, một khi có một tia liền đại biểu người này cực kỳ có khả năng tiến vào cao hơn kiếm đạo cảnh giới. Tô Dạ còn còn trẻ như vậy, mới mới tiến vào vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 3, liền hoàn thành như thế hiệu quả. Chúng ta hẳn là cao hứng." Linh Bác mừng rỡ trong lòng, đây đối với chúng ta Linh gia mà nói là chuyện tốt, là cái đại hảo sự à. Quy 1 chương 794, trấn Huyền Minh đến. Chương 790, trấn Huyền Minh đến. Không ngờ công bọn hắn nhắc nhở treo mật lâu như vậy, lần này Tô Dạ tại bọn hắn Linh gia đạt được lớn như thế chỗ tốt, tương lai còn sầu không giúp Linh gia. Đi, đi vào chúc mừng Tô Dạ." Linh Bác chắp tay tiền đến. Đợi đến đi tới lúc, Tô Dạ mở ra hai con người, nhìn thấy bọn hắn đến. "Chúc mừng Tô Dạ tiểu hữu, tiến vào Vô Thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 3, thậm chí còn có được kiếm ý hình thức ban đầu." Linh Bắc liền vội vàng tiến lên chúc mừng, nó nói chuyện cũng là rất có tiêu chuẩn, lần này chỉ cần hướng Tô Dạ thành quả bên trên khen, như vậy chính là là ám chỉ Tô Dạ bây giờ được những này thành quả, đều là bọn hắn linh ra công lao a. Tô Dạ há lại không biết Linh bác ý tứ. Hắn không thích những này đam mê tóc chí người, mỗi một câu đều đang tính kế, mỗi một chữ thậm chí đều có phần có thâm ý. Bất quá hắn hiện tại sát thực tiến vào vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 3, lại lĩnh ngộ kiếm ý hình thức ban đầu, có thể được đến cái này thành quả, Tô Dạ trong lòng vẫn là thập phần vui vẻ. Hắn cũng không thể không thừa nhận cái này tổ tự kiếm bia thực có phần có hiệu quả. Tại mạnh mẽ như vậy kiếm ý bức bách hạ, đối với kiếm đạo áp chế tác dụng, quả thực quá hoàn mỹ. Tô giả bình tĩnh nói ra, "Linh bác gia chủ, lần này ta được đến những này kiếm ý hình thức ban đầu, lại kiếm đạo cảnh giới lớn như thế tăng, vẫn là nhờ có linh ra kiếm địa, nếu là không có linh ra kiếm địa, ta hiện khi tiến vào vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 3, thời gian còn phải lại sau này kéo dài một chút." Linh chiếm được đến Tô Dạ lời này, trong lúc nhất thời mừng rỡ như điên, lự khi đều hưng phấn không thôi mà nói, "Không dám nhận không dám nhận, Tô Dạ tiểu hữu nếu như thích, tùy nói ta linh gia đồng thời vô thượng hợp đặc biệt, nhưng chỉ cần Tô Dạ tiểu hữu nghĩ" Kiếm lại đi, chúng ta có thể để Tô giả tiểu hữu dùng nhiều qua mấy lần trước. Tô giả nghe vậy, trong lòng tự nhiên là vui vẻ vô cùng, hắn muốn là nghị sách yêu cầu này, bởi vì nếu như dùng nhiều mấy lần lời nói, kiếm đạo của hắn cảnh giới còn sẽ có cao hơn tăng lên. Bất quá Linh Bác như là đã đem nói được mức này, hắn tự nhiên cũng không có đạo lý không cho điểm đối phương chỗ tốt. Sau này Linh gia nếu có cái gì khó khăn, có thể tới tìm ta, ta cái này thân phận của thần tử có thể giúp thì giúp. Tô Dạ bình tĩnh nói. Đạt được Tô Dạ một câu nói như vậy, Linh Bắc trong lòng kinh hỉ vạn phần. Hắn vốn chính là Tô Dạ một câu nói như vậy a. Phải biết, Tô Dạ dạng này một cái thân phận của thần tử, cho dù là nó cùng Tứ đại gia tộc nói lời này, Tứ đại gia tộc đều phải mừng rỡ tiếp nhận, huống chi hắn linh ra. Có lẽ Tô giả hiện tại đồng thời không nhiều lớn thực quyền, nhưng nó thần tử thân phận nhất định tại Pháp Thần cung bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi, ngày sau nếu như có thể phải quyền, đối với bọn hắn linh ra trợ giúp thực tế là quá lớn. Tô Dạ trầm rãi nói ra, "Tốt, như là đã linh hội hoàn tất, ta cũng là thời điểm rời đi." Tô giả tiểu hữu không ở thêm mấy ngày, chúng ta linh gia còn chưa tận tình địa chủ hữu nghỉ đâu." Linh bác vội vàng giữ lại. "Cũng tốt, ta ngay tại linh gia ở thêm mấy ngày." Tô Dạ nói. Hắn hiện tại cần vững chắc của mình kiếm đạo cảnh giới là một, mà lại đã lựa chọn cùng Linh ra gia giao hảo, nhiều tại Linh ra lưu mấy ngày, cho gia tộc khác nhìn xem cũng là cần thiết. Cái này thực sự không thể tốt hơn. Linh bác mừng rỡ trong lòng. Tô Dạ tại Linh ra, ở một cái chính là một tháng, một tháng này, Tô giả đem tự thân kiếm đạo cảnh giới cũng là vững chắc cái không sai biệt lắm. Bất quá Tô Dạ cảm thấy hứng thú nhất vẫn là chính hắn kiếm ý hình thức ban đầu. Kiếm ý của hắn mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được, kiếm ý của mình cùng Lăng Tiêu kiếm đế kiếm phong cách hoàn toàn khác biệt, là hai cái đại phương hướng. Bất quá bây giờ hắn còn tạm thời phỏng đoán không rõ ràng. Đây rốt cuộc là cái như thế nào kiêm ý? Cứ như vậy, nhất lưu sau một tháng, Tô Dạ rời đi linh gia, mà linh ra từ trên xuống dưới cao tầng đều đứng dậy đưa tiễn, một mực đem Tô Dạ đưa đến pháp thần cung trước. Nhìn xem Tô Dạ rời đi thời điểm, Linh bác cảm xúc ngàn vạn, nói ra, "Nam nhi à, ngươi nhìn Tô Dạ như thế nào?" Linh Nam nghe tới từ gia gia chủ nói như vậy, hơi kinh hãi, kinh ngạc nói, "Tô Dạ? chả, còn tốt ta." Nói xong lúc, nàng hai gọ má ẩn ẩn đỏ bừng, bởi vì nói như vậy, chính nàng đều có chút không quá tin tưởng. Linh Bắc nhiều thông minh, Sao lại nhìn không ra Linh Nam những cái kia tiểu tâm tư, người cô gái nhỏ này không nói những cái khác, ánh mắt đến còn được. Người chướng mắt mạc tầm phong, cái này Tô Dạ lại là so mạc tầm phong còn muốn ưu tú. Ta Linh Bắc sống nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy Quang Ngộ tính như vậy cực cao thiên tài. Chúng ta Linh ra kiếm địa cố nhiên là bảo vận, thế nhưng là trong tộc cao tầng linh ngộ, nó có thể một hơi đột phá một cái giai đoạn. Kẻ này lại là không đến mấy cách giờ, ngạnh sinh sinh đột phá đến vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 3. Lần này Ngộ tính, quả thực nghe rợn cả người. Linh Nam tự nhiên cũng là biết những này, Tô Dạ tiên phú, sắp thực mạnh đáng sợ. Tuy nói kẻ này ưu tú Nhưng là lấy thân phận của người, muốn xứng với nó no sợ là rất khó a." Linh bác lắc đầu. Linh Nam nghe lời này, thân thể mềm mại run lên, có chút bối rối. Không cẩn thận mảnh tưởng tượng, lại là không cách nào phủ nhận. Đích xác, ngay cả chớ thần sứ đồ đệ Tiêu Thanh Nha, đều đối Tô giả ưu ái có thừa, nàng chẳng lẽ còn càng hơn qua được Tiêu Thanh Nha sao? Người đã nghĩ muốn lựa chọn người mình thích, vậy liền đem cơ hội nắm chắc đến trong tay của mình. Tô giả hiện tại đưa người làm bằng hữu, người so người khác còn có một chút cơ hội." Linh Bắc nói. Linh Nam rất là thông minh, sao lại không biết tự ra gia, gia chủ ý tứ? Tô Dạ bây giờ vừa về đến, đường xá bên trong Pháp Thần Cung đệ tử nhìn thấy, liền vội vàng tiến lên, gặp qua Sô thần tử. Tô giả cũng không ngoài ý muốn, hắn rời đi thời điểm, những đệ tử này cùng Pháp Thần Cung người hầu cũng là nhao nhao bài kiến, không khỏi là hy vọng có thể cùng hắn kéo hơn mấy phần quan hệ, ngày sau tại Pháp Thần Cung thời gian cũng có thể khá hơn một chút. Bất quá Tô giả độc lai độc vãng quen, đối với những ngày lấy lòng, không cao ngạo bài xích, nhưng cũng không có cho những người này quá nhiều thân cận mình cơ hội. Đợi đến một đường lúc trở lại, Tô giả bỗng nhiên cảm thấy mấy phần kỳ quái chỗ. Bởi vì thần hồn tán đi, hắn rõ ràng cảm giác được nhà mình sơn phong bên trong thêm ra một đám người, nhìn kỹ Vậy mà là Trấn huyền minh bọn người. Đợi đến nhìn thấy Trấn huyền minh thời điểm, Tô giả trong mắt hơi híp, không biết cái này Trấn huyền minh tại sao lại xuất hiện tại đây. Bất quá tiêu thanh nhã, chớ thần sứ cùng trình thần sứ người đều tại, Tô giả tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, một đi ngang qua đi, đi tới trên núi. Trấn hoàng tử, nếu như ngươi muốn từ chúng ta pháp thần cung nơi này yếu nhân lời nói, ta nghĩ, ngươi vẫn là mau trở về đi. Tô giả hiện tại chính là chúng ta thiên hà pháp thần cung thần tử, nếu như nó thật xuất hiện một chút ngoài ý muốn, kia đối với pháp sư liên minh mà nói, đều là một cái tổn thất thật lớn. Trình thần sứ ngồi trên ghế, mặt không biểu tình nào. Trấn Huyền Minh há lại không biết Trình Thần Sư rời ra ngoại pháp sư liên minh ám ý, mỉm cười, "Trình Thần Sư không cần thần chương, nếu như ta thật nghĩ động tô dạng, cũng sẽ không ngu xuẩn đi thẳng tới nơi này không phải? Âm thầm giở trò xấu biện pháp nhiều đi. Quy 1 chương 795, chú ý thiên nam cái chết. Chương 791, chú ý thiên nam cái chết." "Hừ, ai không biết ngươi trấn hoàng tử chính là cựu vương gia giới trướng một cái túi khôn, năm đó cùng giai bên trong, vốn là cùng ngươi tan tác người ít càng thêm ít. Cho dù có cùng ngươi tan tác người, tâm chí phương diện khách quan ngươi cũng là kém rất nhiều." Trình Thần Sư lười biếng nói. Trấn Minh bật cười nói, Chính thần sứ thực tế quá đề cao ta, cũng quá coi thường Tô Dạ, ta tự hỏi mình tâm trí sắc thực ưu tú, cùng giai bên trong ngẫm có thể cùng ta tan tác người, bất quá ta gặp được cái này Tô Dạ, lại là nhiều lần vấp phải trắc trở, vẫn chưa ở mọi phương diện giao phong bên trên, chiếm được cái gì tự phong. Vì vậy mới lên lòng yêu tải, đến đây giao tốt. Chính thần sứ hiện tại cũng là rất mơ hồ, dù hắn đam nhiêu tức trí, hiện tại cũng là không biết rõ trấn huyền minh ý tứ. Hả? Trấn Huyền Minh phát giác được động tính, nói ra, là Tô Dạ lao đệ trở về. Tô Dạ nhìn thấy Trấn Huyền Minh dòng trống khua đi tới pháp thần cung bên trong, thần sắc lạnh lùng. Trấn Hoàng tử đại giá quang lâm ta nghỉ ngơi lấy sức trí điện, có gì muốn làm à? Trấn Huyền Minh bật cười lớn, "Tô dạ lao đệ mời ngồi. Tô dạ biết cái này Trấn Huyền Minh quỷ kế đa đoan, rất thông minh, mặc dù đối phương cùng mình cùng là trẻ tuổi hạ người, không đa nghi trí thành thục, như kế đa dạng phương diện, hắn là được chứng kiến. Lúc trước hắn đạo vong thời điểm, nếu không phải cái này Trấn Huyền Minh, hắn cũng không đến nỗi khắp nơi vấp phải trắc trở, gặp vận sóng. Bây giờ thấy đối phương thời điểm, hắn tự nhiên là lòng mang cảnh giác, bất quá ngược lại cũng không đến nỗi khẩn trương, bởi vì hắn biết rõ, cái này Trấn Huyền Minh như thế nào đi nữa cũng không dám ngay trước trình nghiệp cùng Mạc Liên thành mặt bắt hắn như thế nào. Trấn Huyền Minh nói ra, "Tô giả lao đệ, hoàng thất chúng ta lần này đi tới, vẫn chưa có ác ý, mà là hướng Tô giả tiểu hưu xin lỗi đến." "Xin lỗi." Tô giả nheo mắt lại. Chính thân sứ cùng Mạc Liên thành đều là một trận kinh ngạc, cái này Trấn Huyền Minh trong hồ lô muốn làm cái gì? Nó tốt xấu đại biểu cũng là hoàng thất, Tô giả hiện tại coi như thành tiểu thần tử chi vị, địa vị lại còn không đến mức cao như vậy, để Trấn Huyền Minh tự mình đến đây xin lỗi, làm gì đều có chút không thể tưởng tượng. Tô Dạ tự nhiên sẽ không tin tưởng Trấn Huyền Minh, trấn hoàng tử vẫn là không muốn cùng ta nói đùa đi. Trấn Huyền Minh sướng cười nói: "Tô Dạ lão đệ, trước đây ra tay với ngươi đúng là ta không đúng. Lần này ta trở về tinh tế nghĩ một phen, giữa chúng ta vốn không nên có mâu thuẫn. Thập Lục đệ mặc dù sát thực vì ngươi rất chết, bất quá hai người các ngươi lấy tranh đoạt kiếm đế di tích làm lý do, ai sống ai chết vốn là phó thác cho trời, các nhìn bản lĩnh." Loại tình huống này Thập Lục đệ tan tác vẫn là, chỉ có thể nói nó tài nghệ không bằng người. "Chẳng trách Tô Dạ lão đệ ngươi, chỉ đổ thừa lúc trước có người âm thầm xúi giục, cho nên phụ vương nhất thời bị ma quỷ ám ảnh phía dưới, mới an bài ta tiền đến, đối Tô Dạ lão đệ thống hạ hạ thủ, bất quá lần này trở về, gia cùng phụ vương ta đều đã nghĩ thông suốt. Nói xong lúc, Trấn Huyền Minh cũng không đợi Tô Giả nói chuyện, trực tiếp vỗ tay một cái. "Đi lên." Lập tức, Trấn Huyền Minh cận vệ Tôn Hạo, cho thấy cực kỳ ngang ngược khí tức bá đạo, thình lình đều đã đạt tới ngưng đan cảnh chi cao. Tôn Hạo xuất thủ, áp lấy một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện, cũng không phải là người khác, chính là lúc trước kém chút đưa Tô Giả vào chỗ chết chú ý Thiên Nam. Chú ý Thiên Nam bây giờ sắc mặt biến đen, e ngại bờ môi đều đang run rẩy, hắn toàn thân bị trói buộc lấy cấm chế dây đặc, đã là bị bị hủ không dám nói nữa. "Chấn hoàng tử đây là ý gì?" Tô Dạ híp lại, Trấn Huyền Minh vung tay lên, đem lúc trước đã từng xúi rục hoàng thất chúng ta cùng Tô giả tiểu hưu quan hệ người trạm. Vâng. Tôn Hạo cùng chú ý thiên nam quan hệ vốn cũng không tốt, dưới mắt đạt được cơ hội sao lại lưu tỉnh, một trưởng liền hướng thẳng đến chú ý thiên nam chán vô xuống đi. Không, không. Chú ý thiên nam vô cùng hoảng sợ, khàn rộng hô lên. Nhưng mà, lại không làm nên chuyện gì, chỉ một thoáng, Tôn Hạo một trưởng xuống dưới, máu tươi tại chỗ, chú ý thiên nam chết không thể chết lại. Tô giả nhìn thấy Trấn Huyền Minh làm như thế Cười lạnh Trấn hoàng Tử tửết chú ý thiên Nam sát thực hạ giận bất quá một người muốn đánh một người muốn bị đánh người làm như vậy sẽ chỉ làm ta cảm thấy người lòng mang ý đồ xấu cho nên có mục đích gì Trấn hoàng tử vẫn là không muốn che giấu Trấn Huyền Minh nhìn tô Dạ vẫn như cũ đối với mình có mang đề phòng cũng không ngoài ý muốn lại phủi tay đem thiên chỉ cự thú thả ra đi Vâng Tôn Hạo đem một cái túi lấy ra ngoài hơi lung la lung lay như vậy mấy lần cái này trong túi, lập tức chính là một đầu cự thú từ đó một ngày ra ngày ra ngoài cái này cự thú chính là lúc trước vì cứu tô giả không tiếc bất cứ giá nào thiên chỉ cự thú thiên chỉ cự thú bây giờ ra lúc Toàn thân cũng là trói buộc cấm chế, nhìn thấy chung quanh cửu nhân thời điểm, giống giận gào hét, đáng tiếc lại không cách nào phát huy ra tự thân lực lượng. Thiên trì cự thú, Tô Dạ kinh ngạc hô lên, không nghĩ tới đối phương còn sống, ngạc nhiên tay đụng vào mà đi, thoải mái cười to mà ra. Hắn đối thiên trì cự thú một mực lòng mang tự trách, nếu như lúc trước không phải vì tứ mình, thiên trì cự thú cũng không đến nỗi rơi vẫn lạc hà trạng. Nhưng mà ai biết thiên trì cự thú vẫn chưa chết. Ân công, thiên trì cự thú nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, cũng là mừng rỡ như điên, ân công ngươi còn sống, quá tốt. Thiên trì cự thú, yên tâm, không có việc gì, có ta ở đây. Những người này tổn thương không được ngươi. Lúc trước ngươi bị với tay về sau đã hoàn hảo. Tô Dạ lo lắng hỏi, Thiên Chỉ Cự Thú thu cảnh âm thanh nhẹ nhàng vang lên, những người này mặc dù bắt ta, bất quá nhưng lại chưa giết ta. Ngược lại là có mấy người muốn một trạm ta cho thông khoái, bất quá đều bị cái này cái trẻ tuổi tiểu ra hỏa cho ngăn lại. Nó thân phận tựa hồ không tầm thường bộ dáng. Tô Dạ biết Thiên Chỉ Cự Thú nói chính là Trấn Huyền Minh. Hiện khi biết Thiên Chỉ Cự Thú nói như vậy, Tô Dạ cũng là dần dần bình quyết tâm đến, tinh tế suy nghĩ. Cái này Chấn Huyền Minh không thể không phỏng, bất quá nó vẫn chưa giết Thiên Chỉ Cự Thú, hiện tại lại trước trạm chú ý Tiên Nam lại thả ra thiên trì cự thú, đúng là thành ý mười phần. Mấu chốt nhất vẫn là thiên trì cự thú. Bất quá chấn Huyền Minh quỷ kế đa đoan, Tô Dạ vẫn là sẽ không tin tưởng, chấn Hoàng tử lúc trước lưu lại thiên trì cự thú một mạng, là nghĩ đến cầm nó làm làm y hiệp, bước ta hiện thân đi. Trấn Huyền Minh mặt mơ đỏ ửng, nhưng cũng chưa giàu diếm, thực không dám giàu diễm, ta lúc ấy xác thực có mấy phần tầng này ý tứ. Bất quá, cũng xác thực suy nghĩ cho tới bây giờ một bước này. Lúc trước nhìn thấy Tô Dạ lão đệ bỏ chạy, ta đủ tiểu suy nghĩ, một mực đang nghĩ giữa chúng ta đến cùng có cái gì xung đột lợi ích về sau cho ra kết luận, lại là giữa chúng ta đồng thời không có cái gì quá lớn xung đột lợi ích. Đã như vậy, ta giết ngày này hổ cự thú có ý nghĩa gì? Ta người này suy nghĩ sự tình, các mặt đều là tại lấy tự thân lợi ích cân nhắc, nếu như sự tình đối ta mà nói không có gì lợi ích, ta liền sẽ không đi làm những này không có ý nghĩa sự tình. Tô giả bình tĩnh nói ra, cho nên giao hảo tại ta, tại trấn hoàng tử ngươi mà nói, có cái gì lợi ích chỗ tốt. Trấn Huyền Minh nét nhượng lên, nói chuyện với người thông minh chính là thông khoái. Quy 1 chương 796, trao đổi ích lợi Chương 792, trao đổi ích lợi Tô Dạ lão Ngươi cũng là người thông minh, ta lần này đến giao hảo ngươi, thậm chí không tiếp xin lỗi. Tự nhiên không thể nào là e sợ ngươi hiện tại tầng này thân phận, pháp thần cung cố nhiên lợi hại, phía sau có pháp sư liên minh, nhưng nói cho cùng chúng ta Thịnh Nguyên Hoàng triều mới là một phương này vực thổ bá vương. Pháp sư liên minh tay lại dài, cũng không đến nỗi vô duyên vô cớ rượt ở đây. Tô giả nói ra, nhưng dù vậy, ngươi vẫn là phải cùng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, nguyên do là vì sao? Chúng ta Thịnh Nguyên Hoàng triều cùng chia 12 cái hoàn thất, trong đó từ Thịnh Tôn, tiếp theo thì từ 12 cái vương gia đều chiếm một tòa hoàn thất. Cái này 12 cái hoàng thất ở giữa lẫn nhau phân tranh không ngừng, mỗi một thiên tài đối với hoàng thất mà nói đều vô cùng trân quý, là tranh thủ tự thân lợi ích tuyệt diệu lợi khí. Thập lục đệ đồng dạng là như thế. Trấn Huyền Minh nói đến đây, con mắt nhìn chằm chằm Tô Dạ, từng chưa nói ra mà nói, cho nên đã Tô Dạ lao đệ giết thập lục đệ, như vậy ta liền hy vọng Tô Dạ lao đệ đến đây bổ khuyết thập lục đệ trống chỗ. Nếu như Tô Dạ lao đệ đồng ý, chúng ta liền từ nay về sau biến chiến tranh thành tơ lụa. Hoàng triều sẽ triệt để hủy bỏ đối ngươi truy sát, trả lại ngươi cái bình yên vô sự thân phận. Tô Dạ niết miệng lên, cho nên chấn hoàng tử ý tứ chính là để ta cho các ngươi hoàng thất làm việc, từ đó cùng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Không sai, Trấn Huyền Minh đạo. Tô giả cười nhạo mà ra, trấn hoàng tử, nếu như đây chính là các ngươi cùng ta giao hảo thái độ, vậy ta thỉnh cầu ngươi vẫn là mời trở về đi." Tô Dạ, để Trình Nghiệp cùng Mạc Liên Thành đều là có chút nheo mắt lại, Tiêu Thanh Nhã cũng là đứng ở một bên ngược lại hút miệng khí lạnh, không thể không kinh hô tại Tô Dạ quyết đoán. Đối mặt hoàng thất giao hảo, Tô giả cũng dám nói ra những lời này tới. Đích xác, Chấn Huyền Minh điều kiện gì đều không có mở ra, chỉ là một câu biến chiến tranh thành tơ lụa liền muốn tay không bắt sói, xem ra rất đáng ghét. Thế nhưng là Tô Dạ không có lý do cự tuyệt, bởi vì vì Hoàng Thất làm việc trên bản chất đồng thời vô cái gì chỗ xấu, tiếp theo, còn có thể không còn trở mặt tại Hoàng Thất quái vật khổng lồ này, ai không vui lòng. Nhưng mà Tô Dạ lại cho cự tuyệt. Trấn Huyền Minh cũng là nheo mắt lại, có mấy phần không giảng hòa vẻ giận dữ, Tô Dạ lao đệ có ý tứ gì? Tô Dạ chậm rãi mà nói, ta lúc đầu cùng Phong Phong tử ăn oán, nguyên nhân gây ra là kiếm đế di tích, bản chất cũng là hắn trước hướng ta xuất thủ. Bên ta mới phản kích, ta với hắn ở giữa đồng thời vô ân đúng sai. Các ngươi Hoàng Thất trước hướng ta xuất thủ, đó chính là nguyên nhân của các ngươi Một đường đến nay, các người đem ta Tô Dạ ép cự tử nhất sinh, không nói trước có muốn hay không ta Tô Dạ cho các ngươi hoàng thất làm việc, liền coi như các ngươi cái gì đều không cho ta làm, đến đây cùng ta chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa, ta cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Hung chi, Tô Dạ con mắt nhìn chăm chú trấn Huyền Minh, các ngươi còn muốn ta làm miễn phí khổ lực cho các ngươi hoàng thất làm việc? Các ngươi cho là ta Tô Dạ là dễ mà bóp quả hờ mềm. Tôn Hạo làm trấn Huyền Minh cận vệ, nhìn thấy Tô Dạ như thế cuồng vọng, thậm chí ngay cả hoàng thất mặt mũi cũng không cho thời điểm, gầm gết mà ra, "Tô Dạ, ngươi thì tính là cái gì?" Ngươi cho rằng làm pháp thần cung thần tử liền có thể không đem chúng ta hoàng triều để vào mắt rồi?" Tô giả cười nhạo nói, "Ta nói cho các ngươi biết, lúc trước ta Tô giả có thể từ các ngươi hoàng triều trong tay chạy thoát một lần, cũng có thể chạy thoát lần thứ hai. Trước kia ta không sợ các ngươi, về sau ta cũng giống vậy sẽ không sợ các ngươi, nếu như các ngươi thật nghĩ vậy mặt, ta tùy thời phục bồi." "Tô giả, ta nhìn ngươi là một chết." Tôn Hạo chợt quát lên. "Ta xem là ngươi đang tìm cái chết." Lúc này, một cô cực kỳ khí tức bá đạo chỉ một thoáng nếu như mưa to gió lớn truyền ra, tại chỗ bao phủ phương viên mấy cây số, trực tiếp bao trùm ngọn núi này và Tôn Hạo làm ngừng đàn cảnh để ngũ trọng trở lên cao thủ, một thân thực lực cứng mạnh, phóng nhãn toàn bộ thị nguyên hoàng triều đều đã được sừng tụng cao thủ, nhưng là bây giờ lại là cảm thấy một cố tuyệt vọng chi phong của tới. Hắn chật vật chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy kia nguyên bản ngồi trên ghế không nhúc nhích trình nghiệm bỗng nhiên đứng dậy, nó ánh mắt lạnh lùng, băng lánh như xương, quanh thân khí tức tản ra thời điểm, phảng phất có một cái cự nhân chính ghé vào ngọn núi bên trên, ở trên, cao nhìn xuống, hướng phía phía dưới nhìn xuống, tựa như đế vương. Tôn Hạo bờ môi đều đang run rẩy, không nghĩ tới mình có thể tự hào hoàng hắn mọi việc đều thuận lợi ngang đạo cảnh giới ở đây vậy mà an qua đắng. Còn không ngoe để trình nghiệp tiền bối tha mạng." Trấn Huyền Minh quát mang nói, "Tôn Hạo vội vàng hô, "Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, ta cũng không dám lại tại Pháp Thần Cung lô mãng dương ai." Trình Nghiệp lúc này mới kêu lên một tiếng đau đớn, phất tay áo đem tự thân khí tức thu hồi, một lần nữa ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, không tiếp tục để ý. Mặc dù nó nãy giờ không nói gì, nhưng mới thái độ đã hết sức rõ ràng, chỉ cần Tô Dạ làm Pháp Thần Cung thần tử, như vậy, Pháp Thần Cung liền sẽ ra sức bảo vệ tại nó." Trấn Huyền Minh chắp tay, "Trì Nghiệp tiền bối, Tô Dạ lão quản giáo thuộc hạ bất trung, là ta tự trách." Sau ngày hôm nay, ta sẽ chủ động dâng lên một vạn khối linh thạch đến quý cung bên trong, lấy làm chịu nhận lỗi." Trình Nghiệp cười cười, cái này Trấn Huyền Minh đúng là sẽ đến sự tỉnh. Nó thiên tư chi ưu tú, cũng là hắn bình sinh hiếm thấy. Trấn Huyền Minh nhìn thấy Trình Nghiệp nhẹ nhẹ cười cười, liền biết Trình Nghiệp nội khí đã tiêu, chừng tôn hạ một chút về sau, ánh mắt lại bỏ vào Tô Dạ trên thân. Tô Dạ biểu lộ lạnh lùng như cũ, mà không biểu tình. Trấn Huyền Minh liền biết Tô Dạ sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng với hắn, nhún vai, chỉ đành phải nói, "Tô Dạ lão đệ, ta nghĩ ngươi lầm ta ý tứ. Ta đã ngươi thay thế thập lục đệ vị trí, không chỉ là để ngươi vì ta hoàng thất nưu đồ lợi ích." Đồng thời ngươi cũng có thể hưởng dụng thập lục đệ trong hoàng thất đại ngộ, hoàng thất chúng ta hoàng tử đại ngộ, so với ngươi cái này thần tử chi vị, chỉ cao, không thấp. Nghe nói như thế, Trình Nghiệp có chút gấp. "Trấn hoàng tử, tiểu tử ngươi chẳng lẽ còn muốn dùng một vạn linh thạch, tại ta chỗ này đảo chân tưởng không thành?" Trình Nghiệp trầm giọng nói. "Đích xác, Trấn Huyền Minh không sai. Thỉnh nguyên hoàng triều hoàng tử, tại được hưởng đại ngộ bên trên thật không thể so pháp thần cung thần tử kém đi nơi nào. Bởi vì pháp thần cung càng nhiều bổ dưỡng là tại pháp sư phương diện, điểm này xác thực qua hoàng thất, thế nhưng là hoàng thất tại cái khác các mặt, liền hoàn toàn không thua tại pháp thần cung." Trấn Huyền Minh bật cười lớn, Trình thần Thứ hiểu lầm, ta tự nhiên sẽ không lóc đến tại ngài thủ hạ đảo chân tượng. Ai cũng không có quy định qua, hoàng tộc chúng ta hoàng tử không thể làm các ngươi pháp thần cung thần tử đúng không? Trình Nghiệp cùng Mạc Liên thành lập nhau, đều suy tư. Một hồi lâu công phu, Trình Nghiệp mới nói, Tô Dạ hiện tại vô luận nói như thế nào cũng là chúng ta người pháp thần cung, Trấn Huyền Minh, nếu như ngươi không cho chúng ta pháp thần cùng một cái công đạo, Tô Dạ, ngươi cũng đừng muốn đạo đi. Trấn Huyền Minh khỏe miệng có giận, cái này Trình Nghiệp đa mưu chí, chỉ đành phải nói, Trình Phần nếu như ngài có thể thuyết phục Tô Dạ lão đáp ứng điều kiện của ta, Hoàng thất chúng ta nguyện dâng lên một thành cao giai linh bảo làm làm đại giá. Quy 1 chương 797, Pháp Thần Châu. Chương 793, Pháp Thần Châu. Trình Nghiệp nghe tới cao giai linh bảo, trong mắt tỏa sáng lên mấy phần thần thái, cái này linh bảo phương diện, ai có thể hơn được hoàng triều nhiều tiền lắm của. Hắn sắc thực có động tâm ý tứ, bất quá nhưng cũng chưa cho mình xác trả lời chắc chắn, cái này cao giai linh bảo ta có thể thu, bất quá Tô Dạ đáp ứng tại không. Toàn xem bản thân hắn, mà lại, Tô Dạ là ta Pháp Thần cung thần tử cái thân phận này, không thể cải biến. Lại hàng năm lưu tại Pháp Thần cung thời gian, nhất định phải so tại hoàng thất thời gian dài. Đồng thời, tên Tô Dạ không thể cải biến. Trấn Huyền Minh đều muốn chửi âm lên ra, làm sao chuyện gì tốt toàn để ngươi cái lao hổ ly chứ rồi. Bất quá hắn tự nhiên không thể nói như vậy, chuyện bây giờ đến mức này, hắn cũng đành phải nói, "Tốt, ta đáp ứng trình tần xứ. Cũng không biết, Tô Dạ lao đệ cảm thấy đề nghị này như thế nào. Tô Dạ sờ sờ cái cằm, cũng đồng dạng thêm chút suy tư. Sự tình nói đến mức này, đủ để nhìn ra được Trấn Huyền Minh đúng là cố ý muốn lôi kéo hắn. Chí nghiệp cùng mặc Liên thành loại này, lão hồ đều ngồi ở chỗ này, nếu như cái này Trấn Huyền Minh thật nghĩ hại mình, cũng quả quyết qua không được hắn mình cùng hai cái này lão hồ ly pháp nhãn. Suy nghĩ sâu xa xuống dưới, Tô giả nói ra, "Trẫm hoàng tử dự định an bài như thế nào thân phận của ta?" Rất đơn giản, chỉ cần ngươi nhận phụ vương ta làm nghĩa phụ, ngươi tự nhiên mà vậy liền thành người trong hoàng thất ta." Trấn Huyền Minh nói ra, đến lúc đó, ngươi có thể đạt được cùng hoàng tử khác giống nhau đãi ngộ, mà lại chỉ cần ngươi biểu hiện đầy đủ hữu dị, phụ vương ta đối ngươi cũng quả quyết sẽ không hẹn hỏi. "Để ta nhận phụ vương của ngươi làm nghĩa phụ." Tô giả trên mặt sinh ra mấy phần phản cảm. Hắn chỉ nhận cha mẹ mình vì cha mẹ, tùy ý nhận người khác khi phụ mẫu. Nói đùa cái gì? Trấn Huyền Minh nhìn ra được Tô Dạ phản cảm, liền cười nói, "Tô Dạ lao đệ không nên quá để ý." Việc này chỉ là đi cái hình thức mà thôi, kỳ thực như thế nào, mọi người lòng dạ biết rõ là đủ. Nghe lời này, Tô Dạ lúc này mới sắc mặt dịu đi một chút. Hắn nhíu nhíu lông mày, tinh tế suy nghĩ một hồi. Cùng Hoàng Thất trở mặt cũng không phải là chuyện tốt, bây giờ Trấn Huyền Minh lời đã nói đến mức này, các mặt lợi ích đã đạt tới tốt nhất, lúc này hắn lại tự tuyệt, liền là thật đánh hoàng thất mặt, đến lúc đó hai bên quan hệ tất nhiên sẽ lại một lần nữa chuyển biến xấu, đó chính là thật không chết không thôi. Cùng Hoàng Thất náo đến nước này, tự nhiên với hắn mà nói không có gì tốt chỗ, Mấu chốt nhất chính là, hắn không có lý do cùng Hoàng Thất vô duyên vô cớ nháo đến loại tình trạng này. Bởi vì vì người khác ra lợi ích quả thật làm cho hắn có chút tâm động. Đã như vậy, Tô giả dứt khoát cũng không lại suy nghĩ, liền nói ra, đã trấn hoàng tử nhìn như vậy được tại hạ, vậy tại hạ liền liền từ chối thì bất kính. Nghe tới Tô giả đáp ứng, Chấn Huyền Minh tâm tình sảng khoái vô cùng, cười ha ha nói, đã như vậy, một tháng kia về sau, tại hạ tự mình đến tiếp Tô Dạ huynh đệ. Nói xong lúc, Chấn Huyền Minh cũng chưa làm nhiều lưu lại, đứng dậy cáo tử. Tô Dạ bọn người đưa mắt nhìn Chấn Huyền Minh rời đi. Mắt thấy Chấn Huyền đi, Tô Dạ cũng là làm sơ chấm tứ, suy nghĩ lợi và hại về sau phương mới hồi phục tinh thần lại, cung kính nhìn về phía Trình Nghiệp cùng Mạc Liên Thành đã tại hai vị tiền bối mới trợ giúp Vãn Bối cổ vũ vi Danh. Trình Nghiệp thản như nói, "Cảm ơn chúng ta tiểu bất tất, Tô Dạ, ngươi là chúng ta Pháp Thần Cung thần tử, liền cũng liền đại biểu chúng ta Pháp Thần Cung thế hệ trẻ tuổi mặt mũi. Chúng ta đương nhiên phải bảo hộ an toàn của ngươi, chí ít tuyệt không thể chịu đựng những người khác khi dễ ngươi. Bất quá ta cũng hy vọng, vô luận ngày sau thân ở chỗ nào, ngươi đều phải bằng vào ta Pháp Thần Cung làm chủ, ngươi đều là chúng ta Thiên Hà Pháp Thần Cung thần tử. Tô Dạ từ trước đều là có ơn tất báo người, đã Trình Nghiệp hôm nay như thế giúp hắn, đối với cái này thân phận của tử, Tô Dạ tự nhiên cũng là đặt ở trong lòng." Hắn mở miệng nói ra, và nuôi tất nhiên sẽ nhớ ở trong lòng. Trí nghiệp nhẹ gật đầu, đối với Tô Dạ phẩm hành hắn cũng là nghiên cứu qua, cho nên mới có thể không để lối thoát cho trợ giúp, bằng không mà nói hắn sẽ còn lại quan sát một hồi lại nói, lại điều tra qua đi, hắn cho ra kết luận chính là, Tô Dạ phẩm hành không được tốt lắm, bất quá nhưng cũng tuyệt đối cùng hỏng kéo không lên bên cạnh. Là loại kia người khác đối với hắn một điểm tốt, nó tất nhiên sẽ dũng tuyển tương báo cái chủng loại kia. Người đã gia nhập pháp thần cũng có hơn một tháng thời gian, ngày gần đây pháp thần cũng có rất nhiều lưu non phỉ ngữ, đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa, người cái này thần tử lên làm về sau ngược lại là một điểm động tĩnh đều không có. Tô Dạ, đừng để người phía sau nhai ta cái lưỡi, nói ta tuyển người có vấn đề. Đã lên làm thần tử, một số thời khắc, nên cao điệu vẫn là phải cao điệu. Trình Nghiệp nói xong về sau, cùng Mạc Liên Thành cùng một chỗ đứng dậy rời đi. Tô giả tự nhiên biết Trình Nghiệp ý tứ, tuy nói Trình Nghiệp vẫn chưa đem lời nói quá minh, bất quá đại thể ý tứ đã rất rõ ràng. Mình đi tới Pháp Thần Cung một tháng qua đúng là quá vô danh một điểm, nếu như không cao điệu một chút, thực tế là lộ vẻ không có tồn tại gì cảm giác. Nếu như hắn một mực như thế nghỉ ngơi lấy sức, ngược lại cho người ta một loại chỉ coi Pháp Thần Cung là chỗ tránh nạ, căn bản không có coi Pháp Thần Cung là nhà cảm giác. Tâm tư ở đây, Tô giả nhếch miệng lên. Nói cũng là có đạo lý, hắn đúng là phải cao điệu một chút, miễn cho để người phía sau cắn cái lưới. Tiêu cô nương." Tô giả ánh mắt đặt ở Tiêu Thanh Nhã trên thần. Tiêu Thanh Nhã dịu dàng nói ra, "Tô giả công tử, một tháng qua ta mới vào pháp thần cùng, đại đa số thời gian đều đặt ở tu luyện, đối pháp thần cung không hiểu nhiều." Tiêu cô nương cùng ta nói hạ, ngươi nói, ta phải làm sao mới có thể xem như cao điệu một điểm?" Tô Dạ ngồi xuống, thiếu kỳ dò hỏi. Tiêu Nhã mặt gian ra cười nói, "Tô Dạ công tử nghĩ phải cao điệu, nhất biện pháp tốt chính là đi sông Tinh Phong thác." Tinh Phong thác Tô Dạ một mặt mờ mịt, đây là địa phương nào? Tinh Phong Tháp là huấn luyện kỹ xảo chiến đấu tuyệt hảo chi địa, tiến vào Tinh Phong trong tháp, có thể đem này võ giả tự sáng tạo võ kỹ toàn bộ đăng ký đi lên, chỉ cần là nó sáng tạo, liền liền có thể đăng ký đi lên. Tuy nói Tinh Phong Tháp huấn luyện chỗ tốt kém xa thánh địa như vậy kiên suất, bất quá nhưng cũng có thể ma luyện ra rất nhiều kỹ xảo. Mấu chốt nhất chính là, Tinh Phong Tháp cũng không hạn chế quá nhiều lần số, mà lại, nếu như xông đến nhất định số tầng, thì có thể thu hoạch được Pháp Thần Châu. Tiêu Thanh Nhã cười nói, Pháp Thần Châu. Tô Dạ sờ sờ cái cảm, cảm giác được mấy phần thú vị. Tiêu Thanh Nhã cười nói, "Cái này pháp thần châu thế nhưng là một kiện bảo vật, cơ hồ người người đều muốn lấy được pháp này thần châu. Bởi vì toàn bộ pháp sư liên minh, pháp thần châu đều là trong đó trọng yếu thông hành tiền tệ, có rất nhiều đỉnh cấp võ kỹ, còn có pháp sư liên minh tài nguyên, dùng linh thạch mua không được thì liền có thể cách dùng thần châu mua. Chỉ cần ngươi pháp thần châu đủ nhiều, toàn bộ cực đạo đại lục pháp sư liên minh giới chướng pháp thần cung, ngươi đều có thể tùy ý hành hành. Đương nhiên, cái này thu hoạch được pháp thần châu điều kiện cũng là cực kỳ hà khắc, cũng chính bởi vì vậy, tại pháp thần cung bên trong, tất cả mọi người là lấy ai pháp thần cung số lượng càng đa số hơn ạ." quy mô chương 798, mục lan chi. Chương 794, mục lan chi. Tô giả nghe tới Tiêu Thanh Nhã giải thích, nhếch miệng lên, chầm dai từ từ mà nói, "Đã như vậy, vậy thì do pháp thần châu hạ thủ. Tiểu cô nương, còn xin ngươi làm phiền mang ta đi một chút tinh phong tháp." "Không có vấn đề." Tiêu Thanh Nhã cười một tiếng, trong lòng nàng kỳ thật cũng rất là tò mò, Tô Dạ cao điều, đến cùng là cái gì bộ dạng? Bởi vì vì khoảng thời gian này đến, nàng chỗ nhận biết đến Tô Dạ từ trước đều là điệu thấp vô cùng, không tranh không đoạt, tựa hồ đối với chuyện thế tục hoàn toàn không có hứng thú. Điều này cũng làm cho nàng có mấy phần luôn cảm giác mình nội tâm cảnh giới cùng Tô Dạ so sánh hoàn toàn là người của hai thế giới. Một cái nếu như không tranh không đoạn, giải thích duy nhất chính là căn bản không có chuyện gì có thể để lúc nào đi tranh cường hào thắng. Bây giờ có cơ hội, Tiêu Thanh Nhã rất là vui vẻ có thể làm Tô Dạ chỉ đường, chỉ là chỉ chốc lát công phu, hai người liền liền tiến vào Pháp Thần cung chủ điện phạm vi bên trong. Một đi ngang qua đi, còn lại Pháp Thần cung đệ tử nhìn thấy, không gọi là tiến lên cung kính bái kiến. Cố nhiên Tiêu Thanh Nhã lại trong môn địa vị thâm căn cố đế, làm chớ thần sứ đệ tử, bị người sủng tính. Thế nhưng là Tô Dạ tiếng lấy lòng lại không kém chút nào đó mà lại bởi vì Nhập Pháp Thần Cung về sau cơ hồ không thế nào xuất hiện tại qua trong tầm mắt của mọi người, cho nên để tất cả mọi người đối nó hiếu kỳ càng thêm nồng đậm. Đại khái một canh giờ công phu, lại xuất hiện lúc, một tòa cự đại ốc trùng mấy trăm trượng cao, liền hiện ra tại Tô Dạ trước mặt. Nhìn xem cái này Tinh Phong Tháp, Tô Dạ cũng là một mặt kinh dị. Này Tinh Phong Tháp bên trên ẩn chứa vô cùng huyền ảo lực lượng, toàn bộ tháp cấu tạo hết sức kỳ lạ, tựa hồ là từ một loại phi thường quỷ dị khoáng thạch chế tác mà thành, đến mức nhìn một cái lúc, nhìn xem Tinh Phong Tháp, phản phất nhìn xem vô tận tinh không sáng chói. Tinh Phong trước, tụ tập không ít người bấy, toàn bộ đều là Pháp Thần Cung thành viên. Cái này Tinh Phong Tháp thật đúng là náo như ta. Tô giả mỉm cười. Tiêu Thanh Nhã nói ra, "Kia là tự nhiên, mỗi một cái pháp thần cung bên trong đều thiết lập có Tinh Phong Tháp, Tinh Phong Tháp tổng cộng có 100 tầng, mà lại quy định nhất định phải ngưng đan cảnh phía dưới cường giả phương mới có thể tiến vào bên trong. Bất quá muốn xông đến 100 tầng, cơ hội là rất không có khả năng sự tình." "Vì cái gì?" Tô Dụ hiếu kỳ hỏi. "Tinh Phong Tháp 100 tầng là một cái đang phong tạo cực địa phương, nếu có người có thể xông đến 100 tầng, kia liền đại biểu người này sáng tạo ra một loại hoàn mỹ không một tì vết võ hoặc là công pháp." Nhưng một môn võ kỹ có thể siêu hoàn mỹ không một tí vết, nơi nào là dễ dàng như vậy. Cũng chính bởi vì vậy, đừng nói 100 tầng, cho dù là 70 tầng, 80 tầng, từ xưa vãng lai đều là hiếm người có thể làm được. Tiêu Thanh Nhã thuận thức tầng khái. Tô giả nói ra, số cái này tinh phong tháp có thể đạt được bao nhiêu pháp thần châu. Lần này số lượng thật đúng là khó nói rõ. 30 vị trí đầu tầng, một cái pháp thần châu cũng sẽ không cho. Nhưng 30 tầng đến 40 tầng, mỗi một tầng sẽ dành cho một viên. Mà 40 tầng đến 50 tầng, mỗi một tầng thì sẽ dành cho 10 cái. Về sau, mỗi 10 tầng lật gấp 10. Nếu như đến 80 tầng 90 tầng, mỗi đi lên sông một tầng, đều có thể thu hoạch được hơn vạn thậm chí 10 vạn pháp thần châu." Tiêu Thanh Nha nói, Tô giả đối quy tắc này chỉ cảm thấy có chút thú vị, cái này pháp thần châu đều có thể dùng đến địa phương nào?" "Kia dùng địa phương nhưng nhiều đi, ta vừa rồi vì Tô Dạ công tử nói qua một chút. Chúng ta Thiên Hà Pháp Thần Cung bên trong, linh thạch đưa đến tác dụng chỉ là một bộ phận, nhưng pháp thần châu lại là vạn năng. Mà lại Pháp Thần Cung bên trong không chỉ có pháp sư võ kỹ cùng công pháp, còn có còn lại như là minh văn, luyện khí, đan dược, côn rối vân vân, đều có thể dùng pháp thần cung làm trao đổi." Mà lại, chúng ta thiên hà pháp thần cung không có, pháp này thần châu đến còn lại pháp thần cung, cho dù là pháp sư liên minh, cũng có thể dùng tới được. Tiểu thanh nhã giảng đạo, tô giả mới đầu đối cái này pháp thần châu cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hương thú, chỉ là bởi vì muốn để trình nghiệp có chút mặt mũi mới lựa chọn đến tinh phong pháp Nhưng là bây giờ tinh tế nghe xong, sắc thực vô cùng cảm thấy hương thú, hắn không nghĩ tới pháp thần cung vậy mà như thế cái gì cần có đều có. Nhắc tới cũng là... Thiên Hà Pháp Thần cung tài nguyên cố nhiên so ra kém Hoàng Thất Không Lô như vậy, nhưng cuối cùng lúc bởi vì Hoàng Thất tài nguyên đều trồng chất tại Hoàng tử trên thân, mà Pháp Thần cung tài nguyên phân bố lại phân bố rộng khắp. Nhưng là đồ vật nhưng cũng là cái gì cần có đều có, nếu không Pháp Thần cung cũng sẽ không bồi dưỡng được nhiều như vậy ưu tú trời mới ra ngoài. Mau nhìn, là Tô giả đến. Tô thần tử, còn có Tiêu Thanh Nhã, Tiêu sư tỷ. Tô thần tử thời gian dài như vậy không ra, hiện tại rốt cục chịu đi tới Tinh Phong Tháp sao? Bất quá Tô thần tử là không phải cố chuyên môn chọn chờ thần tử đi tới thời điểm đến. Chẳng lẽ là cố ý? Một đám người nghị luận ầm ĩ. Đột nhiên phát hiện Tô Dạ thời điểm, gây nên không nhỏ báo động. Tô giả nghe tới những nghị luận này âm thanh, con mắt hướng phía trong đám người nhìn thoáng qua, vẫn chưa quá để ý đám người báo động, mà là phát hiện đứng ở trong đám người Mạc Tầm Phong. Mạc Tầm Phong nhìn chằm chằm Tô Dạ, cắn răng quan, nắm chặt song quyền, "Tô Dạ." Hắn đối Tô giả có thể nói là hận thấu xương, bởi vì Tô Dạ, hắn cùng Linh Nam sự tình không thể không như vậy coi như tôi. Mặc dù hắn đối Linh Nam xác thực nói á tình cảm gì, nhưng Tô giả một câu, để Mạc ra không thể không rút về thông gia kế hoạch, gọi hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hiện ở sau lưng bao nhiêu người nói ngồi trầm trọng, đặng hắn vô năng, ngay cả vị hôn thê của mình đều không gánh nổi, bị Tô Dạ một câu cho nói không còn. Mạc Tầm Phong tự nhiên là lựa giận tiêu đốt. Bất quá bởi vì Mạc Liên Thành, hắn đối Tô Dạ không có cách nào cam thủ, chỉ bất quá hắn muốn để tất cả mọi người biết, hắn mạnh hơn Tô Dạ, làm thần tử, Tô Dạ chỉ có thể khuất tại hắn phía dưới. Nhìn xem Mạc Tầm Phong ánh mắt, Tô Dạ liền biết Mạc Tầm Phong đối sự thù hận của mình. Bất quá hắn đồng thời không để ý, Mạc Tầm Phong không dám tìm hắn gây phiền phức. Nói đến, cái này tinh phong thác bên trên, tựa hồ có một chút cờ xí, đây là có chuyện gì? Tô Dạ hướng phía phía trên nhìn lại, chỉ thấy 79 tầng vị trí, treo trên cao lấy một viên cờ sĩ. Cái này cờ sĩ bên trên, chính viết Tuần Hoàng hai chữ. Một khi Pháp Thần Cung bên trong có một vị nào đó thiên tài tiền suất đạt tới độ cao nhất định thời điểm, Pháp Thần Cung liền sẽ đem ấn có cái tên cờ sĩ treo trên cao ở đầy tầng bên trên. Lấy làm giao giao, Tuần Hoàng, Tô Dạ công tử ứng khi hiểu rõ một chút, nó là chúng ta Thiên Hà Pháp Thần Cung tứ đại thần tử bên trong kiệt xuất nhất thần tử. Tiêu Thanh Nhã mỉm cười nói, Tô Dạ hồi tưởng lại lúc trước Tầm Phong đấu pháp lúc, người vây quanh chỗ nghị luận Tuần thần tử, cái này Tuần thần tử nghĩ đến chính là Tuần Hoàng. Nó là pháp thần cung tự mình bồi dưỡng, thực lực muốn lực gấp còn lại hai đại thần tử một bậc. Ngươi nhìn, lại hướng xuống, 71 tầng, chính là Mạc Tầm Phong, còn có Đỗ Giang Nam Đỗ thần tử hai người. Tiêu Thanh Nhã cười nói, "Tô giả nhẹ gật đầu, hai người này đích xác đều xông đến 71 tầng, bất quá xem ra cùng tuần hoàng chênh lệch vẫn còn rất xa, cái này liên tiếp thế nhưng là kém 8 tầng. Cái kia cỡ sĩ là ai?" Tô Dạ chỉ chỉ trên cùng, Mộc Lan một chương 799, Mạc Tầm Phong đánh cược. Chương 795, Mạc Tầm Phong đánh cược. Hắn mới đầu liền chú ý tới cái này Mộc chi chỉ là bởi vì Tiêu Thanh Nhã giảng giải không có kịp thời hỏi thăm, bây giờ được cơ hội, trong lòng cũng của hắn vô hạn tò mò. Bởi vì cái này mục Lan chi, nguyên ép tuần hoàn mạt tầng phong, còn có độ rang nam tam đại thần tự. Ồn phỏa thứ nhất, mà lại cao độ, tròn vẹn đạt tới 90 tầng chi cao. Hắn không hiểu rõ lắm 90 tầng dạng này, một cái cao độ đến cùng đại biểu cho cái gì, nhưng nhìn tam đại thần tử, ngay cả tuần hoàn lạm pháp thần cung tự mình bồi dưỡng đều mới chỉ là đến loại trình độ này, liền không khó phán đoán cái này Mộc Lan chi chính là một cái kỳ nhân. Nghe tới Tô Dạ nhắc lên Mộc Lan chi cái tên này thời điểm, Tiêu Thanh Nhã cũng là bồi mủi mãi thôi, nói ra Mộc Lan Chi chính là chúng ta pháp thần cung cổ dưỡng, có thể xưng mấy ngàn năm khó gặp đỉnh cấp thiên tài, hắn đã từng giống như ngươi, cũng là pháp thần cung tứ đại thần tử một trong. Nói đến, nó cùng Trình Nghiệp thần sứ chính là một thời đại thiên tài. Một thời đại. Tô giả có chút cảm thấy hứng thú. Tiêu Thanh Nhã dịu dàng nói ra, năm đó thời đại kia, chính là Mục Lan Chi thời đại, hắn chỉ cần vẫn còn, liền không ai dám ý đồ tại chi đánh đồng. Dù là Trình Nghiệp thần sứ năm đó cũng là thiên phú chất tuyệt, có thể xưng kỳ tài, thế nhưng là cùng Mộc Lan Chi so sánh cũng là hoàn toàn không thể so sánh, hắn ép một thời đại. Cho dù là hiện tại Hắn sáng tạo thành tựu cũng không ai có thể đuổi theo kịp. Ngươi là chỉ cái này Tinh Phong Tháp 90 tầng? Tô Dạ Kinh ngạc hỏi. Đúng là như thế, Tô giả công tử, nhưng không nên coi thường cái này Tinh Phong Tháp 90 tầng, cái này Tinh Phong Tháp 90 tầng nhìn như chỉ là một cái số tầng. Thế nhưng là thật chờ sông thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, cái này Tinh Phong Tháp 90 tầng căn bản là nếu như lên trời chi nạ, thậm chí căn bản không phải linh dịch cảnh có thể làm được sự tình. Tiêu Thanh nhã nhẹ nhàng thở dài, ta tự phụ thiên tư cũng coi như yếu tố, thế nhưng là đến 60 tầng thời điểm liền đã cô hết sức, tối cao cũng chỉ là mới leo lên đến hơn 60 tầng. Cũng đã là hoàn toàn không thể làm gì, hoàn toàn không có cách nào lại ta cái kia bên trên leo lên nửa bước. Tô giả đối cái này Tinh Phong Tháp càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn đồng thời không có xem thường Tinh Phong Tháp ý tứ, chỉ là đối cái này Tinh Phong Tháp cao tầng tràn ngập tò mò. Nói như vậy, cái này Mộc Lan chi nữ thiên bối, hiện tại nên cũng là thần sứ đi." Tô giả nói. Tiêu Thanh Nhã nghe Tô giả nói như vậy, lạc lạc nở nụ cười, nhánh hoa run dậy, rất là vui vẻ. Tô giả một mặt mở mịt, "Thiếu cô nương đây là." Tô Dạ công tử quả thực là hiểu lầm, kỳ thật cũng rất bình thường. Tô Dạ công tử cũng không phải là một cái duy nhất như thế ngộ nhận là Mục Lan Chi tiền bối là nữ nhân người. Thiêu Thanh nhã mặt giãn ra cười nói, "Tô Dạ kinh ngạc không thôi, vậy làm sao nói, Mục Lan Chi chẳng lẽ là cái nam?" Cái này khiến Tô Dạ dở khóc dở cười, bởi vì làm sao nghe, Mục Lan Chi cái tên này đều càng giống là nữ mới đúng. "Đúng vậy à, Mục Lan Chi chính là cái hàng thật giá thân nam, bất quá có một chút, Mục Lan Chi tuy là nam tử chi thân, nhưng sinh lại là dị thường ôn nhu." Năm đó Mạnh Châu nó không chỉ có thiên tư thứ nhất, một thân tuấn tiêu dung mạo cũng là không người nào có thể sánh tác. Nó màu da, song mi Còn có bờ môi kia, đều sinh để nữ tử cũng vì đó đấu kỵ động dung. Cũng chính là nó chương này khuôn mặt, năm đó không biết để nhiều thiếu nữ tử vì đó tâm động điên cuồng. Tiêu Thanh Nhã nói đến đây, cười khúc khích, thậm chí rất nhiều nữ tử vì Mục Lan Chi đi chết đều là cam tâm tình nguyện, có thể thấy được Mục Lan Chi tiền bối năm đó mị lực lớn bao nhiêu, cũng chính bởi vì vậy, Mục Lan Chi tiền bối năm đó rời đi mạnh châu thời điểm, không biết bao nhiêu nam tử đều nội tâm âm thầm cuồng đi đâu. Tô giả Kinh ngật nói, cái này Mộc Lan Chi rời đi mạnh châu rồi. Đi nơi nào? Mộc Lan Chi tiền bối đã bị pháp sư Liên Minh mang đi. Nó chắc tuyệt tiền tư lưu tại Thịnh Nguyên Hoàng Triều thực tế là quá lãng phí. Tiêu Thanh Nhã như nói thật nói, "Tô Dạ lúc này mới thoải mái, thì ra là thế." Hắn còn rất là tò mò cái này mục Lan chi đến cùng là phương nào kỳ nhân, dự định xem một chút đâu. Ai biết lại nhưng đã bị pháp sư liên minh cho mang đi. Nói đến cũng là, Thịnh Nguyên Hoàng Triều cố nhân ở phía này vực thủ có thể xứng bá chủ cấp bậc tồn tại, thế nhưng là tại toàn bộ cực đạo đại lục ở bên trên mà nói, cái này Thịnh Nguyên Hoàng Triều thực tế là lộ vẻ hơi không có ý nghĩa một chút. Tô Dạ, chính đúng lúc này, một thanh âm gọi lên tên Tô Dạ. chuyển mắt nhìn lại, đang phát hiện là kia Mạc Tầm Phong hô lên tên của mình. Tô Dạ một mặt kinh ngạc, nhìn xem Mạc Tầm Phong, kỳ quái hỏi: à, chớ thần tử, không biết chớ thần tử có gì chỉ giáo?" Mạc Tầm Phong nét miệng lên, trầm rãi nói ra: "Cũng không có gì, ta chỉ nói Xô thần tử tiến vào Pháp Thần cung vệ sau không thế nào lộ diện, hôm nay có gặp thật đúng là vinh hạnh thực tế không biết Xô thần tử lần sau gặp lại đến lúc đó, không biết ngày tháng năm nào, cho nên hôm nay có thể có vinh hạnh mời Xô thần tử so sánh với một trận." Tô giả đối Tầm Phong ý suy đoán 89 10, biết đối phương đối với mình ghi hận trong lòng, nếu như mình không cùng hắn so sánh với một trận, cái này Mạc Tầm Phong sợ là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng được." Tô giả trầm rãi nói ra, chớ thần tử dự định làm sao cái só so pháp. Tiêu Thanh Nhã hiện tại là thân hình về sau nhẹ nhàng với lui, nhường ra hoàn cảnh ra. Kỳ thật nàng cũng rất là to mò, Tô giả cùng cái này mặc Tầm Phong so sánh, đến cùng ai có thể càng hơn một bậc ra. Hiện tại có cơ hội, không chỉ là nàng cảm thấy hứng thú, mỗi người đều là có chút cảm thấy hứng thú. Haha, ha, có ý tứ tranh tài đến. Cái này chớ thần tử cùng Xô thần tử, thế nhưng là lẫn nhau đều ghi hận trong lòng. Đúng vậy à, nghe nói Xô thần tử chớ thần tử chuyện tốt, một câu, để Mạc gia cùng Linh gia thông gia đều cho ngậm nước nóng. Chớ thần tử sao lại không coi Tô Dạ là thành giống như cựu nhân nhìn thấy, đây chính là đoạt vợ mối hận a. Hắc hắc, có cho hay nhìn, liền nhìn xem chớ thần tử cùng cái này xô so thần tử muốn làm sao cái đấu pháp. Hai đại thần tử ở giữa đọ sức, mọi người tự nhiên là vô hạn cảm thấy hứng thú. Mạc Tầm Phong mặt không biểu tình mà nói, đã ngươi ta hiện tại cũng tại Tinh Phong tháp trước, vậy liền lấy Tinh Phong tháp làm sở so tại. Vừa vận ta vừa tự sáng chế một chiêu võ kỹ, ngươi ta cắt sông Tinh Phong tháp 3 lần, ai sông cao liền coi như người đó thắng, 3 cục 2 thắng, như thế nào? Nghe nói như thế, một đám người thổn thức không thôi. Cái này chớ thần tử thế, nhưng là chiếm quá đại tiện nghi a, chớ thần tử tại cái này Tinh Phong trong tháp xem như lao giang hồ, các mặt đều sở cực kỳ rõ ràng. Xô thần tử là lần đầu tiên đến, đối cái này Tinh Phong tháp căn bản không hiểu rõ a. Cho nên chớ thần tử mới dùng tới 3 cục hai tháng quy cụ a, cũng là cho Xô thần tử hiểu một chút cơ hội. Mặc dù đối Xô thần tử mà nói vẫn như cũ không công bằng. Tô giả nghe đến nơi này, không có quá nhiều suy nghĩ, trực tiếp bình thản nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Tiêu Thanh Nhã nghe lời này, miệng nhỏ có chút ra, rất là kinh ngạc, Tô Dạ vậy mà thật đáp ứng. Nó chẳng lẽ không nhìn ra trận đấu này quy cụ tại nó mà nói căn bản không công bằng a mặc phong cũng là không nghĩ tới tô giả đáp ứng như thế dứt khoát có chút ngoài ý muốn trận nói ra tốt tô dạng ngươi quả nhiên có khí phách đã như vậy vậy ta ngươi cũng không cần nói nhảm trên tài hiện tại liền có thể bắt đầu Ngươi ta ai tới trước quy một chương 800 yêu cầu cực kỳ cao độ chương 796 yêu cầu cực kỳ cao độ tô giả lại là cười khẽ tại mặt chớ thần tử làm gì gấp gấp như vậy đâu đã muốn so chỉ là như vậy rấtxo so, có phải là quá không có ý nghĩa mặc T tâmong Nếu mày lại trầm giọm nói Ngươi đây là ý gì? Đã muốn so, vậy sẽ phải thêm chút tặng thưởng, dạng này mới có thể để tranh tài càng có ý tứ một chút. Ta nghĩ chớ thần tử ngươi cũng không muốn thắng ta, cứ như vậy chống rống trào phúng hai ta câu coi như xong đi." Tô Dạ cười ha hà nói, "Còn có tặng thưởng." Tô Dạ lời này rơi thôi, càng làm cho cả đám càng cảm thấy hứng thú. Cái này giao đấu thực tế là càng ngày càng náo nhiệt, nhìn ra, Tô Dạ cũng là hiếu chiến người à. Tô giả ngược lại thật không phải là cái hiếu chiến người, mà là hắn thực tế lười cùng Mạc Tầm Phong so tài, sợ so, là không nghĩ để Mạc Tầm Phong về sau lại giày dư chính mình. Bất quá đã muốn so kia tự nhiên phải tăng thêm điểm tốt đồ chơi, nếu không thực tế là quá không thú vị một chút. Ngươi nghĩ so cái gì?" Mạc Tầm Phong trầm giọng nói. Tô Dạ chậm rãi từ từ mà nói, "Chúng ta liền được, ai thua, ai về sau liền phải ngoan ngoãn nghe ai. Phụng nó là đại ca, đối nó nghe lời răm rắp, như thế nào?" Cái này, Mạc Tầm Phong nghe lời này, chần chờ. Cái này vạn nhất thua, chẳng phải là đem mình hết thể đều triệt để góp đi vào. Thế nào, ngươi không dám?" Tô giả giống như cười mà không phải cười đạo. Mạc Tầm Phong giận hừ một tiếng, "Ai nói ta không dám? Trận đấu này nếu là hắn nhấc lên Hiện tại đánh cược đến loại trình độ này, nếu như hắn huỷ bước, há không là chính hắn mặt mũi đều không còn. Về sau nói ra sợ không phải bị người cười đến rụng răng. Bây giờ hắn là đâm lao phải theo lao, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, đáp ứng cũng phải đáp ứng. Tô giả sướng cười nói, "Mạc huynh quả nhiên thoải mái, đã như vậy, liền từ ngươi tới trước đi." Mạc Tầm Phong kêu lên nói ra, "Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí." Nói xong lúc, Mạc Tầm Phong đi thẳng tới cách đó không xa đăng ký trên đài. Chớ thân tử. Đăng ký trên đài ngồi xếp bằng mấy cái pháp thần trưởng lão, lập tức đứng dậy, đối Mạc Tầm Phong là rất cung kính. Thái độ phương diện cùng đối cái khác người là hoàn toàn khác biệt. Cho ta đăng ký, ta muốn thi triển ta am hiểu nhất 3 loại võ ký một là Thiên hòa giống, hai là Kính Trời thước, ba là ta mới nhất tự sáng tạo vạn hộ thủ tức. Mạc Tầm Phong gọn gàng mà linh hoạt đạo. Mấy cái trưởng lão lập tức đem trang giấy dâng lên, chờ thân tử, thỉnh cầu đem mình đăng ký võ kỹ, miêu tả tại trang giấy này bên trên. Mặc Tầm Phong không phải lần đầu tiên xông cái này tinh Phong Tháp, đối cái này tinh Phong Tháp quy củ tự nhiên là hiểu rõ rất, không nói hai lời, trực tiếp nâng bút giấy chữ, bút đi như rộng, đem mình đắc ý nhất võ kỹ đăng ký tại phía trên này. Sau đó, nó không nói hai lời, liền liền vung tay háo tiến vào Tinh Phong trong tháp. Trong lúc nhất thời, Đông đảo trưởng lao cấp tốc chuẩn bị, bắt đầu triển khai trận pháp, cái này trong trận pháp, rõ ràng là một bộ to lớn hình ảnh trực tiếp chiếu vào Tinh Phong tháp phía trên. Tinh Phong tháp vốn là nếu như bóng ánh tinh không, như thế đối chiếu phía dưới, phản phất một bộ hiện thực tràng cảnh xuất hiện tại tinh giữa không trung, để Tô Dạ cũng không khỏi sợ hai thán Phục Pháp Thần Cung những bí pháp này hảo diệu. Đây cũng là Pháp Thần Cung ưu thế chỗ, có lẽ tài nguyên phương diện Pháp Thần Cung không bằng những người khác, nhưng là tại một chút kỳ môn dị thuật bên trên, Pháp Thần Cung sở trưởng, tuyệt không phải thế lực khác có thể so. Bắt đầu, rất nhanh Mạc Tầm Phong thân hình xuất hiện tại bức họa này phía trên, để đám người nhìn nhất thanh nhị sở, trong lúc nhất thời tầm mắt mọi người đều tụ tập tới, muốn nhìn một chút Mạc Tầm Phong tại lần tỷ đấu này bên trong có thể lấy được như thế nào thành tựu. Tô Dạ cũng là quan sát, muốn nhìn một chút cái này tinh phong trong tháp chẳng cảnh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bây giờ Mạc Tầm Phong thân ở tinh phong tháp tầng thứ nhất, hoàn cảnh là một cái tứ phía phong bế, ước chừng số to khoảng 10 trượng không gian. Mà trong tháp thì là một cô khôi lỗi thân ở chỗ này. Cái này khôi lỗi thực lực như thế nào? Tô Dạ dò hỏi. Tiêu Thanh Nhã nói ra, tại đăng ký thời điểm Sống tháp người nhất định phải đem võ đạo của mình cảnh giới chi tiết báo cáo. Cái này tinh phong trong tháp con dối thực lực tiêu chuẩn sẽ căn cứ sống tháp người thực lực đến biến hóa. Nhiều nhất sẽ không vượt qua sông tháp người thực lực năm trọng cảnh giới. 5 trọn cảnh giới? Nếu là nói như vậy, nếu như đạt tới linh dịch cảnh đỉnh phong đi xuống tháp, chẳng phải là ngay cả ngưng đan cảnh con rối đều sẽ gặp phải rồi. Tô Dạ Hiếu kỳ nói. Tiêu Thanh nhã mặt dạn ra cười nói, nếu như ngươi thật lấy linh dịch cảnh đỉnh phong thực lực đi xuống tháp, thật đúng là sẽ gặp phải ngưng đan cảnh con rối, đây cũng là tụ tập ở chỗ này đều là một chút tuổi trẻ thiên tài, thật đạt tới lĩnh vực cảnh đỉnh phong Hoặc là lĩnh dịch cảnh đệ bắt trọng đệ tiểu trọng, cái này Tinh Phong Tháp căn bản là không có gì hy vọng quá lớn. Thì ra là thế. Tô giả bật cười lắc đầu, lại quay đầu đi nhìn Mạc Tầm Phong thời điểm, chỉ phát hiện Mạc Tầm Phong đúng là đã liên tiếp xông qua 3 tầng, đi tới tầng thứ 4 bên trong. Mà lại tầng thứ 4 con rối hiển nhiên cũng vô pháp cản trở nó bước chân, chỉ là trong chốc lát công phù, liền liền bị Mạc Tầm Phong lấy lôi đình thủ đoạn giải quyết tại chỗ, từ đó lại tiến vào đệ ngũ tầng. Tô Dạ giả chậm rãi cảm thấy cái này Tinh Phong Tháp độ khó, nói ra, tại Tinh Phong trong tháp chỉ có thể dùng đăng ký ba cái Không sai, đồng thời nhất định phải là mình tự sáng tạo. Tiêu Thanh nhíu nói: Tô dạ nhất thời giật mình, Chắc không được tinh phong tháp độ khó cao như thế, hóa ra điểm mấu chốt ở đây. Nếu quả thật có thể để một thiên tài đem tự thân áp chủ bài thủ đoạn toàn dùng đến, như vậy coi như càng cái 1 2 giai, đối với những cái kia cực kỳ ưu dị thiên tài cũng không phải chuyện không thể nào, nhất là đối tượng vẫn là cái con rắn dối. Thế nhưng là nếu như chỉ có thể dùng đăng ký ba loại võ kỹ, như vậy lại xông tinh phong tháp độ khó liền có. Tô giả cũng là tự hỏi, nếu như chỉ dùng ba loại võ ký, đi đối phó một cái cao hơn chính mình ngũ giai linh dịch cảnh đệ cự trọng con dối, hơn nữa còn phải là mình tự sáng tạo, hắn có thể ứng đối sao?" Mạc Tầm Phong bước chân vẫn chưa đình chỉ, như thế chỉ chấp mắt qua vụ, đúng là đã đi tới hơn 20 tầng. Bất quá đến hơn 20 tầng thời điểm, nhưng khôi lỗi này độ khó hiển nhiên muốn so với vừa nay đề cao một đoạn, đến mức Mạc Tầm Phong cố nhiên năng lực phi thường, cũng là từ từ không có mới như vậy thuận buồm xuôi gió. Nhưng là 20 tầng vẫn như cũng không cách nào ngăn cản Mạc Tầm Phong bước chân. Thời khắc này Mạc Tầm Phong từng bước một đi lên cất bước vừa qua, từ từ, 20 tầng, 30 tầng, 40 tầng. Lúc này thời gian đã từ ban ngày biến thành đêm tối. Người vây xem càng ngày càng nhiều, từ trước đó chỉ có vụn vật lẻ tẻ mấy chục cái người vây xem. Trở nên tụ tập tại nơi đây có số hơn trăm người, trong đó không thiếu Pháp Thần Cung thành viên, còn có một chút người hầu lữ tỷ, cũng là đều bởi vì khi đem đến, hội tụ đến nơi đây. Mau nhìn, là Xô thần tử. Ta nghe nói Xô thần tử gia nhập Pháp Thần cũng có một chút thời gian, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghe nói Xô thần tử dưới chướng không có tỷ nữ phụ nhân, không biết Xô thần tử có thể hay không sẽ coi trọng ta, nếu như có thể đi phụng dưỡng Xô thần tử liền tốt. Thôi đi, liền ngươi điểm này tư sắc, Xô thần tử nếu quả thật muốn tỷ nữ, so với chúng ta ưu tú còn nhiều, như thế nào để ý ngươi. Quy 1 chương 801, 73 bản. Chương 797, 73 tầng. Người vây xem không thiếu một chút khe khẽ bàn luận, mà Tô Dạ làm thân phận của thần tử, vẫn như cũng là tiêu điểm một trong. Tô Dạ đồng thời không để ý, mà Tiêu Thanh Nhã thế nhưng là nghe rõ ràng, nàng nghĩ, nếu như không phải nàng ngồi tại Tô Dạ bên cạnh, sợ là không biết bao nhiêu người sẽ lên trước chủ động bắt chuyện. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Thanh Nhã cũng là nhếch miệng lên, chỉ sợ không thiếu nữ học viên đã đem mình hận chết rồi. Bất quá cái này cùng nàng có quan hệ gì, ngăn đón Tô Dạ, không để những cái kia hoa hoa thảo thảo tiếp cận với nó, trong nội tâm nàng thật đúng là cảm thấy thống khoái. Tô Dạ một đôi mắt vẫn như cũ đặt ở Mạc Tầm Phong trên tấm hình bất động. Giờ phút này, đã đi tới hơn 50 tầng. Mạc Tầm Phong ba cái võ kỹ đã bị buộc đến cái thứ hai, mà lại nhìn ra được Mạc Tầm Phong linh lực trong cơ thể ngay tại dần dần tiêu hao. Bất quá hơn 50 tầng vẫn cũng không phải là Mạc Tầm Phong cực hạn. Thời gian trôi qua rất nhanh, Mạc Tầm Phong lại đến đến thứ 60 nhiều tầng. Tô giả nhìn thấy những ngày lúc, sờ sơ cái cảm, đối Tinh Phong tháp đã có không ít cơ sở hiểu rõ. Mà một đám vây xem trời mới nhìn đến Mạc Tầm Phong kinh biểu hiện lúc, không khỏi là vì đó kinh hãi vì đó cảm khái. Chớ thần tử quả nhiên không hổ là thần tử a thực lực vẫn là mạnh mẽ vô cùng. Mỗi lần đều có thể xông đến 60 tầng trở lên, nếu là ta, đến hơn 40 tầng đều đã tình trạng kiệt sức, rất khó lại hướng lên tiến thêm nửa phần. Haha, ha, chỉ bằng ngươi cũng phải cùng chớ thần tử làm so sánh, nếu như ngươi có thể so ra mà vượt chớ thần tử, cái này thần tử vị trí, tự hồ cũng nên từ ngươi tới làm đi. Bất qua chớ thần tử xem ra, ẩn ẩn có muốn phá kỷ lục ý tứ a, lúc trước hắn ghi chép là 71 tầng. Hiện tại đến xem, rất có thể muốn đem cái này ghi chép lại nữa. Mới không nghe thấy sao, chớ thần tử tự sáng chế một môn mới tinh võ Tựa hồ môn võ kỹ này hoàn toàn có thể coi như chớ thần tử tự thân áp chủ bại đến dùng, phá nó trước ghi chép, thật là có khả năng. Mọi thuyết nghị luận, chớ thần tử biểu hiện để đám người lưu lơi không thôi, ánh mắt tụ tập, cảm thắn nó ưu tú. Chớ thần tử có thể làm thượng thần tử, xác thực có có chút tài năng, thủ đoạn việc không phải đóng. Nó tại hơn 60 tầng gian nan ná chiến, tiến độ bên trên hiển nhiên không so với trước nhanh như vậy. Bất quá nhìn ra được, chớ thần tử vẫn như cũ không chút phí sức. Cứ như vậy, thời gian lại từ đêm tối đến trạm vào tối. Tô Dạ rõ ràng cảm giác được mấy đạo khí tức cường đại, tựa hồ xuất hiện qua nơi này bất quá rất nhanh liền lại biến mất không thấy gì nữa. Liền không khó phán đoán, pháp thần cung bên trong nên có trưởng lão cấp bậc cường giả cũng trước tới nơi đầy tham quan. Chỉ bất quá những trưởng lão này không tốt hiện lộ chân dung, cho nên trốn ở trong tôi thôi. Như Tô Dạ suy đoán đồng dạng, không đến mấy người cũng không phải là trưởng lão, mà là so trưởng lão còn cao hơn nữa trước vị thần sứ. Mặc Liên Thành cùng Trình Nghiệp cùng nhau đến, hiện tại chính quan sát lấy lập tức cục diện. Haha, Tô Dạ tiểu tử này cuối cùng là muốn ăn mặt, nếu như nó còn như thế không tranh quyền thế dáng vẻ, ta mặt mũi này mặt đều có chút không nhịn được. Trình Nghiệp gánh vác lấy tay, cười ha hả nói, Mạc Liên Thành nhìn xem nhà mình chất nhi, tại cái này Tinh Phong trong tháp, chợt chợt nói, xem ra Mạc Liên Thành lần này lại sáng tác ra võ kỹ, trước đây nó xông đến gần 70 tầng lúc sau đã là sắp sơn cùng thủy tận. Bây giờ lại còn rõ ràng có lưu dư lực, lần này là muốn càng sáng tạo trước đó ghi chép à? Mạc Liên Thành tiểu tử này cũng là rất có thiên phụ a, bất quá kẻ này trước kia có chút lười nhác, tiến vào Pháp Thần cung làm thần tử, liền có chút lãng mạn, đem tâm tư toàn đặt ở kia Phạm Trần Dụ hoặc bên trên. Hiện tại Tô Dạ xuất hiện, cho nó áp lực à, không phải hắn cũng sẽ không tự sáng chế một môn võ ra? Trình nói. Mạc Liên Thành hiếu cười nói: Trình huynh, ngươi cảm thấy Tô Dạ cùng ta cái này chất nhi, này đánh cược, ai có thể từ đó chiến thắng? Chuyên nghiệp tự tiểu phi tiểu nói, mặc lao đệ cảm thấy ai có thể từ đó thủ thắng. Ta cái này chất nhi như là trước kia không có tự sáng chế này võ kỹ, có thể ta còn sẽ cảm thấy Tô Dạ tiểu tử này càng hơn một bậc. Bất quá đã ta cái này chất nhi đã có nhìn thấy giải, lại thêm nó bản thân lại đối tinh phong tháp hiểu rõ vô cùng, ta cảm thấy Tô Dạ có thể sẽ hiểm bại một chiêu. Mặc Liên thành sờ sờ cái cảm phân tức nói. Chuyên nghiệp thì là chắp tay nói ra, kỳ thực hiện tại ta cũng không dễ phân biệt ra, hai người ai có thể lấy thắng? Đơn thuần thực lực phương diện, Tô Dạ tiểu tử này nước rất sâu, ngay cả Chấn Huyền Minh đều tựa hồ kiêng kỵ nó mấy phần bộ dáng, lại tự mình gặp xuống tư thái trước tới mời tại nó, có thể thấy được Tô Dạ thực lực mạnh mẽ, mà mặc Tầm Phong tiểu tử này từ nhỏ sống ăn nhàn sung sướng, đánh lên quả quyết không phải là đối thủ của Tô Dạ. Bất quá tinh phong thấp cũng không phải là hai người đánh nhau, muốn đoạn đoạt hai thủ thắng, không dễ phán đoán. Bất quá đã ngươi đã lựa chọn ngươi cái này chắc nhỉ, vậy ta tự nhiên là cực Tô Dạ thủ thắng. Mạc Liên Thành cười ha ha nói, đã như vậy, chúng ta cũng tới điểm tiền đặt liền liền lấy ai ai móc ra bản thân cất giữ ngàn năm linh tự ra. Số lượng là 3 bình như thế nào? Không có vấn đề. Trình nghiệp đáp ứng vô cùng thống khái. Thời gian trôi qua, đi tới ngày thứ 2 vào lúc giữa trưa. Lúc này, Mạc Tầm Phong tại Tinh Phong trong tháp hiện nhưng đã tiến vào gây cấn giai đoạn, lại mấu chốt nhất chính là nó lại nhưng đã thành công sống qua mình ghi chép, đi tới 72 tầng bên trong. Phá kỷ lục, chớ thần tử rốt cục phá kỷ lục. Hiện tại chớ thần tử đã siêu việt độ giang nam, so sánh với càng hơn một bậc. Cũng không biết chớ thần tử có thể lại hướng lên đột phá mấy tầng. Hắc hiện tại áp lực đi tới xô thần tử bên này, chớ thần tử hiện tại vừa ra tay liền phá bản thân trước đó ghi chép. Xô so thần tử lần đầu tiên tới Tinh Phong Tháp, muốn siêu việt chớ thần tử sát suất thực tế là cực kỳ bé nhỏ a. Tô Dạ lại là không có chút rung động nào, nhìn xem Mạc Tầm Phong, đã cảm giác được Mạc Tầm Phong tại linh lực tiêu hao phương diện đã là gần như sắp sơn cùng thủy tận. Bất quá nó vẫn như cũ kìm nén linh dịch vẫn chưa qua tiêu hao nhiều hơn, hiển nhiên là giữ lại, để tiếp sau hai trận lại làm sử dụng. Lần này nó cấp tốc xung kích phía dưới, thứ 72 tầng con rối cũng là bị chi tại chỗ đánh tan, cuối cùng đi tới 73 tầng bên trong. Nhưng mà đáng tiếc, Tầm Phong linh lực lúc này thật là tiêu hao không còn, không thể không từ 73 tầng bên trong truyền tổng ra. Trở lại Tinh Phong ngoài tháp, đợi phải lần nữa lúc trở lại, Mạc Tầm Phong sắc mặt trắng bệnh, cảm thấy bất lực, bất quá nó lại là tiếu rung dương lên, nhìn về phía Tô giả, "Xô thần tử, cái này Tinh Phong tháp ta đã qua một hiệp, tiếp xuống liền lên ngươi." Hy vọng Xô thần tử có thể cầm suất toàn lực, dù sao ta tự giác, ta cái này ghi chép cũng không phải tốt như vậy phá. Giờ phút này lại nhìn lúc, thứ 73 tầng cờ sĩ đã bị rất nhiều Tinh Phong tháp phụ trách trưởng lao xếp vào đi, một lần nữa dựng nên một cái dấu hiệu. Tô Dạ mắt thấy ở đây, mỉm cười, đã chớ thần tử đã xong việc, vậy ta liền không khách khí. Rút thời điểm Tô Dạ cũng tới đến cái này, tình Phong Tháp phụ trách trưởng lão thân trước. Những trưởng lão này nhìn xem hai cái thần tử lãnh cự, đó cũng là vui xem náo nhiệt, liền vội vàng đứng lên nói, "Số thần tử dự định đăng ký cái gì võ kỹ?" "Đề cử Đô thị đại thần lão thi sách mục 1 802, đơn thuần kiếm đạo cảnh giới. Chương 798, đơn thuần kiếm đạo cảnh giới." Tô Dạ cấp tốc cầm lấy bút, tại trên trang giấy đăng ký hạ mình muốn sử dụng võ kỹ. "Một kiếm sơn hà phá, vạn pháp chôn vùi thứ nhất, thương phá." Còn có, "Vạn pháp chôn vùi thức, vạn kiếm che." Tổng cộng 3 chiêu võ đều là chính hắn tự sáng tạo võ mà lại là hắn bây giờ tự sáng chế mạnh nhất bà chiêu võ kỹ. Đăng ký sau đó, Tô giả ghi rõ võ đạo của mình cảnh giới, liền liền tiến vào Tinh Phong trong tháp. Linh dịch cảnh đệ tứ trọng. Nhìn thấy Tô Dạ đánh dấu cảnh giới về sau, mấy cái pháp thần cung trưởng lão không khỏi làm anh hít vào một hơi, "Ôi ngồi mài tôi, Tô Dạ còn còn trẻ như vậy, cảnh giới võ đạo lại là tinh xảo đến trình độ như vậy, ngay cả tuần hoàng đều hơi yếu mấy phần." Rất nhanh, hình tượng hiện ra, Tô Dạ kế chớ thần tử về sau, tiến vào Tinh Phong trong tháp. Tinh Phong trong tháp con rối tại bị chế thần tử sau khi đánh bại lại lần nữa rúc vào linh thạch linh lực, nhảy nhót từng bừng lại một lần nữa xuất hiện tại Tô trước mặt. Tô Dạ mắt thấy những khôi lỗi này, trên dưới dò xét một chút, cảnh giới võ đạo vậy mà chỉ có linh dịch cảnh đệ nhất trọng, so ta yếu tam trai, chắc không được chớ thần tử đánh bại lấy dễ dàng như vậy. Kém tam trai cảnh giới võ đạo, nghĩ đánh bại lại dễ dàng bất quá. Bất quá vì sao tinh phong tháp muốn phân 100 tầng. Tô giả hiện tại cũng liền minh bạch. Đây là đang khảo nghiệm võ giả đối tự thân võ kỹ lý giải. Nhiều khi, một chút pháp sư đem tự thân võ kỹ sáng tạo mà ra về sau, võ kỹ vô luận mạnh yếu cố nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất chính là mình đối với mình võ kỹ lý giải. Nếu như lý giải không đủ, võ kỹ mạnh hơn cũng là không làm nên chuyện gì cuối cùng không có linh hồn. Mà này tinh phong tháp lại có mấy phần khảo nghiệm đối vô ký lý giải ý tứ ở bên trong. Nếu như ở phía trước những này vô dụng cửa ải qua thật lãng phí vũ khí của mình, đó chính là tiêu hao linh lực quá độ, đến phía sau nan quan tự nhiên sẽ trở nên trở vật. Mạc Tầm Phong tự nhiên cũng rõ ràng những này, bất quá phía trước những này cửa ải, nó xử lý vẫn như cũ không đủ thỏa đáng, đang tiêu hao linh lực phương diện, vẫn còn có chút dư thừa. Bất quá đối với Tô Dạ mà nói cũng không cần phải. Võ khí, Tô Dạ lắc đầu. Chớ nói địch nhân so hắn yếu tám giai, dù là cùng hắn cùng giai cũng không cần. Tô Dạ huy kiếm mà đi chỉ là trong khoảnh khắc, một kiếm liền đem con rối đánh bại, bất kỳ cái gì võ ký đều vô dụng, trực tiếp lấy đơn thuần kiếm đạo cảnh giới nghiền ép, theo sau tiến nhập trong tầng thứ hai. Tầng thứ hai, vẫn như cũ một kiếm. Sau đó, Tô Dạ kiếm như phi nước đại chi long hổ, hoàn toàn ngăn cản không được, một đường thông suốt phía dưới, rất mau tới đến 20 tầng bên trong. Một màn này nhìn rất nhiều thiên tài kinh diễm vô cùng, nghị luận thời điểm, không khỏi là tán thưởng Tô Dạ thực lực cũng là khá kinh người. Bất quá đối với những cái kia rất có thực lực thiên tài mà nói, Tô Dạ biểu hiện bây giờ còn tạm thời vẫn chưa nhìn ra chỗ đặc biệt gì. Chỉ chớ thần tử cùng Tiêu Thanh Nhã vẫn như cũng là đang chăm chú bên trong, không có cảm thấy Tô Dạ biểu hiện bây giờ có gì sáng chói, bởi vì chớ thần tử cũng làm được những thứ này. Bất quá Tô Dạ bộ pháp vẫn chưa đình chỉ. 20 tầng kết thúc về sau, Tô Dạ lại một lần nữa đi tới 30 tầng. Đến 30 tầng thời điểm, những khối lỗi này thực lực tiêu chuẩn, đã đi tới linh dịch cảnh đệ tam trọng, sắp cùng hắn giữ lẫn nhau bình tình trạng. Bất quá, phương thức của hắn vẫn như cũ rất đơn giản. Huy kiếm, rơi xuống. Con rối tại chỗ bị đánh tan, sau đó Tô Dạ lại tiến vào tầng tiếp theo. Dạng này một màn, rất nhiều người cũng đã nhìn chán. Tô Dạ chỉ là một kiếm, đơn thuần một kiếm, liền huy kiếm phương thức đều là giống nhau. Lại là dựa vào phương thức như vậy tiến vào hơn 30 tầng bên trong. Về sau, Tô giả lại đến đến hơn 40 tầng bên trong. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều người nhịn không được kinh hãi. Bởi vì, Tô giả vẫn là không có vận dụng bất kỳ võ kỹ nào, mà lại quá trình vẫn như cũ đơn giản vô cùng. Chỉ là nhẹ nhàng huy kiếm rơi xuống, địch nhân liền đã bị Tô Dạ hoàn toàn đánh tan. Làm sao có thể? Rất nhiều người hiện tại đã nhìn ra mánh khỏe. Tô còn không có dùng võ kỹ. Chớ thần tử hiện tại cũng là nhíu mày lại. Hắn mới tại hơn 30 tầng thời điểm liền đã liên tục dùng rất nhiều võ kỹ. Tiêu hao một chút linh lực, thế nhưng là Tô Dạ đâu? Hiện tại đã đến hơn 40 tầng, vậy mà còn chưa sử dụng võ kỹ. Chỉ là huy kiếm rơi xuống, đây là cơ bản không tiêu hao cái gì linh lực, nói cách khác, Tô Dạ hiện tại dù là đi tới hơn 40 tầng, vẫn là duy trì thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Cái này sao có thể? Hơn 40 tầng con dối đã đạt tới cùng kẻ sông vào cùng giai tiêu chuẩn cùng tình trạng a, Tô Dạ làm sao có thể còn có bình tĩnh như vậy cùng áp chế lực? Nhưng mà, rung động vẫn chỉ là bắt đầu. Rất nhanh, Tô Dạ đi tới thứ 50 tầng. Lúc này con rối Tiêu Chuẩn phương diện đã ép Tô Dạ một bậc, có được linh dịch cảnh đệ ngũ trọng tiêu chuẩn. Nhưng là Tô Dạ lựa chọn, nhưng như cũ như lúc ban đầu. Huy kiếm, rơi xuống. Đơn thuần kiếm đạo cảnh giới. Chỉ bất quá quá trình muốn so tầng thứ tư muốn lộ vẻ khắp lâu một chút, mới đầu Tô Dạ đều là một kiếm giải quyết đối thủ, nhưng đến thứ 50 tầng thời điểm, hắn vận dụng kiếm pháp tần suất cùng số lần hiển nhiên muốn so trước đó nhiều hơn không biết. Đại khái giải quyết một cái khối lỗi, phải hao phí số thời gian 10 hơi thở, liên tục chém ra mấy chu kiếm, sau đó xét đánh lưu loát tìm tới khôi lỗi sơ hở đem đánh tan. Xâm nhập 50 tầng đồng thời không kỳ quái. Rất nhiều thiên tài cái kia sợ không phải thần tử đều có thể làm đến. Thế nhưng là như Tô Dạ như vậy đến hơn 50 tầng, đăng ký ba cái võ kỹ một cái đều không dùng, vẫn là đầu một cái. Tiểu tử này, chuyên nghiệp hiện tại nở nụ cười, vậy mà là lấy đơn thuần kiếm đạo cảnh giới, một đường thông suốt đi tới hơn 50 tầng, còn duy trì thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Nhiều năm như vậy, không dùng võ kỹ, chỉ dùng kiến thức cơ bản liền làm được như thế ưu thế áp đảo, ta chỉ gặp được một người. Tô giả tiểu tử này kiếm đạo cảnh giới rất kinh người, ta mới đầu coi là kiếm đạo của hắn cảnh giới là vô thượng kiếm cảnh, nhưng bây giờ đến xem Kiếm đạo của hắn cảnh giới chỉ sợ đã đạt tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai, không, thậm chí là khả năng đạt tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ ba. Mạc Liên Thành nheo nhíu mày, chỉ nghiệp phất tay áo nói ra, không phải khả năng, mà là quả thật là như thế. Tiểu từ này kiếm đạo cảnh giới đã đạt tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ ba, mà lại, nó huy kiếm thời điểm ý chí kiên định, xuất kiếm thời điểm ánh mắt không có bất kỳ cái gì dao động, tựa hầu ngay cả kiếm đạo ý chí đều đã ẩn ẩn có mấy phần. Xem ra, hắn ngày sau tiến vào tiên nhân hợp nhất chi cảnh giới đều cũng không phải là là chuyện không thể nào. Cái gì? Mạc Liên Thành chấn động không gì nổi. Nói như vậy, cũng trách không được Tô Dạ có thể làm được loại trình độ này. Vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 3, sắp thực có thể xứng cực kỳ kinh khủng. Nói đến, Trình huynh, ngươi nói ngươi nhiều năm như vậy chỉ gặp được một người làm được như Tô Dạ như vậy. Người này là ai? Ta chưa từng nghe nói qua có người có thể còn trẻ như vậy liền đem kiếm đạo cảnh giới đạt tới trình độ như vậy à? Mạc Liên thành nghi ngờ nói. Trình nghiệp chỉ chỉ Tinh Phong Tháp chỗ cao nhất 90 tầng vị trí, người kia là ta lúc tuổi còn trẻ ám động, Mục Lan Chi." Quy 1 chương 803, Tô Dạ áp chế lực. Chương 799, Tô Dạ áp chế lực. Nghe tới Mục Lan Chi mấy chữ thời điểm, Mạc Liên Thành cũng là ngược lại hút miệng khí lạnh. Hắn mặc dù cùng Mục Lan Chi cũng không phải là một thời đại, nhưng là Mục Lan Chi kinh diễm, hắn cũng là có nghe thấy, lại được chứng kiến một chút. Hắn thành danh thời điểm, Mục Lan Chi liền đã danh dương Thịnh nguyên hoàng triều, có thể nói tại Thịnh nguyên hoàng triều bên trong hết sức quan trọng, ngay cả hoàng triều đại đế đều phải cho nó mấy phần mặt mũi. Chí nghiệp cùng Mộc Lan Chi là một thời đại thiên tài, đối với Mộc Lan Chi đến cùng cường hắn đến mức nào, đối phương là lớn nhất có quyền lên tiếng tồn tại. Nếu như một thiên tài không có, có nhất định thực lực cùng tiên phú, nó quả quyết không có khả năng đem cùng Mộc Lan Chi đặt chung một chỗ làm vị vồn. Nhưng là bây giờ, Trình Nghiệp vậy mà đem Tô giả cùng Mục Lan Chi thả lại với nhau, có thể gặp phải, Trình Nghiệp đối Tô Dạ, đến cùng đến cỡ nào cao đánh giá. Như vậy, liền để hắn nhìn xem, Tô Dạ đến cùng có gì thần thông. Liền ngay tại hai người nghị luận đồng thời, Tô Dạ đi tới 60 tầng. Đợi đến đặt chân 60 tầng thời điểm, thực lực của đối thủ đã đạt tới linh dịch cảnh đệ lục trọng, siêu Tô Dạ dòng giá hai trọng cảnh giới. Nhưng mà, Tô giả vẫn không có vận dụng bất kỳ võ kỹ nào, còn là dựa vào kiếm đạo cảnh giới, lôi đỉnh xuất thủ, mỗi một chiêu mỗi một kiếm đều hoàn mỹ vô khuyết, thậm chí lúc giao thủ vẫn là đè ép đối thủ đánh, hoàn toàn chiếm thượng phong. Đợi đến nhìn thấy những này thời điểm, toàn trường người vây xem đều ngược lại hút miệng khí lạnh, ẩn dần có chút cảm giác hít thở không thông. Cái này đã đến 60 tầng a, Tô giả cảnh giới đã bị ép hai trọng, lại còn có thể dùng kiếm đạo cảnh giới đi cường thế đối địch, hơn nữa thoạt nhìn, Tô giả vẫn như cũ không chút phí sức. Như vậy kiếm của đối phương đạo cảnh giới đến cùng phải cường hàn đến mức nào vô song? Giang Hỏa này, Mạc Tầm Phong lúc này rốt cục bắt đầu có mấy phần có chút dao động. Hắn biết, Tô giả hiện tại vẫn là thời kỳ toàn thịnh trạng thái, cứ tiếp như thế, thành tích của hắn tại Tô Dạ trước mặt sẽ hoàn toàn không chịu nổi một kích. Cái này khiến Mạc Tầm Phong hoàn toàn khó mà tin được. Ánh mắt của hắn nhìn trọng trọc vào hình tượng bên trong Tô Dạ, muốn nhìn một chút đối phương đến cùng có thể kiên trì đến bước nào. 61 tầng, 62 tầng, 65 tầng, 68 tầng. Tô Dạ vẫn là duy trì trong tay cực hạn kiếm đạo cảnh giới, lợi dụng cường hãn kiếm pháp hấp chế cường địch, chỉ là không giống với thứ 50 tầng, đến 60 tầng về sau, hắn lại thi triển kiếm pháp, muốn chỉ là mấy chiêu liền giải quyết đối thủ đã không dễ dàng như vậy. Mỗi một tầng đều phải tốn hao một chén trà, đến chừng nửa canh giờ công phu. Bất quá Tô nhưng không cảm thấy song tốn thời gian, ngược lại còn đắm chìm trong trong đó. Thật không nghĩ tới Nơi này vậy mà là một cái rèn luyện cực vũ kiếm quyết tuyệt hào chi địa. Tô Dạ mừng rỡ trong lòng, nhiệt miệng buốc lên vẻ miệng, ta cực vũ kiếm quyết vốn là đến gần vô hạn tầng thứ tư, nếu như lại như thế nhiều lần xung đột dưới, chỉ cần tại phối hợp một chút thiên tài địa bảo luyện hóa, đột phá tầng thứ tư liền liền tuyệt không phải việc khó. Hắn sợ dĩ có thể không kiêng nể gì như thế sử dụng kiếm pháp áp chế đối thủ, không đơn thuần là dựa vào kiếm đạo cảnh giới, còn có cực vũ kiếp quyết. Cực vũ kiếm quyết làm đế hiếm người điều khiển cực cao kiếm pháp, lấy tối thể, tôi kiếm, kiếm thể vì một luyện công phương thức, sự ra được kiếm lúc uy lực tăng gấp bội, cùng giai bên trong đón lấy một kiếm đều vô cùng gian nan. Cuối cùng, 69 tầng, đột phá. Sau đó, Tô Dạ cất bước tiến vào 70 tầng bên trong. Chính là tiến vào 70 tầng bên trong lúc, Mạc Tầm Phong Tâm đều đã ngâng lên cổ họng chỗ, hắn tự nhiên không hy vọng thành tích của mình bị Tô Dạ phá mất. Chỉ bất quá bây giờ Tô Dạ đi tới thứ 70 tầng, Đồ Đẩn cũng biết, hắn gặp nguy hiểm. Xem ra, chớ thần tử là có chút nguy hiểm. Tô Dạ không dùng võ kỹ, chỉ là đơn thuần kiếm đạo cảnh giới vậy mà nghiền ép một đường đi tới thứ 70 tầng, quá khủng bố. Về sau Tô Dạ lại sử dụng võ kỹ, phá chớ thần tử số tầng thực tế rất dễ dàng. Tiêu Nhã hiện tại là hít vào một hơi. Mặc dù bây giờ còn không có công bố kết quả, bất quá không khó phán đoán, hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc, Mặc Tầm Phong thua không nghi ngờ. Hai người chênh lệnh thực tế quá lớn, căn bản không phải một cái liệu cấp. Tô Dạ, người đến cùng khủng bố cỡ nào? Tiêu Thanh Nhã không khỏi môn tự vấn lòng. Gia hỏa này điệu thấp vô cùng, mà lại không hiện sơn không lộ thủy, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, một điểm thể hiện ra mình năng lực bản lãnh ý tứ đều không có. Thế nhưng là thật trở hiện ra sự tình, nhưng là gọi người tuyệt vọng thời điểm. 70 tầng. Khối lỗi thực lực tiêu chuẩn đã đi tới lĩnh vực cảnh đệ thất trọng, vẹn siêu việt Tô Dạ trọng. Tô Dạ vẫn như cũ rút kiếm mà đi, muốn lợi dụng kiếm đạo cảnh giới lại một lần nữa đối cái này khôi lỗi sinh ra áp chế, bất quá đáng tiếc, hiệu quả đã kém xa 60 tầng tẢ hữu như vậy thuận buồm xuôi gió. Đến mức giao dưới tay, Tô giả rất nhanh liền rơi hạ phong. Đáng tiếc, Tô giả lúc đầu liên tục huy kiếm mấy chục lần, cũng không có lấy được tự phòng, lật về thế cục. Kiếm đạo khí tức đối con dối không có bất kỳ cái gì hiệu quả, mà ta kiếm đạo bên trong tiêu ít có kiếm đạo ý chí, cũng là đối con rối không làm nên chuyện gì. Con rối không ăn bộ này. Tô Dạ trợ khóc trợ cười. Nếu như đối thủ là nhân loại Hắn còn có tự tin có thể lợi dụng kiếm đạo cảnh giới lại tiến hành áp chế, bất quả nếu là khôi lỗi lời nói, kia liền không có cái nào. Tô Dạ lại nếm thử mấy hiệp, vẫn chưa được. Tô giả kiếm đạo cảnh giới đã ép không được cái này 70 tầng con rối. Một đám thiên tài thở dài một hơi. Bọn hắn thật có chút sợ hãi Tô giả kiếm đạo cảnh giới là cái hang không đấy, cũng may Tô giả cũng là người, cái này kiếm đạo cảnh giới đi tới 70 tầng về sau, rốt cục có chút gánh không được. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn càng thêm hiếu kỳ Tô Dạ muốn thi triển kỹ, đến cùng có thể thể hiện ra như thế nào hiệu quả kia người. Dù sao, kiếm đạo cảnh giới kết thúc về sau, tiếp xuống, Tô Dạ nhất định phải phóng thích võ kỹ. Đúng là bọn họ suy nghĩ rơi xuống thời điểm, lấy lại tinh thần, chỉ thấy một đạo mưa to gió lớn phong bạo càng quét, sau đó, kia nguyên bản còn bình yên vô sự con rối, đột nhiên bị Tô Dạ một kiếm vênh kích tan tác. Tô Dạ cất bước tiến vào 71 tầng bên trong. Một kiếm sơn hà phá. Tô Dạ ánh mắt như sương, một kiếm lên, lại rơi xuống. Sau đó, 72 tầng. Đi tôi cùng Mạc Tầm Phong giống nhau tầng thứ. Một đám thiên tài nghị luận thời điểm, không khỏi nhìn nhiều Mạc Tầm Phong vài lần, muốn nhìn một chút Mạc Tầm Phong hiện tại sắc mặt. Dù sao Tô giả, Chỉ là hiện ra đệ nhất môn võ kỹ, liền đã đi tới cùng một dạng tầng thứ bên trong. Mặc tầm Phong sắc mặt khó xử, vẫn như cũ nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hình tượng. Ầm ầm, cương thế kiếm pháp tại trong tấm hình cho thấy kịch liệt dung chuyển thanh âm. Sau đó, Tô Dạ tiến vào 73 tầng, hết thể đều lộ vẻ như vậy dễ dàng, không có áp lực. 73 tầng, 74 tầng. 70 tầng phản phất căn bản là không có cách ngăn cản Tô Dạ bước chân. Trí nghiệp sướng cười nói, "Chớ thân sứ, ngươi thua, chuẩn bị tốt ba." Mạc Liên Thành không thể không thừa nhận mình là thua tâm phục khẩu phục, giờ phút này hắn cũng đã nhìn ra mánh khoé Đại cái này chất nhi cùng Tô dạng, trên lệnh quá lớn a. Quy 1 chương 804, 51 vạn pháp thần châu. Chương 800, 51 vạn pháp thần châu. Cố Nhiên hắn có chút khó mà tin được, thế nhưng là hắn không thể không tiếp nhận trước mặt sự thật này. Hắn trước đây còn cho rằng nhà mình chất nhi dù nói thế nào, cũng có thể cùng Tô Dạ đỏ sức đỏ sức, nhưng là bây giờ mới phát hiện, hai người cây vốn không cùng một đẳng cấp cấp bậc thiên tài. Nhà mình chất nhi cùng Tô dạng, trên lệnh thực tế quá xa. Chỉ ít, hiện tại đến xem, Tô Dạ còn vẫn không có phát huy ra toàn bộ thực lực, còn Lưu có không ít dư lực bộ dáng. Nhìn xem tiểu tử này cứu lại có thể cho chúng ta bao nhiêu kinh hỉ đi. Trình Nghiệp chắp tay quan sát, khỏe miệng tản ra một chút ngoài ý liệu tiêu dung. Tô giả bộ pháp vẫn chưa đình chỉ. Tựa hồ Mạc Tầm Phong dốc hết toàn lực chỗ đạt tới thành tựu, tại nó mà nói căn bản chỉ là một bữa ăn sáng. Cái này khiến Mạc Tầm Phong đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn hình tượng bên trong Tô Dạ, đã là kinh ngạc không biết nói cái gì, bên cạnh đám người tiếng nghị luận cũng là bị nó hoàn toàn coi nhẹ. Tiêu Thanh Nhã hiện trong mắt đồng dạng ra rung động, bởi vì Tô Dạ đã đi tới thứ 78 tầng. Lại luồn xuống, chính là tuần hoàn ghi chép Tô thần tử đã phá 78 tầng, hiện tại đi tới 79 tầng, phải biết, Tuần Hoàng thần tử cũng mới 79 tầng mà thôi. Tô Dạ lại hướng xuống, chính là Tuần Hoàng thần tử ghi chép a. Chẳng lẽ ngay cả Tuần Hoàng thần tử ghi chép đều muốn bị Tô Dạ cho phá? Khó có thể tin a, Tuần Hoàng thần tử thế, nhưng là chúng ta Thiên Hà Pháp Thần cung đệ nhất thế tài, còn lại hai đại thần tử đối Tuần Hoàng thần tử từ trước đều là mà cảm. Hiện tại, Tô Dạ chẳng lẽ muốn ầm ầm. Tô Dạ bước chân vẫn chưa dừng lại. Cực mạnh kiếm khí chuyển rơi về sau, Tô Dạ xông phá 79 tầng, đi tới 80 tầng bên trong. Cái này khiến một đám nhìn xem Tô Dạ biểu hiện thiên tài, không khỏi là lặng hít vào một hơi, đã hoàn toàn không cách nào đánh giá Tô Dạ cực hạn đến cùng là ở nơi nào. Hiện tại đã là đến 80 tầng a, ngay cả Tuần Hoàng thành tích đều phá, như vậy tiếp xuống chính là thần cư 90 tầng cao vị, Mục Lan Chi. Tiểu tử này, đem Tuần Hoàng thành tựu đều cho phá." Mạc Liên Thành kinh hai nói. "Trong dữ liệu." Trình Nghiệp trầm dai nói. "Trong dữ liệu." Mạc Liên Thành kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ Trình huynh ngay từ đầu liền định đến rồi? Hắn cảm giác thật bất ngờ, phải biết, Tuần Hoàng làm pháp thần cung mình bồi dưỡng thân tử, tại Nguyên Nghiêng muốn quan trọng hơn bất kỳ một cái nào thân tử. Cho nên ở Thiên Phú phương diện, xa không phải những người khác có thể đánh đồng, mặc Tầm Phong bọn người yếu hơn một bậc cũng là chuyện rất bình thường. Trí Nghiệp trầm rãi mà nói, chỉ là vừa mới mới cảm thấy như vậy. Xem ra Tuần Hoàng làm pháp thần cũng đệ nhất thiên tài bảo tọa là không gánh nổi a. Mặc Liên Thành chậm chạp nói. Trí Nghiệp cười cười, tuyệt đại đa số thiên tài đều là tài nguyên trồng chất ra. Kỳ thật thật bản về thiên tư, so với những cái kia hương giá chi địa thiên tài, thiên tư cũng không kém bao nhiêu. Tuần Hoàng Phú, cùng Mạc Tầm Phong, cùng Đỗ Giang Nam tương so, kỳ thực khó phân trên dưới, không có quá mức cách xa khác biệt. Nhưng tuần hoàng vẫn như cũ có thể lực áp cả hai một bậc, cuối cùng nguyên nhân vẫn là pháp thần cung tại nguyên càng có khuynh hướng nó, việc này mọi người lòng dạ biết rõ, người biết ta cũng biết, chỉ là không ai đâm thủng, cũng không ai dám đâm thủng thôi. Mạc Liên Thành không nghĩ tới trình nghiệp nói ngay thẳng như vậy. Nhưng nói cho cùng, đều là tài nguyên trọng chất ra thiên tài, tính không được chân chính trên ý nghĩa thiên tài. Cái gì mới là thiên tài? Như Mục Lan Chi, dù là thân cư chúng ta thị nguyên hoàng chiều, thân tư mạnh châu, đặt tới thành tiểu lại có thể tan tác, thậm chí siêu việt dựa càng lớn tài nguyên trọng chất ra thiên tài, kia mới gọi chân chính trên ý nghĩa thiên tài. Trình nghiệp lẩm bẩm nói, Tô Dạ thân ở Phong Châu, Phong Châu kia thâm sơn cùng cốc địa có thể có cái gì tài nguyên, nó thiên phú, là thật muốn thắng qua Tuần Hoàng a, siêu việt Tuần Hoàng tự nhiên cũng không phải cái gì chuyện lạ. Mạc Liên Thành việc này cũng vô pháp phủ nhận những này, nghĩ đến này thiên phú siêu việt tuyệt không phải là một chút điểm a. Trí Nghiệp hiện đang nhìn Tô Dạ, cười cười, đến 80 tầng, tiểu tử này rốt cục cảm giác được một chút áp lực a. Mạc Liên Thành cũng là nhếch miệng lên, chợt nhìn là, chính như hai người lời nói, hiện tại Tô Dạ cảm thấy không nhỏ áp lực. Bởi vì đi tới 80 tầng về sau, cái này thôi lỗi thực lực tiêu chuẩn cũng lực áp hắn ngũ trọng chi cao. Mà tại 70 tầng tà hữu, hắn đã tiêu hao một chút linh lực. Lần này phải giải quyết 80 tầng con rối cũng không khó, nhưng lại như thế nào tại giải quyết những khôi lỗi này thời điểm, còn có thể giữ lại linh lực, xông đến cấp bậc cao hơn, vậy thì phải hào hảo mưu đồ một chút. Hắn hiện tại linh lực còn có 8 thành nhiều. Bất quá, ta tựa hồ cũng không cần thiết xông đến cao như vậy tầng. Tô Dạ sờ sờ cái cảm, hắn hiện tại đã phá tuần hoàn ghi chép, lại hướng lên, cũng không có ý nghĩa gì, cao điệu có thể, bất quá không cần thiết cao điệu như vậy để người truy vọng. Tầng cao chịu gió lớn. Bất quá, hiện tại liền hạ đi, không khỏi quá rõ ràng một chút lại hướng lên sông tới 2 tầng, ý tứ ý tứ đi. Tô Dạ thản nhiên nói, Vạn Pháp Chớp bụi, Thương Long Phá. Tô giả một kiếm huy động mà đi. Trong chốc lát, 80 tầng con rối tại chỗ bị nó đánh tan ra. Sau đó, 81 tầng, Thương Long Phá. 82 tầng, 83 tầng, 84 tầng, Vạn kiếm tre. Tô giả rốt cục thi triển ra Vạn kiếm tre. sau đó, 84 tầng con rối cũng là bị hắn tại chỗ đánh tan, cuối cùng, Tô giả một bộ linh lực hao hết bộ dáng, từ Tình Phong trong tháp chậm rãi đi ra. Đợi đến Tô Dạ đi ra lúc, một đám người thở dài một hơi. Tô Dạ rốt cục dừng lại sao? Lại như thế xông ra đi, thậm chí tất cả mọi người đều có một loại, Tô Dạ có thể hay không hoàn toàn không có cuối bộ dáng. Cứ như vậy đến cùng sao? Trình Nghiệp nhìn xem Tô Dạ 80 tầng liền liền dừng lại, nhíu nhíu mày, thở dài, không sai thành tích, bất quá cùng ta dự tính có chút khác biệt. Trình huynh dự tính như thế nào? Mạc Liên thành hỏi. Ta quá mức xem trọng hắn, ta vốn cho là hắn là có thể cùng mục Lan Chi tan tác thiên tài, có như sông không đến 90 tầng, tầng 80 87 tầng vẫn là không ngại. Không nghĩ tới 85 tầng đều không có đi qua liền đã lui ra đến. Trình Nghiệp ít nhiều có chút thất vọng. Hắn nhưng lại không biết, Tô Dạ cây vốn không hề sử dụng toàn lực. Bây giờ từ Tinh Phong trong tháp lui ra đến, Tô Dạ không hề nghi ngờ trở thành tiêu điểm, bất quá Tô Dạ nhưng lại không để ý những này, mà là một đôi mắt đặt ở cách đó không xa còn duy trì vô cùng kinh hái trưởng lão trên người. Những trưởng lão này nhìn thấy Tô Dạ lúc, từ ngực nuốt miệng như ai, nói ra, "So, Tô Dạ thần tử, ta lần này có thể đạt được bao nhiêu pháp thần châu?" Tô Dạ hỏi. "Chúng ta tính đến tính toán." Những trưởng lão này bấm đốt ngón tay một phen, theo rồi nói ra, "Số lượng tại 51 vạn tạp hữu." "Ừm, trực tiếp đem pháp thần châu cho ta đi." Tô Dạ nói. Quy 1 chương 805, vận dụng cựu tiêu vật thạch. Chương 801, vận dụng cựu tiêu vật thạch. Nghe tới những trưởng lão này báo ra số lượng về sau, một đám người nhìn về phía Tô Dạ, tràn đầy ước ao ghen tị thần sắc. 51 vạn pháp thần châu số lượng a. Bọn hắn đời này đều chưa hẳn có thể đạt được nhiều như vậy. Nhưng mà Tô Dạ lại thẳng tiếp một chút từ là được. Bất quá hâm mộ thì hâm mộ, bọn hắn cũng biết, Tô Dạ có từ cách này. Dù sao bọn hắn coi như lại khát vọng, ai cũng không có cách nào làm được như Tô Dạ như vậy. Tinh phong tháp càng về sau, pháp thần châu cho số lượng càng nhiều, nhất là 80 tầng về sau, một tầng 10 vạn. 90 tầng đến 100 tầng, càng là một tầng trăm vạn pháp thần châu. Số thần tử, cái này pháp thần châu số lượng quá nhiều, chúng ta cần hướng lên phía trên hồi báo một chút. Bất quá số thần tử không cần phải lo lắng, sau một ngày, chúng ta liền liền phái người đem pháp thần châu đưa đến ngài chỗ nghỉ ngơi." Mấy cái trưởng lao nói. Tô Dạ nhẹ gật đầu, cũng chưa quá mức số ruột. Hắn bây giờ trở lại trước đó vị trí, một đôi mắt nhìn về phía Mạc Tầm Phong. Mạc Tầm Phong nhìn thấy Tô Dạ trở về, cũng là kia còn chưa lấy lại tinh thần ngốc trẻ sông đồng, nhìn chòng chọc vào Tô Dạ. "Trớn thần tử, đến lượt ngươi." Tô Dạ nói, Mạc Tầm Phong cắn chặt hàm răng, hắn biết, hắn thua định, hắn cùng Tô Dạ trên lệch quá lớn. Căn bản không phải bao nhiêu lần nếm thử liền có thể vượt qua, mà buồn cười là, vậy mà vẫn là chính hắn chủ động đi gây sự với Tô Dạ. Bất quá, muốn hắn nhận thua, tuyệt không có khả năng. Tốt. Mạc Tầm Phong một bước phóng ra, trực tiếp tiến vào tinh phong trong tháp, tựa hồ là dự định liều mạng. Chớ thần tử thật đúng là không cam tâm a, cơ hạn của hắn cũng đã là hơn 70 tầng, lại hướng lên đã không quá thực tế, nó lại vẫn còn muốn đi nếm thử. Ngươi hiểu cái gì, cái này chính là thiên tài kiêu ngạo a Chớ thần tử làm vấn tự, cũng là đỉnh cấp thiên tài, đây là niềm kiêu ngạo của hắn. Hắn làm sao có thể nhận vua. Tô Dạ nhìn thấy chớ thần tử vẫn như cũ muốn làm nếm thử, không có chút rung động nào, vẫn chưa có gì biến hóa, chỉ là khoanh chân ngồi xuống, vậy mà bắt đầu tại chỗ linh hội tu luyện. Điều này làm cho một đám trời mới không dám quấy rầy, thậm chí nhìn xem chớ thần tử sông tinh phong tháp, thanh âm đều nhỏ đi rất nhiều. Bất quá rất nhiều người không khỏi mệt hoặc, không biết Tô Dạ ở chỗ này tu luyện cái gì kỳ, chẳng lẽ là giết thời gian. Tô Dạ lại không phải giết thời gian. Hiện tại tinh phong trong tháp ra rất nhiều, mà ra nhiều nhất vẫn là cực vũ kiếm quyết phương diện. Cực vũ kiếm quyết tầng thứ 3, lấy cốt đục, thân thể chi huyết rèn luyện linh kiếm. Cực vũ kiếm quyết tầng thứ tư, lấy ngũ tạng, tâm huyết rèn luyện bản mệnh linh kiếm. Cực vũ kiếm quyết đệ ngũ tầng, lấy linh phách, hồn lực rèn luyện bản mệnh linh kiếm. Mỗi một tầng đều có thể để bản mệnh linh kiếm vi lực đại tăng, nhưng mỗi một tầng cũng đều muốn bước lên cực lớn phong hiểm. Tầng thứ ba còn tốt, cốt nhục lấy và thân thể chi huyết, như thế nào đi nữa cũng không đến nỗi có nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng là lấy ngũ tạng, tâm huyết làm rèn luyện, nguy hiểm lớn. Sơ ý một chút, nhục thân bị hao tổn, rơi xuống bĩnh cửu thương thế đều là cực kỳ có khả năng. Về phần đệ ngũ tầng, càng khủng bố hơn, sơ ý một chút rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, trực tiếp hồn phi phách tán vẫn lạc cũng là có nhiều khả năng sự tình. Cũng chính là loại này phong hiểm, cực vũ kiếm quyết tu luyện mà thành, đổi lấy chính là cực mạnh kiếm đạo lực lượng, điều này cũng làm cho Tô Dạ không thể không bội phục cực vũ kiếm quyết người sáng lập, mặc dù đế cung ở vào phong châu loại này thâm sơn cùng cốc chi điện, nhưng mà năm đó đế cung người sáng lập tất nhiên là một cái kỳ tài. Tô Dạ trước đó một mực không dám làm ra nếm thử, bất quá tại tinh phong trong tháp, nộ ra không ít kiếm đạo chân lý về sau, hắn đột nhiên có một chút mạch suy nghĩ, cảm giác hoàn toàn có thể thực hiện. Một fan lính hội, không biết qua bao lâu Tô Dạ dần dần bị bên người Tiền Ổn Áo bừng tỉnh. 75 tầng. Mạc Tầm Phong sắp đến cực hạn. 75 tầng rồi. Tô Dạ hơi kinh ngạc, đối cái này Mạc Tầm Phong ít nhiều có chút lao mắt mà nhìn. Mạc Tầm Phong vận dụng linh dịch, mà lại linh dịch sắp đốt đốt sạch sẽ. Trí nghiệp cùng Mạc Liên Thành thấy cảnh này, không khỏi là lông mày khóa thật chặt, sau đó, Mạc Liên Thành trầm giọng quát, cái này hôn chứng, vì Tình Phong Tháp so tài mệnh đều không cần sao. Mau đi cứu người. Tô Dạ hiện tại cũng là vẻ mặt nghiêm túc, lập tức hô, vị trưởng lão, cái này Mạc Tầm Phong linh dịch đã nhanh đốt đốt sẽ, rất nhanh liền sẽ tiến vào suy yếu kỳ." Đến lúc đó những khối lỗi này cũng không sẽ không đối nó lưu tình. Thỉnh cầu mau mau cứu người đi. Một đám trưởng lão tự nhiên cũng là quan sát được những này, nơi nào ngồi được vững, tại chỗ quan bế tinh phong tháp, khiến cho trong đó con dối không có linh lực trèo chống, tại chỗ dừng lại. Mà Mạc Tầm Phong cũng là phun qua đổ vào tinh phong trong tháp, bị một đám trưởng lão phi tốc từ đó mang ra ngoài. Bây giờ Mạc Tầm Phong đã hôn mê đi, hiển nhiên là linh dịch bị thiêu đốt hầu như không còn, tiến vào suy yếu kỷ, hoàn toàn không có sức tái chiến. Cái này hôn chứng. Mạc Liên thành từ âm thầm đi ra, đi tới Mạc Tầm Phong bên cạnh, quặp, đem hắn khiêng xuống đi tấp tốc tìm người chữa khỏi, tỉnh lại ta lại tìm nó tính số sách. Trình Nghiệp đứng tại Mạc Liên Thành bên cạnh, quay người rời đi thời điểm, nhìn Tô giả một chút, nhàn nhạt mà cười, hiển nhiên đối Tô giả hết sức hài lòng. Đợi đến Trình Nghiệp cùng Mạc Liên Thành đều rời đi về sau, một tất cả trưởng lão cũng là đi tới Tô Dạ bên người, cười rạng rỡ mà nói, "Tô giả thần tử, ngài pháp thần châu đều đến, tất cả linh giới bên trong, còn xin ngài tiểm lại một chút." Tô giả nói ra, Kiệm kê Tửu bất tất, chư vị trưởng lão làm việc, ta vẫn là hết sức hiến tâm. Những trưởng lão này nghe Tô Dạ nói chuyện tốt như vậy nghe, tự nhiên là tâm tình rất tốt. Tô Dạ vẫn chưa ở chỗ này làm nhiều lưu lại ý tứ, đã pháp thần châu tới tay, đó cũng là thời điểm đi làm chính sự. Tiêu cô nương, chúng ta đi thôi." Tô giả nói. Tiêu Thanh Nhã mắt thấy Tô Dạ không có lưu thêm ý tứ, tự nhiên là hộ tống Tô Dạ nhanh chóng nhanh rời đi, để không ít thiên tài muốn hướng Tô Dạ bắt chuyện lấy lòng, đều là không có cơ hội gì. Tiêu Thanh Nhã cười một tiếng, "Tô Dạ, người ta đi sớm như vậy, thế nhưng lại để rất nhiều người đều đoán rất ta." Tô giả nói ra, không nghĩ tới Tiêu cô nương cũng sẽ nói đùa, ta chỉ là có khác sự tình khác mà thôi. Sự tình gì?" Tiêu Thanh hỏi. Đã pháp thần châu tới tay, tự nhiên là có quan pháp thần châu phương diện sự tình, không biết pháp thần cung bên trong nhưng có một chút tinh xảo luyện khí đại sư, ta hiện tại đang muốn có một chút khoáng thạch nơi tay. Tô giả nói, Tiêu Thanh nhã cười nhặt nói, Thiên Hà Pháp Thần cung bên trong, thật đúng là không thiếu luyện khí sư, bất quá mỗi một cái luyện khí sư thu giá cả không giống. Tô Dạ công tử hiện tại như thế nhiều tiền lắm của, liền liền trực tiếp chọn tốt nhất luyện khí sư đi, Tô Dạ công tử đi theo ta. Tô giả đối với phương diện giá tiền tự nhiên không có có dị nghị, nhất định phải là tốt nhất luyện khí sư. Phải biết, hắn lần này muốn vận dụng, cũng không phải là khác, chính là để hắn cuối cùng cựu tự nhất sinh thậm chí bị hoàng thất truy sát kẻ cầm đầu, Lăng Tiêu kiếm đế di vật, Cửu Tiêu Vẫn Thạch, Quy 1 chương 806, Vẫn Thạch giàn đúc. Chương 802, Vẫn Thạch giàn đúc. Cái này Cửu Tiêu Vẫn Thạch chính là giàn đúc cường hóa bản mệnh linh khí tuyệt hảo thần vật. Bản mệnh linh khí đối với một võ giả mà nói mười phần trọng yếu, có được một cái thuận buồm xuôi gió bản mệnh linh khí có thể để võ giả thực lực tăng gấp bội. Tô Dạ cảm thấy chuyện sinh chi kiếm chất liệu, theo không kịp thực lực bây giờ hóa. Nếu không phải là có vạn năm kiếm hồn lấy, khả năng cũng sớm đã không có cách nào theo kịp hắn hiện tại tốc Mà Cửu Tiêu vẫn thạch thì là Lăng Tiêu kiếm đế dư lưu lại thần vật, này vẫn thạch có thể đem truyền sinh chi kiếm rèn đúc tới trình độ nào, Tô Dạ trong lòng cũng là có chút mong đợi. Tiểu Thanh nhã dẫn đường, trên đường đi trừ một chút pháp thần cung thành viên bài kiến, đường xá vẫn là 10 phần thông thuận. Đợi đến đi tới mục đích thời điểm, Tô Dạ lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy một trận nhiệt độ tăng lên, thần hồn thăm dò bên trong, có thể cảm ứng được 10 phần nồng đậm hỏa diễm lực lượng tại cách đó không xa thiêu đốt. Hơi vang lên rèn sắt âm, lúc nào cũng lọt thai, lại phối hợp nơi đây hoàn cảnh, yếu bất khó phán định đoạn nơi này chính là một cái chuyên môn rèn Lục sư Thúc. Tiêu Thanh Nhã còn chưa vào cửa, liền đã dịu dàng la lên. Một cái cánh tay trần đại hán dâu quai nón, hiện hiện thân hình, khiến một thanh cư truy không biết trọng lượng. Nhìn thấy Tiêu Thanh Nhã lúc, kinh ngạc nói: "À, Tiêu sư điệt, ngươi ngày bình thường không phải không thích nhất đến ta loại này lôi thôi hoàn cảnh bên trong sao? Làm sao bây giờ có rảnh đến đến nơi này của ta? Ta có chừng nửa năm không thấy ngươi cô gái nhỏ này, xem ra cảnh giới võ đạo lại có tăng lên a." "Ta đây không phải đến tìm ngài luyện khí à. Tiêu Thanh Nhã mặt giãn ra cười nói. Lục Chấn Hã mồm cười to nói: "Ngươi cái tiểu nhi tử vẫn là đừng nói giỡn, ta cái này luyện khí tu phí giá cả ngươi cũng biết." Đến chỗ của ta Luyện Khí đều là một chút pháp thần công trưởng lao, chỉ lấy pháp thần châu, ngươi tiểu nhi tử còn trả không nổi cái giá tiền này. Lục Sư Thúc, ngài nhưng thật thông minh. Tiêu Thanh Nhã mỉm cười nói, đích xác, bây giờ cũng không phải là ta đến tìm ngài Lực Khí. Hắc hắc, ngươi đừng nhìn nhà ngươi sư thúc ta sinh thô kệch, năm đó ta và ngươi sư phó thời đại kia, luận chơi tâm nhãn sư phó ngươi thật đúng là không có thắng qua ta mấy lần. Bất quá ngươi tìm đến ta không phải Lực Khí, kia chẳng lẽ là tiểu tử này không thành? Tiểu tử này là ai vậy? Lục Chấn Kinh ngạc hỏi. Tiêu Thanh nháy nháy mắt, Sư Thúc Ngài xem ra thật sự là quang ở chỗ này, Luyện khí không có từng đi ra ngoài à? Người này là chúng ta Pháp thần cung tân thu cái thứ tư thần tử, Tô Dạ. Ồ, ta nghe nói Pháp thần cung gần nhất tân thu cái thần tử, không nghĩ tới là ngươi. Lục Chấn không khỏi hơi kinh ngạc, sau đó cười nói, là ngươi muốn đến chỗ của ta Luyện khí. Không sai. Tô Dạ cười nói. Lục Chấn nhếch mép, Tiêu Thanh Nhã không cùng ngươi nói ta thu lệ phí giá cả sao? Chỉ cần Pháp thần châu, mà lại rèn đúc một lần giá thấp nhất là một vạn cách bước, rèn đúc độ khó càng cao, thu phí càng cao. Ngươi tiểu gia này, mới tới Pháp thần cung, có thể có bao nhiêu Pháp thần châu? Tiêu Thanh Nhã nhìn thấy Lục Trấn hoài nghi bộ dáng, che miệng cười nói, cũng không có nhiều, hơn 50 vạn đi. Cái gì? Lục Kiếp sợ hai mắt trợn to, thật giả, Tiêu sư điệt, ngươi cũng đừng bắt ta nói đùa. Tô giả mới tại Tinh Phong Tháp biểu hiện ưu dị, trực tiếp xông đến 85 tầng, ngài nói có thể đạt được bao nhiêu pháp thần châu? Tiêu Thanh Nhã nói. Lục Trấn không khỏi một lần nữa quan sát Tô giả, trên giới nhìn thoáng qua, không thể không cải biến mới thái độ, tiểu tử ngươi xông đến Tinh Phong Tháp 85 tầng. Hân. Tô Dạ trợn khóc giờ cười, không có phủ nhận. Lục Chấn kinh ngạc không thôi, hảo tiểu tử, không nhìn ra ta. Mới là ta có chút mắt chó coi thường người khác, trở lại chuyên chính, người đã còn có đầy đủ pháp thần châu số lượng, nói thẳng muốn rèn đúc cái gì linh khí đi. Tuy nói ta thu phí giá cả quý một chút, bất quá bản về luyện khí tiêu chuẩn, toàn bộ pháp thần cùng ta nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Liền xem như phóng nhãn toàn bộ thịnh nguyên hoàn chiều, có thể cùng ta cái này luyện khí tiêu chuẩn tăng tác, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô giả nhìn thoáng qua Tiêu Thanh Nhã, không biết lục chấn khoác lác là thật là giả. Tiêu Thanh Nhã nhẹ nhàng gật đầu, "Tô Dạ công tử cứ yên tâm đi, ta cái này sư thúc mặc dù cách ăn mặc xem ra lôi thôi không có chỉnh hình một chút." nhưng luyện khí tiêu chuẩn lại là độc nhất vô nhị, ta muốn ra công tinh luyện một chút ta bản mệnh linh khí, đây là ta hiện tại dùng bản mệnh linh khí." Lục đại sư nhìn một chút, Tô Dạ không còn hoài nghi, đem chuyển Sinh Chi kiếm lấy ra ngoài, bỏ vào lục chấn trước mặt. Lục chấn trên dưới dò xét một chút Truyền Sinh Chi kiếm, chậm rãi từ từ mà nói, "Này bản mệnh linh kiếm làm công chất liệu, rèn đúc tiêu chuẩn cũng là thường thường không có gì lạ, không, có chỗ đặc biệt gì?" "Dùng tại tiểu tử ngươi cảnh giới bây giờ bên trên, quả thật có chút không thế nào bên trên được mà bạn." Tinh luyện một chút là tất nhiên, ngươi nói muốn làm sao cái tinh luyện biện pháp? Vạn Bối có một khối khoáng thạch, chỉ là không biết Lục Đại sư ngài phải chằng có thể điều khiển được." Tô giả nói. Lục Chấn khí dựng dâu trừng mắt, "Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì?" Tô giả biết mình lời này có chút trọc giận Lục Chấn, không có quá nhiều do dự, trực tiếp vung tay lên, đem Cửu Tiêu Vẫn Thạch lấy ra ngoài. Chính là Cửu Tiêu Vẫn Thạch lấy ra thời điểm, một trận cực nó cường hãn khí tức từ Vẫn Thạch bên trong tản ra, để xung quanh rèn đúc lô hỏa diễm đều ần ần rung động, rất có tùy thời dập tắt dấu hiệu. Đây là... Lục Chấn đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong truyền thuyết Vẫn Thạch. Vẫn Thạch là thạch bên trong cực kỳ hiếm thấy cực kỳ hiếm thấy một loại, hắn há lại không biết Không sai, Tô giả nói. Lục Trấn trên giới quan sát tỉ mỉ, sau một lúc lâu mới nói, nếu như ta không nhìn lầm, vật này chính là Cửu Tiêu Vân Thạch. Tô giả nhìn thấy Lục Chấn nhận được Cửu Tiêu Vân Thạch, cũng là dần dần tán thành trình độ của đối phương, nói ra, không sai, cái này Vân Thạch chính là Cửu Tiêu Vân Thạch. Tiêu Thanh Nhã không hiểu nói, Lục sư thúc, cái này Cửu Tiêu Vân Thạch là cái gì? Người đối luyện khí không hiểu rõ, tự nhiên không biết Cửu Tiêu Vân Thạch là cái gì, bất quá Vân Thạch ngươi ứng khi hiểu rõ một chút. Vân Thạch đến từ vực ngoại thiên thạch, lại không phải mỗi một mai thiên thạch đều có Vân Thạch tồn tại ở trong đó. Vân Thạch cực kỳ hiếm thấy. Nhưng đến từ bên ngoại, mỗi một mai vẫn thạch đều có đặc thù lực lượng. Dùng vẫn thạch giàn đúc linh khí, có thể nói là tối cao quý cách. Lợi hại như vậy. Tiêu Thanh nhã miệng nhỏ kinh hô. Lục Chấn một mặt kinh diễm bộ dáng, "Tiểu tử, ngươi ngược lại là thật có thể lấy ra đồ tốt gan nếu như không phải ta đã từng rèn đúc qua một viên vẫn thạch, nói thật ra, ngươi việc này, ta còn thực sự không dám nhận. Tiền bối dự định thu bao nhiêu pháp thần châu?" Tô Dạ hỏi. "Một đồng giá, 50 vạn." Lục Chấn gọn gàng mà linh hoạt đạo. Tô Dạ khẽ miệng cô cấp động, "Lục đại sư, ngài cũng không thể bởi vì ta có 50 vạn liền trực tiếp quản ta muốn 50 vạn công phu sư tử lòng đi. Lục Chấn không cao hứng trợn trán mắt, ta dù sao cũng là trưởng mối, sao lại hố ngươi như vậy điểm pháp thần châu, nói thật cho ngươi biết, nếu như không phải ngươi nói với ta ngươi chỉ có 50 vạn, ta quản ngươi muốn 80 vạn, ngươi đều không có chỗ nói rõ lý lại đi. Quy 1 chương 807, ta hỏa diễm. Chương 803, ta hỏa diễm. Tiêu Thanh Nhã không hiểu nói, lục sư thúc, làm sao lại đắt như vậy à. Lục Chấn nhìn thấy Tiêu Thanh Nhã cùng Tô Dạ nghi hoặc, cũng không ngoài ý muốn, chậm nói ra, nếu là phổ thông quan thạch, tiến hành giàn đúc, ta cần thiết giàn luyện Cắt tốn hao vật liệu cũng không cao, cho giá a, chính là thủ công phí cộng thêm ta những cái kia tốn hao vật liệu phí tổn là đủ. Thế nhưng là cái này chính là cựu Tiêu Vân Thạch, như muốn dung luyện, ta sợ là phải đem ta kia tổ truyền lò đều phải dùng đến, hơn nữa còn phải dùng đặc thù hỏa diễm gia luyện, phương mới có thể đem nóng chảy. Sau đó cắt rèn luyện, càng là cần rất nhiều vật liệu. Một cái xử lý không tốt, cựu Tiêu Vân Thạch bên trong lực lượng tiết ra ngoài, sẽ rất khó đạt tới tốt nhất rèn đúc hiệu quả. Có thể nghĩ muốn làm đến loại hiệu quả này, cần thiết tài nguyên cùng nhân lực, hai người các ngươi có tới không? Tô Dạ trợn khóc trợn cười, tiền bối không thể rẻ hơn một chút. Ta không phải xem ở ngươi lần đầu đến chỗ của ta luyện khí trên mặt núi, 50 vạn, ta mới lười động cái này ngân cốt." Lục Trấn bình tĩnh nói, "Nếu như ngươi cảm thấy ta chào giá quý, đều có thể đi hỏi thăm những người khác, nhìn xem 50 vạn pháp thần châu, ta có phải là chào giá quý? Sư thúc, ngươi liền rẻ hơn một chút mà." Tiêu Thanh Nhã dắt lấy Lục Chấn cánh tay, một đôi mắt to nháy nha nháy. Lục Chấn bị Tiêu Thanh Nhã nhìn như vậy, một trận không thể làm gì, khỏe miệng co quắp động hai lần, nói ra, "Tốt tốt tốt, ta cho cấp ngươi tiện nghi 1 vạn pháp thần châu." 1 vạn pháp thần châu cũng gọi tiền "Sư thúc, cái này Tô dạ thế nhưng là ta mang tới." Ngươi đi lên đem người linh thạch toàn hũ có rồi. Ngươi muốn ta mặt mũi hướng nơi nào đặt? Ngươi bây giờ nếu là không rẻ, ta liền ra ngoài khắp nơi nói nói xấu ngươi, nói ngươi keo kiệt hay hỏi, một điểm không hiểu được quan tâm văn bố. Tiêu Thanh Nhã nhè răng trợn mắt đạo, người cô gái nhỏ này, lúc chuẩn bị Tiêu Thanh Nhã là một điểm tính tình đều không, dựng dâu trừng mắt mà nói, tốt tốt tốt, 45 vạn pháp thần châu, cái này không thể lại thấp. Mấu chốt nhất chính là giá luyện hỏa diễm quá tiêu hao tài nguyên, ngươi cũng không thể để sư thúc ta làm thăm hụt tiền mua bán đi. Tô Dạ nghi ngờ hỏi, lúc đại sư mới vừa nói, giá luyện hỏa diễm quá tiêu hao tài nguyên. Không sai. Ta vừa rồi cũng đã nói, muốn gia luyện cái này Cửu Tiêu Vẫn Thạch, phổ thông hỏa diễm căn bản không thành. Nhưng là càng hiệu suất cao hơn hỏa diễm, nơi nào là tốt như vậy làm. Trong tay của ta cất giữ tốt nhất hỏa chủng, chính là dung nham hỏa hỏa diễm, vì đạt được cái này hỏa diễm, ta không biết trả giá đại giới cỡ nào. Sử dụng hết nhưng là không còn. Mà nhìn ngươi cái này Cửu Tiêu Vẫn Thạch gia luyện, sợ là không dùng hết ta cái này dung nham hổ hỏa diễm cũng không tính là xong. Lục Chấn một mặt thịt đau bộ dáng. Tô Dạ có được truyền thừa ký ức, đối với cái này luyện khí giá luyện chi đạo cũng là có mấy phần hiểu rõ, biết Lục Chấn đồng thời không có hô hắn. Cái này luyện khí sư vẫn chưa có thần thể chi hỏa, muốn hỏa diễm tự nhiên phải nghĩ biện pháp đi phải, đối với những luyện khí sư này mà nói, hiệu suất cao hỏa diễm quả thực cùng mệnh căn tử đồng dạng, tự nhiên là bảo vật vô giá. Bất quá, Tô giả giơ lên khóe miệng, cười nói, "Lục đại sư, nếu như ta có thể giúp ngươi xuất ra một cái so cái này dung nham hồ tốt hơn hỏa diễm đi ra luyện, giá tiền này ngươi có hay không có thể cho ta rẻ hơn một chút?" So dung nham hổ hỏa diễm tốt hơn. Lục chấn trợn mắt, "Tiểu tử ngươi đi đâu cầm đi, coi như cầm được đến, kia một chút xíu tinh tinh chi hỏa, ngươi cho rằng có thể phái bên trên công dụng sao?" Vậy nếu như là thần thể của ta chi hỏa đâu?" Tô giả nói. Lục Chấn một mặt kinh ngạc, "Cái gì? Người có thần thể chi hỏa?" Tô Dạ vung tay áo, trong lòng bàn tay, rõ ràng là lật ra một đạo ngọn lửa màu xanh lam. Cái này hỏa diễm tại Tô Dạ trong lòng bàn tay cháy hùng hực, màu lam bên trong lộ ra một chút nham tương đỏ thấm, lực lượng trộn lẫn phía dưới, chỉ là chỉ nhìn hỏa diễm liền ẩn chứa một cuồng bạo lực lượng bị diệt. Đây là thần thể chi hỏa." Tiêu Thanh nhã miệng nhỏ khe nhếch. Nàng biết Tô Dạ tiên tử nhất định ưu tú, khẳng định có được thần thể. Hiện tại tận mắt thấy lúc, vẫn là kinh hãi đôi mắt trợ to, đây chính là hung hăng nội tin tức. Nàng phải cùng sư phó của nàng tìm thời cơ nói một chút mới được. Đây không phải phổ thông thần thể chi hỏa. Lục Chấn ánh mắt phóng phú, trên giới quan sát, mừng rỡ không tôi mà nói, cái này trong ngọn lửa còn ẩn chứa long hỏa. Tiểu tử, ngươi có phải hay không hấp thu qua long hỏa chi trùng? Tô Dạ không nghĩ tới Lục Chấn ánh mắt như thế, gật nhẹ nhàng gật đầu, tiền bối thật sự là mắt sáng như đuốc. Ha ha ha, quá tốt, quá tốt. Lục Chấn hài mái cười to, ngươi tiểu tử này ngược lại để ta quá kinh ngạc, thần thể chi hỏa lại dung hợp long hỏa chi chủng. Cái này hỏa diễm lực lượng quả thực có thể sương bá đạo a. So sánh dưới, ta kia dung nham hổ hỏa diễm đều có chút bên trên không được quá mặt. Trên mặt nói như thế, lục trấn trong lòng cũng là mọi loại kinh ngạc vô cùng. Cái này thần thể chi hỏa đều đã đủ yếu thấy, Tô Dạ còn dung hợp long hỏa chi trùng, không khó phán đoán Tô Dạ trên người có quá nhiều bí mật. Nếu như nói không phải hắn chủ công lực khí, lấy một cái cao nhân tiền bối thân phận, sợ là tùy thời đều nghị tu Tô Dạ làm đồ lệ. Bất quá cho dù là hiện tại, hắn nhìn xem Tô Dạ cũng là phản phất nhìn xem một khối cối bảo. Phải biết, Tô Dạ đây quả thực là di động mã lô a. Ta này sẽ hỏa diễm có thể vào tiền bối pháp nhãn là đủ. Tô Dạ nói Tự nhiên là có thể vào được, ta chỗ này có trang lửa cái bình, ngươi liền đem hỏa diễm đánh vào trong cái chai này là đủ. Chỉ cần đổ đầy, liền đủ. Lục chấn trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt. Tô giả cũng chưa suy nghĩ nhiều, xuất thủ đem mình hỏa diễm đánh ra, trực tiếp rót vào trong bình. Hắn cái này hỏa diễm sinh ra tất cả đều là bằng vào tự thân linh lực, chỉ cần linh lực đủ, cái này hỏa diễm muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bất quá cái này bình nhỏ xem ra không nhiều lắm, chỉ có một cái năm đấm lớn nhỏ, dung lượng xác thực rất kinh người, một quán thâu sụt dưới, Tô chỉ cảm thấy mình linh lực tiêu hao có hơn ba thành, cái bình này vậy mà mới chỉ trang một nửa mà thôi. Nhìn xem Lục Chấn cái này mừng rỡ như điên bộ dáng, Tô Dạ có thể suy đoán ra, lão tiểu tử này sợ là dùng cái 1/3 đều đủ rồi, còn lại 2/3, hơn phân nửa là cố ý chiếm mình tiện nghi đâu. Bất quá Tô Dạ cũng chưa điểm phá, đại lượng hỏa diễm rót vào trong đó, tròn vẹn tiêu hao 67 thành linh lực, Phương Mới xem như miễn cưỡng thỏa mãn cái bình này dung lượng. "Tốt, có cái này hỏa diễm, nghĩ đến ra luyện liền không thành vấn đề." Lục Chấn vô tay một cái tâm. "Tô Dạ không nóng nảy, dò hỏi, tiền bối kia hiện tại muốn thu vãn bối bao nhiêu pháp thần châu?" "Cái này, 40 vạn đi." Lục Chấn cụ cụ nói ra. Dù sao cái này hỏa diễm dã luyện chỉ là nó bên trong một cái câu. Tiền Bối sẽ không thật coi Vãn Bối là lăng đầu thanh đi. Tô Dạ giống như cười mà không phải cười đạo. Lục chấn mặt mơ đỏ ửng, nhìn xem Tô giả tinh minh bộ dáng, đành phải khỏe miệng cô quáp động hai lần nói ra, "Ách, xem ở các ngươi như vậy thành khẩn trên mặt mũi, liền thu các ngươi." Nói xong lúc, hắn nhìn thoáng qua Tô giả, chỉ cảm thấy phản phất bị một lão hồ ly nhìn chằm chằm đồng dạng. Thật giống như nếu như hắn bung ra lão, Tô liền lập tức sẽ phản ra. 30 vạn. Lục chấn sâu một lúc lâu, cho như vậy giá cả. Quy 1 chương 808, sưu tập vật liệu. Chương 804 sưu tập vật liệu. Tiêu Thanh Nhã hiện tại biết cái này lục trấn quả thực chính là cái lao hồ ly, giá cả để ép có thể ép 10 mấy vạn. Có thể thấy được mới đầu nó nói 50 vạn giá cả coi như không có hố tô dạng, nhưng cũng chí ít không có nó nói như vậy khẳng khái như tử. Lẽ ra thường nhân nghe tới giá cả một hơi ép 10 mấy vạn, tự nhiên là mừng rỡ không thôi, bất quá tô dạ lại là một điểm phải nhượng bộ ý tứ đều không, mà là chậm rãi từ từ mà nói, 30 vạn cũng được, lục đại sư luyện khí thời điểm, ta liền ở một bên nhìn xem. Cái này hỏa diễm dùng bao nhiêu là bao nhiêu, nếu như có còn lại, đến lúc đó thỉnh cầu lục đại sư đem cái này hỏa diễm phụng trả lại là đủ. Lục Chấn Khí trong lòng lúc nghe răng trợn mắt, không nghĩ tới Tô Dạ xem ra trẻ tuổi, lại không muốn vẫn là cái lao hổ ly cấp bậc nhân vật, như thế thông minh. Đem trong lòng của hắn để ý như vậy nghĩ toàn bộ đều cho Phan đo ra. Muốn hắn để Tô Dạ ở bên nhìn xem, hắn như thế nào tình nguyện. Hắn đối Tô Dạ cái này hỏa diễm thế nhưng là trung tình vô cùng, còn dự định đưa ra đến giữ lại ngày sau mình sử dụng đây. Đây đối với luyện khí sư mà nói, nhưng là bảo vật vô giá, hắn nơi nào có thể lãng phí. Chính hắn là hết sức rõ ràng, cái này hỏa diễm dùng một thành cũng không tệ, bởi vì Tô Dạ cái này hỏa diễm cực kỳ ngang ngược đạo, dung hợp long hỏa chi chủng gần như vẫn thạch 10 phần cương lực, phối hợp hắn còn lại vật liệu, lấy hỏa diễm làm chủ, muốn đem giá luyện hòa tan cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Còn lại chính thành bị Tô Dạ thu hồi đi. Hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Cái này, 25 vạn, 25 vạn không thể lại thấp. Tô Dạ tiểu Hữu, cái này hỏa diễm ngươi mà nói thế, nhưng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu a? Lục Chấn mặt đều ngưng tụ thành mức đá. Tô Dạ cũng không tốt quá so đo những này, giá cả ép đến nơi đây đã coi như là ngọn nguồn nhi. Còn lại thua thiệt một chút kiếm một chút, liên đoàn bộ làm như cùng Lục Chấn kết giao bằng hữu. Thôi đã như vậy, quyết định như vậy. 25 vạn thỉnh câu lục trấn tiền bối đem ta này bản mệnh linh kiếm xử lý thỏa đáng." Tô giả nói. Lục Chấn Niết miệng cười nói, "Không có vấn đề, điểm này, Tô giả tiểu hữu cứ yên tâm đi. Chỉ bất quá thời gian phương diện, Tô giả tiểu hữu nên cũng là rõ ràng, trong ngắn hạn, linh kiếm này sợ là không có cách nào tại dùng đến trong tay ngươi." Tô giả nói ra, tiền bối tín dự, vạn bối vẫn còn tin được. "Đây là pháp thần châu, tiền bối xin hãy nhận lấy đi." Lục Chấn đón lấy linh giới, kiểm lại một chút pháp thần châu số lượng, phát hiện 25 vạn không nhiều không ít, niết miệng cười vui vẻ, "Tốt, đã như vậy, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi liền chờ tin tức của ta đi." Đã như vậy, ta trước hết cùng tiêu cô nương cáo tử. Tô giả nói, luyện khí sư luyện khí, lịch tới vẫn là không muốn ở bên nhìn tốt, hắn mới chỉ là huy hiếp, thế nhưng lại không thể thật đứng tại nó bên cạnh nhìn xem. Nếu không rất dễ dàng gây nên người khác phản cảm, những luyện khí sư này đối tài nghệ của mình nhìn thế nhưng là mười phần nghiêm khắc. Tiêu Thanh nhã cười một tiếng, lục sư thúc, ngươi nhưng phải hảo hảo cho tô giả công tử chế tạo cái này linh khí à. Ừ, ngươi còn không tin được ngươi sư thúc ta sao? Lục Trấn Ma quyền sát trưởng một đôi mắt đặt ở cửu tiêu vẫn thạch bên trên nói ra là phu ta cũng là thật lâu đều chưa từng gặp qua như thế tinh xảo với thạch lần này nhưng là muốn đại chuyển thân thủ mới được tô giả cũng không lo lắng lục Trấn có thể hay không ăn bất ăn xén nguyên vật liệu mình mới một mộten có kẻ mà cả Lục Trấn trong lòng hẳn là có điểm số mà lại phương diện giá tiền nhấc cao một chút chính là là người làm ăn thường nói thế nhưng là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu liền không giống kia là tín dự vấn đề lục Trấn lại còn không làm loại này từ nghệ bán mua sự tìnhống tri hắn cho cửu tiêu với thạch không nhiều không biết chỉ đủ chuyển sinh linh kiếm chế tạo Tô Dạ công tử, ngươi tiếp xuống tính toán đến đâu rồi?"Tiểu Thanh nhã hỏi. Tô Dạ nội tâm suy nghĩ, cái này chuyển sinh linh kiếm cường hóa hao phí thời gian quá dài, ngắn thì mấy tháng, lâu là một năm. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì làm bản mệnh linh kiếm cường hóa có đủ loại nhân tố ở bên trong, trình tự tương đương phức tạp, nếu không lục trấn cũng không đến nỗi mới mở miệng liền quản mình muốn 50 vạn. Pháp thần cung bên trong, nhưng có cửa hàng. Tô Dạ hỏi. "Pháp thần cung bên trong, có ngược lại là có. Bất quá cửa hàng chung chung mua bán tài nguyên đồng thời không đầy đủ, Tô Dạ công tử nếu quả thật nghĩ mua các mặt đồ vật, có thể tiến về Mạnh Châu thương hội trong." Tiêu Thanh Nhã nói, "Tô giả kinh ngạc hỏi, thương hội?" Tiêu Thanh Nhã nhìn thấy Tô Dạ không hiểu, dịu dàng nói ra, "Thịnh Nguyên Hoàng Triều bên trong có mấy cái đại thương hội, độc quyền Thịnh Nguyên Hoàng Triều thương lộ. Trong đó lớn nhất thương hội tên là Cửu Long Thương hội, tại các đại châu đều có phần trải, bàn về các mặt tài nguyên, đều không phải số ít. Có không ít thời điểm ta muốn mua đồ vật, cũng được tiến về cái này Cửu Long Thương hội trong." Tiêu Thanh Nhã cười nhạt nói, "Tô Dạ không khỏi nói, cái này Cửu Long Thương hội bên trong, Pháp Thần Châu cũng có thể phái bên trên công dụng sao? Mặc dù trên người hắn cũng có một chút linh thạch, nhưng nói tóm lại, khách quan Pháp Thần Châu số lượng vẫn là kém không ít." Tiêu Thanh Nhã che miệng cười một tiếng, "Tô giả công tử, Pháp Thần Châu tại tuyệt đại đa số khu vực đều là rất khó đi phải thông, nhưng duy trì tại Mạnh Châu không giống. Tại Mạnh Châu, Pháp Thần Châu ưu tiên cấp tuyệt đối không kém gì linh thạch, mà lại giá trị còn càng tại linh thạch phía trên." Người đến Cửu Long Thương hội, cách dùng thần châu đi đổi, Cửu Long Thương hội có một bộ mình hối đoán hệ thống, bọn hắn còn nước gì Tô Dạ công tử ngại cách dùng thần châu đâu? Nếu là như vậy, vậy liền không thể tốt hơn." Tô giả nói, lần này hắn tiến đến thương hội trong xem một chút là cực kỳ cần thiết, bởi vì hắn cần đại lượng vật liệu. Trước đó tại Đế cung thời điểm, hắn tứ trọng thần thể bên trên vật liệu cũng đã chuẩn bị ra không ít, nhưng duy chỉ có thiếu khuyết hiếm thấy nhất một bộ phận vật liệu. Những này hiếm thấy nhất vật liệu tự nhiên cũng là giá cả càng đắt đỏ. Trước đó tại Phong Châu loại này quá mức vắng vẻ lớn khu không có siêu tập đến, hiện tại đi tới Mạch Châu, nghiêm nghị tự nhiên là phải hào hào gom góp một chút. Đồng thời, hắn cái này cực vũ kiếm quyết tiến vào tầng thứ tư, cũng cần một chút tài liệu chuẩn bị, vừa vận hiện tại có pháp thần châu nơi tay, có thể cân nhắc trắng trận tiêu xài một phen. Đệ tử trọng thân thể. Tô Dạ nhíu mày. Hắn hiện tại mặc dù rất tân nhàn, Có pháp thần cung che chở, thế nhưng là Tô Dạ rất rõ ràng thực lực của hắn còn còn thiếu rất nhiều, phải trở nên so hiện tại càng mạnh mới được. Chỉ có trở nên càng mạnh, hắn phương mới có thể đem vận mệnh trưởng không chủ đạo trong tay của mình. Hắn muốn trở thành trí cương giả, đập phá thức cung, vấn đỉnh lâm tiêu. Đây là hắn giấc mộng trong lòng, ban đầu một tưởng. Chỉ bất quá đi tới thế giới này về sau thời gian càng lâu, hắn liền càng phát ra rõ ràng cá lớn nuốt cá bé phát tắc, đem nội tâm phần này giã tâm lạnh dấu đi, giang nhanh, muốn tại chốt nhất cùng thời cơ thỏa đáng nhất bày ra phương mới có thể. Mà cái nhanh của hắn, bây giờ còn chưa đến thời cơ bày ra Tiểu cô nương ơi, Tô Dạ vung tay áo, lấy lại tinh thần, cùng Tiêu Thanh Nhã cùng rời đi pháp thần cùng, tiến về Cựu Long Thương hội trong.